Một thân tinh tu biến thiên kích địa tinh thần mấy chục năm, tinh thần chi lực như vực sâu biển lớn thăm thú, là đại luân tự trụ cột một trong. Lần này, là Tần Dương chờ đại luân tự chúng tăng tạo khóa làm xong, mới để cho Vân Độ đi ra ngoài gặp nhau. Người khác đã lấy cấp bậc lễ nghĩa đối đãi, kia đại luân tự liền về lấy cấp bậc lễ nghĩa, đây là đại phái cơ bản thần trọng. Bất quá bây giờ, Tần Dương nói ra ý đồ đến, kia đại luân tự tự nhiên cũng còn lấy lực lượng. A Di Đà Phật, đã thần đà chủ muốn thỉnh giáo bản tự võ nghệ. Vân Độ Lao Hỏa thượng nói, "Hành không, liền do ngươi đến lĩnh giáo Tần Đả chủ Võ công đi." Sau lưng hắn, một cái xem ra hơn 30 tuổi, tướng mạo mười phần lao thành hỏa thượng yên lặng đi ra, bước chân nặng nề như cự tượng rời bước, có không thể coi thường uy ngà cùng khí thế. Đại Luân tự, hành không, Long tượng bàn nhược câu người tu luyện, năm nay 29 tuổi. Thần dương trong đầu hiện lên người này tư liệu. Cái bang lấy tin tức linh thông lấy sưng, Quách thuần dương còn muốn cho người giang hồ là bảng. Tự nhiên không thể nào không rõ ràng các phái võ giả nội tình. Giờ này không, một thân là cái chính cống thiên tài, tu luyện dễ học khó tinh long tượng bản nhược công 17 năm, đã là đạt đến tầng thứ 9, khoảng cách luyện thần phản hư tầng thứ 10 chỉ kém một chút. Đồng thời long tượng bản nhược công 7 môn tuyệt kỹ, hành không đã là luyện thành 6 cửa, chỉ có hắc ám chi thần ma bản nhược chưa từng luyện thành, cũng không phải là một lòng khổ tu lại không thiện chiến đấu thái điểu. Lao thành đi không hòa thượng đi lại nặng nề, chậm rãi bước tới tần Dương, khí thế sẽ lẫn. Ngưng tụ thành long tượng chi hình, cơ bắp xoắn xuýt, phát ra long ngâm tượng mình tiếng gào, "Tần Đa Chủ, ngươi cùng bản tự quảng hối sư huynh tranh chấp, khiến cho bại vong, đây là sinh tử chi tranh, bản tự vốn không nên quá dây dưa, nhưng bần tăng cuối cùng là phàm nhân, lại là không thể không vì quảng hối sư huynh chết, làm chút chuyện." Phật môn giảng nhân quả, Tần Mộ khiến quảng hối bỏ mình là bởi vì, hành không sư phó báo thù là quả. Cái này nhân quả, Tần Mộ đã là gieo xuống, tất nhiên là tiếp được. Thần Dương thản nhiên nói, có thể nói thẳng là bảo thủ, mà không phải đứng tại đạo đức chí cao điểm lên trách cứ Tần Dương không từ bi, dòng này không hòa thượng ngược lại là cái thực tế người. So với những cái kia bảo thủ còn muốn chiếm cứ cái gọi là đại nghĩa, đem mình đóng gói thành chính nghĩa chi sĩ tiểu nhân, dòng này không hòa thượng ngược lại để Tần Dương không sinh ra ác cảm. Chí ít cái này Phật đình, đi không hòa thượng là không có phí công độc, còn minh bạch người xuất ra không nói dối điểm này. Bảo thủ chính là bảo thủ, nói rõ ràng, không có nửa điểm hư dạ. Đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức, đi không hòa thượng nên bại vẫn là phải bại. Trạm thứ nhất, Tần Dương muốn thắng được xinh đẹp, đánh một cái hoàn mỹ trận chiến mở màn. A Di Đà Phật. Cũng không phải là hòa thượng Tần Dương đung nhiên niệm một tiếng niệm Phật, quanh thân có kim sắc Phật quang, có một Phật tướng như từ hư vô chi điệu đi ra, lúc đầu còn nhỏ, dần dần bị lớn, xem khắp tứ phương, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Hạ sách địa bĩ, thượng quyết phù vân, thôn thổ tinh hán. Miểu nghệ chúng sinh, Đại Kim Cương thần lực duy ngã độc tôn tướng. Vành trướng khí thế thoáng chốc can quét, Tần Dương hiển lộ rõ ràng tự thân thần hình, hiển hóa duy ngã độc tôn chi tướng, một tôn Phật như Lai chân chẩn đứng thẳng, đủ như xích kim, như đạm hoa sen, chỉ là hiện hình, liền có một loại vạn Phật chi tông vô hình khí phách. Nhưng nó khuôn mặt lại là cùng Tần Dương không khác nhau chút nào, coi thần hình như xem Tần Dương. A Di Đà Phật, vấn độ lão tăng thán nói, tham gia ra như Lai chi hình, như nhập Phật môn. Nhưng tu Như Lai thần trưởng. Như Lai thần trưởng chính là Phật môn trí cao võ học, không phải Phật tôn chuyên môn, lại chỉ có Phật tôn có thể luyện thành hoàn chỉnh thần trưởng. Truy cứu nguyên nhân, chính là tại cái này duy ngã độc tôn bốn chữ bên trên. Duy ngã độc tôn, không phải là tự cao tự đại, mà là kiên trì tự thân chân ngã, minh xét bản tâm. Lời ấy nói đến dễ, làm được lại là rất khó. Chỉ vì tu Phật người chung thân lễ Phật, thiết bái Như Lai, muốn tại như trước khi đến kiên trì bản tâm, sao mà khó khăn. Muốn luyện thành thần trưởng, liền muốn trước phá trong lòng thần phận. Hoa nợ thấy ta, ta thấy Như Lai, ta chính là Phật, mới có thể một cách chân chính luyện thành thần trưởng. Trong lịch sử, Kim Cương môn luyện thành chân chính duy ngã độc tôn chi tướng người, đa số đều thành Phật môn chi tôn. Lịch đại Phật tôn chi bên trong, Kim Cương môn chiếm cứ ba vị. Có thể có này Phật tính, khó trách cuối cùng phải truyền đại Kim Cương thần lực người, vì người nọ. Vân Độ lão tăng lắc đầu nói. Sư Thúc Tổ, ngài nói hành không sư thúc sẽ thua. Bên cạnh có tuổi trẻ hòa thượng không dám tin nói. Long thượng ra sức, bàn nhược vì trí tuệ, long thượng bàn nhược công tuy là hộ pháp chi công, lại cũng chưa hẳn không thể thành tiểu Phật quả. Tháng thua vẫn là chưa định, chỉ là so với trước đó tất thắng, hiện tại thắng bại lại là không biết. Lao hòa thượng nói, liền nghĩ lấy vô hình thần thức nhìn trộm tần dương nội tình, nhưng mà một tia mang theo sát ý cùng nhuệ khí thanh phong, lại là chặt đứt vô hình thần thức. Vân độ đại sư, chúng ta chỉ là con trúng, vẫn là chớ có nhẹ liên quan cho thỏa đáng. Vương Vô Kỵ nhẹ nhàng từ trong giường trúc đi ra, nhẹ rủ xuống trong tay áo, lang lệ chi khí ngầm mà không phát. Đại Luân Tự ở xa tới là khách, lại không thể làm cái vô lễ ác khách, nếu không liền chớ trách chủ nhà nổi giận. Nơi này là cái bang, không phải Đại Luân Tự. A Di Đà Phật. Vân Độ Yên lặng thu hồi thần thức, mà ở trong sân, rằng có hai người, đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhưng một cái là thật tâm cảm thấy áp lực, Long Ngâm Tượng Tiêu không dữ, một cái lại là tâm có lực lượng, Phật tướng vị nhưng bắt đầu Dàng đạo lý, Hành Không tuổi tác dù so Tần Dương lớn gần 10 tuổi, nhưng Song Vương thực lực lại là cùng tuổi tác lớn nhỏ đổi một bên phương hướng. Võ Thánh trung kỳ, thực tế chiến lực thậm chí tới gần phản hư chi cảnh Tần Dương, nếu là muốn chân chính động thủ, một đầu ngón tay đều có thể đánh chết giết hành không. Chỉ là vì diễn trò, Tần Dương lại là không thể không đem thực lực bản thân duy trì tại luyện thần trở xuống. Nhưng cho dù áp chế thực lực, Hành Không cũng không có một tia phần thắng. Song Vương rằng co thật lâu, Hành Không khi không nhìn được trước Đột nhiên một cước tiến lên trước, bắp chân như cự tượng đập đất, tại đưa lên giẫm đạp ra hình trụ tròn hồ sâu, từng bước hướng về phía trước, cường kiện hai tay gân xanh nổi lên, như linh xà vặn bẹo. Lực sâu vạn cân tượng bộ đoạn. Hoành tảo thiên quân tượng bạt quyền. Long tượng bàn nhược công hai đại tuyệt kỹ, bị hành không đồng thời sử xuất, tay chân cùng nhau phát lực, hoa thượng này giống như man tượng xung kích, cuồng loạn mà bạo lực kình lực để không khí đều phát ra lột ngạt tiếng vang, bừng tỉnh như tiếng sấm. Đối mặt cái này cuồng bạo vô cùng công kích, Tần Dương lại là nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, như thư không phải thư, nhẹ nhàng chậm chạp mà chuẩn xác nên tiếp cuộc mãnh năm đấm. Kim cương 32 tướng sớm đã đều hóa làm một thể, ngôi xếp bằng bất động cũng có thể đả thương người, quanh thân các nơi đều có thể phát lực. Nhìn như giản dị đơn giản nên kích, lại là điều động lúc này Tần Dương có thể hiện lộ tại mặt ngoài tất cả lực lượng. Khi quyền trường đụng vào nhau, kinh lực giao kích, bạo lôi oanh minh thoáng chốc vang lên, khí kình tứ tán, làm cho bốn phía phòng thúc đều liên tục lắc lư. cũng liền tại hai người chân chính giao thủ thời điểm, Tương Sơn phía trên có hùng hồn khí cơ khẽ động, Mên Ngông trận thế bao phủ toàn bộ trong hồ hào đảo, cái bang hộ giúp đại trận khởi động. Chương 291: Tham dò. Cái bang trận pháp chính là thông hiệu dịch kinh quách thuần dương tự mình thiết hạ, tên là Nguyên Nguyên Dễ Hào trận. Trận thế mở ra, vô số âm dương hào ý e ao tượng triển khai, bay vào Tương Sơn quần phong đại địa, thậm chí bên trên bầu trời. Tương Sơn vốn là có thể xưng phúc địa, nguyên khí tụ tập, Tại đại trận mở ra về sau, rất nhiều nguyên khí như nhân luân chi khí quấn quẩn, sơn xuyên đại địa, đều số tăng thêm một phần nặng nề cảm giác. Như thế biến đổi lớn, Tương Sơn phía trên đám người tự nhiên không phải không biết tỉnh, đến đây chốc thọ các phái đều là kinh ngạc tại đại trận mở ra, trong lúc nhất thời không ngừng có khí thế xông lên trời không, hướng cái bang phát ra chất vấn. Chư vị, chớ nguôn sốt sắng. Quách thuần dương thanh âm tại không trung vang lên, truyền vào trong tai mọi người, bản bang đại đức phân đả tần vũ. Ngay tại tại đại luân tự cao tốc độ sức võ nghệ, làm phòng hai người chiến đấu sau khi sóng thai hỏa hắn vận, cho nên lấy đại trận ra Cố Tương Sơn phía trên kiến trúc cùng cảnh vận, cái băng cũng vô tưởng vội vã hại khách tới ý tứ. Lời vừa nói ra, đám người quả là phát hiện trận thế chỉ là đưa đến ra cố tác dụng, về phần cấm tiệt ra vào cùng năng lực công kích, cũng không từng xuất hiện. Cảnh giác các phái cao thủ có giật mình cảm giác, mà tại sau khi hoàn nhiên, chính là đối tần dương sinh ra hiếu kỳ. Vì đó một người khởi động đại trận Phần này vinh hạnh đặc biệt, phóng nhãn khắp cả cái bang, nhưng không có mấy người có thể có. Riêng lẻ vài người còn phát hiện Quách thuần dương trong lời nói một cái điểm đáng ngờ, đó chính là vì Tần Vũ chiến đấu gần như chỉ ở một chỗ, vì sao muốn vì đó mà mở ra đại trận bao trùm cả tòa Tương Sơn, đem 72 phòng đều bao quát ở bên trong đâu. Bất luận như thế nào, Tần Dương xem như nổi danh, hiện tại toàn bộ Tương Sơn đều biết Quách thuần dương vì Tần Dương mở ra đại trận, trong bang giúp bên ngoài. Sinh động tại Tương Sơn các nơi mọi người đều hướng Tần Dương chỗ tụ tập, muốn thấy vị này Tần Đả chủ phong thái. Lúc này, Sơn Hà lâu bên trong, một tòa cử đại thanh đồng trận bàn phát ra huỳnh quang, tại trên đó phương, ngọc chất la bàn khảm hợp tiến trận thế bên trong, chính xác phạm vi theo trận pháp huyết chương đến cả tòa Tương Sơn, đem tất cả mọi người đặt vào trinh sát bên trong. Vương Huyền Cơ một bên thao túng la bàn cảm ứng đáng người, một bên cạnh nhìn phía dưới thanh đồng trận bàn, nói: "Quách sư huynh lúc trước còn nói mình hoang phế học vấn." Hiện tại nhìn trận này bản, Quách sư huynh trận đạo tạo nghệ tuyệt đối không thua kém ta. Cái này như cũng coi là hoang phế, ngươi đệ sư đệ làm sao chịu nổi? Sư đệ quá khiêm tốn, Quách thuần dương lắc đầu nói, ngươi có thể chỉ bằng vào sư huynh truyền tin giao cho ngươi trận đồ, liền thôi diễn ra khảm hợp đại trận la bản, bằng vào này nghệ, sư huynh ta liền mà cảm. Hắn dù tinh thông trận đạo, lại phục dụng phản chân long khí hoàn, nhưng mấy năm này đúng là hoang với hắn pháp, một lòng võ đạo, tại cái khắc học vấn bên trên tạo nghệ, là tuyệt đối không bằng võ đạo. Hắn người sư đệ này, năm đó mặc dù chưa từng ăn vào Phản Chân Long Khí Hoàn, nhưng nhiều năm như vậy nghiên cứu, đã sớm đem tự thân tại trận đạo bên trên tài năng khai quật ra, đã là không cần Phản Chân Long Khí Hoàn để kích thích. Luân trận đạo tạo nghệ, hắn đúng là muốn thắng qua mình. Vương Huyền Cơ nghe vậy, cũng là hì hì cười một tiếng, bị sư huynh ngươi nhìn ra. Như thế năm, ta cuối cùng là tại một phương diện thắng qua sư huynh ngươi. Phải biết hắn vị sư huynh này thế nhưng là danh xưng toàn năng đại tài tử, mọi thứ đều thông. Còn mọi thứ thứ nhất, có thể tại phương diện nào đó vượt qua hắn, cái này để những năm gần đây luôn luôn lấy cứng nhắc nghiêm túc kỳ nhân Vương Huyền Cơ đều có loại trở lại năm đó cảm giác. Nói chuyện thời điểm, màn sáng bên trên cũng là xuất hiện rất nhiều điểm sáng, trong đó có hai cái điểm sáng mặc dù độ sáng không đáng chú ý, nhưng ba động phải cực kỳ lợi hại, vô sáng không chừng. Hai cái này điểm sáng, Vương Huyền Cơ đo tính toán một cái phương vị, đây chính là Tần Vũ cùng kia Đại Luân tự hành không hai người, hai người này tích lũy có phần dày. đều là luyện xuất thần hình, khoảng cách với âm thần chỉ kém thời gian tích lũy. Tân Vũ người này, ta hôm qua xa xa nhìn qua hắn một chút, là cái có đại khí vận, nếu là có thể trưởng thành, ngày sau thành tựu không tầm thường. Sư huynh ngươi đem phản chân long khí hoàn giao cho hắn, hắn hôm nay tái chiến cái mấy trận, cơ bản liền có thể kích phát tiềm năng, tiến vào luyện hận. Mà lại người này vẫn chưa ẩn giấu thực lực, hắn không phải nào đó lao quái vật đang dọa vờn non, sư huynh nguyên nên có thể yên tâm. Phía trước cũng đã nói Cái này thăm dò trận pháp khảo thí nguyên khí mà không nhằm vào người, đột nhiên mở ra, Hưu Tâm Tính Vô Tâm phía dưới, trừ phi bị thăm dò người một mực đoạn tuyệt trong ngoài lẫn nhau, nếu không cơ bản chạy không khỏi chính sát. Cho nên tại Quách thuần dương cùng Vương Huyền Cơ xem ra, Tần Dương thực lực là thật, cũng không phải là người nào đó ngụy trang. Cái này cũng đoạn tuyệt Tần Dương lúc trước tại Quách thuần dương trước mặt giả mạo khả năng. Luyện thân trở xuống, không cách nào kiềm chế tự thân suy nghĩ, tại Quách thuần dương bực này luyện hư cường giả trước mặt, nếu là có rõ ràng ý Nhưng chạy không khỏi hắn cảm ứng. Tần Dương đã là gặp qua Quách thuần Dương, lại không phải luyện thần trở lên võ giả, như vậy nếu có ác ý, là tuyệt đối không thể gạt được Quách thuần Dương. Hôm nay một đo, Tần Dương hiềm nghi cơ bản thanh không, Quách thuần Dương cảm thấy mình có thể an tâm cho hắn càng nhiều gánh nặng. Tiếp tục dò xét, nhìn xem Lý Khuynh Thiên phải chăng đã trui vào tương sơn. Quách thuần Dương trầm giọng nói: "Màn sáng còn đang không ngừng xuất hiện điểm sáng, bởi vì thăm dò nguyên khí đi hướng tiến hành tính toán cần thời gian." Cho nên điểm sáng này xuất hiện là từ gần cùng xa, dần dần xuất hiện. Phong vân kết hợp, khí tượng vô tận, cái này nên chính là vân tung vợ chồng. Vương Huyền cơ lại là chỉ hướng hai cái như khí cơ sen lẫn thành một đoàn điểm sáng. Đạo, cái này thật đúng là như keo như sân a, ngay cả bình thường khi nhàn hạ đều để khí cơ không đoạn giao cuốn. Bởi vì nguyên khí thụ võ giả ảnh hưởng, tới gần võ giả nguyên khí sẽ tự động phụ thuộc khí cơ, cũng lại nhận khí cơ phủ lên. Liên như là dắt lên một lớp màn. Để vô hình khí cơ tại màn sáng bên trên trở nên hữu hình. Giống như trước mắt hai cái này điểm sáng, nguyên khí quý tích quấn giao cùng một chỗ, vừa nhìn liền biết hai cái này quan hệ thân mật đến loại trình độ nào. Trung niên đàn ông độc thân Vương Huyền Cơ cảm thấy mình có chút chua, nghĩ hắn thở thiếu thời cũng là một cái có phần được hoang niên lớn hảo thiếu niên, nhưng từ khi một lòng đạo mắt thuật số cùng trận đạo về sau, dần dần trở nên cứng nhắc, hiện nay người đã trung niên, vẫn là cây thì là một người. Hôm nay gặp mặt Vân Tung vợ chồng ấn hái, Vương Huyền Cơ cảm giác có chút mỏi nhừ. Bọn hắn đều thành thân hai mươi mấy năm đi, như thế lớn số tuổi còn cùng tình yêu cuồng nhiệt nam nữ quấn quýt si mê, không biết xấu hổ. Màn sáng bên trên hai cái điểm sáng một mực đang di động, hiển nhiên không phải đang ngồi tu luyện, nhìn như vậy đến, chính là tại 72 Phong Du Sơn Mạn Thủy. Ngay cả Du Sơn Mạn Thủy đều như vậy khí cơ quấn dao, cái này khiến Vương Huyền Cơ phát ra hế ẩm phỉ nhổ. Vân Tung vợ chồng là nổi tiếng thiên hạ thần tiên quy lữ, có này ân ái cũng là đương nhiên. Nhìn xem những người khác đi. Quách thuần dương có chút buồn cười nói: "Tốt a." Vương Huyền Cơ tiếp tục xem hướng cái khác điểm sáng. "Duyện không thể đỡ, La Tàng Kiếm Sơn trang kiếm ngạo đan phong gián đông lai, hắn tại bắn giao đài. Chí Dương chí sát, chiến ý cuồng tuyệt, là La Sát cung dạ La Sát đi, chập chưởng, cái này khó mà ước thúc chí dương chi lực, La Sát cung người quả nhiên đều là ma chết sớm. Hắn tại Nhạc Minh Phong, còn có cái này, khí tượng lưu chuyển, bốn mùa thay đổi, là thần nông giáo người." Bọn hắn hiện tại là tại phía nam sóng bạc bờ. Vương Huyền Cơ một bên phân biệt điểm sáng thân phận, một bên bấm ngón tay căn cứ màn sáng bên trên vị trí bấm ngón tay tính toán phương vị, phân rõ những người này chỗ chỗ ngồi. Còn có cái này, khí cơ ba đạo, như uy hoàng tiên lôi, lại có âm trầm ý vị, loại này khí cơ thế nhưng là hiếm thấy, ta bình sinh cũng liền gặp qua Vương Huyền Cơ bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm màn sáng biên giới bên trên cái kia lấp lánh điểm sáng, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Chỉ vì loại này khí cơ Vương Huyền Cơ hết sức quen thuộc. Là Đông Phương sư huynh, hắn tại Vương Huyền Cơ có chút chần chừ địa đạo. Thương Phi Lâm, Quách Tuần Dương trực tiếp thay hắn nói ra vị trí, thân ảnh lóe lên, một đạo huyền ảnh từ thể nội thoát ra, biến mất tại sơn hà lâu bên trong. Chương 292, lấy đạo của người trả lại cho người. Đông, quên kinh đánh chúng tại trên lòng bàn tay, phát ra tiếng vang nặng nề, tần dương một tay tiếp được có ngàn quân lực nắm đấm, cả người giống như một đầm nước động, không có chút rung động nào. Động thủ đến nay, Tần Dương chỉ thủ không công, đối mặt hành không hành tạo thiên quân tượng bắt quyền, chỉ lấy song trưởng lên đón. Mặc cho hành không như thế nào dùng sức, kia vô cùng đại lực đánh vào Tần Dương trên lòng bàn tay, giống như châu chấu đá xe, hoàn toàn không cách nào làm cho Tần Dương di động một bước. Cái này không phải là Tần Dương vận dụng vượt qua hành không lực lượng, hành không bản thân đã là luyện được thần hình, khoảng cách luyện thần đều chỉ thiếu chút nữa, lại tu luyện lòng tượng bản nhược công thân có long tượng đại lực, luận đơn thuần quyền đình đã là vượt qua vô số luyện khí hóa thần võ giả, Tần Dương cho dù là tu luyện đại kim cương thần lực, cũng không dám biểu hiện ra vượt qua hành không lực lượng. Sở dĩ có thể đem hành không quyền kình toàn bộ hóa giải, chính là Tần Dương tự thân cảnh giới bố trí. Hắn tu luyện bạch gia võ công, đúng phương pháp mà quy pháp, võ công chiêu thức với hắn đã là thành bản năng, cho dù là ngang nhau lực lượng, cũng tại phát huy bên trên viễn siêu hành không. Mà đi không tuy có một thân đại lực, lại không có thể đem mỗi một tia lực lượng vận dụng đến cực hạn, long tượng bản nhược bản nhược. Hắn hiển nhiên còn không có ngộ ra. Đương nhiên, cho dù là ngộ ra, hắn cũng không phải là Tần Dương đối thủ, chỉ là như vậy, Tần Dương quá cao siêu ra sức chi pháp liền bại lộ. Mắt thấy không cách nào lấy quyền kình bạn ngươi, hành không hóa quyền vị chỉ, Hoành Tạo Thiên Quân tượng bạt quyền đột nhiên biến thành xuyên kim phá tượng nha chủy, mang theo không gì không phá chi nhụy khí, ý đồ lấy điểm phá diện. Đồng thời, chân gia như thần long bại vĩ, xảo trá ma độc gát, chính là xảo trá kỳ dị long vi tối. Tay chân tê động, trên dưới tề công, nhưng Tần Dương song trưởng bố trí, như như lai thiên thủ, vô luận là chỉ tình vẫn là thối công, đều bị nó toàn bộ ngăn lại. Nương tụ đến cực hạn sắc bén chỉ kình bắn ra tới trên mặt đất, trận thế ra chỉ mặt đất đều bị đánh ra cái hố cạn, nhưng điểm tại Tần Dương trên lòng bàn tay, lại là không cách nào phát huy lấy điểm phá diện chi năng. Hành không không cam lòng, chiêu thức lại biến, vừa duệ cung thì, tượng bạc quyền, ngà voi khoan giao thế thi triển. Nhưng lúc này, Tần Dương lại là đầu tiên ra chiêu công kích. Xem trọng Kim Cương Chân Khí mạo sư ngẩn quyền phong trở nên kim hoàng, sau lưng duy ngã độc tôn chi tướng đồng bộ ra quyền, một quyền quét ngang, như cự tượng vung núi, tiếng xé gió như voi hô minh. Ngào! Một quyền này, thinh linh chính là hành không mới từng sử dụng qua Hoành Tạo Thiên quân tượng bả quyền. Giao Thiết Kình Phong chớp mắt tức thì, cánh tay như trường tiền, tại không trung vùng ra kim sắc tàn ảnh. Một quyền quét vào hành không bả vai, chỉ thấy nó bả vai quần áo nổ tung, hiện ra vải rồng khối khối đạc song song lằn ra. Phát ra cái này không thể phá vỡ kiên cố cảm giác. Đây chính là hộ thể thần công đao thương bất nhập long lân thân, có long lân cháo thể, không thể phá vỡ tiếng khen. Nhưng mà hành không bây giờ tiêu chuẩn, hiển nhiên còn chưa tới không thể phá vỡ tình trạng, vậy rồng tại kình lực hạ nổ tung, bả vai cơ bắp hóa thành máu cháo, đao thương bất nhập long lân thân, phá. A. Hộ thân công thể bị phá, hành không phát ra một tiếng thống hào, cái này một roi quyền, vung nứt cơ thể của hắn, đánh nát huyết nhục của hắn. Nếu không phải Tần Dương đem quyền kình kiềm chế, sợ là ngay cả xương vai đều muốn bị đánh nát, kinh lực thậm chí có thể thông suốt vị trí trái tim. Vẹn vẹn một quyền, liền phá đao thương bất nhập long lên thân, gọi hành không đại bại. Mà Tần Dương sử dụng, đúng là Hoành Tạo Thiên Quân Tượng Bạch Quyền. A Di Đà Phật. Vấn độ lão hỏa thượng thân ảnh cắm vào, mềm dẻo khí kình đem Tần Dương bắn ra, một trận chiến này, là hành không thua. Mặc dù vẹn vẹn đánh một quyền, nhưng thắng bại đã định. Nếu không phải Tần Dương lưu thủ Hành không hiện tại không chết thì cũng trọng thương. Đã nhường. Thần Dương dựng thẳng trưởng thi cái lễ, quay người rời đi. Sư thúc tổ, hắn không biết từ chỗ nào học trộm Hoành Tạo Thiên Quân Tượng Bát Quyền, không thể để cho hắn đi. Sau lưng truyền đến hành không chịu đựng đau nhức thanh âm, sau đó Vân Độ nói ra, giáo hội hắn Hoành Tạo Thiên Quân Tượng Bát Quyền không là người khác, chính là ngươi a tại một lần lại một lần đón lấy quyền kình bên trong, ngươi vận kình pháp môn cũng bị nó thăm dò, để hắn học xong quyền pháp này, cùng đem nó nhớ kỹ trong lòng. Khi quyền trưởng tấn công thời điểm, Tần Dương lấy trưởng cảm thụ quyền kình chấn động tự thân cánh tay vận luật, lợi dụng bù đề ba nộ luyện được tâm kính phản chiếu hành không cánh tay cơ bắp thậm chí toàn thân biến hóa. Trước sau mấy chu quyền, hành không đem hành tạo thiên quân tượng bát quyền huyền bí triệt để hiện ra ở Tần Dương trước mắt, từng chút từng chút giáo hội Tần Dương một quyền này pháp. A Di Đà Phật, kẻ này ngộ tính cùng cảm giác, như yêu như quỷ. Vân Độ trầm giọng nói. Nếu không phải hắn kịp thời phát hiện Tần Dương cử động, tản mát ra tinh thần dị lực cảnh cáo. chỉ sợ Thần Dương còn có thể cùng hành không cuốn đấu tiếp, tham dò hành không sở học còn lại mấy môn tuyệt kỹ. Đối phương thân có Phật môn thần công, Đại Kim Cương thần lực đã là chưa tướng hóa tận, tận quy vô tướng, nếu để cho nó một mực cùng hành không đánh nhau, thậm chí có khả năng mượn Đồng Nguyên công pháp học trộm đến Long Tượng bản nhược công tâm pháp. Hải Nạp Bạch Xuyên, đối phương có lẽ còn ngộ ra Đại Kim Cương thần lực Hải Nạp Bạch Xuyên chi tướng." Vân Độ nói. Một bên khác, Thần Dương cùng Vương Vô Kỵ cùng nhau rời đi. Vương Vô Kỵ nhìn xem Tần Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này phản chân long khí hoàn liền lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả đối phương bí truyền tuyệt kỹ đều học chụp đến, không thể không nói, ta vẫn là xem thường tiểu tử ngươi năng lực. Toàn bộ nhờ quách long đầu để bạn." Tần Dương mỉm cười nói. Phản chân long khí hoàn để Tần Dương tính toán năng lực đại tăng, cái này phần cứng nhất lên thang, làm phần mềm đại La Thiên cũng có cực lớn phát huy không gian. Chính là bởi vậy, Tần Dương mới có thể tại hơn 10 chiêu nội học sẽ hành không quy pháp. cùng sử dụng nó phản bại hành công. Nói là dựa vào Quách Long đầu để bạn, thật là có điểm đạo lý. Tiếp tiếp, liền đi khiêu chiến Phong Vân các tiêu kinh bày đi, nghe nói hắn là Tiêu Tùng Tuyết chắt nhi, tận phải Tiêu Tùng Tuyết trấn truyền. Thần Dương nói, Thương Sơn Nam Bộ, Thương Phi Lâm bên trong. Một đạo cái bóng hư ảo từ hư đến thực, Quách Tuần Dương thân ảnh chậm rãi hiện hình. Đây là nguyên thần của hắn hình chiếu. Khi phát hiện cố nhân xuất hiện tại Tương Sơn thời điểm, Quách thuần dương cơ hồ là không chút nghi ngờ liền xuất động nguyên thần của mình hình chiếu, đến đây thấy cái này cố nhân một mặt. Trong rừng, một bộ huyền bào cố nhân, Vương Huyền Cơ trong miệng Đông Phương Sư huynh, đưa lưng về phía Quách thuần dương đứng chắp tay, dù là biết rõ luyện hư cường giả nguyên thần hình chiếu xuất hiện, cũng chưa từng quay người, tự ngạo tự tin, không đem nguyên thần hình chiếu coi ra gì. "Quách thuần dương, ngươi đến." Đông Phương Sư huynh nhàn nhạt nói, bản tọa ngược lại là không nghi tới, ngươi có thể nhanh như vậy phát hiện bản tọa tung tích, mà lại Bản tọa còn nghi không ra ngươi giở xét phương pháp. Đông Phương Sư huynh, Quách Tuần Dương trầm giọng nói, tính võ ti ti thủ, vì sao không mời mà tới, xuất hiện tại cái bang tổng đà? Muốn biết, ha ha, đánh bại bản tọa rồi nói sau. Quay người xuất trưởng, cùng tuyệt khí kình giống như thủy triều xung tập, âm trầm khí thế làm cho tương phi lâm kia sáng tối sầm lại, thác nước nội trào. Chương 293, Đông Phương Vân Trình. Đông Phương Vân Trình, năm đó Quách Tuần Dương tại Tắc Hạ Học Cung cầu học lúc sư huynh chính là đã tọa hóa đời trước lễ chấp lệnh tri học sinh. Một thân trên võ đạo thiên tư, không kém gì Quách Tuần Dương, nhưng ở học thuật bên trên nghiên cứu, lại là không kịp nhiều hạng toàn năng Quách Tuần Dương như vậy toàn diện. Quách Tuần Dương cầu học thời điểm, cùng Đông Phương Vân Trình cũng địch cũng bạn, giao tình không ít. Sau khi hắn rời đi, Đông Phương Vân Trình quyết định lưu tại Tắc Hạ học cùng, kế thừa lễ chấp lệnh chi vị. Nhưng mà, tại năm đó đời trước lễ chấp lệnh đột phá sau khi thất bại, thời khắc hấp hối muốn thấy Quách Tuần Dương một mặt, lại bởi vì Quách Tuần Dương cố kỵ mà khó mà để cuối cùng này nguyện vọng thực hiện, ân hận mất đi, Đông Phương Vân Trinh dưới cơn nóng giận, liền rời đi tác hạ học cùng, gia nhập chuyên môn ứng đối giang hồ thế lực Tĩnh Võ Tí. Hơn 10 năm qua khứ, Đông Phương Vân Trinh dựa vào siêu quần bạt tụy năng lực, từ không có gì cả ngồi vào Tĩnh Võ Tí thủ chi vị, mà trên hắn mặc cho về sau, Tĩnh Võ Tí cùng cái bang ma sát, mâu thuẫn cũng là ngày càng tăng nhiều. Hiện tại, tại cái bang lão bang chủ trăm tuổi đại tọa đêm trước, Đông Phương Vân Trinh hiện Tương Sơn, một thân tất có tính toán. Quách Thuần Dương nguyên thần hình chiếu cùng Đông Phương Vân Trinh giáo thủ, Thuần Dương chi khí dương cương mà không ngừng hực, như nước chảy mây trôi, bằng mọi cách đem cường liệt khí kình ngăn lại. Hữu trưởng của hắn xẹt qua tròn trịa quy tích, Dương cương thuần dương chi khí lại hiển thị rõ tinh tế, cẩn thận thăm dò, đem đánh tới trưởng kình đẩy ra, nhưng lại thoảng qua chiêu như nắng gắt, liệt diễm khí diễm tại bàn tay bên trên tiêu đốt. Thuần Dương một mạch. Thuần Dương chi khí đầu tiên bộc phát uy lực, thuần hậu chân khí công chính lại không vô lực, nhét đầy giữa thiên địa. Ánh sáng màu vàng nóng chiếu rọi toàn bộ tương phi lâm. Đến hay lắm, lôi quang dựng. Đông Phương Vân Trinh sớm tại năm đó liền quen thuộc quách thuần dương chiêu số, nhìn thấy cái này thuần dương một mạch, không chút nghĩ ngợi liền oanh rút ra vô lượng lôi quang. So với công chính thuần cùng thuần dương chi khí, Đông Phương Vân Trinh trưởng kình lại là hiển thị rõ bá đạo chi thế, lôi quang những nơi đi qua đều là cháy đen chi sắc, hừng hực u lam lôi quang, cùng thuần dương chi khí chính diện va chạm, va chạm dư ba chấn động địa mạch. Nếu không phải có trận thế ra cố cả tòa Tương Sơn, chỉ sợ hiện tại toàn bộ tổng đà người đều cảm giác được rõ ràng lưng lu. Lư. Đông Phương sư huynh công lực đã là đến điểm tới hạn, chỉ cần vượt qua phản hư chi kiếp, liền có thể đột phá nhập luân hư. Quách thuần dương cảm thụ được Đông Phương Vân chính trưởng kinh, âm thầm đánh giá. Hắn năm đó gia nhập cái bang, nhận kha hàng long dịu dắt, vị này bang chủ cái bang cũng là tu luyện trưởng công, cũng là đi dương cương con đường, để Quách thuần dương lấy được chỗ ích không nhỏ. Chính là bởi vì Kha Hàng Long dịu dắt Quách thuần dương mới có thể có như vậy cảnh giới. Nhưng Đông Phương Vân Trinh cũng là không thua bao nhiêu, gia nhập Tĩnh Võ Ty về sau, Lãm tận Tĩnh Võ Ty cất giấu điển tịch, luận võ học nội tình, tuyệt đối không kém gì Quách thuần dương. Tĩnh Võ Ty thành lập một giáp, diệt vong vô số môn phái, còn có hoàng thất mấy lần đại thưởng, trong đó dấu võ công điển tịch có thể sương hải lượng. Quách thuần dương đoán chừng, nếu như không có 10 năm trước cùng Lý Khuynh Thiên trận kia sinh tử đoạt xước, chỉ sợ hắn hiện tại còn chưa nhất định có thể vượt trên Đông Phương Vân Trinh. Đáng tiếc hiện thực không có nếu như, sự thật chính là, năm đó cũng địch cũng bạn hai người, bây giờ một người tiến vào luyện hư chi cảnh, một người khác còn khốn đốn tại trời chết trước đó. Cứ việc Đông Phương Vân Trinh khoảng cách luyện hư chi cảnh chỉ kém một kiếp, nhưng kiếp nạn này lại là giống như trời chết khó vọt. Trong lịch sử có bao nhiêu thiên tư thông minh hạng người bị nhốt ở đây chỗ, lại có bao nhiêu người chết tại phản hư chi kiếp bên trên, Đông Phương Vân Trinh một ngày chưa từng vượt qua trời chết, cũng chỉ có thể cùng Quách thuần dương nguyên thần hình chiếu đọ sức. Quách thuần dương Lôi quang bên trong có gầm thét vang lên, ngay sau đó chính là màu lam lôi điện, vánh xiết thiên vũ, nội trào tập trời. Quế thuần dương nguyên thần hình chiếu ba động chập trùng, lộ vẻ vận dụng toàn lực, hải lượng nguyên khí hướng về nó thân hội tụ, hóa thành tụi tụi, nhóm lửa thuần dương chi hỏa, thuần dương quán điện. Thuần dương trưởng kình sâu xuống mặt đất, lại là cũng không cùng Đông Phương Vân Trình trưởng kình chạm vào nhau, mà là cùng nó song hành dịch ra, giẫn phần mình đánh tới trên người của đối phương. Hai tiếng khí cơ tiếng oanh minh không phân thuần tự vang lên, song phương đều là thật đón lấy đối phương cường chiêu. Quách Thuần Dương thân ảnh như là trong nước như ảo ảnh chập trùng không ngừng, lúc hư lúc thực, cuối cùng tựa như gợn sóng tản ra, tản vào trong không khí. Mà Đông Vương Vân Trinh thì là lảo đảo lui lại, tại nó trước người, bờ môi bị huyết sắc nhuộm đỏ, nhưng nó khẽ miệng lại là treo lên đường cong cực lớn thiếu dung, Thuần Dương trưởng áo nghĩa, bản tọa cảm nhận được. Làm tức định, cũng là nhất là bằng hữu quen thuộc, Đông Vương Vân Trình đối với Thuần Dương Trưởng quen thuộc trình độ, có thể nói là Quách Thuần Dương chi dưới đệ nhất người. Nhưng đối với Thuần Dương Trưởng Áo Nghĩa, lại luôn có loại ngắm hoa trong màn sương, khó mà đạo tận cảm giác. Ngày hôm nay, hắn cùng Quách Thuần Dương nguyên thần hình chiếu giao thủ, đón đỡ một cái Thuần Dương quán địa, lại là đâm thấu tầng cuối cùng giấy dán cửa sổ, biết Thuần Dương Trưởng tầng cuối cùng Áo Nghĩa. Quách Thuần Dương, ngươi việc làm, bản tọa sớm muộn sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Ha ha ha. Đông Vương Vân Trình mang theo tiếng cười thiếu biến mất tại bị tàn phá tương phi lâm bên trong. Cùng lúc đó, Sơn Hà Lâu về sau, Quách Thuần Dương thân thể hơi rung, tiếp theo sắc mặt như thường mà nói, tiếp tục dò xét, nhìn xem Lý Khuynh Thiên phải chăng đã đến tổng đà. Hắn sở dĩ lấy nguyên thần hình chiếu đi đối mặt Đông Phương Vân Trình, liền là vì đang tìm ra Lý Khuynh Thiên ngay lập tức xuất thủ ứng đối. Vị này quyền thế minh minh chủ mặc dù 10 năm không có lộ diện, nhưng hắn năm đó uy thế y nguyên khiến Quách Thuần Dương ký ức khắc sâu. Dù sao không phải người người đều có lá gan dám tạo phản. Đại hạ là Tam Quốc bên trong cổ xưa nhất quốc gia, cho dù những năm gần đây mặt trời sắp lặn, cũng không phải người người đều có thể tạm phản. Quách Thuần Dương 100% kết luận, Lý Khuynh Thiên tuyệt đối đã thành tiểu luyện hư, tại cái này cái bang tổng đà bên trong, chỉ có hắn một người có thể cùng Lý Khuynh Thiên đối địch. Quách sư huynh, Đông Vương sư huynh như thế nào rồi? Vương Huyền Cơ một bên tiếp tục thao túng la bàn, vừa nói, Đông Vương sư huynh thực lực bất phàm, nguyên thần của ta hình chiếu đều bị hắn đánh tan, bất quá hắn cũng bị thương không nhẹ. tiếp xuống Thọ Yến, hắn là tham dự không được." Quách thuần dương nói. "Dạng này cũng tốt." Vương Huyền Cơ thấp giọng tự nói một tiếng, tâm tình có chuyển biến tốt. "Chân chính trọng đầu hí, còn phải chờ đến trăm tuổi Thọ Yến thời điểm. Đông Phương Vân Trinh bị thương sớm rời trận, cũng miễn cùng Quách thuần dương tiếp tục đối địch. Cả hai đều là sư huynh của mình, Vương Huyền Cơ cũng không muốn hai vị này đấu cái người chết ta sống. Hiện tại tình huống này liền rất tốt, Đông Phương Vân Trinh bị thương rời đi, cho dù tiếp xuống tính Võ Ti còn có động tác Hắn cái này tiêu thủ cũng không cần mang theo trọng thương ra trận, vì triều đình liệu sống liệu chết. Cứ việc Đông Phương Vân Trinh hiện tại là người của triều đình, Vương Huyền Cơ cũng tin tưởng hắn sẽ không vì triều đình liệu lên tính mạng của mình. Tác Hạ Học Cung tuy là triều đình quan học, nhưng tôn trọng phong cách học tập tự do, dù treo nho ra học cung danh hiệu, lại có thể ở trong đó tìm tới rất nhiều cái khác học phái vết tích. Bình gia, Pháp gia, thậm chí Tung Hoành gia, Mặc gia học thuyết, tại Tác Hạ Học Cung bên trong đều có người nghiên cứu. Từ tác hạ học cùng ra người tới, hái quốc có, trung quân lại là không tính quá nhiều. Chương 294, thứ hai chiến. Quách Thuần Dương cùng Đông Phương Vân Trình tranh đấu, bởi vì có đại trận trấn áp, nó thanh thế cũng không rõ ràng, nhưng ở trên đảo thực lực cao thâm hạng người đều có trô pháp giác. Bất quá giờ này khắc này, có động tĩnh như vậy cũng đúng là bình thường. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ngày mai Thọ Yến sẽ không bình tĩnh, tại Thọ Yến đêm trước, tuyệt đối sẽ đã có người bắt đầu hành động, không, có cái gì động tĩnh Đó mới là không bình thường. Đương nhiên, bình thường về bình thường, ở trên đảo các phái chúc thọ người, còn có cái bang nội bộ phe phái đám người, đều trong bóng tối điều tra là người phương nào đang chiến đấu, nhất thiết phải ngay lập tức biết được tường tình, dùng cái này đến quyết định mình tiếp xuống nên như thế nào làm việc. Mà vào lúc này, Tần Dương cùng Vương Vô Kỵ ngay tại trước đi tìm Tiêu Kinh Phi trên đường. Đối với kia mơ hồ truyền đến động tĩnh, Tần Dương cùng Vương Vô Kỵ đều có cảm giác, Tần Dương thậm chí còn cảm ứng được một tia thuần dương khí ý vị. Xem ra là lao quế cùng người khác động tay, nhìn động tĩnh, hẳn là nguyên thần hình chiếu xuất động. Vương Vô Kỵ đập đi hai lần miệng, giật giật hồ lô rượu, lại buông xuống. Hôm nay nhìn thấy Vương Vô Kỵ về sau, Tần Dương phát hiện hắn đã có một canh giờ chưa từng uống rượu. Cũng không phải là nghiện rượu không tới, mà là chính hắn khắc chế mình, nhịn xuống không uống rượu. Cái này dị thường cử động, để Tần Dương trong lòng suy nghi, bởi vì từ khi Vương Vô Kỵ không uống rượu về sau, tại Tần Dương cảm ứng bên trong, uy hiếp của hắn độ liền bắt đầu biến lớn. Đến bây giờ, luôn luôn xem ra người vật vô hại tiểu quỷ Vương Vô Kỵ, đã là dần dần trở nên trở nên nguy hiểm, nhìn quanh ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một tia lăng lệ chi ý. Vương Vô Kỵ dường như phát hiện Tần Dương nhìn về phía hồ lô rượu ánh mắt, bại hoại cười nói, ta nói thế nào cũng là cái bang trưởng bắt lông đầu, sao không thể vào giờ phút như thế này còn trầm mê rượu đi. Rượu này là tê liệt bản thân thuốc hay, Tần tiểu tử ngươi ngày sau nếu là không cần thiết, cũng đừng học ta. Nếu biết là tê liệt từ ta đồ vật, Vương Long Đầu liền đừng uống a." Thần Dương im lặng nói, "Ngươi biết qua ngươi cái này hồ lô rượu liền xài hết bao nhiêu tiền sao?" Nghĩ hữu ra để Vương Vô Kỵ uống say rượu, dùng cũng không phải ngốc cấp hoa màu, mà là rất nhiều quý báu dược liệu, thậm chí có chút còn gia nhập bên trên năm linh dược. Chỉ là cái này một hồ lô rượu, chí ít liền phải hoa trăm lượng bạc dòng. Vương Vô Kỵ mỗi ngày uống một hồ lô, một tháng cũng phải uống rơi 3000 lượng bạc. 3000 lượng bạc, đủ 1000 hộ người bình thường một năm ăn uống. Vương Vô Kỵ một tên ăn mày đều như thế có thể hoa, ngươi để người biết chuyện ý kiến gì cái bang a. Đều nói, đây là thuốc hay, thuốc hay coi như văn mải, cũng không thể không uống a. Vương Vô Kỵ cười ha hả nói, có thể đem rượu nói thành thuốc hay, nghe xong chính là lão tử quỷ, đổi không được. Hai người vừa đi vừa nói, không bao lâu liền đã đi tới phong vân khách khách phòng ngồi tại. Tiêu Kinh Phi còn có cái khác hai cái phong vân các đệ tử, đều là đi theo Vân Tùng vợ chồng đến đây. Bất quá cái này Vân Tung vợ chồng đến Tương Sơn về sau, phát hiện Tương Sơn phong cảnh đúng là mỹ lệ hùng vĩ, là lấy một khi có nhàn hạ, liền sẽ hai vợ chồng dắt tay du sơn ngoạn thủy. Hai người này dính nhau thời gian, tự nhiên là cho bất chấp mọi thứ người quấy rầy, cho nên hai ngày này, Tiêu Kinh Phi cơ bạn đều cùng còn lại hai người ở tại trong phòng khách đả tọa. Tiêu Kinh Phi, Tiêu huynh có đó không? Cái bang Trần Vũ, nguyện một hồi phong vân các thần công, mong rằng Tiêu huynh thành toán. Cái này nghe xong chính là gây chuyện lợi nói. để trong phòng ba người lập tức ra khỏi phòng. Tiêu Kinh Phi một bộ lam sam, tay cầm một chiếc phiến, một thân cùng Tiêu Tung Tuyết có chút giống như đều là đệ nhàn chó muốn ngừng mà không được nhân vận, cũng liền so tần dương bản thể khuôn mặt kém mấy phần. Tiêu Kinh Phi, Tiêu Tung Tuyết chất nhi, thần phong các đệ tử, nhưng bởi vì nó cô phụ Vân Tiên Lan, người này còn tham tu kinh văn các vô cầu quyết quyết. Vô cầu quyết quyết, trong lòng vô cầu thì đứng ở thế bất bại, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Tần Dương trong lòng hiện lên có quan hệ Tiêu Kinh Phi tư liệu. So với hành không, Tiêu Kinh Phi thực lực không nhất định có thể vượt qua, nhưng luận về trình độ khó chơi lại là cao hơn ra gần gấp đôi. Chi như vậy, liền là bởi vì cái này vô cầu dục quyết. Vô cầu dục quyết không phải chiêu pháp, lại có thể hòa vào bất luận cái gì chiêu pháp, nó ý là thuận theo tự nhiên, đạo pháp tự nhiên trái lại động, cái gọi là vô cầu, kỳ thực cùng vô vi có chút tương tự. Đây là một môn người tu luyện hạn cuối càng cao. Có thể phát huy hạn mức cao nhất liền càng cao võ công, cho dù là dùng đến luyện hư cũng sẽ không quá mượn. Đương nhiên, Tiêu Kinh Phi có thể phát huy bao lớn vô cầu dịch quyết ý lực, còn phải nhìn hắn tự thân nội tình như thế nào, thực lực bản thân kéo hồng, như vậy cho dù là mạnh hơn công pháp, cũng cứu vớt không dậy. Chúng ta đến đây cái bang chúc tọ, ở xa tới là khách, cái bang chính là đối đãi như vậy khách nhân sao? Tiêu Kinh Phi cao giọng chất vấn. Giữa những người tuổi trẻ tranh đấu, ta cái bang vẫn là 10 phần của vũ. Ngụy đến Tiêu Tiểu Hữu sẽ không sợ người đồng lửa mới là. Vương Vô Kỵ cười nhạt nói: "Luận võ đọ sức, chạm đến là tôi. Nếu là Tiêu huynh sợ thủ thường, Tần Mộ cũng sẽ không không buông tha." Thần Dương tiếp lời nói: "Nói thật ra, hắn cảm giác mình càng ngày càng không ra mặt, khi dễ tiểu bằng hữu cũng liền thôi, còn muốn dùng phép khích tướng. Cũng chính là người khác không biết Tần Dương thân phận chân thật, không phải mặc ra thương Dương quân chắc là phải bị người phun chết rồi." Hai người này phối hợp với nhau lấy môn này một kích, Nếu là đổi lại nó hắn trẻ tuổi nóng tính, trực tiếp liền đáp ứng khiêu chiến. Bất quá cái này Tiêu Kinh Phi ngược lại cũng không hổ là luyện thành vô cầu dịch quế người, không nói những cái khác, cái này tâm cảnh là tiêu chuẩn. Cho dù nhận khách tướng, hắn cũng là không có chút rung động nào mà nói, quyền cước không có mắt, ngày mai chính là quý bang bang chủ tổ yến, tân đa chủ cùng tại hạ mặc kệ cái nào thụ thương đều không phải quá tốt, vẫn là thôi đi. Kinh Phi đáp ứng hắn. Quần áo phơn phật, một đôi big nhân đạp theo gió mà đến. Sở mặt Thanh Lánh Tiêu Tung Tuyết mười phần dứt khoát ra lệnh, "Tiêu gia ta còn không có sợ chiến hạng người." "Cái này cô cô, đây có phải hay không là có chút không tốt?" Tiêu Kinh Phi có chút do dự khuyên nhủ. "Cái này cái bang hiện tại đang đứng ở trước báo tá viễn tĩnh, cái này cái gọi là khiêu chiến thấy thế nào đều không bình thường, theo hắn ý tứ là không đi đáp ứng." Nhưng Tiêu Tung Tuyết cùng Tiêu Kinh Phi lại là khác biệt, tính tình của nàng luôn cố chấp vô cùng, trợ phụ cùng chất nhi hai cái này luyện vô cầu dịch quyết luyện được tính tình nội liễm. tâm tính bình thản, để nàng sớm đã có điểm không vừa mắt, hiện tại Tiêu Kinh Phi muốn chịu thua, nàng sao lại đáp ứng? Không có việc gì, có chúng ta ở đây, Kinh Phi ngươi đều có thể một trận chiến. Vân Thiên Lan vỗ vỗ tay của vợ cánh tay, để nàng chớ muốn động khí, nói với Tiêu Kinh Phi. "Tốt a." Tiêu Kinh Phi thở dài, đi đến Tần Dương trước người ba trượng chỗ, ôn quyền nói, "Mời Tần huynh chỉ giáo." "Mời." Tần Dương cũng là mời phần ngắn gọn điệu đạo. Hai bọn họ nói chuyện thời điểm lại có mấy đạo thân ảnh lướt đến, La sát cũng dạ La sát, Tàng Kiếm Sơn trang Doãn Đông Lai, còn có thần nông giáo CV, Tứ Nhạc Nhị Đường Đường chủ. Còn có còn lại các phái người cũng đang đổ tới. Vì đại trận kinh động, lại phát giác có người giao chiến các phái đều đã là minh bạch cái bang có hành động, bọn hắn đều muốn mượn Tần Dương cử động nhìn xem, cái bang là đánh lấy ý định gì. Chương 295, hội tụ các phái. Đây là cái thứ hai đi. Lan gia hơi đen. Phất Như Sích Diễm Dạ La Sát nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, trong mắt có nhiều thú sắc. Một trong 6 phái La Sát cùng, từ trước đến nay là nhân khẩu thưa thớt, trong phái phải chân truyền người bất quá 2, 3 người, còn lại đều là nô bộc. La lấy hôm nay tới đây chúc thọ, Dạ La Sát lẻ loi một mình, cũng không có cái gì đệ tử loại hình cùng đi, Tần Dương như muốn khiêu chiến La Sát cùng người, cũng chỉ có thể khiêu chiến Dạ La Sát. Không qua đêm La Sát cũng không phải dễ tới bối phận, lựa số mọi người tại đây Có thể thắng được Dạ La Sát cơ bản không có. Liên xem như Phong Vân kết hợp Vân Tung vợ chồng, cũng không nhất định có thể làm gì được Dạ La Sát. La Sát cung La Sát đấu khôi thần công, là thực sự chiến đấu thần công, luyện công người tuổi còn trẻ liền có phi phàm thực lực. Tựa như cái này Dạ La Sát, nó tuổi tác cũng mới 24, so hành không đều còn nhỏ năm tuổi rồi, lại đã có nguyên thần đại thành cảnh giới. Đương nhiên, chuyện thế gian, có được tất có mất, đạt được bao nhiêu, liền sẽ mất đi bao nhiêu. La sát đấu khôi thần công cường hành vô cùng, chí dương chí sát, lại có thể hấp thu cửu thiên cửu u chi khí vào một thân, tung hoành thế gian khó tìm địch thủ, nhưng cường hành như vậy thần công trấn kỉnh, lại không phải phàm nhân có thể thừa nhận được. Luyện công người công lực càng sâu, thân thể cùng thần hồn nhận áp lực cũng lại càng lớn, cứ việc thân thể theo công lực làm sâu sắc mà không thể phá vỡ, nhưng một khi đến cái nào đó cực hạn, kia không thể phá vỡ thân thể liền đem như các trúc, khoảnh khắc đổ sụp. Cực hạn này, chính là 27 tuổi. Từ trước La sát đấu khôi thần công người tu luyện đều sống không quá 27 tuổi, dù là ngươi thành luyện hư cũng khó có thể sống qua cái này lại nạn. Thế gian có người suy đoán, chỉ có cảnh giới đạt tới luyện hư điểm cuối, hợp đạo chi cảnh mới có thể điều khiển cái này cường hoành chân kình, chân chính luyện thành La sát đấu khôi thần công. Chiếu cái này dạ La sát số tuổi xem ra, hắn quãng đời còn lại cũng chỉ có 3 năm tuế nguyệt. Đây đối với hắn nguyên thần đại thành cảnh giới đến nói, là bực nào thừa thất thời gian. Chính là bởi vậy, La sát cung người làm theo ý mình, một khi có chỗ mâu thuẫn, chính là không chết không thôi. Những người này đều là không giảng đạo lý chiến tiên điên, càng la tới gần hai thất đại hạ thì càng điên cuồng. Cũng không biết cái bang là thế nào nghĩ. Thậm chí ngay cả loại này chiến tiên điên đều mượi đi qua. Đến chỗ này tất cả mọi người yên lặng tránh đi dạ La Sát, cùng nó kéo dài khoảng cách. Bọn hắn nhưng không muốn bởi vì một điểm khoe miệng, liền cùng dạ La Sát đánh nhau chết sống. Phong vân các tiêu sư địa thế, nhưng là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, vị kia tần đà chủ cũng không phải bình thường người. Khai Phong, Trâm Thành, các ngươi muốn tinh tế quan trì, từ bọn hắn chiến đấu bên trong thu hoạch được một chút tích lợi. Lăng Xương các quản nguyên mang theo hai người từ đằng xa đi tới, vừa đi vừa hướng Lăng Khai Phong cùng Trâm Thành dặn dò. Chỉ từ bọn hắn quần áo còn có giọng nói, một chút cũng nhìn không ra đây là hoàng gia chuyên môn ủng hộ thích khách tổ chức, hoàn toàn không có có thích khách nên có âm túy. Bất quả mọi người ở đây lại là đối với mấy cái này không giống thích khách, thích khách không thế nào quan tâm, thái độ đối với bọn hắn so dạ la sắt còn kém. Nếu nói đối dạ la sắt là tránh phiền phức, đối lăng xương các ba người chính là chán ghét. Trừ phong vân các vân tung vợ chồng, những người còn lại đều đối quảng nguyên ba người không có gì hảo sát mặt. Quảng nguyên sư huynh, ba năm chưa gặp. Vân Thiên Lan chào hỏi. Là có ba năm chưa gặp, quảng nguyên mỉm cười đáp lại, hiện anh em gần đây được chứ? Chỉ cần Quả Nguyên sư huynh không đến cùng vợ chồng ta nói chuyện, chúng ta liền rất tốt." Tiêu Tung Tuyết lãnh đạm nói. "Tuy là cùng Triệu Đình quan hệ mật thiết, lại cùng Lăng Dương Các có cùng nguồn gốc, nhưng Phong Vân các bên trong cũng không phải người người đều cùng Lăng Dương Các quan hệ tốt." Tính cách ôn hòa Vân Thiên Lan sẽ trả hỏi, Tiêu Tung Tuyết liền không nhất định. Nói cho cùng, cùng Triệu Đình quan hệ tốt về quan hệ tốt, nhưng Phong Vân các cũng sẽ không tốt đến đi làm Triệu Đình đao trong tay. Lăng Dương Các sợ dĩ không có được xưng là tổ chức sát thủ. là bởi vì bọn hắn không tiếp những người khác tờ đờn, trên thực tế bọn hắn cùng tổ chức sát thủ cũng không khác nhau quá nhiều. Tốt, chúng ta tiếp tục xem hai vị này hở bối giao đấu đi." Vân Thiên Lan lôi kéo thê tử tay áo, đối quả Nguyên này hôm nay cười cười, nói: "Về sau còn có người đến, Phi Tiên cung, Lôi môn, Hạo nhân phủ, Thiên Vũ hội, Tam Bang lục phái 12 môn bên trong, có quá nửa đến đây vì Kha Hàng lang chúc tụng, những người này hiện tại cũng đến nơi đây, vây xem Thần Dương cùng Tiêu Kinh Phi một trận chiến." Làm mọi người ở đây ánh mắt tập trung điểm, Tần Dương lúc này cảm giác mình liền bị nhìn khỉ nhìn xem, nhưng cái này cũng không có cách, ai bảo hắn hiện tại xem như vạn bối đâu. Trên giang hồ, người thành đạt vị tôn, bình khởi bình tọa dựa vào không phải bối phận, mà là thực lực. Cho nên Dạ La Sát cũng coi là thế hệ trẻ tuổi người, nhưng hắn chính là có thể cùng Vương Vô Kỵ bọn người bình khởi bình tọa. Bất quá như là dựa theo thọ nguyên đến coi là, năm nay 24 Dạ La Sát đã đi qua 9 phần chi 8 sinh mệnh đường đi, theo hắn hiện tại tình trạng là tuyệt đối không thể nào vượt qua hai thất đại hạng. Nghĩ như vậy đến, Dạ La Sát cũng coi là lao tiền bố. Bất quá đợi ta đột phá, tại Tần Vũ cái thân phận này bên trên, cũng coi là tiến vào thế hệ trước vòng xa giao. Tần Dương Yên lặng hiện lộ bản tướng, một vòng minh nguyệt dâng lên, bị Lưu Phong cần nhở, tôn lên Tần Dương bừng tỉnh như người trong chốn thần tiên. Đại kim cương thần lực minh nguyệt Lưu Phong chi tướng. Lấy minh nguyệt Lưu Phong chi tướng đối tiêu Kình Phi thần phong kình, khí tức mơ ảo, để song phương đi lại màng gió. Phảng phất tùy thời đạp gió mà đi. Minh Nguyệt Lưu Phong chi tướng, còn có trước đó Duy Nga Độc Tôn chi tướng, A Di Đà Phật, Tần thí chủ khoảng cách luyện thần không xa vậy. Đại Luân tự Vân Độ tán thán nói, nếu là lại tăng thêm hắn lúc trước đoán hại Lạc Bạch Xuyên chi tướng, Đại Kim Cương thần lực cựu tướng, cái này Tần Đà chủ đã là luyện thành thứ 3. Vương Vô Kỵ mỉm cười, lại là không làm trả lời. Qua một đoạn thời gian nữa, hôm nay chính là hắn luyện thành âm thần ngày. Biết được nội tình Vương Vô Kỵ thế, nhưng là minh bạch Tần Dương hôm nay liền muốn luyện thành nham thần, Phản Chân Long Khí hoàn dược lực ngay tại mượn giao đấu kích phát Tần Dương tiềm năng, hành không hỏa thượng kia gây áp lực không rõ ràng, vẫn chưa để Tần Dương có quá lớn tiến tiến, hiện tại đụng tới gặp mạnh thì mạnh tiêu kinh phi, hiệu quả kia liền rõ ràng. Bất quá ngay cả Vương Vô Kỵ đều không nghĩ tới, Tần Dương trên thực tế cũng không cần kích phát cái gọi là tiềm năng, Phản Chân Long Khí hoàn mang đến cho hắn lực lợi đã sớm bị nó vui vẻ nhận, tiếp xuống Tần Dương chỗ biểu hiện thực lực, chỉ là hắn nghĩ biểu hiện thôi. Hô Đám người vây xem phía dưới, Tiêu Kinh Phi lại là xuất xuất chiêu trước, thân như gió ảnh, giây lát ở giữa đã là gần ngay trước mắt, bước như gió, đổ như ảnh, nhanh như lưu tinh thân pháp, nối liền mạnh mẽ chính diện một chân. Phong thần thối trong gió cỏ cứng. Một chiêu này, đã là thăm dò, lại là cường công. Thăm dò Tần Dương nền tảng, bước ra Tần Dương thực lực. Nhưng mà cái này nhanh như lưu tinh một chân, lại là trực tiếp xuyên qua Tần Dương thân ảnh. Chỉ thấy ánh chăng như nước, Tần Dương người khoác ánh chăng dây thắt lưng phiêu diêu. Còn như trong ngọn núi lưu phong, lấy mày may chi kém, nghiêng người hiện lên cái này chính diện cường công. Chương 296, khiêu khích. Minh Nguyệt Lưu Phong, rửa sạch vạn cổ trường không. Vô Cầu Dịch Quyết, đạo pháp tự nhiên trái lại động. Hai người tựa như hóa thành hai đạo thanh phong, xoay quanh tại bốn phía, thỉnh thoảng quyền cước tương giao, cương nhu va chạm. Tiêu Kinh Phi đem Vô Cầu Dịch Quyết dung nhập phong thần thối bên trong, lơ lửng không cố định, nhẹ tật lăng lệ bên trong có mang theo nhu hòa chi thế. Dù là Tần Dương có hàng ma đại lực, cũng tại kiếp như Thái Cực tuần hoàn tã lực sức gió trước bị tầng tầng đẩy ra. Co như không tệ, luận đánh lâu dài lực, ngươi so hành không cẳng hơn một bậc. Tần Dương thân ảnh phiốt, dây lát ở giữa lại lần nữa lấn đến gần Tiêu Kinh Phi, tại Tần mộ trên bảng danh sách, ngươi có thể xếp tại thứ 3. Nói chuyện thời điểm, bàn tay trắng loan tham dò vào sức gió bên trong, cùng chân kình tiếp xúc, Tiêu Kinh Phi chỉ cảm thấy chân của mình tình thoáng như đá trúng một tòa trống rỗng gấp tây, kinh lực không thể nào gắng sức. trống rỗng, ngay cả không có gì bất lợi vô cầu dịch quyết đều khó mà phát huy tác dụng. Đại kim cương thần lực vạn pháp chống vắng chi tướng. Chân khí như tiêu, kình lực không có điểm dùng lực, như vậy vô cầu dịch quyết cũng khó có thể phát huy tác dụng. Tiêu Kình Phi đến cùng không phải Vân Tiên Lan, có thể đem vô cầu dịch quyết luyện đến thực chất bên trong. Khi phát giác kình lực không thể nào gắng sức thời điểm, hắn vô ý thức liền thi triển cường chiêu, mưa gió giang hồ. Lấy chân sinh phong, lấy gió dẫn động thủy hỏa lôi điện. Trong chốc lát chỉ thấy hùng hồn nguyên khí khoáy động khí tượng, ngang nhiên chi uy, gọi lan tràn đến dưới mặt đất già cô âm dương hảo đều hiện ra hình thái. Thần phong động, thoát thai từ phong thần thối thối pháp, lấy chân kình dẫn động thiên địa chi lực, hóa mây gió đất trời chi lực cho mình dùng. Lấy tiêu kinh phi cảnh giới, vốn không nên có thể sử dụng bực này ngang nhiên chi chiêu, hắn cũng là bởi vì tu luyện vô cầu dịch quyết, mới có thể sử xuất cái này vượt vượt cảnh giới một chiêu. Thủy hỏa lôi điện tại sức gió lôi cuốn hạ, đem tần dương thân ảnh bao phủ hoàn toàn, kia cuồng bạo gió lốc còn có điên cuồng thủy hỏa lôi điện, đều là không ngừng oanh kích tần dương chi thân. Bên ngoài người đứng xem nhìn thấy chiêu này, đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích, vì cái này tiêu kinh phi thực lực mà cảm thấy kinh ngạc. Người này đã là có luyện thần chi tư, lấy phong vân các nội tình, chỉ cần nghiêng bộ phận tài nguyên, liền có thể rất nhanh để một cái luyện thần võ giả xuất thế. Bất quá càng để bọn hắn kinh ngạc, vẫn là cái kia đạo tại cuồng bạo trong kình khí như ẩn như hiện thân ảnh. Lấy mọi người tại đây thị lực, tất nhiên là có thể nhìn thấy đón đỡ một chiêu này mưa gió giang hồ tần dương tình huống như thế nào. Chỉ thấy tần dương sừng sững tại thủy hỏa lôi điện bên trong, khí tức hư vô, không chấn bất chính, thoảng như một đoạn cây khô, tựa như hoàn toàn mất đi sinh cơ. Nhưng ở cái này cô quặng bên trong, lại có một tia sinh cơ, chết bên trong tìm sống, mặc cho khí kình như thế nào công phạt, cũng vô pháp chân chính làm bị thương tần dương. Vạn pháp không tịch tường, đây là hắn triển lộ thứ ba tướng. Vân Độ cúi thấp xuống la mắt, nói: "Hiện tại chính là Tần Dương lại triển lộ thứ tư tướng, thứ năm tướng." Vân Độ cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cũng liền tại Vân Độ tự giác sẽ không lại cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Tần Dương bên kia dị biến tái khởi, đại lượng thiên địa nguyên khí tụ tập nhét đầy tại Tần Dương bên người, chiếc bên trong mịch hoạt vạn pháp không tịch tương nháy mắt chuyển đổi. Duy Nga Độc Tôn tướng, Cực Lạc Đồng Tử tướng, Vạn Pháp Không Tịch tường, Minh Nguyệt Lưu Phong chi tướng, Đại ngu đại quyết chi tướng, còn có Lượn chiếu Kim Cương chi tướng. Tần Dương nháy mắt thay đổi 6 loại bản tướng, đồng thời cái này 6 loại bản tướng còn ẩn ẩn có dung hợp làm một thể xu thế. Thứ 7 loại bản tướng, Hải nạp Bạch xuyên chi tướng. Cái này một tướng còn vì đạt thụ, có thể hóa vật khí, cũng có thể đem các loại chân khí hòa làm một thể, càng có thể đem rất nhiều vốn tướng dung hợp làm một. Bất quá muốn luyện thành cái này một tướng, bản thân liền phải lấy có thể hóa vạn khí chân khí làm gốc ngọn nguồn, là lấy mấy lần kim cương tự mấy chục đời, cũng chỉ có 1, 2 người có thể luyện thành này tướng. Tần Dương lấy vong tình thiên thư cùng Minh Hải Quy Nguyên Kình cấp độ cao nhất Vạn Hóa Minh hợp làm cơ sở, hiện ra Hải Nạp Bạch Xuyên Chí Tướng, còn lại 6 loại bản tướng đang không ngừng tuần hoàn, khí cơ tăng vọt đến đỉnh phong. Hắn muốn đột phá. Chung quanh lòng người bên trong không hẹn mà cùng lóe lên ý nghĩ này. Một khi đột phá, chính là luyện thần, cùng luyện khí hóa thần cảnh giới cách biệt, cũng coi là bước vào thế hệ trước cấp độ. Veng, Đại Kim Cương thần ý động mà kình lực sinh, Veng mở thủy hỏa lối điệt. Mang theo hàng ma đại lực, Tần Dương bước ra một bước, ngoài thân kinh lực tự động xông mở gió lốc, thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực của ngươi đủ để sắp xếp thứ 3, mà đi không, không sai biệt lắm xếp tại thứ 7 đi. Vệ phân 456, còn có 890. Tần Dương cười như không cười nhìn về phía chung quanh các phái tuấn kiệt, ta cho các ngươi giữ lại. Tần Vũ. Chung quanh các phái đệ tử trẻ tuổi đều là lông mày nhảy một cái, hoặc là khó thở, hoặc là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương. Đều là thiên chi kiêu tử. Cơ hồ là tất thành luyện thần nhân, bị ngươi đồng lựa như vậy mệ thị, trực tiếp cho bọn hắn an đứng hàng thứ, những người này lại thế nào nhận được rồi. Người trẻ tuổi nha, ai trong lòng không có một chút nạo khí. Tần Dương bây giờ tuy là đi được nhanh một bước, Lâm đem đột phá, nhưng trong mọi người nhưng không có cái nào sẽ cảm thấy mình trong tương lai cũng không bằng hắn. Tần Vũ, ngươi chờ có quá phế lối. Gương mặt lạnh lùng lăng khai phong trước tiên mở miệng. Đã cảm thấy hắn phế lối, kia khai phong, ngươi liền đi lãnh giáo một chút tần đả chủ thực lực đi. Quảng Nguyên nói: "Ừ." Lăng Khai Phong không hiểu nhìn về phía Quảng Nguyên, sư thúc, ta không chiếm hắn tiện nghi. Hiện tại Tần Dương cùng Tiêu Kinh Phi chiến đấu còn không có kết thúc, Lăng Khai Phong nhúng một tay, không phải liền là chứng minh mình không bằng người, cần cùng người khác cùng một chỗ vây công sao? Cái này muốn là sinh tử chi tranh, làm Hoàng gia thích khách Lăng Khai Phong tuyệt không ngại dùng hết thủ đoạn giết địch, nhưng cái này đọ sức, kia còn dùng tay đoản, liền có chút không có ý nghĩa. Ngươi nếu có thể cùng những người khác liên thủ đánh bại hắn, đánh gãy hắn đột phá, như vậy Tần Vũ liền sẽ tiếp lấy cùng các ngươi cạnh tranh, bằng không mà nói, cũng chỉ có chờ ngươi đồng dạng đột phá, tài năng cùng nó đối kháng. Quả Nguyên nói, đối Vương Vô Kỵ nói, "Vương Long Đầu, không ngại nhà ta đệ tử nhúng một tay đi." Đương nhiên không ngại, Vương Vô Kỵ cười nhạt nói, "Đã nghĩ lập cái bảng danh sách, như vậy tự nhiên cần đem tất cả mọi người đánh phục mới được. Không phải coi như định ra thứ tự, nghĩ đến các ngươi cũng là khâm phục. Không chỉ là lăng xưng cát, còn lại chư phái" cũng hoàn toàn có thể tham dự vây công. Nếu là Trần Vũ đột phá bị đánh gãy, đó chính là hắn vận mệnh đã như vậy. Người luôn luôn muốn vì hành vi của mình trả giá đắt, không phải sao? Đây thật là có ý tứ, Thiên Vũ hội đến đây chúc thọ người, 14 đương gia 14 hơi hé mắt, tại hạ cũng muốn nhìn một chút, các phái tuấn kiệt có gì năng lực. Cái bang phò yến, ảnh hưởng rất rộng, ngay cả cự tử đều không thể không nhìn, cho nên lần này Thiên Vũ hội hai vị đến đây chúc thọ đương gia bên trong, một trong số đó chính là 14. Mà tại 14 trong lòng, hắn đoán Trừng Tần Dương cũng là muốn đến tranh đoạt vũng nước lúc này, có lẽ hắn hiện tại liền giấu ở mọi người tại đây bên trong. Như vậy Tần Dương sẽ là ai chứ? Là Vây xem luyện thần võ giả, vẫn là mạo danh thay thế nào đó cái trẻ tuổi tài tuấn. 14 hí mắt, không để lại dấu vết đánh giá đám người. Chương 297, Phong đao xương kiếm cùng thiên xương quyền. Sơn Hà lâu bên trong. Tần Vũ nguyên khí lực hấp dẫn ngay tại tăng cường, xem ra lần này đột phá căn bản là xong rồi. Vương Huyền Cơ quan sát đến màn sáng bên trên điểm sáng, nói: Tại Tần Dương chính thức bắt đầu triển lộ đột phá thời điểm, hắn cùng ngoại bộ đoạn tuyệt lẫn nhau cũng lại bắt đầu lại từ đầu kết nối, điều này cũng làm cho hắn gián tiếp qua la bàn thăm dò cửa này, không phải Quách thuần dương hoang nghi. Đối với Tần Dương đột phá, Quách thuần dương ngược lại là không có gì ngạc nhiên, chân quý như vậy một viên phản chân long khí hoàn ăn vào, nếu là còn không có thể đột phá, kia Tần Dương không khỏi cũng quá hơi giống như tuổi mục một chút đi. Hắn càng chú ý Vẫn là Lý Khuynh Thiên. Vẫn là không tìm được cái thứ hai luyện hư phản ứng sao?" Quách Tuần Dương hỏi. Vương Huyền Cơ trả lời, "Đừng nói luyện hư cấp độ phản ứng, ta ngay cả luyện thần cấp độ điểm sáng đều nhất nhất so với qua, cũng không lý Khuynh Thiên phản ứng tồn tại." Sư huynh, Lý Khuynh Thiên năm đó thế, nhưng là lòng cao hơn trời, hắn nên sẽ không liền như vậy khi rủa đen đồng dạng cái dấu. Có lẽ hắn dự định ngày mai quang minh chính đại đánh tới. Lòng cao hơn trời lại không biết ẩn những người, thường thường mệnh so giấy mỏng. Quách Thuần Dương lắc đầu nói, Lý Khuynh Thiên năm đó có thể lập nên một phen bá nghiệp, sẽ không là sẽ chỉ làm man lực thất phu. Hắn ngược có khe rẽnh, không phải là vô mưu hạng người. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào Lý Khuynh Thiên có thể chịu 10 năm không lộ diện, liền có thể thấy được cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Nếu là hắn như thế lỗ mãng, cũng sẽ không để Triều Đình cùng cái bang kiêng kỵ 10 năm. Đang nói lại có một điểm sáng tiến vào màn sáng bên trong. Có người từ bên ngoài tiến vào Tương Sơn, cái này độ khó là luyện thần hậu kỳ cao thủ. Vương Huyền Cơ chỉ vào kia điểm sáng nói: "Tức Thành Long Hổ, có rồng cuốn hổ trồm chi thế, là Hồng Diệp phó bang chủ." Quách Thuần Dương xem xét điểm sáng này, liền nhận ra nó thân phận. Cái bang phó bang chủ Hồng Diệp, luận địa vị, còn tại Quách Thuần Dương phía trên cái đám cao tầng. Nguyên bản dựa theo lệ cũ, bang chủ không cách nào chủ sự, nên từ phó bang chủ thay thế chấp trưởng cái bang. Nhưng Hồng Diệp vị này phó bang chủ thực lực một mực đỉnh trệ tại Luyện Thần hậu kỳ. Ngay cả phản hư chi cảnh cũng không từng đạt tới, đồng thời một thân chi uy nhìn cũng vô pháp cùng Quách thuần dương chống lại. Cho nên dù là Hồng Diệp thị phó bang chủ, cuối cùng thay mặt trưởng cái bang, lại là Quách thuần dương vị này trưởng đồng long đầu. Phó bang chủ tại 3 năm trước đây, liền lấy du lịch chi danh tránh đi cùng ta tranh chấp, hắn là cái người hiểu chuyện. Nhưng bây giờ bang chủ trăm tuổi thọ thần sinh nhật, phó bang chủ cũng là không thể không trở về. Lần này đến, sợ là liền muốn bước vào vòng xoáy. Quách thuần dương cảm thán nói: Hồng Diệp thì OY phái xuất thân, đồng thời cùng Vương Vô Kỵ khác biệt, hắn tại OY phái bên trong căn cơ thâm hậu, cùng không ít OY phái cao tầng quan hệ không ít, cho nên hắn chủ định làm không được Vương Vô Kỵ như vậy thoải mái, có thể chủ động phối hợp Quách Thuần Dương. Tại 3 năm trước đây, Hồng Diệp rốt cục chịu không nổi phiền phức, lấy cớ xuất ngoại du lịch, rời đi Tịnh Y phái cùng OY phái đấu tranh vũng bùn, để Quách Thuần Dương thuận lợi cầm quyền. Nhưng bây giờ, bang chủ trăm tuổi đại thọ, Hồng Diệp cũng là không thể không trở về. Khi vọng phó bang chủ có thể bước ra, không cùng cái khác người hợp lưu. Quách Tuần Dương nói: "Đao như gió, kiếm như sương, lạnh lẽo đao kiếm chi khí, so gió gấp hơn, so sương tuyết lạnh hơn." Lăng Khai Phong vừa gia nhập vòng chiến, liền biểu hiện ra không giống với Tiêu Kinh Phi sắp phạt, đao kiếm chố hướng, là băng lánh sắc bén, cả người hắn liền tựa như hóa thành băng thiên tuyết điệu bên trong báo tuyết, mang theo vô tận sát khí công sát mà tới. Phong đao xương kiếm, đây chính là Lăng Khai Phong chỗ làm võ công. Đao kiếm cùng làm, tinh diệu vô song, cũng lăng lệ vô song, tổng cộng một ngàn lẻ một chiêu, chiêu chiêu đều lá sắt chiêu. Cũng chính bởi vì vậy công, lúc trước lăng khai phong mới từ nói có thể tại 500 chiêu bên trong bại tần dương. Bất quá bây giờ sự thật chứng minh, lăng khai phong chi ngôn chỉ là nói ngoa. Cứ việc không có người ngoài nghe tới hắn chi ngôn ngữ, nhưng lăng khai phong vẫn là coi đây là hồ thẹn. Cái này khiến hắn đối mặt tần dương lúc, thế công như gió lốc tuyết cùng bạo, cũng làm cho tiêu kinh phi không cách nào nhung tay, cùng nó vây công tần dương. Khai Phong vẫn là ngượng nghịu mặt mũi, tận lực lấy cường bạo thế công để tiêu kinh phi không cách nào nhúng tay. Quả Nguyên thấy thế, nói: "Hắn bộ dạng này, sau này sớm muộn muốn bị ăn phải cái thiệt to lớn. Làm một sát thủ, một cái thích khách, trên thân không đáng giá tiền nhất chính là mặt mũi thứ này. Quá coi trọng mặt mũi, sớm muộn sẽ bị người ta tóm lấy nhược điểm này thế sáo, để nó bị ăn phải cái thiệt to lớn. Nhưng là học đao kiếm, liền nên có cố này nhuệ khí cùng ngạo khí, không phải sao?" Trầm Thành cười nói: có chấp nhất cũng không nhất định là chuyện xấu, nếu là không có gì xem trọng, như vậy tại ngày qua ngày ám sát bên trong, sớm muộn mê thất bản thân, thành vị một cái cỗ máy giết người. Nói, Trầm Thành đồng dạng xông vào vòng chiến, băng hàn xương khí, để trong tràng xuất hiện dương khói mông lung. Thiên xương quyền gian nan vất vả đập vào mặt. Xương khí ứng hỏa phong đao xương kiếm, mang đến băng thiên tuyết điệu tốc sát, biêm xương hàn ý, rót vào xương cốt. Trầm Thành cùng Lăng Khai phong tính là một đôi cộng tác, giữa hai người ăn ý độ cực cao. Tại trăm thành phối hợp xuống, Lăng Khai phong thế công càng gấp, đao kiếm chi khí càng thêm lăng lệ. Nhưng mà mặc dù là như thế lăng lệ thế công, cũng vô pháp chạm đến Tần Dương chi thân. Chỉ thấy Tần Dương hóa ra Minh Nguyệt Lưu phong chỉ tướng, bàn chân sinh phong, cả người tựa như hóa thành vô hình chi như gió, tụ tán vô định, phiêu miểu vô hình. Mặc cho phong đao xương kiếm như thế nào lăng lệ, cũng luôn luôn tại trong gang tấc, cùng Tần Dương gặp thoáng qua. Phong thần thối. Tiêu kinh vì cả kinh kêu lên. Kia tựa như hóa thành như gió thân pháp, nhưng không phải liền là phong thần thối sao? Thậm chí Tiêu Kinh Phi còn từ đó nhìn thấy phong thần thối đặc thù khinh công bước gió đủ ảnh cái bóng. Chỉ tốt ở bề ngoài, không phải phong thần thối, Tiêu Tung Tuyết trầm giọng nói, nhưng đã nhưng cùng phong thần thối khách quan. Vẹn vẹn một lần giao thủ, liền có thể học trộm đến phong thần thối bộ phận thần thủy, người trẻ tuổi kia thiên tư thật là kinh người. Trên thực tế, nếu là Trần Dương nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể sử xuất nguyên chấp nguyên vị phong thần thối. Ban đầu ở Thiên Nam nói Tần Dương lấy thân nghi tự yến trưởng không miệng bên trong đảo ra phong thần thối khẩu quyết tâm pháp, sớm đã đối này công nhớ kỹ trong lòng, chỉ là không có học được chiêu thức, mà một mực không thể nào sử dụng thôi. Hiện tại thông qua cùng Tiêu Kinh Phi một trận giao đấu, Tần Dương lấy cường đại ký ức năng lực cùng tính toán năng lực học trộm đến chiêu thức, phong thần thối tự nhiên là có thể tùy ý thi triển. Nhưng vì không bại lộ mình sẽ tâm pháp sự thật, Tần Dương lợi dụng phong lưu mô phỏng phong thần thối chi thế, phối hợp minh nguyệt lưu phong chi tướng, Sử suất cái này chỉ tốt ở bề ngoài phong thần thôi. Khai phong, đội ta chủ công. Trong thành đột nhiên quát. Lăng Khai phong nghe vậy, cuồng bạo chi thế hơi liễm, đao kiếm cuốn quét, mang theo băng hàn sương khí. Sương trong sương ngủ, một thân ảnh bỗng nhiên sống ra, quyền phong trắng loá như tuyết, một quyền đánh đến ra, sương tuyết như sông, mang theo nhập như mưa to quyền đình, băng hàn khí kình thậm chí khiến không khí đều trở nên ngưng kết, làm cho phiêu diêu tần dương cũng là thân hình trì trệ. Thiên sương quyền sương lạnh trường hà, lấy băng xương chi kiên nhẫn, ước phong chi vô tướng, khắc mây vô thượng, thiên xương quyền bốn là khắc chế phong thần thối cùng bài văn trưởng võ công. Chương 298: Vong Tình Đạo Quân, Thiên Xương Quyền. Tiêu Tung Tuyết trên trận có rõ ràng khó chịu chi sắc. Phong Vân các võ công là lấy phong thần thối cùng bài văn trưởng làm cơ sở, các loại võ công không thể rời đi phong vân hai chữ. Cái này cũng liền dẫn đến thiên xương quyền có thể tương đối khắc chế phong vân các võ công. Cứ việc đã nhiều năm như vậy, Phong Vân Các đã sớm cải tiến võ công, để khắc chế không còn rõ ràng, nhưng đối với môn này Thiên Sư Quyền, vẫn là không sinh ra hảo cảm tới. Như Mây Tung vợ chồng bực nhảy Phong Vân Các cao tầng, thế nhưng là biết được năm đó có cùng nguồn gốc thần phong các, kinh vân các, lang xương các là như thế nào phân ra. Như không phải là bởi vì cái kia bái nhập lang xương các học nghệ hoàng thất lão quái vật, cái này ba các cũng không đến nỗi phân ra. Năm đó phân ra thời điểm, cũng là người lão quái kia vật, lấy xuất thần nhập hóa thiên sư quyền. quả thực là đánh bại Phong Vân hai các các chủ, để Lăng Dương các một mình thành phái. Thiên Sương quyền cố nhiên có thể khắc Phong thần thối, nhưng kia Tần Vũ cũng không phải xuống chung. Tiêu Tung Tuyết nhịn không được vì Tần Vũ nói tới nói lui. So với Tần Vũ, quả nhiên vẫn là Lăng Dương các càng làm cho người ta chán ghét. Chán ghét Lăng Dương các, đây cũng là Phong Vân các bên trong một bộ phận người ý nghĩ. Cứ việc cùng Triệu Đình quan hệ tốt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cùng Lăng Dương các quan hệ cũng tốt. Vừa dứt lời, Bên kia liền thấy Tần Dương thân hình xoay tròn cấp tốc, cuốn bánh sức gió đem xương khí cùng nhau hòa nhập, thật lớn gió lốc, nghiền nát đao kiếm chi khí, cuốn lên cắt đá, hướng về hai người gấp cổ tới. Phong thần thổi gió xoáy lâu tàn, chỉ tốt ở bề ngoài võ công, lại phát huy càng cao hơn nguyên bản uy lực. Kia quần cuộn, cuộn gió lốc, cuốn bánh dị thường, thoáng như chân chính thiên thai, khiến Lăng Khai Phong cùng trăm thành đều có nan địch chi tướng. Quả nhiên một mực đứng ngoài quan sát một vị mỹ phụ lại vào lúc này thấp giọng lẩm bẩm niệm. Cái này Mỹ phụ một bộ váy trắng, trong sáng váy trang phụ trợ lên ngạo nhân ráng người, nhưng lại không lộ vẻ quyến rũ gợi cảm, ngược lại có loại không hiểu tiên khí, phản phất không giống thế gian người. Người này là phi tiên cung người. Phi tiên cung từ trước đến nay hẳn thế, hiếm khi tiến vào thế gian, nhưng ở gần nhất nửa năm qua, lại là nhiều lần ở các nơi phát hiện phi tiên cung người bỏng ráng. Những này tiên khí mịt mở nữ tử áo trắng, bây giờ thế nhưng là thành một đạo có chút chuyển kỳ phong cảnh. Phàm là gặp qua phi tiên cung đệ tử người. đều là khó mà đối nó dáng người quen. Cũng chính bởi vì Phi Tiên cung có tiến vào thế sự dấu hiệu, lần này Kha Hàng Long trăm tuổi đại tộc cũng cho Phi Tiên cung đưa đi một tấm thiệp mời. Kết quả Phi Tiên cung thật đúng là người tới. Một cái mỹ phụ, hai cái trẻ tuổi nữ tử. Nhất là nó bên trong một nữ tử, một bộ màu xanh nhạt choáng xa váy lụa phủ đậy thân, da như mơ đông, hai con ngươi như sương, giống cô xạ chân nhân, dung nhan linh tú, khí phách thủ cao kiệt. Mị phụ âm thầm truyền âm tại cái này tựa như cô sạ tiên tử nữ tử, nói, không sai, đó chính là vong tình tiên thư. Từ hơn 1 năm thời gian trước, Thiên Nam nói ra hiện Cửu Nguyên Hỏa thượng đấu chiến thắng Phật chi tướng, bản môn liền sai người đi Thiên Nam đạo điều tra cẩn thận, thậm chí xâm nhập Nam Minh vùng núi ngọn mượn, cuối cùng phát hiện quân thượng gì khác, còn phát hiện có người khác dấu chân. Cửu Nguyên Hỏa thượng đấu chiến thắng Phật tướng kích phát thời điểm, cái này Tần Vũ ngay tại Nam Minh trên núi tranh đoạt đại kim cương thần lực truyền thừa. cuối cùng tại núi Lỡ Thời Điểm, một thân biến mất không còn tăm tích, lại tại ngày kế tiếp thần bí xuất hiện. Theo cung chủ phỏng đoán, Thần Vũ là có khả năng nhất tiến vào kia lòng đất mật thất, thu hoạch được vòng tình thiên thư truyền thừa người. Liền xem như nhập mật thất lại như thế nào? Nữ tử kia nhàn nhạt nói, trong mật thất trong thiên thư trò đã bị bản môn thu hồi được, nhìn kia tổn hại vách đá, cũng không giống là tận vũ chúa hủy hoại, chẳng lẽ vì kia mấy thứ thiên thư chi tiêu, liền muốn cùng cái bang trở mặt. Đừng làm loạn. Trên vách đá tiên thư chiêu thức đều dịu lấy hàng lậu, luyện không ra còn tốt, luyện ra chính là bị tai náo kết quả. Cũng chính là các nàng phi tiên cung thân là quân thượng năm đó truyền xuống đạo thống, có biện pháp lần tránh chỗ hại, nếu không kia mấy thức coi như đến trong tay, cũng không nhất định dám luyện. Quân thượng chi võ công, thông thiên chật địa, có tiến giọm thiên đạo chí năng, há lại người ta có thể phỏng đoán, mị phụ nghiêm túc nói, năm đó nếu không phải quân thượng thụ trọng thương, cũng sẽ không bị kia cửu nguyên hòa thượng triệt để trấn áp. Nhưng cho dù bị trấn áp, Quân thượng thần thức cũng là trăm năm khó diện. Theo cung chủ suy đoán, quân thượng thần thức vô cùng có khả năng đã đoạt xá trùng sinh, kia trùng sinh người, có lẽ chính là cái này Tần Vũ. Mới Tần Vũ sử dụng Phong lưu, dưới mặt đất trên vách đá cũng không khác dấu, nói cách khác, Tần Dương là từ cách khác học được Phong lưu. Như vậy cái gọi là cách khác là cái gì đây? 89/10 là quân thượng đoạt xá, mình trùng tu vô công. Kia Phong lưu, là Tần Vũ quân thượng vốn là sẽ. Ngạo Tiên, ngươi đi thử một lần Tần Vũ thực lực. Ngụy Cách bước ra hắn toàn bộ thực lực. Mỹ phụ tiếp tục truyền âm nói: "Đoá Sát, trung sinh, Tần Vũ chính là quân thượng." Nghĩ đến kia 60 năm trước trời đời sau truyền kỳ vong tình đạo quân, bưng tỉnh giống như tiên tử ngao tiên chậm rãi nắm chặt ở trong tay tuyết trắng trường kiếm. Bước ra Tần Vũ thực lực, nhìn xem người này có phải là vong tình đạo quân. Vụt. Như thu thủy kiếm quang, mang theo không cùng thế gian cùng kiếm ý ngao tiên thân như phiên hồng, bay vọt trời cao, kiếm khí như trời xanh mây trắng sạch không tì vết. Kích xuống dưới chi thế lại là trước nay chưa từng có uy hoàng nhanh chóng, có được ngay cả cốt tủy đều lạnh thấu kiếm khí. Một kiếm này nghiêng nghiêng bay tới, đâm vào gian nan vất vả khí vụ bên trong, phong đao xương kiếm tại lúc này vì đó nhường đường, xương khí cũng tự động né tránh kiếm phong mang, tựa như ngay cả không có có ý thức xương khí cũng đang sợ hãi một kiếm này phong mang. Cảm ứng được kiếm ý, Trần Dương bỗng nhiên trở lại, trực diện bất thình lình một kiếm. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Thiên ngoại phi tiên. Không không ngừng, còn có càng sâu tầng đồ vật ở bên trong. Không kịp nghĩ nhiều, kiếm quang đã lạ như tấm lụa bay cầu rồng, gần ngay trước mắt. Trong điện quang hỏa thạch, hai ngón tay như từ hư không đến, tựa như thiên quan, chắp đoạn cái này không tí vết kiếm quang. Nếu nói ngao tiên là ngày này bên trên chi tiên, kia tần dương cái này hai ngón tay chính là đóng chặt nam thiên môn, đem cái này tiên tử, đem cái này tiên kiếm, một mực cự tại thiên quan bên ngoài. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, kiếm quang tái khởi, ngao tiên thần sắc hở hững, Công lực đúng là vào lúc này nhảy vào luyện thần phàm trụ, trên tay chi kiếm như lôi thần tức giận mà phát thiểm điện, nàng giống như thương thiên hóa thân, thế thiên vùng ra sự phạt một kiếm. Đây là thiên ý. Vong Tình tiên thư tối cao thức, thiên ý. Tần Dương tại cái này xử trí không kịp để phòng thời khắc, nhìn thấy khiến người không thể tin được một thức. Thiên ý không thể trái, trừ phi là luyện thần. Khô khụ, kiếm này uy lực, Tần Dương nếu là đè thêm thấp thực lực, như vậy liền muốn thấy đỏ. Cứ việc ngao tiên một thức này thiên ý cũng không toàn. Khó mà mượn đến chân chính hủy thiên diệt địa lực lượng, nhưng là đối phó áp chế đến luyện khí hóa thần cảnh giới tầng dương, vẫn là đủ để làm được. Cho nên ở trong chớp mắt, tầng dương khí tức cũng là đột nhiên tăng vọt, nước chảy thành sông luyện được công thần, tiến vào luyện thần cảnh giới. Chương 299, cường thế áp chế địch. Cơ hồ là một nháy mắt, tầng dương liền thuận lý thành chương đến luyện thần phản hư cảnh giới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, hắn vẹn vẹn đem tự thân lực lượng tiến một bước bày ra thôi. mà không phải là chân chính đột phá. Bất quá Trần Dương vẫn chưa đem tự thân tinh thần lực ngoại phóng, tinh thần lực của hắn sớm đã theo thần hồn và khí huyết dung hợp mà hoàn toàn không có âm khí, nếu là ngoại phóng, có thể sẽ bị những người khác trên lệch tinh thần lực của mình khắc thượng. Tăng thêm một bước cảnh giới, Trần Dương hai ngón như kim dao tiễn, mặc cho trong tay kia mây xanh kiếm quang như thế nào lăng lệ, cũng vô pháp tranh đoạt hai ngón kiếm chế. Luyện thân cảnh, xong rồi. Chúc mừng Vương Long Đầu. Vân Thiên Lan mở miệng chúc mừng. Ở đây tụ tập đều là các phái đứng đầu nhất đệ tử, Tần Dương năng lực ép những đệ tử này, cũng đại biểu cho cái bang tại đệ tử trên phương diện ép môn phái khát một bậc. Luôn luôn vảng trao lẫn lộn, không lấy đời trẻ tăng trưởng cái bang gia đệ tử như vậy, cái bang cũng là tăng thể diện. Ma Phi Tiên cung mỹ phụ thì là trong mắt tinh quang bùng lên, nhìn về phía Tần Dương hai mắt dị sắc liên tục. Như vậy tùy tiện liền kiềm chế ở ngao tiên một kiếm, cái này Tần Vũ, 89 phần 10 chính là vong tình đạo quân. Ha ha, đều là Tần Vũ thiên phú tốt. Vương Vũ Kỷ vui tươi hớn hở địa đạo. Người vây quanh tại lẫn nhau nói lời xa giao, trang nội chiến đấu nhưng vẫn là chưa kết thúc. Cho dù Tần Dương hiện ra luyện thần cảnh thực lực, đám người y nguyên chưa từng từ bỏ, thậm chí còn kích thích mạnh hơn chiến ý. Dù sao chết không được, vậy thì cùng luyện thần cảnh chiến qua một trận lại như thế nào? Huống hồ cái này Tần Vũ mới vào luyện thần, cho dù công lực có chỗ tiến bộ, nhất thời bán hội cũng không kịp quen thuộc. Dạng này luyện thần, ngược lại càng đáng giá khiêu chiến. Vết xương từng đống, chí hàn xương quyền điên cuồng công tới, mỗi một đạo quyền kình đều tại không trung lưu lại tuyết trắng vết tích, trong không khí hàn vụ càng sâu. Đồng thời, Lăng Khai phong phong đao xương kiếm theo sát phía sau, lệnh đầu xương đao khí cùng kiếm phong, như là phong tuyết bạo tập, phù thiên, cái địa mã tới. Thậm chí ngay cả Tiêu Kinh Phi cũng gia nhập trong đó. Tại Tần Dương hiện ra luyện thần thực lực về sau, Lăng Khai phong cố nhiên nạo khí, nhưng cũng biết được nếu không lại cùng những người khác phối hợp, chính là lấy trứng chọi đá hạ chẳng. Loại tình huống này hắn cũng ngầm đồng ý tiêu kinh phi ra nhập vào. Gió, Sương, Phong Đao Sư Kiếm, ba người võ công phối hợp, đúng là xuất hiện kỳ diệu liên hợp, đầy trời đều là phong tuyết, bốn phía đều là lăng lệ đao kiếm chi khí. Gió táp cùng tuyết, dường như là đổi trở trời rồi tựa. Mà lúc này, Thần Dương vẫn là lấy hai ngón tay phải kẹp lấy mũi kiếm, Ngạo Tiên Huyền Lập giữa không trung, sát mặt thanh lãnh, kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, giống như là bị Thần Dương lấy kiếm nhọn vì điểm tựa giơ lên. chưa có ngao tiên cùng nó rằng co, sau có đao kiếm phong tuyết đánh tới, vừa mới thực lực đại tiến tần Dương, lại lần nữa đối mặt hiểm ác chi cảnh. Chính là ở một bên đứng ngoài quan sát Vương vô kỵ, lúc này cũng là có chút siết chặt, muốn muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng sau đó một khắc, tần Dương xuất thủ, tay trái độc đấu gian nan vất vả hợp chiêu. Duy ngã độc tôn chi tướng bá thế vô cùng, cực lạc đồng tử chi tướng sinh cơ bừng bừng, thu pháp tự nhiên, cửu nguyên chín thẩm chi tướng hùng hồn cứng cỏi, giọm tung tích địch dấu vết. Minh Nguyệt Lưu Phong chi tướng tận dụng mọi thứ, nước chảy mây trôi, vạn pháp không tịch tương giống tuyết, phá chiêu tá lực, lựa chiếu kim cương chi tướng không gì không phá, đại ngu đại quyết chi tướng lấy vụng phá xảo. Lục tướng thay đổi, không có khe hở dính liền. Chỉ thấy Tần Dương tay trái nở rộ kim quang, như cùng một cái Phật trưởng, rõ ràng chỉ là một tay, lại là bằng mọi cách, liệu địch, phá chiêu, phá chiêu, ngự khí, ngăn địch, kim quang lướt qua, gian nan vất vả biến mất, đao kiếm dính gì. Lục tướng tuần hoàn đến cuối cùng, tái xuất một tướng, chiến thiên chiến địa, phá chấp mở trướng, có cường hãn chiến đấu trực giác, đấu chiến thắng Phật chi tướng. Nay tướng mới ra, tần dương đại kim cương thần lực cao hơn một tầng, chính là đã tới tầng cảnh giới thứ 2 Bồ Đề ba ngộ đều hơi có điều ngộ ra. Đấu chiến thắng Phật chi tướng, đấu chiến thắng ba chữ, đã là đại biểu cường hãn đấu chiến trí chi lực, lại là đại biểu vượt qua chướng khó, theo cảm giác ra mê thanh tịnh chi cảnh. Phật đa cảnh giới, biểu tượng trí tuệ viên mãn cùng siêu thoát rất ngộ. Cho nên lấy lại bị trở thành cảm giác người. Nếu là chỉ có chiến lực cao cường, kia là Kim Cương Hộ Pháp hoặc là Hộ Pháp Minh Vương, không xương được Phật Đà. Lo liệu không ta chính gặp, cầu nhất niệm thuần túy, một lòng thanh tịnh, như thế mới là đấu chiến thắng phần. Đương nhiên, đã là yêu cầu thuần túy, như vậy tự nhiên không thiếu được hộ pháp chi lực. Ai kêu ta không còn túy, ta gọi hắn không thanh tịnh, thực lực cường hãn cũng là duy trì tồn túy hòa thành chỉ toàn cơ bản. Bảy tướng về sau, Hải Nạp Bạch Xuyên Chi tướng lại xuất hiện. Đã thấy Tần Dương bàn tay xuất hiện một Phật luân, trong đó có bảy đạo ý cảnh đều không cùng bảy đạo Phật luân tuần hoàn, theo hắn đẩy trượng, Phật luân hoành phá phong tuyết, đánh tan đao kiếm chi khí, ba đạo thân ảnh riêng phần mình bay ngược. Đang đang đang. Ba người liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra máu tươi, chân khí hộ thân tán loạn, ngũ tạm như gặp phải hỏa phần. Cho dù là dùng phòng thủ lấy xương vô cầu giải quyết, cũng khó có thể ngăn cản lúc này Tần Dương, song phương chênh lệch lại lớn, Tần Dương tại tiến một bước hiện ra thực lực về sau, Có thể phát huy không gian cũng là tăng cường rất nhiều. Hắn không phải là mới vào luyện thần người, một khi tiến vào luyện thần, kia có thể phát huy thực lực liền xa xa không phải bình thường vừa mới đột phá võ giả có thể so. Một màn này rơi ở trong mắt Vương Vô Kỵ, bị nó cho rằng phản chân long khí hoàn công lao. Mà rơi vào Phi Tiên cung mỹ phụ trong mắt, lại là làm cho đối phương càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Cho dù là một tay đem cùng ngao tiên kiếm quang rằng có, tần dương y nguyên cường thế đánh tan ba người, làm cho ba người bại lui. bất quá tại đánh lui ba người về sau, Phật Luân đảm đạo, biến mất, Tần Dương khí cơ cũng là một yếu. Phát hiện Tần Dương khí cơ suy yếu, so với người khác càng thêm chấp nhất Lăng Khai Phong không chút nghĩ ngợi lại lần nữa tiến công, đao kiếm như trận báo chém tới, Lăng Lệ băng lãnh đao kiếm chi khí tuy có chỗ suy yếu, nhưng tăng thêm một điểm tốc sát. Đối phương là lúc trước bị mình nói ngoa 500 chiêu có thể giết người, hiện tại song phương giao thủ sớm đã qua 500, mà tự thân bại lui. Nếu là một chọi một, Sợ là 500 triệu người bị giết chính là mình. Cái này khiến Lăng Khai Phong trong lòng chấp niệm có tiêu, nhất là Tần Dương chiến đến bây giờ, lông tóc không tổn hao, càng làm cho nó lòng dạ khó bình. Cho dù là chiến đến kết lực, hắn cũng muốn trên người Tần Dương lưu lại một đạo vết thương. Đây là Lăng Khai Phong như là chó sói chấp niệm. Thương thương thương. Tần Dương chập ngón tay như kiếm, ngón tay màu vàng nóng cùng đao kiếm tấn công, phát ra tiếng sắt thép va chạm, ngón tay của hắn mạnh độ càng hơn đao kiếm. tay không cùng Lăng Khai Phong giao thủ cũng là không rơi vào thế hạ phong. Lăng Khai Phong trên tay đao kiếm càng vận càng nhanh, tựa như một đạo như gió lốc rảo sát mà đến, đao kiếm chi thế gấp rút mà điên cuồng, băng lẫnh mà tốc sát, thế muốn để Tần Dương chứng kiến hắn Lăng Khai Phong năng lực. Nhưng mà, cũng liền tại Lăng Khai Phong phong đao xương kiếm sắp đến đỉnh phong thời điểm, đột nhiên cắm vào một tay nắm giờ cao ở Lăng Khai Phong thủ đoạn, vung tay run một cái, liền gọi Lăng Khai Phong chân khí tán loạn. Dương tay đi. Ngươi chẳng lẽ ngươi không có phát hiện hắn đang nhìn trộm chiêu thức của ngươi sao? Chương 300: Thiềm Long bảng. Bành! Kiếm khí cùng chân kình tương xung, tần Dương giữa ngón tay nổ tung một trận nhỏ vụn khí mang, Ngạo Tiên rút kiếm bay ngược, rơi xuống đất lão đảo một bước, suýt nữa ngã xuống. Trên tay nàng trường kiếm rung động không ngừng, gương mặt xinh đẹp thượng hạng như che một tầng băng sương, lạnh đến có thể để cho không khí kết băng, nhìn chằm chằm tần Dương, ánh mắt cực kỳ đóng băng. Cùng đối phương giằng co thật lâu, Ngao Tiên là đem hết toàn lực cùng Tần Dương chống đỡ, mà đối phương thì là vừa cùng mình rằng co, một bên khác còn có thừa lực cùng còn lại 3 người đánh nhau. Thậm chí, hắn còn có tâm tư đi nhìn Trộm Lăng Khai phong chiêu thức. Tần Dương trấn khai Ngao Tiên về sau, nhìn xem đột nhiên hoảnh nhúng một tay người ngoài cuộc, mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc, "Quả Nguyên tiền bối, đây là Tần Mộ cùng Quý Phái Lăng huynh chiến đấu, ngươi nhúng tay, không khỏi có chút quá tuyến đi." Quả nhiên là đang chiến đấu sao? Quả Nguyên cười ha ha, đánh lui 3 người trước đó. Ngược lại còn tính là đang chiến đấu. Đánh lui ba người về sau, ngươi cố ý gặp địch giả yếu, kích thích khai phong lòng háo thắng, tận lực dẫn đạo hắn sử xuất phong đao xương kiếm chiêu thức, ngươi nói đây coi như là đang chiến đấu. Tần Đa Chủ nhìn trộm môn phái khác võ công, bản môn là có tư cách truy hồi. Trước đó cùng Lăng Khai Phong giao thủ quá trình bên trong, Tần Dương đã là nhìn trộm đến không ít phong đao xương kiếm chiêu thức. Mà tại về sau, Tần Dương dẫn Lăng Khai Phong công kích, dùng chỉ thay kiếm, tận lực tránh đi đã biết chiêu thức. Chuẩn dẫn Lăng Khai Phong sử xuất còn chưa từng hiện lộ tại Tần Dương trước mắt chiêu thức. Lăng Khai Phong từ tại nội tâm chấp nghiệm mê hai mắt, chỉ nghĩ để Tần Dương kiến thức đến lợi hại, lại là không thể phát hiện Tần Dương dụng tâm hiếm ác, đao kiếm không ngừng, 1001 chiêu phong đao sử kiếm, trước sau sử xuất tổng cộng 836 chiêu. Cái này 836 chiêu đều bị Tần Dương lấy đã gặp qua là không quên được chi năng nhớ ở trong lòng, lại lấy tự thân cường đại tính toán năng lực phối hợp đại La Thiên tiến hành tổ hợp thôi diễn. Chỉ cần Lăng Khai Phong đem tất cả chiêu thức sử xuất, cái này phức tạp mà cường hãn đao kiếm võ công, cũng liền bị Tần Dương bỏ vào trong túi. Cũng được, ta đã biết 836 triệu, đao kiếm chiêu thức diện hóa trùng quy có cực hạn, ta lần theo đã biết chiêu thức mạch lạc hướng phía dưới thôi diễn, tại không tiêu hao kiếp lực tình huống dưới đem tất cả chiêu thức thôi diễn ra cũng không phải là không được. Về phần Phong Đao xương kiếm thi triển cần thiết gian nan vất vả chi ý, ta kinh lịch gian nan vất vả, đối gian nan vất vả minh ngộ. Ngược lại so Lăng Khai Phong người tu luyện này còn muốn thấu triệt. Đương nhìn Trần Dương tuổi tác hơn 20, thực tế tâm lý tuổi lại là ít nhất phải lật cái lần. Hắn chú kinh lịch gió xương tháng 5, cũng không phải Lăng Khai Phong cái này thanh niên có thể so. Quả Nguyên Tiễn bối nói đùa, Trần Dương mỉm cười nói, "Trần Mộ Hạ sẽ làm ra học trộm hắn phái võ công sự tình đâu. Lại nói quý phái võ công như tốt như vậy học trộm, cái kia cũng không tới phiên Trần Mộ a." Câu nói này, đương nhiên là bị những người khác xem như nói nhảm. Dù sao Tần Dương lúc trước còn học trộm đến Đại Luân tự Hoành Tạo Thiên Quân Tượng Bát Quyền, đồng thời hoạt học hoàn dụng, lấy nó đánh bại hành không. Bất quá Tần Dương hiện tại cũng là luyện thần, hơn nữa còn là cái ba người, những người khác coi như biết rõ đối phương tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt, cũng không tốt chân chính vạch mặt. Nói cho cùng, vẫn là phải thực lực đủ cứng, bối cảnh đủ mạnh. Thả trên thân người khác chí ít có lẽ phế bỏ hai tay tội ác, tại thực lực cùng gián, bối cảnh mạnh Tần Dương trên thân, đó chính là tài nghệ không bằng người. Ở trong tỉ đấu bị học tròm cũng là đáng đợi. Tuy từng người mà khác nhau chính là đối với chuyện này tốt nhất giải thích. Lúc này, Vương Vô Kỵ lên tiếng nói, hiện đang tỉ đấu cũng kết thúc, Trần Vũ, nói sự tình đi. Được. Trần Dương lên tiếng, mặt hướng đám người, nói, đương kim giang hồ có thiên hạ đệ nhất, lại không cái khác xếp hạng. Mặc dù Văn Vô đệ nhất, Võ Vô đệ nhị, trừ thứ nhất, cái khác đều là không lắm tất yếu, nhưng có cái xếp hạng, cũng có thể kích phát người như ta lòng cầu tiến, không phải sao? Tần Mộ bất tài, nguyện mở như thế cái đầu, vì thế hệ trẻ tuổi lập cái bảng danh sách. Chư vị đang ngồi người trong cùng thế hệ đều là thanh niên tài tuấn, Tiềm Long Tại Uyên, ngày khác cuối cùng cũng có Long Phi Cựu Thiên này. Hôm nay, Tần Mộ liền muốn dẫn đầu lập cái tiềm long bảng, dựa theo Tần Mộ đối ở đây các vị đánh giá tiến hành xếp hạng. Trước mắt tạm định xếp hạng, Lăng Dương Các Trăm Thành thứ 8, Đại Luân Tự Hành Không thứ 7, Lăng Dương Các Lăng Khai Phong thứ 6, Phong Vân Các Tiêu Kình Phi thứ 3. Vị này Phi Tiên Cung Ngao Tiên Tử thực lực đã đủ bằng được luyện thần, danh liệt thứ nhất. Về phần Tần Mộ, Tần Dương mỉm cười, bình thản trong giọng nói lộ ra trênh vênh, Tần Mộ liền tại luyện thần cảnh cắt trừ vị đi. Còn lại thứ tự, đợi bang chủ Thọ Yến kết thúc về sau, Tần Mộ cũng tiếp còn lại các phái, vì đó định ra xếp hạng, phong phú tiềm long bảng. Đương nhiên, nếu là người khác hữu tâm, cũng có thể khiêu chiến trên bảng người, thay thế kỳ danh lần. Lấy cái bang trại rộng thiên hạ mạng lưới tin tức, chỉ cần có người khiêu chiến thành công, liền sẽ ngay lập tức đổi mới bảng danh sách, gọi thế người biết được. Lần này mừng thọ người trong, Tang Kiếm Sơn Trang, Thần Nông Giáo, Thiên Vũ Hội chờ môn phái, lại là không có mang đến cái gì thế hệ trẻ tuổi cao thủ đến đây. Tang Kiếm Sơn Trang trang chủ con thứ ba, vị kia được vinh dự kiếm đạo hạt giống thật sự tam thiếu gia đang lúc bế quan, là lấy chưa từng đến. Thần Nông Giáo gần nhất một mực nhận U Minh Giáo tham dò, loại tình huống này cũng không dám để trong giáo người trẻ tuổi đi ra ngoài. Vệ phân Thiên Vũ Hội cùng lôi môn Cái trước là lỏng lẻo liên minh, sư đồ đều là một chọi một, trong hội đám người quan hệ trong đó cũng là có huynh hướng bằng hữu mà không giống cửa. Hôm nay tới đây chúc thọ hai vị đương gia cũng không thu đồ, là lấy không có người nào lên bảng. Về phần cái sau, lại là dự định không lấn vào ngày mai phòng ba, chỉ muốn yên lặng đánh cái thẻ, sau đó rời đi, hỗn qua một đợt là được, tự nhiên cũng sẽ không mang theo thế hệ trẻ tuổi đệ tử đến đây. Tiêm Long bảng xác định, lên bảng người chính là ở đây nhiều như vậy người, đợi đến thọ yến về sau Tần Dương đi các phái làm khách, liền có thể để bảng danh sách phong phú. Mọi người ở đây cũng không có người sẽ nói không phục, bởi vì bọn hắn đều là bại tướng dưới tay Tần Dương, muốn nói không phục, vậy liền đánh bại Tần Dương lại nói. "Ha ha, có ý tứ." Dã La Sát cười nói, "Hiện tại có tiệm Long bảng, ngày khác sẽ hay không có luyện thần bảng á hỏa luyện hư bảng a?" Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Vương Vô Kỵ, những người còn lại cũng là đồng dạng nhìn chằm chằm vị này trưởng bát Long đầu. Cái bang ngày mai kia một kiếp cũng còn không có qua đây, liền nghĩ định ra bảng danh sách, có phải là ngại sự tình không đủ nhiều a. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Vương Vô Kỵ chậm rãi nói, luyện hư cường giả cao thấp, một giáp một lần thiên nhất sơn chi hội liền có thể luận ra cái cao thấp. Về phần luyện thần bảng, sẽ có. Một lời rơi xuống, bầu không khí bỗng nhiên siết chặt, cái bang còn thật muốn lập cái luyện thần bảng a. Ha ha ha. Dạ La Sát buông thả cười to, sự tình trở nên có ý tứ. Luyện thân bảng tốt Song các ngươi cái bang ý nghĩ này, ngày mai ta Dạ La Sắt liền giúp đỡ bọn ngươi một lần. Nghĩ đến tin tức này truyền đến La Sắt cung, ta những sư huynh đệ kia nhóm cũng nên lả cào hứng vạn phần. Dạ La Sắt chỉ có 3 năm tốt sống, sư huynh của hắn đệ nhóm cho dù có người so hắn thời gian nhiều, cũng nhiều không đi nơi nào. Đối với những này La Sắt cung người mà nói, còn lại sinh mệnh liền chỉ có chiến đấu, lấy chiến dưỡng chiến, tìm đường sống trong chỗ chết, hoặc là một đường trước đi vào luân hư, thậm chí hợp đạo hoặc là chính là chiến tử tại nửa đường bên trên. Cái này luyện thân bảng, thật đúng là thừa dịp tâm ý của hắn. Chương 301: Tiễn. Xem ra cái bang là rất có lòng tin vượt qua một kiếp này a. Vân Tung vợ chồng liếc nhau, Vân Thiên lẩm nói: "Đều kế hoạch luyện thân bảng, chẳng lẽ còn không thể biểu hiện cái bang lòng tin sao?" Tiêu Tung Tuyết thản nhiên nói: "Quách thuần dương bất tử, cái bang liền sẽ không diệt. Giống như năm đó Lý Khuynh Thiên chi tại quyền thế minh, quyền thế minh đến nay vẫn là ba giúp một chồng." Cho dù tứ thần tướng ngũ trưởng lão tám hộ pháp cơ bản chết thì chết, thương thì thường, nhưng chỉ cần Lý Khuynh Thiên bất tử, như vậy quyền thế minh liền vĩnh viễn tồn tại. Chúng ta lần này phụng các chủ chi mệnh đến đây, không phải vì bảo hộ cái bang, mà là vì hủy diệt quyền thế minh. Cái bang không cần bọn hắn những người ngoài này bảo hộ, chỉ cần Quách thuần dương bất tử, cái bang liền sẽ không hủy diệt. Bọn hắn những người này, trừ trung lập ăn dưa, còn lại hoặc là vì đối phó cái bang, hoặc là vì đối phó quyền thế minh. Đúng vậy a. Quách thuần dương bất tử, cái bang liền sẽ không diệt. Lại có Tần Vũ cái này hậu khởi chi bối, ngày mai qua đi, cái bang vẫn là cái bang." Vân Thiên Lan nói. Nhớ tới trước đó Tần Dương một người đối địch chúng mạnh, lực bại chúng địch mà tự thân lông tóc không thương, cho dù lập trưởng không đông nhất, Vân Thiên Lan cũng được tán một câu tốt một cái thiên tiêu. Trước có Quách thuần dương, cuối cùng cũng có Vương Vô Kỵ chờ bát đại trưởng lão, sau lại có Tần Vũ bực này hậu khởi chi bối, không nói khoa trưởng, dù là cái bang sẽ thời gian ngắn suy yếu. cũng cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa quật khởi. Còn lại các phái người cũng là đối Tần Dương một fan biểu diễn tâm có chút suy nghĩ, cái bang tựa hồ thông qua hôm nay cuộc biểu diễn này để các phái nhìn thấy cái bang lực lượng. Trong đó, Phi Tiên Cung cùng Thiên Vũ Hội hai phe này đối với Tần Dương ý nghĩ sâu nhất. Phi Tiên Cung là cho rằng Tần Dương vị vong tình đạo quân trung sinh, kia vượt qua lẽ thường thực lực chính là chứng cứ rõ ràng. Vừa mới thành tựu luyện thần, liền có thực lực như thế, cái này Tần Vũ tuyệt đối không tầm thường. Truyền tin cung chủ, thông tri nàng cái tin tức tốt này. Phi tiên cung mỹ phụ tinh thần phấn chấn địa đạo. Tại bên người nàng, Ngao tiên sắc mặt thanh lãnh, khí cơ càng phát ra phiêu miểu, tựa như bởi vì cùng Tần Dương một trận chiến này, để nàng có tiến thêm một bước ý nghĩ. Nguyên bản nàng chỉ bằng lấy thiên ý, có thể vượt cảnh giới sử xuất luyện thần chi lực, nhiều lần thể ngộ về sau liền có thâm hậu nội tình, âm thần sắp thành, bây giờ cùng Tần Dương một trận chiến về sau, cái này một điểm cuối cùng tích lũy tựa như cũng là đủ. Mà tại một bên khác, 14 trong đầu tinh tế hồi ức vào ban ngày tỉnh cảnh, ý đồ từ trong mọi người tìm ra Tần Dương tới. Theo hắn phỏng đoán, chí ít có bảy thành năm chắc xác định Tần Dương ngay tại mọi người tại đây bên trong. Vượt đi nữ tính, những người còn lại cũng có thể là Tần Dương. Lớn nhất khả năng chính là cái kia đồng dạng sẽ đại kim cương thần lực Tần Vũ. Bất quá Tần Vũ thụ Quách thuần Dương coi trọng, để hắn đại biểu đám người khiêu chiến các phái cao thủ trẻ tuổi, nên là nhận qua khảo nghiệm. Quách thuần Dương đều tin tưởng hắn, vậy hắn sẽ là giả bảo sao? lớn nhất khả năng, cũng là nhỏ nhất khả năng. Theo Tần Dương giảo hoạt tâm tính, La vô cùng có khả năng tại việc này bên trên bày ra hư thực không chừng cái bẫy. Cứ việc tên kia tuổi tác còn nhỏ, nhưng luận giảo hoạt, lại là không thua kém một chút nhiều năm lão hồ ly. 14 tự hỏi tuy có trí kế, lại bất thiện âm nhu quỷ kế, đối phó loại này lão hồ ly, vẫn là lấy bất biến ứng và biến, ngồi đợi hắn lộ ra sơ hở cho thỏa đáng. Cự tử lần này việc phải làm không dễ làm a, cái gì gọi là ách chế cái bang tình thế. lại muốn bảo trụ cái bang không khiến cho bị thương quá độ, miễn cho đại hạ thế cục mất cân bằng a. Nói đến đơn giản, làm lại là so với lên trời còn khó hơn. Nghĩ tới đây, 14 đều có phát ra kêu rên xúc động. Sứ mạng của hắn không phải cùng Tần Dương vội đại sao? Làm sao liền ngay cả cái bang đều nhọc lòng bên trên rồi? Nếu không phải thực lực không đủ, 14 đoán chừng cự tử cũng phải làm cho mình đi ngành kháng lý khuynh thiên. Tùy cơ ứng biến đi cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể như là ai thán. Luân phiên cục đấu Ba ngày thời gian quá khứ hơn phân nửa, hoàng hôn giáng lâm, dưới trời chiều Tương Sơn, thiếu mấy phần tú lệ, nhiều hơn mấy phần đỏ tươi. Ở dưới ánh tà dương, Tương Sơn có không giống với ban ngày vẻ đẹp, nhưng trời chiều vẻ đẹp bên trong lại nhiều hơn mấy phần không rõ buồn bã. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, hôm nay hoàng hôn đỏ thắm, phải chăng tượng trưng cho ngày mai huyết sắc đâu? Ở dưới ánh tà dương, Vương Vũ Kỵ mang theo Trần Dương hướng Sơn Hà lâu bước đi. Ngươi nhập luyện thần, cũng coi là cái bang cột trụ một trong Đêm nay liền dẫn ngươi nhận thức một chút cái bang các trưởng lão đi. Vừa vặn, hôm nay phó bang chủ cũng trở về. Vương Vũ Kỵ vừa đi vừa nói chuyện. "Hằng phó bang chủ sao? Nghe nói hắn năm đó vì không còn oai phái cùng Quách Long Đầu ở giữa tình thế khó xử, tự nguyện rời đi cái bang, một mực phiêu bạt bên ngoài, chưa từng nghĩ hôm nay còn có thể gặp một lần phó bang chủ chân dung." Thần dương một bộ 10 phần kính ngưỡng bộ dáng. "Hằng lão huynh đúng là người tốt, bất quá nếu không phải hắn không chịu trách nhiệm đi thẳng một mạch, Ô Y phái bên trong một ít sâu mọt cũng sẽ không nhanh như vậy. Từ một điểm này nhìn lại, hắn rời đi cũng không thể nói là tốt là xấu. Vương Vô Kỵ lại là đối nó có chút lời oán giận. Hồng Diệp cách giúp du lịch, cố nhiên là để Quách thuần dương cầm quyền càng thêm thuận tiện, nhưng cũng để Ô Y phái thiếu cái người lãnh đạo. Không có Hồng Diệp lãnh đạo, Vương Vô Kỵ lại là cả ngày uống rượu, đồng thời tâm hướng Quách thuần dương, cho Ô Y phái cung cấp một cái giải lệnh hoàn cảnh. Hiện tại tình huống này, đoán chừng Hồng Diệp thấy cũng là mười phần đau lòng. Mà lại Hồng lão huynh hiện tại trở về, khả năng sẽ gặp phải những cái kia sâu mọt lôi cuốn, nếu không phải muốn mượn hắn nhận rõ những người kia có dị tâm, ta cảm thấy hắn còn không bằng không trở lại đâu." Vương Vô Kỵ tiếp tục phàn nàn. "Nói thật, Hồng Diệp cái này Phó bang chủ xác thực không có đưa đến Phó bang chủ tác dụng. Lúc trước Hồng Diệp trốn đi, đã là vì không cùng Quách thuần dương đối địch, cũng là vì trốn tránh. Ngươi nói, hắn làm là như vậy không phải không chịu trách nhiệm." Vương Vô Kỵ đột nhiên hỏi. "Cái này ta một cái văn bố." Sao tốt xin bảo." Thần Dương chê cười nói, "Hiện tại trong cái bang chính là một văn bố, có mấy lời Vương Vô Kỵ nói, hắn lại là nói không chừng. Đương nhiên, nếu là tại ngày mai về sau, vậy liền chưa hẳn. Nói một chút đi, dù sao không có người biết." Vương Vô Kỵ lại là không chịu bỏ qua, nhất định phải Tần Dương nói một chút, hắn liên tục thúc giục, mười phần muốn nghe xem Tần Dương ý kiến. Thần Dương lại là đóng chặt hàm răng, làm sao cũng không chịu nói. Song Vương chính dây dưa, Chợt nghe một tiếng lại vang, ngay sau đó, liền nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh, một đạo dài ngấn xẹt qua giữa trời, tựa như đem toàn bộ bầu trời vạch ra một đạo vết thương, mà vết thương cuối cùng, chính chỉ hướng Sơn Hà lâu bên trong. Kia là tiễn. Vương Vô Kỵ cùng Tần Dương đội vàng vận chuyển khinh công, hướng về Sơn Hà lâu tiến đến. Cái kia thiên không dài ngấn, chính là một mũi tên nhọn tạo thành, kia giây lát tức thì bóng tên, cho dù là Tần Dương cùng Vương Vô Kỵ thực lực thế này, đều chỉ có thể nhìn thấy trong một chớp mắt cái bóng. Ng mũi tên kia tuyệt đối là đột phá bức tường âm thanh, chiếu tần dương tính ra, so thanh âm đều phải nhanh hơn gấp mấy lần. Một tia này, tuyệt không phải luyện thần cảnh có thể bắn ra đến. Lý Khuynh Thiên, hai người trong đầu đều hiện lên cái tên này. Tại thọ yến đêm trước, Lý Khuynh Thiên rốt cục xuất thủ, một tia này nên liền là lễ ra mắt của hắn. Chương 302, trong chúng ta ra một tên phản đồ, tăng thêm Xuyên Vân phá tiêu Trường Tiễn, tại mờ nhạt trên bầu trời xẹt qua lăng lệ quỹ tích. Lưu lại thật lâu chưa tán giải ngẩn, cuối cùng lại là cực kỳ tinh chuẩn bắn về phía Sơn Hà lâu bên trên cái kia áo trắng nho sĩ. Khí kình toàn bộ ướt thúc tại một trên tên, lại không lúc trước của mãnh, nhưng uy lực chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đầu mũi tên phản chiếu tại Quách Thuần Dương trong con mắt, trong một chớp mắt, Quách Thuần Dương cánh tay phải nâng lên, thời gian tựa như tại thời khắc này đứng im, hắn không mang mảy may khói lửa chi khí chậm rãi chụp vào trường tiễn. Kia so vận tốc gấp găm nhanh hơn mấy lần mũi tên cũng giống như bị thời gian ngừng trệ. chầm rãi, nhẹ nhàng điệu, đúng mức đưa vào Quách Thuần Dương trong lòng bàn tay. Bành! Kinh phong đột khởi, cả tòa Sơn Hà lâu chính đang lay động, Quách Thuần Dương mọi người trùng quanh đều trực giác đứng không vững, rõ ràng đều là luyện thần cao thủ, lúc này lại thân thể lay động, tựa như người bình thường chật vật. Tán. Quách Thuần Dương trong tay thuần dương khí cùng trên tên bá đạo kình khí nhiều lần va chạm, chung quy là chân thân ở đây Quách Thuần Dương càng hơn một bậc, Suatan tiến trung khí kình, đem cái này mũi tên nhọn đó lấy Theo mối tiên bị đó lấy, một cổ bá đạo thần niệm truyền ra, đem thần niệm bên trong mang theo lời nói cưỡng ép nhét vào đám người trong góc. Ngày mai bữa trưa, trên Nhạc Dương lầu. Vũ Tranh liền tại chỗ kia, Quách thuần dương như đi, liền có thể tiếp về vị bang chủ này quan môn đệ tử. Nhạc Dương lầu ngay tại Nhạc Dương quận bên trong, chính là quận bên trong 10 phần chữ danh cổ lâu, Nhạc Dương quận chính là bởi vậy lâu gọi tên. Từ Tương Sơn đến Nhạc Dương lầu, thẳng tắp khoảng cách có 60 dặm. Lấy Quách thuần dương thực lực Vừa đi vừa về một lần cũng chỉ cần hoa nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới công phu, có thể nói là tương đương nhanh chóng. Như thế khoảng cách ngắn, Lý Khuynh Thiên thật đúng là đem quách mộ ranh giới cuối cùng mò được chuẩn xác. Quách thuần dương ánh mắt liếc nhìn trong lâu người, ngữ hàm thâm ý địa đạo. Ngày mai thọ yến, quyền thế minh không chơi điểm điểm hồ ly sơn sáo lộ, kia là không thể nào. Đối phương bắt Vũ Tranh, liền là vì câu Quách thuần dương đi ra ngoài. Nếu là trực tiếp để Quách thuần dương chạy đến ở ngoài ngàn rằm, Như vậy dù là Vũ Tranh là bang chủ quan môn đệ tử, hắn cũng sẽ nhịn đau từ bỏ. Nếu là trực tiếp đưa đến cửa, trừ phi Lý Khuynh Thiên tự mình đe ép người, nếu không nói không chừng điều kiện đều còn chưa nói ra miệng, người liền không có. Không nên xem thường luyện hư võ giả năng lực, bọn hắn tại một ít trên ý nghĩa tới nói, đã là phi nhân. Nhưng nếu muốn để Lý Khuynh Thiên tự mình đe người, lại không khỏi quá mức hạ giá. Vị này quyền thế minh chủ mặc dù không tiếp tại âm nhu quỷ kế, nhưng nó bản thân bức cách kia là tương đương phải cao. để hắn để ép cái tủ binh cùng Quách Thuần Dương cò kệ mà cả, hắn gánh không nổi người này. Quách Thuần Dương suy tính mấy lần, cuối cùng tính ra địch quân sẽ cho ra một cái thích hợp khoảng cách, không đến mức quá gần lại có thể để hắn tiếp nhận khoảng cách, điều hắn cái này còn mánh hổ quá thứ, kéo dài trong chốc lát. Rất hiển nhiên, Nhạc Dương lẩu ngay tại cái này thích hợp khoảng cách bên trong, đồng thời cùng Quách Thuần Dương ranh giới cuối cùng tướng khi tới gần. Khoảng cách này xem xét chính là hiểu rất rõ Quách Thuần Dương người cho ra, mà hiểu hắn người chính là ở đây. liên ở bên cạnh hắn. Phó bang chủ, chấp pháp trưởng lão, truyền công trưởng lão, còn có pháp pháp hòa thượng, Thiết sư tử, Tiếu Di Lặc bà cái hộ pháp trưởng lão, lại thêm chưa tới trận trưởng bắt Long Đầu Vương Ngô Kỵ, cùng hộ pháp trưởng lão Hôn Thiên Tay Tất Tuyệt Biện, bảy người này cùng Quách Thuần Dương cộng sự nhiều năm, dù là trong đó có người cùng nó không hợp, cũng đối nó hiểu rõ quá sâu. Xem ra trong chúng ta ra tên phản đồ. Vương Ngô Kỵ mang theo Trần Dương leo lên tầng cao nhất, nhìn xem đám người thẳng thắn điệu đạo. Mấy mũi tên vuốt không mà qua, Tần Dương cùng Vương Vô Kỵ thấy thế, lấy khinh công vội vàng hướng Sơn Hà lâu đuổi. Tại Quách thuần dương tiếp tiến về sau mấy thước, bọn hắn cũng đúng lúc đuổi tới Sơn Hà lâu. Điều này cũng làm cho Lý Khuynh Thiên kia bá đạo thần niệm đồng dạng truyền vào hai người bọn họ trong đầu, biết đối phương truyền lại đã tin tức. Quách thuần dương minh bạch có người bán hắn, Vương Vô Kỵ cũng tương tự nghĩ đến việc này. Quách thuần dương không tốt nói rõ, hắn Vương Vô Kỵ lại là có thể thẳng thắn. Phan Đồ, ngay tại trong các ngươi ở giữa, Vương Vô Kỵ một đôi mắt tựa như lao nhọn, đâm về đáng người, như bị ta phát hiện trong các ngươi có ai phản bội, đường trách bang quy bất dung tình. Cái bang bang quy, kẻ phản bội đem bị phế sạch công thể, loạn côn đánh chết. Tại người trong cái bang lý niệm bên trong, kẻ phản bội như chó, khi như chó hoang bị đánh chết, mặc dù cái này hình pháp so với lăng trì chờ cực hình đến cũng không tính tàn khốc, nhưng mang cho người trong cái bang khuất nhục lại là ngay cả tử vong đều khó mà tiêu tán. Vương Vô Kỵ, đừng quên ngươi cũng có hiềm nghi. Chấp pháp trưởng lão lạnh giọng nói, "Chính là phải phạt, cũng không phải ngươi tới ra tay, lão phu mới là chấp pháp trưởng lão." Vương Vô Kỵ không chút do dự phản trào, "Như vậy chấp pháp trưởng lão, đối với những năm gần đây tầng tầng lớp lớp phản đồ, ngươi nên nói như thế nào đâu? Giống như ngươi cái này chấp pháp trưởng lão tồn tại cũng không có để phản đồ giảm bớt, ngược lại là ngày càng tăng nhiều." "Hừ, cái đám phản bội vì sao tăng nhiều, người ta đều rõ ràng." Chấp pháp trưởng lão nói, "Đây là ý kiến không hợp kết quả." Bởi vì mọi người đang ngồi người khó mà đặt thành nhất trí, để mệnh lệnh không cách nào bên trên thông hạ đạt, dẫn đến một số người chui chỗ trống, cũng sẽ không để sâu mọt sinh sôi. Chuyện này ai đều có thể có trách nhiệm, duy trì có lao phu cái này chung lập người không có. Cái này chấp pháp trưởng lão đừng nhìn giả cứ nhắc, nhưng câu nói này lại là nói chúng tim đen. Cái bang có được hôm nay loạn tượng, chính là bởi vì bang chủ khó mà chủ sự, Quách Thuần Dương cố nhiên có hy vọng, nhưng khó mà làm cho tất cả mọi người thần phục. Phía trên không hợp dẫn đến khe hở xuất hiện, để từ đó hạ tầng lan tràn, cuối cùng lại là ngay cả phía trên một ít người cũng tiến vào trong vòng. Đang ngồi người được nghe chấp pháp trưởng lão Trí Nôn, cũng là im lặng không nói. Lời nói này phải quả thật không tệ, đang ngồi người đều có trách nhiệm, thậm chí bao gồm sắp kế vị bang chủ Quách Thuần Dương, bởi vì hắn là Tịnh Y phái thủ lĩnh. Cũng nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng vang, đánh vỡ sơn hà lâu bên trong bình tĩnh. Là xảy ra chuyện tên lệ Quách thuần dương trong thân thể thoát ra một bóng người, trực tiếp biến mất tại không trung, lại là lấy nguyên thần hình chiếu chạy tới xảy ra chuyện chi địa. Đồng thời, bản thể của hắn vung tay lên, ngăn lại muốn hành động đáng người, chư vị vẫn là tạm thời lưu ở nơi đây đi. Quách thuần dương nguyên thần hình chiếu xa so với tốc độ của những người này phải nhanh, hơn nữa có thể đồng bộ biết được kiến thức, lúc này vẫn là để nguyên thần hình chiếu trước đi giải quyết, về phần có hiềm nghi đáng người, liền lưu ở nơi đây, miễn cho còn muốn có hành động. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Quách thuần dương lại là sắc mặt khẽ động, giống như là biển gầm nặng nề cuồng manh khí thế lóe lên liền biến mất, Tất trưởng lão, chết rồi. Ngay tại vừa rồi, đuổi tới xẻ ra chuyện chi địa nguyên thần hình chiếu đạt được một tin tức. Còn chưa tới trận vị cuối cùng hộ pháp trưởng lão, hồn tiên tay tất tuyệt biển, chết tại chỗ ở của mình bên trong. Chết đến vô thanh vô tức, ngay cả Quách thuần dương cũng chưa từng phát giác. Có thể như thế Lãnh Yên giết chết Tất trưởng lão, nhất định là một kích diện toàn sinh cơ cùng nguyên thần. Quách thuần dương yếu ớt nhìn về phía đám người, cái này cần cùng tất trưởng lao hết sức quên thuộc, đồng thời, còn muốn có đủ thực lực mới được. Chương 303, đánh cọ động rắn. Sơn Hà lâu bên trong, Quách thuần dương kia yếu ớt ánh mắt liếc nhìn đám người, trầm lưng áp lực, để đám người khó mà cùng nó đối mặt. Tại cái này thọ yến đêm trước, địch nhân cũng là bắt đầu hành động, đầu tiên là phi tiễn Lâm môn, lại là lấy đi một vị hộ pháp trưởng lao tính mệnh. Thuần Dương, đang ngồi đều là cái bang lão nhân, vì cái bang xuất sinh nhập tử. chỉ bằng vào một cái hoài nghi liền giam cầm đám người, cái này có chút không thể nào nói nổi đi. Cuối cùng, vẫn là bên ngoài địa vị cao nhất phó bang chủ Hồng Diệp nói chuyện, đánh vỡ quách thuần dương mang tới yên tĩnh. Mà lại, nếu là sử dụng bị ổi thủ đoạn, dù là không phải là thực lực tương đương hạng người, cũng có khả năng hại tất trưởng lão tính mệnh. Chúng ta vẫn là cùng một chỗ điều tra cho thỏa đáng. Đoạn văn này lại là hợp mọi người tâm ý, đám người nhao nhao mở miệng, nguyện vì chết đi tất trưởng lão đòi cái công đạo. Chấp pháp trưởng lão càng là nói ra, lão phu làm chấp pháp trưởng lão, lúc này không thể đổ cho người khác. Không cần. Quách Tuấn Dương đột nhiên vung tay áo, kình phong tất quyển, để đám người đem lời nghẹn tại yết hầu. Việc này Quách Mô đã có lập kế hoạch, trừ vị lại ở chỗ này cùng Quách Mộ chung sống, ai cũng không thể rời đi. Vệ phân điều tra, liền giao cho Tần Vũ đi. Tần Vũ, ngươi cùng ta đến một chuyến. Ánh mắt kinh ngạc tập trung ở ngạc nhiên trên gương mặt. Một mực không có chút nào tồn tại cảm Tần Dương cũng không nghĩ tới. Cuối cùng cái này điều tra sự tình sẽ giao cho mình giải quyết. Đám đám người kinh ngạc cùng ánh mắt to mò, Tần Dương đi theo Quách thuần dương từ trên lầu đi xuống, một mực đi vào sơn hà lâu dưới mặt đất trong một thất. Ở đây, có to lớn thanh đồng trận bàn chậm rãi chuyển động, trên đó có ngọc chất la bàn nguyên không, phát ra trận văn cùng trận bàn kháng hợp, liên tiếp làm một thể. Một màn ánh sáng dựng thẳng triển khai, trên đó có quang mang điểm điểm, hoặc sáng hoặc tối, mỗi điểm quang mang đều là để lộ ra khác biệt khí cơ tới. chỉ là từ rõ ràng nhất mấy cái kia điểm sáng bên trên, Tần Dương liền cảm nhận được mấy đạo quen thuộc khí cơ. Đó không phải là ban ngày gặp qua cái này phái cao thủ chi khí cơ sao? Mà tại màn sáng trước đó, Tần Dương lúc trước xa xa chiếu qua mặt Trung Nghiên nho sĩ, nhìn thấy hai người đến đây, lập tức nói: "Sư huynh, căn cứ ghi chép, trừ Vương Vô Kỵ cùng ngươi, còn lại sáu vị trưởng lão đều tại hôm nay cùng tất trưởng lão gặp mặt qua. Cuối cùng cùng tất trưởng lão trung đụng, chính là hôm nay vừa trở về phó bang chủ Hùng Diệp." Nhưng ở hồng diệp về sau, còn có một người có di truyền nhanh chóng đến tất trưởng lão Trâu ở, về sau, tất trưởng lão khí cơ liền chậm rãi tiêu tán. Chậm rãi tiêu tán, vậy liền đại biểu hắn chết rồi. Người chết rồi, như vậy cùng nguyên khí lẫn nhau cũng liền đoản mất, nguyên khí tự nhiên cũng sẽ chậm rãi tán đi, nó đại biểu điểm sáng sẽ tại màn sáng bên trên biến mất. Người kia là ai? Quách thuần dương trầm giọng hỏi. Chấp pháp trưởng lão. Vương Huyền Cơ nói, là hắn. Ý nghĩ này đồng thời từ Quách thuần dương cùng Tần Dương trong đầu tóe ra. Vị này chấp pháp trưởng lão lúc trước còn nói mình cương trực công chính, đứng tại trung lập vị trí, hiện tại cái bang loạn cục duy trì có không có quan hệ gì với hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Ngươi nói không liên quan gì đến ngươi, ngươi thế nào liền cùng tất trưởng lão chết dính líu quan hệ đây? Chấp pháp trưởng lão cũng không biết Quách thuần dương đang mượn lấy vào ban ngày Tần Dương khiêu chiến các phái cao thủ trẻ tuổi thế tội. Lặng yên không một tiếng động mở địa đồ treo. Tại cái này tường sơn bên trong, cơ bản không người có thể giấu giếm được trương này màn sáng. Như vậy nên như thế nào cha, ngươi nên đã rõ ràng đi." Quách Thuần Dương đưa lưng về phía Trần Dương, khảo giáo nói. Như là đã xác định hiềm nghi lớn nhất người, long đầu lại không trực tiếp động thủ bắt người, nghĩ đến là muốn mượn lấy con cá này mỗi câu đưa ra hằn cá lớn. Trần Vũ muốn làm, chính là nghĩ biện pháp làm cho lòng người lưu động, để những người kia cảm giác mình muốn bại lộ, là như thế này a?" Trần Dương trả lời. "Không sai." Ngươi rất thông minh, Quách Tuần Dương tán nói, không hề nghi ngờ, bây giờ lớn nhất người hiềm nghi chính là chấp pháp trưởng lão. Thậm chí có thể ngầm thừa nhận hắn chính là sát hại tất trưởng lão hung thủ. Nhưng cầm kế tiếp chấp pháp trưởng lão, lại không nhất định có thể đem bản bang bên trong phản đồ toàn bộ cầm ra tới. Muốn tại Thọ Hiến trước đó diệt trừ tất cả phản đồ, còn cần làm điểm kế sách mới được. Kế sách này chính là đánh cọ động rắn. Quách Tuần Dương đem tất cả trưởng lão còn có phó bang chủ nhốt tại Sơn Hà lâu bên trong, từ hắn tự mình trông coi. Tần Dương thì là nhân cơ hội dẫn người xuất kích, tạo nên bọn phản đồ đã toàn bộ bại lộ sự thật. Đã là xác định chấp pháp trưởng lão coi hiềm nghi, như vậy thuận chấp pháp trưởng lão mạng lưới quan hệ đã kích, liền có thể kinh ra đại lượng dàn tới. Có Quách Tuần Dương tại, Sơn Hà lâu bên trong các cao tầng không cách nào cùng bên ngoài người liên hệ, tại rắn mất đầu tình huống dưới, những cái kia phản đồ khẳng định sẽ từng cái bị kinh động, nhịn không được nhảy phản. Mà thông qua nhảy phản phản đồ, cũng có thể đảo ngược khóa chặt nó lệ thuộc vào người nào. Bình thường mà nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, dưới tay một đống phản đồ, phía trên cao tầng cũng sẽ không làm chỉ toàn. Kế này sách như thành, trong cái bang phản đồ sợ là phải bị quét dọn hơn phân nữa, thậm chí khả năng toàn bộ bị thanh trừng. Tất trưởng lao cái chết, rõ ràng là xử trí không kịp đề phòng tin giữ, lại bị nó phản hướng lợi dụng, biến thành cầm ra phản đồ cơ hội tốt. Quách thuần dương, lợi hại. Tần Dương nhìn xem trí tuệ vững vàng tương lai bàn chủ, trong lòng cảm thán. Càng khiến cho hơn cảm thán. Vẫn là trước mắt đạo ánh sáng này màn, như không có đạo ánh sáng này màn, lúc này quách thuần dương đoán chừng còn tại buồn giàu ai là hung thủ, có đạo ánh sáng này màn, hắn ngay lập tức liền khóa chặt chấp pháp trưởng lao cai này lớn nhất người hiểm nghi. Trên thực tế, nếu không phải điểm sáng quá nhiều, lại thêm người chết không lâu sau, nguyên khí vẫn là sẽ vô ý thức tụ tập lời nói, vương huyền cơ hoàn toàn có thể ngay lập tức phát hiện tất trưởng lao chết đi. Tại đạo ánh sáng này màn tạo ra về sau. Tương Sơn bên trong âm u quỷ kế chỉ còn thiếu lớn nhất sinh tồn thổ nhượng. Ngươi muốn tụ chúng thương lượng gian kế. Tốt, một đống lớn luyện khí luyện thần tập hợp một chỗ, khẳng định có âm u. Ngươi muốn ám sát người nào đó. Khi ngươi cùng địch quân chiến đấu thời điểm, kia kịch liệt sẽ phản ứng trực quan chiếu rọi tại màn sáng phía trên. Thậm chí, giống tất trưởng lão như vậy bị nháy mắt sát hại, Vương Huyền Cơ cũng có thể thông qua la bàn ghi chép phát giác cái cuối cùng cùng người bị hại gặp mặt là người phương nào. Trong lúc vô tình Quách Thuần Dương tại toàn bộ tổng đà bên trong bày ra một tầng tiên lới, đem tất cả mọi người thu nạp ở bên trong. Một thân năng lực ép phó bang chủ, thay thế Kha Hàng Long chấp trưởng cái bang nhiều năm, quả thật không phải hời hợt. Cũng đúng, trên đời này có đồ đần đồng dạng luyện thần, cũng sẽ không có đồ đần đồng dạng luyện hư. Có thể thành tựu luyện hư, tuyên sẽ không là kẻ ngu, thậm chí sẽ không là không có trí kế người. Thần Dương thầm nghĩ trong lòng. Tại hạ định không phụ Long đầu kỳ vọng, bắt được trong bang phản đồ. Thần Dương ôn quyền nói: Ừm, đi thôi." Quách Tuần Dương vung tay áo, một thanh liền vỏ trường kiếm liền từ hắn tay áo bên trong bay ra, đứng lặng tại Trần Dương trước mặt, đã cậu đồng là bang chủ Tín Vận, không thể nh nhữa, thanh này long nguyên là Quách Mộ bội kiếm, thấy kiếm như thấy Quách Mộ. Nếu có người dám ngăn trở, ngươi có thể ra bẩy ra kiếm này, nếu có người dám vận động, ngươi có thể kiếm này chẳng hắn. Vân Nha áo trắng nho sĩ, lúc này trên mặt nhưng lại có sát khí lạnh lẽo, kẻ phản bội định trạm không dung tha, mặt trời lại lần nữa dâng lên trước đó. Quách xuân nguyện, cái này trăm năm cái băng, lại lần nữa khôi phục tinh khiết. Chương 304, giàng co. Màn đêm buông xuống, Tần Dương giấu trong lòng một bản số phản chân kinh, nắm lấy một thanh Long Nguyên kiếm, từ Sơn Hà lâu bên trong đi ra. Long Nguyên kiếm xem như Quách thuần dương cho thượng phương bảo kiếm, thấy kiếm như gặp người, Quách thuần dương sớm có sắp xếp, để trong cái bang trung tại nhân thủ của mình tụ tập, liền cho Tần Dương nắm lấy Long Nguyên kiếm tiến đến hiệu lệnh. Ma số phản chân kinh thì là một bản dịch kinh học vấn đại thành chi tác. Trên đó ghi chép vô lượng tính toán chi pháp, nho nhỏ một quyển sách, trên đó chứa đường sáu thước đều là dịch kinh bên trong quẻ tượng, dù vẹn vẹn sáu thước, nhưng mở rộng tính toán kết quả, lại là ngay cả một phòng thư tịch đều chứa không nổi. Chủ yếu nhất, vẫn là số phản chân kinh bên trong một môn kích phát tiềm năng chi pháp ngộ ảo tiềm năng. Phản chân long khí hoàn chính là lớn bảy cổ tổng dạng hòa mê vễn xương rồng đan hỗn hợp mà thành, lớn bảy cổ không phải cái gì thuốc hay, chính là kịch độc, mê vễn xương rồng đàn cũng không phải thiện vật. Nhưng hai cái này hỗn hợp lại là vật cực tất phản, ngược lại có thể kích phát lần ý tiềm năng, để người thực lực đại tiến đồng thời náo thức mở rộng. Lúc trước Tần Dương vốn cho rằng đan dược này đối tại mình thực lực tăng thêm không lớn, nhưng đạt được số phản chân kinh về sau, lại là phát hiện quách thuần dương còn lưu lại một tay. Như không có ngộ ảo tiềm năng, cái này phản chân long khí hoàn đối tiềm năng kích phát có thể không dễ dàng như vậy phát sinh, nó kích phát tiềm năng thời gian trước sau đại khái cần hơn 200 trời. Như vận dụng ngộ ảo tiềm năng lại là tại có thể trong thời gian ngắn thỏa thích đào móc tiềm năng, khiến cho thực lực tinh tiến. Không qua kích phát tiềm năng không thể coi thường, nếu là ngươi không thể lưu lại kích phát tiềm năng, kia không khác là tự đoạn tiền đồ. Quách Thuần Dương vào lúc này đem số phản chân kinh cho ta, ta cũng không có thời gian tu luyện, cái này lại không phải bình thường võ công, có thể một xu thế mà liền, hắn đem võ công cho mục đích của ta, đại khái bên trên là vì cho ta mộng ảo tiềm năng. Thuần Dương vừa đi biến nghĩ, tính toán Quách Thuần Dương dụng ý Đêm nay kiến thức đến Quách thuần dương bố cục về sau, Tần Dương trong lòng đối nó cảnh giác lại lên một đài giai, đối nó bất luận cái gì hành vi đều cảm giác có chỗ thâm ý. Tựa như cái này mộng ảo tiềm năng, vô cùng có khả năng chính là Quách thuần dương dự liệu được Tần Dương sẽ đối mặt cường địch, mới có thể đem bản này tạm thời không có thời gian tu luyện số phản chân kinh trực tiếp giao cho hắn. Hắn mang theo Long Nguyên kiếm tại trong màn đêm tiến lên, tránh đi người đi đường, lặng yên đi tới cái băng trung nghĩa đường trước. Cái băng trung nghĩa đường chính là trưng bày trong bang anh liệt đường cậu, trên cơ bản người trong cái bang lớn nhất vinh dự chính là sau khi chết bài vị tiến vào trung nghĩa đường, cùng lịch đại bang chủ còn có anh liệt cùng một chỗ thủ toàn bang bài tế. Ngày xưa trung nghĩa đường bên trong đều có một đội người trấn giữ, mà tối nay lại là có nói ít trăm người tụ tập tại trung nghĩa đường trước. Tại cái này trăm người trước đó, hai cái quen thuộc nam tử nên tiếp tần dương, hướng về kiếm trong tay hắn bái nói, gặp qua Quách Long đầu. Hai cái này quen thuộc nam tử Một người trong đó hách lại chính là Tần Dương vào ban ngày nhìn thấy qua đại trí phân đà đá chủ An hướng Nam. Mà một người khác thì là một mực không gặp bóng dáng Vu Đại Dũng. Tại hôm qua Tần Dương đến thời điểm, Vu Đại Dũng bị Tần Dương an bài tại đỏ ngang bên trên nghỉ ngơi. Hôm nay Tần Dương cả ngày đi khiêu chiến đám người, lại là đem giá hỏa này cấp quên. Không nghĩ tới, bây giờ lại là ở chỗ này nhìn thấy hắn. Vu Đại Dũng xuất hiện ở chỗ này, kia đại biểu ý vị, lại là để người suy nghĩ sâu xa. Cái này trung thực hắn tử có lẽ một mực là Quách thuần dương người, không, phải nói lúc trước hắn đi theo Ngô Thiên Trực cũng là Quách thuần dương người. Tình ý phái người, đại bộ phận đều là Quách thuần dương tùy tùng. Quách thuần dương lời nói đối với bọn hắn đến nói, tựa như triều đình quan viên tiếp vào thánh chỉ. Từ khi Tần Dương lên làm đại chủ về sau, tổng đà đối với hắn chính là thiếu có tin tức vắng lại, tựa như đối cái này vừa nhập bang không lâu liền lên làm đại chủ người mười phần an tâm. Nhưng trên thực tế, Vương Vô Kỵ mấy lần tiến về Thiên Nam nói đã sớm an bài tốt quân cờ, đặt ở đại đức phân đà bên trong. Vũ đại dũng chính là một thành viên trong đó. Bất quá cũng may, Tần Dương dù đối cái này thua hảo hán tử yên tâm, nhưng xưa nay không đem khi thành chân chính người một nhà. Tại Thiên Nam nói, Tần Dương liền tận tốt đả chủ bản phận, cho dù có một số việc có chút khác người, nhưng làm trái bang quy sự tình lại là từ chưa bao giờ làm. Cũng chính là Tần Dương một mực không có làm trái bang quy, Quách thuần Dương cùng Vương Vô Kỵ mới có thể tại hơi chút khảo sát về sau, liền đối nó hủy thác trách nhiệm. Bởi vì tại đi tới tổng đà trước đó, Tần Dương liền trải qua không thời gian ngắn khảo thí. "Quá tốt, Tần huynh đệ." Vu Đại Dũng cười to nói, "Ngươi quả nhiên nhận Quách Long Đầu trọng dụng. Cái này ngu ngơ còn cho là mình cho Quách thuần Dương làm tham tử là vì Tần Dương tốt." Lúc này gặp đến Tần Dương tay cầm Long Nguyên kiếm xuất hiện, kia là mừng rỡ cười không ngừng. Nhan thoại liền không nói nhiều. Tần Dương đi đến trước mọi người, đem Long Nguyên kiếm giơ lên, tất trưởng lão bị sất hại, Quách Long Đầu đã là khóa chặt hung thủ, chư vị Theo tần mỗ tiến đến cầm địch, đem phản đồ toàn bộ cầm xuống. Tuân lệnh. Đám người cùng hét, chỉnh tề như một, có quân lữ bên trong người kỷ luật. Cái bang thành viên bên trong, rống rắn lẫn lộn, trong đó cũng không thiếu tham gia qua quân, trên chiến trường hỗn qua binh lính thậm chí tướng lĩnh, trước mắt cái này kỷ luật nghiêm minh trong người, không hề nghi ngờ là nhận qua chính quy huấn luyện. Đi theo ta. Tần Dương tại mọi người đi theo phía dưới, dẫn người từ trung nghĩa đường hướng về chấp pháp đường oang oang đi tới. Lần này lại là không cách nào giống trước đó như vậy lặng yên không một tiếng động, một số đông người hành động, kinh động tổng đà bên trong cái bang bang chúng, còn có đến đây chụp trọ các phái người. Rốt cục có hành động sao? Vân Tung vợ chồng mở ra cửa cửa sổ, nhìn xem bên ngoài nhanh chóng đi qua đám người, nói: "Trạm vạng tối lúc cái mối tên này, tất cả mọi người nhìn thấy, nếu là không có hành động đó mới là lạ. Còn có, trước đó không hiểu ồn ào cùng tên lệnh, cũng là đại biểu cái bang xẻ ra chuyện." Tiêu Tung Tuyết có chút lẫnh đạm điệu đạo: Tất trưởng lão bị rớt sự tỉnh, cứ việc Quách Thuần Dương nguyên thần hình chiếu ngay lập tức đổ tới, cũng đem nó đè xuống, nhưng hai thính mắt tinh những cao thủ vẫn là từ đó phát giác được không tầm thường. Chớ nói chi là còn có y nguyên chưa triệt hạ trận thế. Tại cái này thọ yến đêm trước, trải qua thời gian giải sóng ngầm đã là sắp bắn ra. Khí thế hùng hổ một đám người rất nhanh liền đuổi tới chấp pháp đường trước, đường bên trong người cũng tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại tần dương mang theo chúng trước đến thời điểm, một đại bang tên ăn mày cầm chúc đồng triển khai trận thế. Tại chấp pháp đường bên ngoài bày ra đả cầu trận, cùng Tân Dương một đoàn người giằng co. "Làm sao? Các ngươi chấp pháp đường đây là nghĩ làm loạn sao?" Tại chấp pháp trưởng lão không có ở đây tình huống dưới, tự tiện xuất động. Tân Dương nhìn trước mắt trận thế này, lạnh giọng quát: "Đệ tử chấp pháp có chấp hành ban quy quyền lực, nhưng quyền lực này cũng là muốn nhận chế phách. Tại không có chấp pháp trưởng lão mệnh lệnh tình huống dưới, đệ tử chấp pháp tự tiện xuất động, chính là làm trái ban quy, nói ít phải thụ côn đồng trách phạt." Đây là lão phu mệnh lệnh. một đạo giàn oa thân ảnh từ chung cái bên trong đi ra, hạ phát đồng nhan, dù xem ra giàn oa, nhưng bộ pháp vững vàng. Hắn đi đến một đám đệ tử chấp pháp trước đó, hướng về tần dương quát hỏi, "Lão phu mới muốn hỏi ngươi, ngươi là muốn làm loạn sao?" Trong cái bang, trừ đệ tử chấp pháp bên ngoài, những người còn lại đều không thể động võ. "Ngươi mang nhiều người như vậy xung kích chấp pháp đường, đây là đang xem thường bằng quy." Chương 305: Chảy máu đêm. Mới mở miệng chính là kẻ ra đời. Cái này trách mọi người đi ra láo giả, chính là vị kia phái đệ tử giám thị Tần Dương từ trưởng lão. Lúc ấy hắn đệ tử kia bị Vương Vô Kỵ bức lui, về sau Vương Vô Kỵ có khuyên bảo qua Thanh Vũ, muốn hắn cẩn thận vị này từ trưởng lão. Từ trưởng lão là cùng lão bang chủ cùng bối phận già lão, mặc dù là đám sưng giả, còn từ tám trước đại trưởng lão bên trên lui xuống dưới, nhưng kỳ danh nhìn vẫn là để người trong cái bang không cách nào đối nó thất lễ. Cái này người trong cái bang, cũng bao quát Quách thuần dương, Cho dù là những năm này thay mặt bang chủ chấp trưởng cái bang Quách thuần dương, cũng là đối từ trưởng lão hữu lễ có tiết, cung kính có thừa. Bất quá danh vọng thứ này nha, liền cùng mặt mũi đồng dạng, người khác nể mặt ngươi ngươi mới có mặt mũi, không nể mặt người, ngươi liền không phải là bất cứ cái gì. Từ trưởng lão là trong bang già lão, ngay cả Quách thuần dương đều cho hắn mặt mũi, thời gian dài ưu đãi, để lão gia hỏa này có chút lơ lửng quên hết tất cả. A Tần Dương suýt cười một tiếng, sự trên mặt đất Long Nguyên bỗng nhiên già khỏi vỏ. bang. Như thu thủy kiếm quang, ánh vào đám người tầm mắt, Từ trưởng lão chỉ cảm thấy kia kiếm quang nhìn ở trong mắt, kiếm ý lại là chạm ở trong lòng, vẻn vẹn nhìn kia kiếm quang một chút, liền để thực lực này suy yếu trước nhâm trưởng lão khệ miệng lưu tràn ra tới huyết sắc. Ngươi. Từ trưởng lão lảo đảo lui lại một bước, ngón tay bôi qua khóe miệng, nhìn xem đầu ngón tay huyết sắc, run run rẩy rẩy chỉ vào tần Dương, lớn mật. Bao nhiêu năm, có bao nhiêu năm có người dám như thế đối với mình? Từ khi bị thương từ trưởng lão chi vị bên trên lui ra về sau, Từ trưởng lão liền bắt đầu sống an nhàn sung sướng, cứ việc không có thực quyền gì, lại ngay cả Quách thuần dương đều đối với hắn lễ ngộ có thừa. Như loại này chạy máu kinh lịch, Từ trưởng lão hiện tại cũng liền trong mộng gặp qua. To gan không phải Tần Mỗ, mà là ngươi à, Từ trưởng lão, Tần Dương cười lạnh nói, ngươi không phải là bang chủ cũng không phải chấp pháp trưởng lão, có tư cách gì chỉ huy đệ tử chấp pháp, lại có tư cách gì đối Tần Mỗ làm cản. Cho ngươi mặt mũi Gọi ngươi một tiếng từ trưởng lão, không cho ngươi ngay cả, ngươi chính là một cái lao cút đầu, ném cho chó cắn, chó đều ngại cốt chất lơi lòng. Tần Dương cầm kiếm tiến lên, hắn tiến một bước, đệ tử chấp pháp liền lùi một bước. Chấp pháp trưởng lão dính lưu ám sát hộ pháp trưởng lão Tất Tuyệt Hải, trước mắt đã là trùng cơ vô cùng sát thực, Quách Long Đầu ngay tại thẩm vấn với hắn. Bởi vì chấp trưởng chấp pháp đường nhiều năm, là lấy Quách Long Đầu mệnh tần mộ đến đây tiếp trưởng chấp pháp đường, tất cả đệ tử chấp pháp đều phải tiếp nhận thẩm vấn, nếu có người phản kháng, Ngay tại chỗ giết chết, Tần Dương từng bước tiến lên, đệ tử chấp pháp chấp nhất chúc động, run run rẩy rẩy chỉ vào hắn, cũng không dám tại trước người hắn ngăn cản nửa khắc, đi lại chỗ đến, người đều tránh lui, mặc cho Tần Dương đi đến từ trưởng lão trước đó. Từ trưởng lão, Tần Dương hờ hững nhìn xem vị này trước nhâm trưởng lão, người lão liền tôi, tội gì thành tinh? Ngươi một thế này thanh danh, lâm lão lại là phải bị bại sạch sành sanh. Chấp pháp trưởng lão, còn có cái khác đồng bọn cơ bản đều tại sơn hà lâu, ngươi nói bọn hắn có thể tại quách long đầu trước mặt chống bao lâu? Có thể chống bao lâu? Thần Dương kỳ thật cũng không biết, từ trưởng lão cảng sẽ không hiểu rõ. Luyện hư hợp đạo võ giả, mặc dù một mực tồn tại ở thế gian ở giữa, nhưng thế nhân lại cũng không hiểu rõ những võ giả này có khả năng bao lớn. Chính là bởi vì không hiểu rõ, mới có thể đối nó sợ hãi, bởi vì cái này cảnh giới đối tại bình thường người mà nói, liền như là tiên thần đồng dạng. Không nói những cái khác, kia nguyên thần hình chiếu, ngàn dặm chiếu hình thần thông, Nhưng không phải liền là tiên thần đồng dạng năng lực sao? Bình thường luyện thần võ giả, ngay cả thần thức phạm vi bao trùm đều không có 1 ngàn dặm, luyện hư võ giả lại là có thể để cho nguyên thần hình chiếu tại ở ngoài ngàn dặm, đồng thời kia hình chiếu còn có trấn áp đại bộ phận luyện thần võ giả thực lực. Chỉ bằng vào điểm này, liền có thể để thế nhân đối luyện hư võ giả kính sợ có phép. Tư trưởng lão cũng coi là kiến thức rộng rãi, cả đời kinh lịch mưa gió, nhưng cũng chính bởi vì thấy nhiều, mới đối không biết càng kính sợ hơn. Tại Tuần Dương nói ra chấp pháp trưởng lão cùng kỳ đồng băng bị Quách thuần dương trừ trong sơn hà lâu thời điểm, hắn cơ hồ là vô ý thức liên tin, trong lòng sinh ra cường đại khủng hoảng. Cái này khủng hoảng, tăng thêm Quách thuần dương khó lường thực lực, còn có tần dương âm thầm thực hiện tại tâm linh của hắn hướng dẫn, đệ tử trưởng lão đứng trước gáp lực to lớn trong lòng, cho nên ra bất tỉnh chiêu. Động động thủ. Cho lão phu bắt lấy bọn hắn. Từ trưởng lão nghiêm nghị hét lớn, đồng thời song trong tay hào toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng tần dương bụng dưới. Hắn nhịn không được, tại Tần Dương lửa giối xuất hạ, bởi vì Tần Dương đối với hắn vị này thái thượng trưởng lão không kiêng nể gì cả, còn có lời ngữ bên trong kia tràn đầy lòng tin, từ trưởng lão rốt cục vẫn là không nhịn được. Chu Vi đệ tử chấp pháp bỗng nhiên vừa loạn, từ trong đám người, mấy đạo thân ảnh ngang nhiên xung ra, trong tay binh khí công kích trực tiếp Tần Dương. A, mắc lựa. Như có cự long bàn nằm long nguyên huy động, phiêu miểu mà thâm thủy kiếm quang khè quấn, tập sát Tần Dương mấy đạo thân ảnh, hoặc là đầu lâu dọn nhà. hoặc là thân eo bị trảm, trong chớp mắt ngắn ngủi, liền mất đi tính mệnh. Vệ phân đánh lén Tần Dương từ trưởng lão, hai tay của hắn đều nắm lấy có phá cương chi năng gai nhọn, đâm rách thân thể chân khí, nhưng còn không tới kịp cao hứng, cũng chỉ thấy kiếm quang lóe lên, trong thoáng chốc hình như có long ảnh bay qua, hai tay đã là rời khỏi thân thể. A, khó có thể tin lão gia hỏa thảm liệt thống hào, hai tay mất đi thống khổ, để hắn vốn là suy yếu thực lực càng là mười không còn một, mà sắc đối mặt kết cục, càng làm cho hắn cam chịu. Rõ ràng trước đó còn rất tốt, ngay cả tất trưởng lão đều đột nhiên chết tại mình trong tay những người này, vì sao tình huống lại đột nhiên chuyển tiếp đột ngột rồi? Người phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Tần Dương ra lệnh một tiếng, sau lưng đám người cùng nhau tiến lên, cùng làm loạn đệ tử chấp pháp lẫn nhau liều giết. Dị hự. Một con pháo lên không, ở trên bầu trời nổ tung thật lớn một cái năm đấm, tổng đà bên trong, đột nhiên có vô số đếm không hết đệ tử cái ba hướng về phụ cận người xuất thủ, toàn bộ tổng đà đều lên binh qua thanh âm. Cái này liền bại lộ rồi. Tần Dương tiện tay hai kiếm muốn hai địch nhân tính mệnh, một bên trong đám người đi tới, một vừa nhìn kêu bạo tạc pháo hoa cảm khái, ta cũng còn không dùng lực, địch nhân liền cơ bản bại lộ quang. Nguyên bản còn dự định tại trong cái bang làm đà chủ thêm ra thêm chút sức, nghĩ biện pháp bắt được một chút phản đồ, không nghĩ tới quách thuần dương lược thi tiểu kế, liền cứ gọi những người này cơ bản toàn bại lộ. Phản đồ lanh tụ, không thể nghi ngờ là Sơn Hà lâu bên trong kia bị quách thuần dương giam lỏng các trưởng lao bên trong thành viên. Dẫn đầu bị giam lỏng, Tần Dương lại là khí thế hùng hùng, những này vốn liền chuẩn bị làm loạn phản đồ, rước khoác ngay tại hiện tại trực tiếp đánh cược một lần, cùng Tần Dương bọn người đánh nhau chết sống. Chảy máu bắt đầu, liền từ đêm nay bắt đầu. Tần Dương đi bộ nhàn nhã trong đám người đi qua, phàm là hướng hắn xuất thủ, đều bị đột nhiên xuất hiện kiếm quang đoạt đi tính mạng. So sánh với quá khứ đối mặt địch nhân, những này tạm binh thật đúng là gọi người để không nổi chiến ý. Mà phản đồ bên trong có thực lực cũng đều cơ bản đều quách thuần dương giam tại sơn hà lâu. Đêm nay cái này một kế, nhìn như vội vàng, trên thực tế lại là rút tủ dưới đáy nồi, cũng không biết quách thuần dương phải trang nguyên vốn là có triệu tập các vị trưởng lão, đem nó giam tại sơn hà lâu kế hoạch. Từ An hướng nam bọn người sớm tụ tập điểm này đến xem, vị này trưởng Đồng Long Đầu là sớm có sắp xếp. Chương 306, kẻ phản bội tử vong. Tiếng chém giết bên trong, Tần Dương một đường đạp trên huyết xác tiến vào chấp pháp đường, nói đem tất cả chấp pháp đường hồ sơ toàn bộ sưu tập, còn có hết thảy thư đều không phải hủy hoại, Tần Mộ phải biết, đến cùng có ai cùng chấp pháp trưởng lão cùng ở rượu. Đệ tử chấp pháp như bỏ vũ khí xuống, có thể bảo vệ tính mệnh không lo. Như chưa từng tham dự phần mọi, đợi điều tra minh về sau, Tần Mộ cam đoan cho người trong sạch. Đang nói, hai thân ảnh gào thét mà đến, trưởng phong lăng lệ, quyền phong nặng nề, một quyền một chưởng, một trái một phải công hướng ngay tại hạ lệnh Tần Dương. Đại tín Đại lễ hai vị đại chủ, các ngươi cũng phản bội sao? Ánh mắt nhạy cảm thấy rõ hai thân ảnh khuôn mặt, Tần Dương vận kiếm nhanh quay ngược trở lại, La Nguyên kiếm như là nhũ yến đầu hoài, đặt vào một người trong đó trong lực, đồng thời, hắn vận khí xuất chưởng, chí cương trưởng kình cùng kia trưởng ảnh va nhau đụng, tinh thiết tạo thành quyền xáo nháy mắt bạo liệt thành vô số mảnh vỡ, lộp bộp tiếng xương nứt truyền đến. Đại tín, đại lễ hai vị đại chủ cũng là từ thiên tàn địa khuyết cửa sát thủ ám sát sống sót hai vị, so với bọn hắn Đại Dũng phân đà đà chủ liền xui xẻo nhiều, đến bây giờ cũng còn không có tỉnh táo lại. Hai vị này đà chủ từ khi Tần Dương đến đây về sau, liền chưa từng gặp mặt, đối một nhìn trên người đối phương tám túi tiêu chí, hay là có thể đoán ra thân phận của bọn hắn. Quách thuần Dương vẫn chưa để cái này hai đà chủ cùng an hướng nam cùng nhau chờ lệnh, hiển lại chính là hoài nghi hai người này. Mà sự thật chứng minh, Quách thuần Dương hoài nghi là chính xác, hai vị này đà chủ lại là không sạch sẽ, nghĩ đến tại Tần Dương bọn người đến trước khi đến. Bọn hắn đang cùng Từ Trưởng lão tại chớp pháp đường bên trong thương lượng âm mưu gì đi. Một kiếm lấy đại tín đà chủ tính mệnh, còn phế đại lệ đà chủ một cánh tay, tần dương chậm rãi rút ra bảo kiếm, thanh lãnh thân kiếm không dính một vệt máu, trực chỉ đại lệ đà chủ, thúc thủ chịu trói, còn có thể sống sót. Sống không được. Đại lệ đà chủ, một cái xem ra có mấy phần dáng vẻ thư sinh, khí chất cùng Quách thuần dương có chút giống nhau tịnh y phái người. Hiển nhiên, đối phương cũng là lấy Quách thuần dương cách gan mặc làm tiêu chuẩn. thậm chí đã từng sùng bái quách thuần dương người. Đáng tiếc, hắn cùng thần tượng của mình đi đến mặt lộ. Ta biết mình làm cái gì, sống không được, đại lệ đà chủ cười khổ nói, vốn nghĩ cùng quách long đầu, trong lòng có chính khí, vàng phẳng đi một thân, làm sao thế gian rụ hoặc quá nhiều, ta cái này phạm nhân, hối cùng khó mà cùng quách long đầu, có thể lo liệu bản thân. Thế gian rụ hoặc, sắc thực quá nhiều, tiểu sắc tài vận rù tục, lại đối tục nhân nhất là có tác dụ. Thế gian này, 8-9 phần 10 đều là tục nhân. Tần Dương tiếp trước nếu không có kỳ ngộ, cũng sẽ trở thành những tộc nhân này một trong, trung thân truy cầu chi vận, bất quá là sắc cùng tài hai vận. Hắn kỳ thật cũng là tộc nhân, chỉ là đem mục tiêu từ tộc vật biến thành võ đạo thôi. Mà trước mắt vị này đại lễ phân đà đại chủ, hiển nhiên cũng là tộc nhân. Đã biết mình là phàm nhân, vì sao không sợ chết một điểm, có nhiều điểm cầu sinh ý chí đâu? Thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Tần Dương thản nhiên nói. Nhưng như thế liền quá xấu xí. Ta sống phải xấu xí, chết cũng muốn chết phải không xấu xí điểm. Đại lễ đả chủ kêu gào xuất trượng, một thân chân khí đều vận tại một trên lòng bàn tay, điên cuồng thúc cốc chân khí, thậm chí để kinh mạch khó mà phụ tải, để bàn tay vỡ ra vô số tinh mịn vết máu. Nhưng mà, không chờ nó xuất trượng, một cơn gió mát phất qua, thần dương thân ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn, long nguyên kiếm bên trên, vẫn là nhỏ máu không nhiễm. Mà ở sau lưng hắn, đại lễ phân đả đả chủ, thảm tao chém ngang lưng. Long nguyên kiếm phong mang Còn có đối phương lộ ra sơ hở, để Tần Dương dễ như trở bàn tay đem đối phương chém ngang lưng. Đối phương vẫn chưa toại nguyện, chết được tương đương xấu xí. Chết, nào có không xấu xí. Thấp giọng tự nói bên trong, Tần Dương trả lại kiếm trở vào bao, hướng về xuất hiện trước người thân ảnh hành hành lên nói, quét long đầu, cơ bản đã xác định, chấp pháp đường một nửa đệ tử phản loạn, chấp pháp trưởng lão đã là chắc chắn phản đồ. Còn có đại lễ, đại tín hai vị đại chủ, cùng nó thân cận người, cũng là khó thoát hiềm nghi. Nguyên bản Chấp pháp trưởng Lao tuy có trọng đại hiểm nghi, nhưng cũng khó đảm bảo có những người khác tránh thoát la bàn trinh sát, vô hoan giá hoạ, nhưng từ trưởng Lao xuất hiện, còn có quá nửa đệ tử chấp pháp kịch liệt phản kháng, cũng là chứng minh chấp pháp trưởng Lao xác thực là phản đồ. Nếu là ngay cả hơn phân nửa đệ tử chấp pháp phản bội cũng không biết, cái này chấp pháp trưởng Lao cũng không tránh khỏi quá mức vô năng một chút. Giải thích duy nhất, chính là những đệ tử này phản bội, chính là từ chấp pháp trưởng Lao dẫn đầu. Đều là đệ tử cái bang. Gia nhập cái bang lúc cũng có một bầu nhiệt huyết, tại sao lưu lạc đến tận đây a?" Quách Tuần Dương nguyên thần hình chiếu yên lặng nghe Tần Dương báo cáo, mà đi sau ra thở dài một tiếng. Chốn này nội bộ thanh tẩy, Quách Tuần Dương đã sớm chuẩn bị, một khi hạ thủ, liền như lôi đỉnh quyết huyết, tối khô lạp hủ đem trong bang quét sạch sành sanh. Nhưng chân chính biết người phản loạn số lượng về sau, hắn nhưng lại chưa cảm thấy mừng rỡ, ngược lại là có thật sâu thất vọng cùng thở dài. Thông qua những người phản bội này, Quách Tuần Dương cơ bản khóa chặt sơn hà lâu bên trong các trưởng lão. có mấy cái là phản đồ. Cho dù có để lại để loạn, cũng có thể thông qua thẩm vấn phản đồ đến cầm ra người ẩn núp. Những này phản đồ cùng sâu mọt ở giữa, cũng không phải cái gì tính mệnh cần nhờ quan hệ, mà là từ lợi ích vì mối quan hệ đồng đảng, như là có người tự biết khó có thể sống sót, nhưng sẽ không nghĩ đến còn muốn thay người khác dầu giếm. Chính là đơn giản như vậy, cái bang nội bộ thanh tẩy chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, tiếp xuống, chính là muốn lấy nhất là đoàn kết tư thái, đi ứng đối quyền thế mình đột kích. Tương Sơn bên trong, Còn lại phản đồ tàn đảng liền do ngươi đi cầm nã hoặc đánh giết, quách mô cũng nên đem trong cái bang lớn nhất mấy đầu sâu mọt cho cầm ra đến. Vừa dứt lời, Quách Tuần Dương nguyên thần hình chiếu liền lập tức biến mất, không một tia vết tích lưu lại, cho dù là lấy thần dương năng lực nhận biết, cũng vô pháp phát giác lúc nào tới đi. Quả nhiên là khiến người hướng tới cảnh giới a. Thần Dương thở dài. Luyện hư hợp đạo, thần thông vô lượng, thiên hạ hôm nay cũng chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người có thể thành luyện hư, người nào không hướng tới? Không nói những cái khác Liên nội cái này nguyên thần hình chiếu, đối với luyện thần trở xuống võ giả đến nói, nhiều khi đều cùng chân nhân không khác. Loại thủ đoạn này đã là có thể coi là phân thân thuận. Đáng tiếc Tần Dương đi nhân tiên võ đạo, chính là thành nhân tiên, cũng không có nguyên thần hình chiếu năng lực, bởi vì nguyên thần của hắn và khí huyết hợp nhất, căn bản cách không được thể, ngay cả hình chiếu đều không được. Trừ phi đến huyết nục diễn sinh cấp độ, đến cái vật lý phân thân, nếu không Tần Dương muốn chơi phân thân, cũng chỉ có thể mượn nhờ chút bàng môn tà đạo. Lắc đầu Vung đi trong lòng tiến đuối, Tần Dương vượt qua hai vị đà chủ thi thể, chỉ huy đám người cầm xuống chấp pháp đường bên trong phàn đồ. Đêm còn dài giang dặc, toàn bộ Thương Sơn hiện tại cũng có phản đồ tại lắc lư, Tần Dương làm việc còn chưa kết thúc. Mà tại Sơn Hà lâu bên trong, chân chính phòng ba cũng sắp bộc phát. Bên ngoài tiếng la giết, còn có kia ở trong trời đêm nổ tung pháo hoa, đều làm một ít người đứng ngồi không yên, cứ việc đã là tự biết vô cùng có khả năng bại lộ, nhưng khiếp sợ luyện hư cường giả Chí Huy bọn hắn còn không dám trực tiếp hất bàn mà lên. Chương 307: Tha sinh độ. Sơn Hà lâu bên trong, bầu không khí trước nay chưa từng có nặng nề. Quách Tuần Dương ánh mắt lóe liệt, liếc nhìn đám người, trong tay đã cẩu động tựa như lúc nào cũng muốn xuất thủ, đánh nổ phản đồ đầu chó. Chấp pháp trưởng lão, còn có hai vị hộ pháp trưởng lão, Quách Tuần Dương ánh mắt tại chấp pháp trưởng lão, còn có Thiết sư tử, Tiếu Di Lạc hai vị hộ pháp trưởng lão bên trên dừng lại, các ngươi nói, Quách muốn lên bắt các ngươi như thế nào cho phải? Miệng cười thường mở tiểu di lặc, hiện tại cũng là cười không nổi, dáng người ngang tàng thiết sư tử, im lặng không nói. Cũng chỉ có một mực cương nghiêm mặt chấp pháp trưởng lão, lạnh lẽo cứng rắn mở miệng nói, được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chấp pháp trưởng lão? Hung Diệp nhịn không được nói, ngươi là trong bang lão nhân, bang chủ cũng là coi trọng ngươi công chính vô tư, mới để cho ngươi đảm đương chấp pháp trưởng lão chi vị, ngươi là vì sao muốn phản? Bởi vì lão phu cũng không muốn công chính vô tư Một mực cương nghiêm mặt chấp pháp trưởng lão, trên mặt lên vận sóng, chỉ nghe hắn nói, làm chấp pháp trưởng lão, nhất định phải làm gương tốt, dù là đồ đệ phạm sai lầm, cũng được theo lẽ công bằng làm việc. Dạng này vô tư, lão phu biết rất thần thánh, nhưng lão phu làm không được, cũng không muốn làm. Nhưng rõ ràng không muốn làm, lại là bởi vì cái này chức trách, nhất định phải làm. Cho nên lão phu đem đại đồ đệ của mình phế võ công, cho nên lão phu nhận tất cả đệ tử cái bằng e ngại. Bọn hắn kính nể lão phu vô tư nhưng cũng sợ hãi lão phu vô tư, bởi vì bọn hắn biết, cho dù là bọn họ cùng lão phu quan hệ cho dù tốt, phạm bàn quy, lão phu cũng sẽ đích thân hạ lệnh chấp hành trừng phạt. Mà khi một cái vô tư chấp pháp trưởng lão không vô tư về sau, cảm giác kia, các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Chấp pháp trưởng lão trên mặt treo quẻ dị mà vui sướng tiêu dung, đột nhiên xuất hiện tiếng cười, đánh vợ đám người đối với hắn ấn tượng, đó là đương nhiên là rất thoải mái. Ha ha ha. Lâu dài bản thân kiềm chế còn có ngoại giới đối đai ánh mắt của hắn, để chấp pháp trưởng lão một mực rất là thống khổ, mà những loại thống khổ này đột nhiên phát tiết thời điểm, kia sinh ra khoái cảm để chấp pháp trưởng lão thật sâu trầm mê. Chấp pháp trưởng lão thượng vị 20 năm, từng chút từng chút kiểm chế trong lòng tư tình, mà khi cái này kiểm chế tư tình bạo phát đi ra thời điểm, đó chính là không thể ước chế độ biến. Hắn bất thình lình kể ra, không chỉ là vương vô kỵ bọn người, chính là cùng nó đồng như thiết sư tử còn có tiếu di lạc đều cảm thấy khó thích hứng Đối với hiện tại chấp pháp trưởng lão cảm thấy lạ lắm. Một người, đến tổt cùng là kinh lịch như thế nào lịch trình, mới có lớn như thế chuyển biến. Chỉ có Quách Thuần Dương, khi hắn mắt thấy chấp pháp trưởng lão chi biến lúc, mắt có lãnh sắc, vân mông ma môn thà sinh độ. Vân mông ma môn. Người nói chấp pháp trưởng lão chạm hướng này, là vân mông ma môn tạo thành. Hồng Diệp nghẹn ngào kêu lên. Không sai, bực này đột biến, còn có mới xuất hiện tinh thần không hải, đây là thà sinh độ. Quách Thuần Dương mắt lộ ra lãnh quang cũng chỉ có luyện đến tầng cao nhất thậm chí có thể không tổn hao chuyển sinh đoạn xá tha sinh độ, mới có thể tại quách mộ chưa từng phát giác tình huống dưới, cải biến chấp pháp trưởng lao ý thức. Cái kia có thể cứu vẫn sao?" Hồng Diệp khẩn cấp hỏi. "Cứu không được, các ngươi làm sao có thể cứu được?" Chấp pháp trưởng lão cười quái dị nói, "Ta thật nên sợ hai thánh phục ngươi Quách thuần dương bất học, nhưng liền xem như đại La Kim tiên tại thế, cũng cứu không được ta." Trong lời nói của hắn, y nguyên còn có bản ngã ý thức, nhưng cái này ý thức lại là đã hoàn toàn bị bóp méo, đúng là đối với mình không cách nào được cứu vớt mà cảm thấy mừng rỡ. Vân Ngung Ma Môn, Tha Sinh Độ, mấy chữ này mắt để đắm người khác sâu vào trong lòng, đối nó no kiêng kỵ và phần. Có thể để cho chấp pháp trưởng lão tâm thần vặn mèo, cũng có thể để bọn hắn nhận đãi ngộ này. Vân Ngung Ma Môn thủ đoạn, coi là thật có thể nói là quỷ dị khó lường. Bây giờ đối chấp pháp trưởng lão tốt nhất cứu rồi, chính là tiến hắn nghỉ ngơi. Quách thuần dương thân ảnh chấp động. Tựa như thuần di xuất hiện tại chấp pháp trưởng lao trước mặt, một trưởng đè xuống, tựa như trưởng nạm càn khôn, đem Chu Vi hết thảy đặt vào trong lòng bàn tay, ở trong đó, bao quát chấp pháp trưởng lão. Quách thuần dương, ngươi mơ tưởng. Chấp pháp trưởng lão khí cơ giống như là núi lửa phun trào tăng vọt, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân tinh huyết thiếu đốt, tại bên ngoài cơ thể hiện ra huyết hồng chi sắc, thiên ma giải thể. Hắn đúng là không chút do dự thi triển tự tuyệt pháp môn, ý đồ cùng Quách thuần dương đánh nhau chết sống. Nhưng mà cho dù là thiên ma giải thể bực này có thể để cho công lực mấy lần bộc phát cấm thuật, tại luyện hư cường giả trước mặt, cũng chung quy là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Chỉ thấy thuần dương khí như là ngã út trẻ lớn, đem chấp pháp trưởng lão chụp tại nó hạ, mặc cho hắn như thế nào công kích, kia có chút thấu mệnh thuần dương khí đều chưa từng dao động. Chấp pháp trưởng lão phát lực đánh vỡ dưới chân tầng lầu, đã thấy ở phía dưới cũng có một tầng thuần dương khí, đem nó vây quanh, để nó không cách nào đối sơn hà lâu tổn hại mảy may. may. Hắn liền như là trong chén dế, bị Quách thuần dương tùy tiện chế trụ, khó mà chế tạo ra một tia hữu hiệu phản kháng. Bực này dọa người cảnh tượng, để vốn vốn thừa cơ phản công Thiết sư tử còn có tíu di lạc đều là trợn mắt hốt hoồm, cuống quýt ngừng lại phản công suy nghĩ, hướng về lâu bên ngoài lao đi. Trốn, mau trốn. Đối mặt như vậy dọa người Quách thuần dương, trong lòng hai người chỉ có thoát đi chi niệm, về phần phản kháng, kia tổn trí là muốn chết. Trốn chỗ nào? Kháng Long hú hối, chỉ thấy Hồng Diệp vọt người vọt lên. Trên đùi xuất hiện phảng phất giống như như thực chất hình rồng khí kình, long ảnh bay vút lên, khí thế bảng bạc gào thét mà tới. Đây là cùng hàng long trưởng có cùng nguồn gốc hàng long thần cước, cũng là hồng diệp đắc ý tuyệt học. Từng hồi rồng gầm, tấn mãnh hình rồng khí kình làm cho hai người trở lại ngăn cản. Thiết sư tử toàn thân một mảnh kim hoàng, thoám như kim thiết đúc thành, một cái cự trưởng chặn đường chân kình, cùng nó cương ngạnh va chạm, luận cương mãnh, không kém chút nào hàng long thần cước. Tiểu Di Lặc hai con mập trắng bàn tay vung dậy, chân khí như là vòng xoáy sẽ rách khí kình, dạng sát hình rồng chân khí. Bọn hắn chạy trốn là sợ Quách thuần dương, nhưng đối với Hồng Diệp cái này có tiếng không có miếng phó bang chủ, lại là mày may không sợ. Bọn hắn chạy trốn là sợ hại tại Quách thuần dương, lại không phải là sợ những người khác. Nếu muốn liều mạng, hai người liên thủ, hoàn toàn là không sợ tại có tiếng không có miếng Hồng Diệp. Sau đó, gọi người ra ngoài ý định, lại là Hồng Diệp chân kình trước nay chưa từng có cứng mãnh, kia như sơn nhạc va chạm cương kình, gọi thiết sư tử toàn thân cực trớn. Đông. Vẹn vẹn một chân, liền phá Thiết sư tử ngạch công, gào thét hình rồng khí kình tại không trung đưa ra một đạo sinh động như thật lăng ảnh. Lực bộ sát sơ cuồng. Lăng lệ sát ý của tới, thân ảnh hiện lên, huyết hoa bay múa, Vương vô kỵ thân ảnh lóe lên liền biến mất, tựa như chưa hề rời đi, nhưng Thiết sư tử kia đầu lâu to lớn, lại là chứng minh mới đao ảnh không phải là hư ảo. Tiểu Di Lạc thấy thế, kia là vong hồn đại mạo, đã hóa vòng xoáy vì kình phong, cùng chân kình va chạm, mượn lực bay ngược mà đi. Nhưng mà không chờ nó bay ngược qua ba trượng, chỉ nghe một tiếng uy nghiêm long ngâm vang lên, không trung xuất hiện một cái vướt rồng khổng lồ, đem một thể cầm nã. Bang chủ? Không. Tại Tiểu Di Lạc hãi nhiên tiếng kêu bên trong, Long Trảo nắm chặt, mập mạp thân thể bị cường thế bóp thành một đoàn huyết quang. Chương 308: Kha Hoàng Long. Ngào. Trong bóng đêm, một đầu kim long dũng nhiên đẳng không bay lên, vỗ lượn lấy sơn hà lâu, ngẩng đầu nhìn trời phát ra uy nghiêm long ngâm. Bang chủ cái bang, Kha Hoàng Long. Suất quan. Lúc trước, Kha Hoàng Long một mực vì áp chế vết thương cũ mà bế quan, chưa từng lộ diện, cho dù là các phái trúc thảo người, còn có Tần Dương chờ đại chủ, cũng không biết nó tình huống như thế nào. Hiện tại, Kha Hoàng Long vừa vừa xuất quan, liền lấy Long Ngâm Hiền Uy, Tiêu Kim Long Chi Uy thế trấn áp tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều nhớ lại vị này bang chủ cái bang tranh giành. Nếu không phải là tại 10 năm trước bị thương, Kha Hoàng Long bây giờ cũng nên là luyện hư đi. Bóng đêm chỉ vào, có người nói như vậy, Tuy là trăm tuổi cao tuổi, nhưng dạng này số tuổi đối với luyện thần võ giả đến nói còn tính là ở vào cường thịnh thời điểm. Trong lịch sử, tại sao khi trăm tuổi còn đột phá vào luyện hư võ giả cũng là không ít. Sa không nói, liền nói 45 năm trước, Đại Huyền đang cùng nhau Tử Dương tiên sư, tại Tiêu Miện quét ngang đang cùng nhau, cướp đi trấn phái Tuyệt học tiên thiên càn khôn công về sau, đập nồi tìm truyền, bế nhập tử quan cưỡng ép đột phá, cuối cùng lấy 126 tuổi cao tuổi, đột phá đến luyện hư chi cảnh. Cho nên nói Sau khi trăm tuổi đột phá, tuyệt không phải cái gì chuyện không thể nào. Người nếu là đủ liều, liền xem như hai trăm tuổi đều có thể thử đột phá một chút. Những cái kêu e ngại tại phản hư chi kiếp võ giả, thật muốn đến đại nạn sắp tới thời điểm, cũng đều sẽ thử nghiệm liều một phát. Bất quá lấy Kha Hàng Long hiện tại trạng thái, lại là không thể nào. Cứ việc nó huy thế vẫn như cũ, nhưng tất cả mọi người biết, vị này bang chủ cái bang sợ là không còn sống lâu nữa, thương thế ngay cả ép đều ép không được. Cung liền tại Kim Sắc Thần Long đột nhiên hiện thế thời điểm, Tương Sơn bên ngoài, chín trên giang hồ, một chiếc thuyền con tựa như định hải thần châm, định tại nổi sóng chập trùng trên mặt hồ, trên thuyền có hai người, ngó nhìn Kim Long đằng không mà lên, một người trong đó lộ ra một tia cười khẽ. Kha lão quỷ ngoài mạnh trong yếu, đại nạn sắp tới. Dưới bóng đêm, thấy không rõ người nói chuyện khuôn mặt, nhưng kia thân ảnh mơ hồ bên trong, lại là để lộ ra thế ép trời cao, nam chắc càn khôn khí khái. Hắn cái này một thân khí phách Tựa như mỗi giờ mỗi khắc tại hướng thế nhân tỏ rõ lấy tự thân tồn tại, để thế nhân, để thiên địa ghi nhớ tên của hắn, Lý Khuynh Thiên. Quuyền Khuynh Thiên hạ, Lý Khuynh Thiên. Minh chủ có ý tứ là cái này Kha Hàng Long đang hư trương thanh thế. Lý Khuynh Thiên sau lưng người kia hỏi, nói là phô trương thanh thế, cũng không tính, Kha lão quỷ còn không có nghẹo túng đến loại trình độ kia. Hắn là muốn buông tay đánh cược một lần, Lý Khuynh Thiên nhàn nhạt nói, Kha lão quỷ mấy năm qua này đem bang vụ toàn diện giao cho Quách thuần Dương. đã là vì ma luyện năng lực, cũng là vì cho mình thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai trăm tuổi thọ yến, chính là nó đánh cược lần cuối thời điểm. Hắn muốn mạnh mẽ đột phá. Sau lưng người kia lúc này nghĩ thông suốt. Kha Hoàng Long đương nhiên là muốn đột phá, trong lịch sử cái nào phản hư cực cảnh võ giả, cam nguyện ngay cả thử đều không thử một lần, liền bước vào con tại. Kha Hoàng Long cũng là quát tháo phong vân hào kiệt, sao có thể cam tâm cứ như vậy chết bệnh trên giường, hắn tự nhiên là muốn đánh cược lần cuối. Ngày mai thọ yến, chính là nó đột phá thời điểm. Đột phá thành công, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, đột phá thất bại, như vậy đều không cần quyền thế minh như thế nào, chính cái bang liền đem việc vui hoàn thành tang sự. Tối nay, Quách Tuần Dương tính toán cố đạo, đã sớm bố trí xong lưới chờ ta quyền thế minh tập kích, minh chủ ngươi án binh bất động, tuy là để trong cái bang những cái kia sâu mọt bị quét sạch sành sanh, nhưng cũng làm cho đối phương bại lộ kha hàng lòng tình huống, minh chủ tính không lộ chút sơ hở, thuộc hạ bội phục. Người kia cũng là lòng dạ sắc bén hạng người, chỉ bằng nhìn về nơi xa liền đem sự tình đoán bảy tám phần, đồng thời thuận tiện đập lý Khuynh Thiên một cái mông ngựa. Chỉ là Lý Khuynh Thiên lại là không thế nào cảm kích. Người cái này vướt mông ngựa thói quen, vẫn là đổi không được, Lý Khuynh Thiên bật cười nói, bất quá bản tọa án binh bất động, lại không phải như ngươi suy nghĩ, muốn hắn chính quách thuần dương bại lộ, mà là đơn thuần không nghĩ thôi. Phản chủ người, bằng gì để ta Lý Khuynh Thiên giúp đỡ mạng sống, những cái kia cái đám phản bội tác dụng duy nhất chính là để bản tọa kiến thức đến quách thuần dương chí kế. Về phần Kha lão quỷ hiền thần, kia cũng không phải bất đắc dĩ bại lộ, mà là hắn tại hướng bản tọa thị uy, biểu hiện hắn kia phá cảnh lòng tin cùng lực lượng. Chỉ bằng điểm này, ngày mai bản tọa sẽ không quay dẫy nó đột phá, ban thưởng hắn một cái thể diện tử vong. Nếu là Kha Hàng Long đột phá thành công đâu? Sau lưng người kia lo lắng nói, đột phá thành công, bản tọa giết người giết đến càng thống khoái hơn. Lý Khuynh Thiên không để ý chút nào nói, cho dù là đột phá thành công thì tính sao? Bất quá là từ luyện thần phạn hư người chết, biến thành luyện hư hợp đạo người chết thôi, hắn Lý Khuynh Thiên năm đó có thể đánh chết sát quyền tông, ngày mai cũng có thể đánh chết giết bang chủ cái bang. Kha Hàng Long đột phá hay không, đều ảnh hưởng không được hắn kết cục chắc chắn phải chết. Lý Khuynh Thiên có lòng tin này cùng thực lực, chỉ là bản tọa không quá dở, những người còn lại sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Dù là chỉ có một phần vạn khả năng, đó cũng là thành công khả năng. Ca hàng Long nếu là đột phá thành công, cái này đại hạ thế cục liền muốn thay đổi một chút. Dưới bóng đêm, ý vị thâm trưởng cười tiếng vang lên. Trước ánh bình minh, Tần Dương một tay kéo lấy như chó chết từ trưởng lão, tiến sơn hà lâu bên trong. Cái này từ trưởng lão bị Tần Dương trạm hai tay, lại so kia phản loạn hai vị đại chủ tốt số, chí ít còn sống. Bất quá tiếp xuống, hắn lại là không nhất định sẽ chờ mong may mắn này. Sơn hà lâu bên trong, còn có túc sát chi khí chưa tán. Tần Dương kéo lê Tử Trưởng lão lên lầu thời điểm, lão già này tựa hồ vạn phần không muốn, hai chân gắt gao chụp lấy thang lầu không thả, chỉ là hắn chính là hoàn hảo thời điểm đều chưa từng chống cự được Tần Dương huống chi hiện tại. Tần Dương một tay lấy nó nhấc lên, như là dẫn theo một đầu rãy rủa chó hoang, lên núi sông lâu tầng cao nhất. Lúc này, tầng cao nhất hướng ra ngoài trên lan can, còn có vết máu lưu lại, toàn thân vỡ tan, thi thể huyết nhục mơ hồ ngược lại trên sàn nhà, các trưởng lão đều là mặt không biểu tình, riêng phần mình đứng thẳng. Khi Tuần Dương dẫn theo từ trưởng lão lên lầu thời điểm, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía hắn, còn có trên tay hắn từ trưởng lão. Gặp qua bang chủ, phó bang chủ, còn có các vị trưởng lão. Tuần Dương cúi xuống từ trưởng lão, hướng mọi người tại đây hành lễ. Đứng tại vị trí trung ương, tự nhiên chính là vừa vừa xuất quan, cường thế Tuyên Dương tồn tại bang chủ cái bang Kha Hà Long. Vị này cái bang lão bang chủ, khuôn mặt xem ra cũng bất quá là khoảng 40 tuổi, tướng mạo ngay ngắn, như là bản thạch, thân thể đã là ngang tàng. cao lớn thẳng tắp, đứng ở nơi đó giống như một tòa núi cao, ngật đứng không ngã. Chỉ là tóc của hắn lại là một mảnh hoa dâm, bằng thêm tang thương cùng dàn vua, khiến cho bịt kín một tầng dáng vẻ dàn vua. Kha Hàng long ánh mắt nhìn về phía Trần Dương, kiên nghị khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười, đại đức phân đả đả chủ Trần Vũ, La Phu cũng coi là nghe tiếng đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả thật là thiếu niên tuấn kiệt, cái bang có ngươi, là ta cái bang chi phúc a. Nói Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng quy xuống đất không dám ngẩng đầu từ Trưởng lão, so sánh với Tân Vũ, lão tử, ngươi cái này lao tiền bối, lại là để lão phu, còn có đã chết lão các huynh đệ, đều hổ thẹn. Chương 309, chấp pháp trưởng lão chi vị. Tha ta một mạng đi. Cho dù là đến thời khắc thế này, từ trưởng lão cũng chưa từng từ bỏ đối sông suất khao khát, hắn quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc, bang chủ, xem ở ta từng thay cái bang lên tiếng nhập chết phân thượng, cuốn ta một mạng đi. Khà Hàng Long liền như vậy nhìn xem hắn khóc lớn tiếng tố, yên lặng lắc đầu. Càng già càng là sợ chết, cái này từ trưởng lão lúc tuổi còn trẻ cũng là không sợ sinh tử dũng giả, tại sao đến tuổi già lại rơi phải kết quả như vậy? Nguyên bản sau khi hắn chết, bài vị còn có thể tiến trung nghĩa đường thụ tất cả đệ tử cái bang cung phụng, hiện tại xem ra, để hắn tiến trung nghĩa đường, kia là để cái khác anh liệt hổ thẹn. Dựa theo bang quy sử chỉ đi. Khà Hàng Long tựa hồ có chút mỏi mệt khoát tay áo. Nguyên vốn còn muốn nghe một chút lão bằng hữu có cái gì nỗi khổ, hiện tại xem ra, người bạn cũ này hoàn toàn không đáng mình làm như thế. Tư trưởng lão nghe vậy, quỳ trên mặt đất thân thể đột nhiên cứng đờ, tiếp lấy liền muốn phấn khởi phản kháng. Nhưng Tần Dương lại là nhanh hơn hắn một bước, lấy Long Nguyên kiếm vọt trực tiếp đem nó cho choáng, cũng động thủ phế võ công của hắn. Sau đó chờ đợi hắn, chính là tại tất cả mọi người trước mặt, bị loạn côn đánh chết, một đời cái bang trưởng lão, sau cùng hạ chẳng sẽ lạ như là chó hoang thế thảm. Cái này chính là phản đồ kết cục. Muốn làm một ngày nào Tần Dương bại lộ bị bắt, đoán chừng cũng là kết cục này. Tại cái này cái bang làm phản đồ, thật đúng là một cái cao nguy nghề nghiệp. Tần Dương một bên gọi tới lâu bên ngoài đệ tử cái bang đem Từ trưởng lão dẫn đi, một bên thầm nghĩ. Hắn cũng không phải e ngại cùng Từ trưởng lão giống nhau hạ tràng, mà là cảnh giác Quách thuần Dương cái này trí kế sâu xa ra họa sẽ bóc trần thân phận của mình. Tần Dương giáng nói, đêm nay đây hết thảy, Quách thuần Dương sớm có đoán trước. Đoán chừng cũng liền tất trưởng lão bị rớt ra hồ dự liệu của hắn, nhưng lấy nó mạnh mẽ hướng từ trường lực, ngược lại đem tất trưởng lão cái chết hợp lý lợi dụng. Trong vòng một đêm dọn sạch cái bang nội bộ phản đồ, Quách thuần dương thủ đoạn chi lăng lệ, hạ thủ thời cơ chi chuẩn xác, đều là không thể khinh thường. Bất quá quyền thế minh người cũng chưa xuất hiện, điểm này ngược lại là làm người không nghĩ tới. Nếu như Lý Khuynh Thiên mượn tối nay cơ hội xuất thủ, cũng có thể để cái bang tổn thất nặng nề. Xử lý xong từ trưởng lão sự tình về sau, Kha Hàng Long nhìn về phía còn lưu tại Sơn Hà lâu bên trong đám người, nói: "Ngày mai Thọ thần sinh nhật, lão phu dự định cưỡng ép phá quan, thử một chút có thể hay không vượt qua phản hư chi kiếp. Như thành, ta cái bang đem bằng thêm một trận chiến lực, nếu không thành, đó chính là lão phu vận mệnh đã như vậy. Việc này ý ta đã quyết, chư vị lại là không cần lại quên, ngày mai vì lão phu hộ pháp là được." Không giống với kia từ trưởng lão, Kha Hàng Long đối với tử vong lại là thấy cực kỳ nhạn, nói đến đột phá thất bại sự tình, cũng là mặt mũi tràn đầy là nhàn. Ở đây trừ vị Trừ Tần Dương bên ngoài, cũng đều là đi theo Kha Hoàng Long nhiều năm lão nhân, thấy hắn như thế chỉnh trọng kỳ sự phân phó, tất nhiên là minh bạch nó kiên định quyết tâm, lập tức cũng là trong lòng dâng lên một cố bi ý. Phản hư chi kiếp, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Kha Hoàng Long cũng vô pháp cam đoan vượt qua, huống chi là hiện tại đại nạn sắp tới. Ngày mai Thọ Yến, 89 phần 10 là trở thành một trận tang yến. Vô luận kết quả như thế nào, minh ngày sau Thuần Dương chính là bang chủ cái bang, những năm này Thuần Dương thay lão phu chấp trưởng cái bang, hắn có thể vì mọi người đều rõ ràng, về phần thực lực, càng là không cần nói thêm. Chư vị nghĩ đến sẽ không có ý kiến chứ? Cẩn tuân bang chủ chi lệnh." Đám người đồng nói. "Sắp trời sắp sáng, mọi người tản đi đi, nghỉ ngơi một chút, tiếp xuống sợ là có một trận ác chiến muốn đánh." Quách Thuần Dương tiếp lời nói. "Nói thì nói như thế, nhưng mọi người đều biết, bọn hắn vẫn là nghỉ ngơi không được." Bởi vì lúc này Sơn Hà lâu bên ngoài còn có vừa kinh lịch một trận chiến giết, phá rồi lại lập cái bang chờ lấy bọn hắn những trưởng lão này đi thu thập. Tân Dương chỉ phụ trách thanh lý phàn đồ, về phần chuyện sau đó lại là cần những trưởng lão này tiến đến kết thúc công việc. Tốt tại mọi người đều không phải người bình thường, một đêm không ngủ cũng là tinh thần vô cùng, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bởi vì mỏi mệt mà xảy ra chuyện. Đám người tán đi về sau, Kha Hàng Long cùng Quách Thuần Dương nói hai câu, cũng là tiến đến vận công điều tức. chuẩn bị đem trạng thái điều chỉnh đến cực hạn. Mà Tần Dương thì là bị Quách thuần dương lưu lại. Ngày mai Quách Mộ kế vị về sau, Quách Mộ cố ý để ngươi tiếp nhận chức pháp trưởng lão chi vị, ngươi cảm thấy thế nào? Quách thuần dương đứng chắp tay, hướng Tần Dương hỏi. Chấp pháp trưởng lão chi vị, chính là Quách thuần dương vì Tần Dương lưu vị trí. Vị trí này có đối ý theo bang quy chấp pháp quyền lực, nhưng cũng bị tất cả đệ tử cái bang nhìn chằm chằm, một khi sự sự bất công, liền sẽ bị vạn người chỉ. Kia chấp pháp trưởng lão sẽ phàn nội. tha sinh độ cố nhiên chiếm cứ bộ phận nguyên nhân, bản thân hắn bởi vì chấp pháp trưởng lao chi vị mà kiềm chế tự thân, cũng là chiếm cứ tương đương phân lượng nguyên nhân. Quách thuần dương đem lúc này giao cho Tần Dương, một là bởi vì cái bang bởi vì chấp pháp trưởng lao phản bội, bang quy phương diện sớm đã trở thành một bãi bùn nhão, lúc này lại là cần Tần Dương bực này lạnh lùng lại có thủ đoạn người đến giải quyết dứt khoát, nhất cử tận diệt bệnh trâm kha. Hai, thì là muốn khảo nghiệm Tần Dương năng lực, hoặc là nói ma luyện năng lực của hắn cũng có thể người trẻ tuổi nha, luôn luôn cần một chút ma luyện, đây cũng là Quách thuần Dương đối với hắn coi trọng. Cuối cùng, thì là muốn để vô số người trong cái bang nhìn chằm chằm Tần Dương, phong ngưa Tần Dương phản đối. Chấp pháp trưởng lão thụ vô số người chú mục, mỗi tiếng nói cử động đều bị dùng tính lướt nhìn chằm chằm, một khi có chỗ ám thủy, đều biết làm người cảm giác. Đây cũng là Quách thuần Dương đối Tần Dương chế hành. Một vị trí, bị nó chơi ra ba loại hoa văn, không thể không nói, Quách thuần Dương giáp tâm bất phàm. Bực này giáp tâm cũng là có thể coi là đế vương tâm thuận, cũng không biết hắn tại Tắc Hạ học cung đến cùng học thứ gì. Bất quá đối đây, Trần Dương lại là sớm có đơn trước. Quách thuần Dương đem Long Nguyên kiếm giao cho mình, để cho mình dẫn đầu tiến đến dạo sát phàn đồ, cái này bản thân liền là hành sự chấp pháp trưởng lao chức trách, nếu nói cuối cùng Trần Dương sẽ tiếp nhận cái nào chức trưởng lão, cái này chấp pháp trưởng lão khả năng lớn nhất. Cho nên khi Quách thuần Dương tra hỏi thời điểm, Trần Dương không chút nghĩ ngợi nói, Trần Vũ tự hỏi mới mỏng. nhưng cũng nguyện một gánh trách nhiệm, nguyện vì một kiếm lưới lao, quét hết cái bang bệnh trâm kha. Một phen nói đến Trịch Địa Hữu Thanh, chàng ngập người trẻ tuổi nhuệ khí cùng thẳng tiến không lùi quyết tâm. Hắn vốn là tuyển định phương hướng, muốn tại trong cái bang đi đến cao tầng, Quách thuần dương để hắn tiếp nhận chấp pháp trưởng lão, cũng coi là thừa tâm ý của hắn. Về phần tiếp nhận chấp pháp trưởng lão về sau nhận vạn chúng chú mục vấn đề, thuần dương tự nhiên có phương pháp giải quyết. Hắn đã chịu đón lấy vị trí này, vậy dĩ nhiên là có biện pháp ứng đối nó mang tới phiền phức. Rất tốt." Quách Thuần Dương vỗ tay nói, "Ngươi có này tâm, Quách Mộ trong lòng rất an ủi. Cái này Long Nguyên kiếm liền coi như làm Quách Mộ tặng cho lễ vật của ngươi đi, kiếm này đi theo Quách Mộ nhiều năm, nhưng bởi vì Quách Mộ những năm này tinh thông quyền trưởng, lại là sơ sẩy kiếm thuật, hôm nay cũng coi là cho nó tìm cái tốt kết cục. Ngươi tu luyện số phản chân kinh, vừa vặn cũng có thể cần dùng đến kiếm này. Như thế, cũng coi là bảo kiếm tặng anh hùng." Ha ha ha. Kia Tần Vũ liền mặt dày dẫn tới cái này anh hùng chi danh. Tần Dương cũng là cười nói. Chương 310, vỏ chân nào lót. Bình minh tảng sáng thời điểm, Tần Dương mang theo Long Nguyên kiếm, từ sơn hạ lâu người trong nghề ra. Lần này, Long Nguyên kiếm là triệt để thuộc về mình, kiếm này chi lợi, cắt đồng đoạn sát, chặt kim gọt ngọc chỉ là bình thường. Càng diệu chính là nó còn có thể hấp thu địa mạch long khí chi công, trong kiếm có trong long khí dấu, nếu là thôi phát long khí, còn có tăng công chi năng. Bạch Thuần Dương đem kiếm này tặng cho Tần Dương, đã là bởi vì hắn mới bước lên chấp pháp trưởng lão chi vị, cần phải mượn vị này bang chủ mới nhậm chức bộ phận uy nghiêm, mới có thể khuất phục trong cái bang kẻ già đời, cũng là bởi vì Tần Dương bên ngoài vừa đến luyện thận, cần một thanh thần binh lợi khí hộ thân. Tần Dương thu hoạch chấp pháp trưởng lão chi vị cộng thêm cái này một thần kiếm, cũng là có chút vui vẻ, vốn cho rằng ít nhất phải chờ đến Thọ Yến kết thúc về sau mới có được, không nghĩ tới tại Thọ Yến trước đó, mục tiêu của mình liền cơ bản đạt xong rồi. Hiện tại trong nắng sớm hướng về chấp pháp đường bước đi, muốn phải nhanh chóng ổn định chấp pháp đường, cùng đem đáng tin đệ tử hấp nhất, đối phản bội đệ tử tiến hành xử phạt. Nhưng ở đi chấp pháp đường trên đường, một lớn một nhỏ hai cái áo trắng giai nhân, lại là ngăn lại Tần Dương đường đi. Thiếp thân Vân Huyền thư, mang theo sư điệt ngao tiền, gặp qua Tần đại chủ. Phi tiên cung cái kia mỹ phụ, còn có hôm qua giao thủ qua ngao tiền, hai cái mỹ nhân tựa hồ chờ đã lâu, trên đường ngăn lại Tần Dương, hành lễ nói: Tần Dương thấy cái này mỹ phụ kia cung kính tư thái, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn cho dù là tiến luyện thần cảnh giới, đối với cái này mỹ phụ đến nói cũng chỉ là đứng ở cùng một cấp bậc vị trí, cái này cung kính tư thái lại là có chút quá độ. Vân Tiễn bối ghế sắt văn bối, văn bối chỉ là hậu sau tiến quới, Đạm Dương không nổi tiền bối này lễ. Tần Dương hiện lên né qua Vân Huyền thư chi lễ, thản nhiên nói: "Vân Huyền thư sững sờ, ngược lại tỉnh ngộ, xem ra quân thượng là còn chưa rất tỉnh, hoặc là thức tỉnh lại còn có kế hoạch" không muốn hướng những người khác bại lộ thân phận. Vong Tình đạo quân 60 năm trước liền đã chết, cho dù là thực lực thông thiên, dòng dã 60 năm, tại mất đi nhục thân tình huống dưới cũng sẽ bởi vì thời gian làm hao mòn mà suy yếu, đoạt xá về sau khó mà kịp thời khôi phục ký ức cũng là bình thường. Hay là, hắn còn có cấp độ sâu kế hoạch, nếu không sẽ không một mực lấy đại kim cương thần lực gặp người, mà đối với Vong Tình thiên thư lại là ẩn tàng vào trong. Vong Tình thiên thư nặng thần ý mà nhẹ chiêu thức, tâm niệm bố trí, chiêu thức tức thành. Nếu không phải Vân Huyền thư đồng dạng tu luyện vòng tình tiên thư, trước đó Tần Dương sử dụng phong lưu, nàng thật đúng là không nhất định nhận ra được. Người mỹ phụ này ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lại là cho là mình nghĩ thông suốt đáp án, lập tức lại cười nói, thiếp thân cũng là cùng Tần Đả chủ nói đùa tới, lại là không nghĩ Tần Đả chủ như vậy đứng đắn, chịu không được đùa. Ở những người khác trước mặt luôn luôn cao lãnh phi tiền cung người, đối Tần Dương lại là khuôn mặt tươi cười doanh doanh, chỉ nghe mỹ phụ Vân Huyền thư nói, cái bang sinh loạn Tần Đa chủ tối nay đem người rảo sát phàn đồ, cho là nhận Quách Long đầu coi trọng, tiền đồ vô lượng. Ngày mai nếu có ngoại địch xâm nhập cái bang, Phi Tiên cung nguyện trợ quý bang một chút sức lực. Như vậy, thiếp thân liền cáo từ. Nói xong, nàng liền cùng một mực thanh lãnh không nói ngào tiên đi vào một bên trong rừng trúc, trước khi đi còn đối Tần Dương lộ ra một cái sáng rỡ thiếu dung. Cái này là chuyện gì xảy ra? Coi trọng ta rồi? Tần Dương có chút không nghĩ ra. Phi Tiên cung trên dưới thuần một sắc đều là nữ. Âm Thịnh Dương không, có lẽ thật là có khả năng coi trọng mình cái này thanh niên. Nhưng là ta hiện tại gương mặt này, chỉ có thể coi là bình thường nén lòng mà nhìn, cùng ta chân chính dung nhan chênh lệch không nhỏ a. Dù là tâm linh của hắn cảm ứng như thế nào linh mẫn, tâm tính đối người khác cảm xúc cảm ứng như thế nào nhạy cảm, lúc này cũng đoán không ra Phi Tiên Cung hai người này dự ý. Mặc dù biết được đối phương cũng sẽ vong tình tiên thư, nhưng mặc cho bằng tần dương sức tưởng tượng như thế nào phong phú. cũng sẽ không nghĩ tới đối phương sẽ cho là mình là kia vong tình đạo quân. Dù sao tâm kính mạnh hơn, cũng không phải độc tâm thuận, Tần Dương làm sao biết hắn bỗng nhiên bị tròng lên một tầng áo lót? Từ trước đến nay chỉ có hắn Tần Dương bộ áo lót, không nghĩ tới sẽ có một ngày có người chủ động cho hắn mặc lên một tầng áo lót. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tần Dương âm thầm để ý, tiếp tục như không có việc gì hướng chấp pháp đường bước đi. Trong rừng trúc, Ngao Tiên có chút không hiểu hỏi, kia Tần Vũ coi là thật sẽ là vong tình đạo quân sao? đều nói quân vô tình vô tâm, như thiên đạo cao xa, nhìn Tần Vũ lại là không giống. Đạo là vô tình nhưng lại hữu tình, đạo là hữu tình lại vô tình. Ngươi làm sao biết, đây là quân thượng chân diện mục đầu." Vân Huyền thư hỏi ngược lại. "Như quân thượng cảnh giới cỡ này người, tình cảm sớm đã vô pháp trở thành nó lo lắng, hắn như nghĩ hữu tình, hắn liền hữu tình, hắn như nghĩ vô tình, hắn liền vô tình. Tình cảm có hay không, đối với hắn mà nói giới hạn trong có không cần thiết. Như cần thiết Hắn sẽ là chí tình chí nghĩa người, nhưng không cần thiết, hắn chính là nhất là tuyệt tình người. Vân Huyền thư nói đến vong tình đạo quân thời điểm, sắc mặt khó nén vẻ kính sợ, nhưng lại hỗn hợp có thật sâu khát vọng, bản môn tồn tại vong tình tiên thư, chính là trải qua quân thượng tu soạn phiên bản đơn giản hóa, về căn bản chính là mượn quân thượng chi lực, nhập môn tương đối đơn giản. Cũng là bởi vì đây, người tu luyện có loại như có như không cảm ứng, có thể xác định quân thượng chi sinh tử. Nàng nhìn về phía Ngạo Tiên, nói, ngươi cũng cảm ứng được đi. Tần Vũ Thiên thư chiêu thức, cùng chúng ta khác biệt. Hắn tu luyện là ban đầu nhất thiên thư, mà không phải chúng ta những này trải qua sửa chữa. Hắn cho dù không phải quân thượng, cũng có được bị lôi kéo giá trị. Cái gọi là quân thượng, đến cùng là đã biến mất 60 năm rồi, khi vong tình đạo quân tung hoành thiên hạ thời điểm, Vân Huyền thư cũng còn chưa xuất sinh, coi như muốn sùng bái, lại có thể có bao nhiêu kinh ý. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì tự thân thụ người chế trụ. Phi Tiên cung trên dưới, đều là lấy bộ phận vong tình thiên thư làm căn cơ, không thể có chướng ngại, nếu là quân thượng một mực biến mất còn tốt, như hắn xuất hiện, liền chú định nhận đối phương giáng độc. Những năm này, phi tiên cung cung chủ một mực bế quan luyện tu kiếm đạo, ý đồ lấy vô thượng kiếm đạo chém mất cùng vong tình đạo quân ở giữa liên hệ, nhưng thu hoạch giải giác. Dưới mắt tần dương xuất hiện, mặc kệ nó phải trang vong tình đạo quân, đều công bố một cái khả năng. Nếu là vong tình đạo quân y nguyên có thể có trấn áp thiên hạ chi thực lực, như vậy tiếp tục hướng nó thần phục, cũng không phải không thể. Nếu là không thể, thì có thể để nó giao ra giải không tri pháp, để Phi Tiên Cung lấy được được tự do. Tóm lại tiếp xuống, chúng ta nhiệm vụ chính là kết giao tần vũ, hắn có lẽ sẽ là chúng ta Phi Tiên Cung hy vọng. Vân Huyền Thứ nói. Thế là giữa bất tri bất giác, Tần Dương liền thu hoạch một cái vô hình minh hữu, trong bất tri bất giác bị tròng lên một cái ảo lốt. Mới lên mặt trời một chút xíu rưng lên, một ngày mới đã đến tới. Mùng 9 tháng 8, mùa thu điều hữu đã đến tới. Tại cái này thời tiết Bang chủ cái bang trăm tuổi thọ yến tổ chức, ngũ hồ tứ hải giang hồ nhân sĩ, đều là chen chúc mà đến, vì bang chủ cái bang Kha Hàng lòng chúc tụ. Cùng lúc đó, Địch Ý, Thiện Ý cũng bắt đầu hành động. Cho dù có chút thế lực có ít người chưa từng trình diện, cũng là yên lặng chú ý Tương Sơn phía trên biến hóa. Chương 311: Sáng sớm. Sáng sớm, kinh lịch nhất dạ Lưu Huệ chém giết Tương Sơn tổng đà đã là bị thanh lý mất huyết sắc, nếu như không phải tổng đà nhân số ít gần nữa, Thật đúng là nhìn không ra đêm qua có như vậy thảm liệt chém giết phát sinh. Gần hơn 700 tổng đà đệ tử phản bội, cuối cùng những người này hoặc là bị giam giữ, hoặc là trực tiếp bị giết chết, đều số lọt vào thanh lý. Mà bởi vì phản loạn đệ tử đánh lén gây thương tích vong đệ tử, cũng là nhiều vô số kể. Cuối cùng vì tạm giam phản đồ, chiếu cố thủ thương đệ tử, lại làm phân ra không ít người. Bởi vậy kết quả, tổng đà hiện tại dọc đường cùng chấp pháp đường là kín người hết chỗ, nhưng địa phương còn lại lại là có chút trống rỗng. Một đêm chém giết, đều để ta ngủ không ngon giấc, kém chút nhịn không được muốn tự mình hạ chàng giết qua một trận. Dạ La Sát rũi lưng một cái, toàn thân gân cốt lóp bóp mà vận động, như là vô số sắt thép tại đột kích. Đơn thuần thân thể cường độ, Dạ La Sát trên thực tế cũng không kém gì Tần Dương. La Sát Khôi Thần Công thai họa dù là bởi vì chân kình quá bá đạo, khiến người khó có thể chịu đựng, nhưng chỉ cần không sụp đổ, những này bá đạo chân kình ngược lại sẽ đem thân thể tạo thành thiên truy bách luyện không xấu thân thể. bất quá một khi đến hai thất đại hạ, mặc ngươi thân thể như thế nào kiên cố, cũng khó có thể ngăn cản kia từ trên căn bản phát sinh sụp đổ. Dạ huynh nếu là muốn chết, chờ một lúc thọ yến thời điểm, tự có người để ngươi chiến thông khoái, quyền thế minh thành viên đa số luật quyền, bọn hắn phương thức chiến đấu hẳn là có thể để cho Dạ huynh thích. Thần Dương eo đeo Long Nguyên kiếm, một tay theo kiếm, chậm rãi đi tới. Dạ La sát nghe vậy, lông mày nhíu lại, xích diêm tóc dài cổ động, lặng lẽ cười nói, ngươi gọi ta Dạ huynh Vậy liền để ta nhìn ngươi có hay không cùng ta sương huynh gọi đệ bạn sự. Lời còn chưa dứt, cái này cuồng nhân chính là một cái trường đao đánh xuống, trên cánh tay tráng kiện có khí kình ngưng tụ thành ngân sắc chiến giáp, khuôn mặt bên trên cũng tựa hồ có mặt quỷ xuất hiện, đơn giản trực tiếp một cái trường đao, lại là giống như cự phù trận bổ thẳng xuống, dưới có lăng lệ lại cuồng mãnh tuyệt cường chi thế. Quỷ phù bổ. La sát khôi thần công có tứ truyện, nhị bá, nhất diện, cái này quỷ phù bổ chính là tứ truyện một trong, chiêu thức mặc dù đơn giản, Lại ngưng tụ chí sát chí phách chân kình, đem La Sát Khôi Thần Công bá đạo phát huy phải phát huy vô cùng tinh tế. Cái này một bộ đã là dùng tới chất lực, nếu là Tần Dương không tiếp nổi, Dạ La Sát không ngại đem nó nặng tổn thương thậm chí đánh giết. Lấy thực lực luận cao thấp, cường giả vi tôn, đây chính là Dạ La Sát phương thức hành động, cũng là La Sát cùng sinh tồn chuẩn tác. Tần Dương muốn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, liền phải triển lộ đủ thực lực tới. Thật đúng là đủ trực tiếp liên hệ phương thức, rất là thích hợp loại này dân liều mạng. Tần Dương đối mặt cái này một bộ, bất động không dao, thậm chí còn có rảnh rỗi ứng nghĩ lung tung. Chỉ có 3 năm có thể sống dạ la sát, nhưng không phải liền là dân liệu mạng sao? Không có chút nào niềm vui thú, ngay cả đối dõi tông đường đều chẳng muốn làm, cũng chỉ có chiến đấu. Bởi vì cho dù có dòng dõi, cũng chỉ có thể bước lên tu luyện la sát khôi thần công mặt lộ. La sát chân kinh sớm đã thâm nhập thân thể mỗi một tấc nơi hiệu lãnh, ngay cả dòng dõi đều lại bởi vì quan hệ máu mủ mà trời sinh có bộ phận la sát chân kinh đặc chất. Đợi đến 27 tuổi cũng là một cái chết. Cho nên Dạ La Sắt cũng chỉ có chiến đấu, tinh tiến hai cái mục tiêu, ý đồ tại đại nạn đến trước khi đến có thể thu được đủ thực lực. Bành. Long Nguyên kiếm mang vỏ điểm tại Dạ La Sắt trưởng trên đao, nung thực mà lăng lệ kình lực đánh vào vỏ trên ngọn, đã thấy vỏ kiếm run run, hiện ra bất quy tắc rung động. Nung thực kình lực bị tầng này tầng rung động đánh tan, thậm chí bởi vì lẫn nhau đối xung, chính là kia khí kình ngưng tụ thành La Sắt chiến giáp, cũng là xuất hiện đạo đạo liên ngân. Tần Dương không muốn bại lộ thân thể của mình cường độ, cho dù là tu luyện đại kim cương thần lực hắn, theo đạo lý đến nói tại cường độ thân thể bên trên cũng là không nên cùng Dạ La sát tương đương, là lấy hắn võ kiếm lên kích, lấy ảo kính phá chiêu. Trải qua một ngày thời gian, Tần Dương đối với bạo tăng tính toán năng lực sớm đã hoàn toàn nắm giữ. Khi kia trưởng đao đánh xuống thời điểm, Tần Dương đã là ở trong chớp mắt tính toán tốt điểm dùng lực, đồng thời tại mỗi lần chấn động gỡ kình thời điểm, đều thời gian thực tính toán, kịp thời sửa đổi chấn động tần suất. Không thể không nói, loại này phương thức chiến đấu tương đương hao tổn não, nhưng đối với phục dụng phản chân long khí hoàn, còn có đại la thiên tiến hành phối hợp tần dương đến nói, lại là dễ như trở bàn tay. Thông qua lần này ứng đối, hắn cũng coi là nắm chắc quách thuần dương bình thường phương thức chiến đấu. Loại này tính toán năng lực nếu là không dùng trên chiến đấu, đó chính là phong phí của trời. Nhìn như đi thẳng về thẳng thuần dương dưới lòng bàn tay, trên thực tế là đối với cục diện chiến đấu, thậm chí còn có địch quân thế công hoàn toàn đem không. Vì đem tính toán năng lực tối đại hóa, Quách Thuần Dương hẳn là tu luyện một môn nhãn công, như thế mới có thể kịp thời bắt được số liệu. Tần Dương có tâm kinh chiếu dõi lực quân, tức thời bắt giữ số liệu tiến hành tính toán, Quách Thuần Dương hẳn là cũng có cùng loại thủ đoạn, nếu không tính toán năng lực mạnh hơn, không cách nào bắt được cụ thể số liệu, đó cũng là không tốt. Lấy xảo kình đón lấy Dạ La sát quỷ phù bổ, cái này cường nhân nhìn về phía Tần Dương ánh mắt chân chính để lộ ra chiến ý, nhưng ngược lại nghĩ đến Tần Dương trước đó lời nói, cũng là thêm chút thú liễm. Tần Dương có thể đón lấy mình một chưởng đao, đó chính là có cùng mình liên hệ tư cách, đối với bình đẳng đối đãi người, Dạ La Sát luôn luôn là tương đường quang dung. Đã đón lấy ta một kích, vậy cái này âm thanh Dạ huynh ta liền nhận lấy. Dạ La Sát có điểm tâm ngứa thu hồi chân khí, trên mặt kia như ẩn như hiện mặt quỷ cũng biến mất không thấy gì nữa. Tần Đa chủ thực lực thật đúng là làm người ta kinh ngạc, đúng là có thể đón lấy Dạ La Sát một kích. Cách đó không xa, Như Kiều Như Sơn Vân Tung vợ chồng cùng đi đến. Nhìn thấy Tần Dương đón lấy Dạ La sát một kích, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Đương nhiên, càng khiến cho hơn kinh ngạc, vẫn là Tần Dương trong tay Long Nguyên kiếm, còn có lòng dạ bên trên chín cái miếng vá. Long Nguyên kiếm đại biểu hàng nghĩa kia chưa kể tới, thay này Quách thuần dương bội kiếm, kỳ danh đầu mặc dù nhiều năm không hiện, nhưng đối với người đời trước đến nói, lại là không ai không biết. Mà Tần Dương lòng dạ bên trên chín cái miếng vá, đại biểu cho hắn bước vào chín đại trưởng lão cấp độ, trở thành cái bang đỉnh cao nhất kia một tốn cao tầng. Ngang hàng với nhau người, chỉ có còn lại 7 cái trưởng lão, tại trên đó người, chỉ có chính phó hai vị ban chủ. Mặt ngoài, hiện tại còn chưa kế vị Quách thuần dương đều chỉ là cùng Tần Dương đặt song song. Đương nhiên, trên thực tế nếu ai đem hai người này đặt song song, ai là kẻ ngu. Thu Quách Long đầu thưởng thức, Tần Mộ tiếp nhận đã bị xử quyết chấp pháp trưởng lão, trở thành mới nhâm trưởng lão. Tần Dương phát hiện đối phương ánh mắt dừng lại chỗ, nói, ngắn ngủi một câu bên trong, lại là lộ ra đêm qua bộ phận huyết tinh nội tình. Ngay cả chuyên quản bang quy chấp pháp trưởng lão đều phản đối, như vậy bởi vì nguyên cớ mà đạt được tiện lợi phản đồ càng là không biết bao nhiêu. Chấp pháp trưởng lão đều bị xử quyết, còn lại phản đồ hạ tràng cũng là có thể nghĩ. Nghĩ tới đây, Vân Thiên Lan càng muốn biết tối hôm qua nội tình, để kịp thời làm ra ứng đối, lập tức mười phần nhiệt thành mà nói, vậy liền chúc mừng tần trưởng lão, lại là không biết đêm qua cái bang chi biến cố, phải trang ảnh hưởng hôm nay chi thọ yến. Điểm này chư vị có thể yên tâm, cái bang nội bộ sự tình đã giải quyết. Tuyệt sẽ không ảnh hưởng chư vị tâm tình, còn xin thỏa thích hưởng dụng bản bang thay chư vị chuẩn bị yến hội đi." Trần Dương nói. Chương 312: Dầm dỗ. Trần Dương trả lời giọt nước không lọt, vẫn chưa cho ra thiết thực tin tức. Lớn như thế lượng phản đồ xuất hiện, dù sao không phải cái gì hảo quang sự tình, huống chi Vân Tung vợ chồng cũng chưa chắc cùng cái bang một lòng, có thể nhiều dấu liền nhiều dấu, tận lực đừng để bọn hắn biết quá nhiều mới tốt. Cùng Dạ La Sắt còn có Vân Tung vợ chồng bắt chuyện qua về sau, Tần Dương lại đi cái khác mấy phái chỗ ở, thông báo cho bọn hắn sự tình đã qua, thỏa yến như thường lệ tiến hành. Cuối cùng đi chào hỏi môn phái là Thần nông giáo, cùng Tần Dương gặp mặt chính là Tứ Nhạc Đường Nguyệt Hoạch Thanh, cũng chính là kinh nghi, về phần một vị khác, C Viu Đường Đường chủ, Tần Dương lại là chưa từng nhìn thấy. C Viu Đường thiết đường chủ tính tình kiên nhẫn, một lòng võ đạo, cho nên những này giao tế sự tình liền đều giao cho ta, Nguyệt Hoạch Thanh thấp giọng nói, võ công của hắn tại chúng ta sáu vị đường chủ bên trong xếp hạng thứ nhất. Thậm chí ngay cả thái thượng trưởng lão bên trong cũng có người không bằng hắn. Bất quá cũng may, lần này, Thần nông giáo là đứng tại cái bang bên này. Thần nông giáo là từ Trư Tử Bạch ra bên trong nông gia phát triển mà đến môn phái, mặc dù nông gia sớm đã biến mất tại lịch sử Trào Lưu bên trong, nhưng Thần nông giáo đối với nông dân nhưng vẫn là ôm cực lớn thương cảm tâm, hàng năm đều có trong giáo đệ tử đi các nơi giáo sư nông vụ, dạy bảo chế tạo kiểu mới nông nghiệp khí cụ. Nông dân cùng tên ăn mày, đều xem như xã hội tầng dưới nhân vật là lấy thần nông giáo đối với thu nhận tên ăn mày cái bang cũng là ôm không nhỏ thiện ý, những năm gần đây không nói giao tình thâm hậu, cũng là không dậy nổi địch ý. Cảm thấy, Tần Dương nhẹ nhàng đè lại bên hông đeo lấy Long Nguyên kiếm, thanh thần kiếm này ngay tại nhẹ nhàng trên mình, dường như cảm ứng được một loại nào đó đại địch xuất hiện, mà để Long Nguyên kiếm có như thế động tĩnh người hoặc vận. Tần Dương ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa phòng trúc, nơi đó chính là Xi View đường chủ kiếm sát nơi ở. Kiếm sát một cái tương đương giản dị thậm chí phổ thông danh tự, bất quá người này, lại là không, có chút nào phổ thông. City View đường chủ, thần nông giáo trước ba cao thủ, đồng thời tại năm đó, người này còn từng cùng Quách thuần dương tranh phong. Tuy là bại vào Quách thuần dương chi thủ hạ, nhưng một thân so Quách thuần dương còn muốn tiểu thất tuổi, bị bây giờ cũng bất quá là ba mươi mấy tuổi, được xưng là có hy vọng nhất tiến vào luyện hư người một trong. Như là đồng dạng cảm thấy Long Nguyên kiếm tồn tại, phòng trúc bên trong, một tiếng hung lệ kiếm minh vang lên. Cuồn cuộn, khí thế hung ác hóa thành một đạo kiếm ảnh, lóe lên liền biến mất. "Thần sâu lệ khí, thật mạnh người." Thần Dương cảm khái nói. Kia lệ khí phảng phất là núi thây biển máu ngưng tụ mà thành, vừa mới kia lóe lên liền biến mất kiếm ảnh, để tần Dương trước mắt xuất hiện vô số sinh linh tiêu gen chết đi hiện tượng. Bất quá so với kia hung kiếm, mạnh hơn vẫn là cầm kiếm người. Cái kia kiếm ảnh sợ rĩ lóe lên liền biến mất, chính là bởi vì kiếm sát đem hung kiếm lệ khí đè xuống, không khiến cho làm cản. Dạng này kiếm đạo cao thủ Cho dù là Tần Dương sử xuất toàn lực, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Lần này cái bang tổng đà chuyến đi, để ta kiến thức đến nhiều như vậy cao thủ, chỉ bằng vào điểm này, cũng coi là chuyến đi này không tệ." Tần Dương trong lòng tự nói. Các môn các phái đều để môn phái bên trong cao thủ chân chính đến đây, cũng làm cho Tần Dương thấy các phái cao thủ phong thái. Mà cái này, còn không phải toàn bộ đại hạ tất cả cao thủ, tương lai chúc thọ môn phái còn có khứ biết. Nếu như phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cùng loại người càng nhiều. Kiếm sắc tuy mạnh, nhưng lần này Thọ Yến Phong 3 cũng không thể coi thường, ngươi cũng cần cẩn thận, chú ý bo bo giữ mình làm đầu. Cứ việc Quách Thuần Dương đem cái bang nội bộ hai họa ngầm trước đó giật trừ, nhưng ta vẫn là cảm giác chuyện kế tiếp không đơn giản. Thần Dương dặn dò, hôm qua không sai biệt lắm lưu một đêm máu, nhưng cái này máu lại là chưa hẳn chạy khô chỉ toàn. Thần Dương hiện tại chỉ cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có ngay tại đánh tới, Kim Phong không động tiền tiên giác năng lực nhận biết, nói cho hắn mạnh hơn Phong 3 tức sắp giáng lâm. Chuyện hôm nay lại là kém xa hôm qua như vậy nhẹ nhõm, hôm qua Quách thuần dương kia là bày mưu nghĩ kế, hời hợt ở giữa diệt trừ nội thoại, nhưng hôm nay, sự tình lại là chưa hẳn tại hắn trong lòng bàn tay. Chí ít, kia Lý Khuynh Thiên liền sẽ không như ý của hắn. Hy vọng Quách thuần dương có thể từ bỏ vũ tranh, chớ có được cái này mất cái khác đi. Thuần Dương có chút đau đầu mà thầm nghĩ. Từ Tương Sơn đến Nhạc Dương Lâu, đối với Quách thuần dương đến nói một cái vừa đi vừa về chỉ cần vài phút, nhưng thời khắc mấu chốt Vài phút đều là xuống con. Nhìn Quách thuần Dương dáng vẻ, cũng không giống là lòng dạ đàn bà người, trong bang trưởng lão nói diệt trừ liền diệt trừ, hạ thủ quả quyết lại tàn nhẫn, nhưng một thân lại có quân tử phong thái, Tần Dương cũng đoán không được hắn phải trang trở về cứu Vũ Tranh. Địch Quân đem Quách thuần Dương đánh giá quá chuẩn, cái này mấy phút liền có thể cứu ra Vũ Tranh, sức hấp dẫn thực tế quá lớn. Can dặn xong nguyện hoẹ thênh về sau, Tần Dương cũng chưa dừng lại lâu, trực tiếp rời đi. Đi rồi sao? Phòng trúc bên trong, Một cái quần áo giản dị nam tử án lấy trên gối bình tĩnh trở lại ám sát trên kiếm, Quách thuần dương ngay cả Long Uyên kiếm đều giao cho những người khác, hắn là đem ta vung phải càng ngày càng xa. Trong lời nói của hắn, khó nén tổn thức chi tình. Năm đó đối thủ cạnh tranh, bây giờ lại là đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Mặc kệ là hắn kiếm sát, vẫn là Đông Phương Vân Trình, năm đó đều là Quách thuần dương kinh địch, hiện nay lại cùng đối phương ở giữa nằm ngang một đầu trời chết. Quả nhiên vẫn là cần lấy chiến dưỡng chiến. Nếu không bằng vào ta như vậy tuyệt hung kiếm đạo, muốn bằng khổ tu đột phá, kia là xa xa khó đợi. Nếu nói Quách Tuần Dương so với những người khác nhất khác biệt một điểm, đó chính là hắn năm đó cùng Lý Khuynh Thiên tử chiến một trận. Một trận chiến này mặc dù hung hiểm, có thể xung kỵ tử nhất sinh, Kha Hàng Long bội vì trận chiến này mà đại nạn sắp tới, nhưng nếu là có thể còn sống sót, thu hoạch cũng là to lớn. Kiếm sát hiện tại định đi cái này lấy chiến dưỡng chiến chi pháp, hướng về phản hư chi kiếp khởi sướng công kích. Hắn ý niệm này khẽ động, Tiếp xuống Giang Hồ lại có sinh nổi sóng, chỉ là ở trước mắt vẫn là lấy cái bang sự tình làm chuẩn. Mặt trời chậm rãi dâng lên, Tương Sơn bên trong quặng khu é bầu không khí cũng dần dần biến mất. Từ Ngũ Hồ tứ hải đến đây chốc thọ người vô số kể, ngày hôm đó sáng sớm, nhao nhao từ Tương Sơn bến đò đang lục. Nghe nói, một ngày này, tiểuu Giang Hồ ven bờ chỉ là đỏ ngang, chuyên đánh cá, liền bán đi dòng giá 400 chiếc. Một chút Giang Hồ nhân sĩ càng là tự chế bè chúc độ hồ. Trên mặt hồ Bạch Khả Tranh Lưu, lòng háo thắng mạnh người trong giang hồ thậm chí so với ai có thể càng nhanh tới Đạc Tương Sơn. Mà tại Tương Sơn phía trên cũng là có nồng đậm hương khí dâng lên, cái bang mời đến gần trăm vị đầu bếp vì Thọ Yến chuẩn bị thức ăn, Nhạc Dương quận sùng quanh tiểu lâu hôm nay đều tuyên bố đóng cửa nghỉ ngơi. Riêng là cái này tân khách mê đến tình cảnh, thiên hoàng quý tộc Thọ Yến đều so với không lên. Kha Hàng Long một cái trăm tuổi Thọ thần sinh nhật, rất đối hơn phân nửa giang hồ có danh tiếng người, gọi khắp thiên hạ người đều biết cái bang phồn thịnh. nhưng cũng liền tại cái này rầm rộ tiến hành thời điểm, hôm nay nhân vật chính một trong, Quách Thuần Dương, lại là lặng yên rời đi cái bang. Tân Dương lo lắng trở thành sự thực, Quách Thuần Dương thật đúng là muốn tiến đến Phó Nhạc Dương lâu ước hẹn, đem Vũ Tranh mang về, để hắn vì lão bang chủ chúc tụ. Chương 313, lễ vật. Buổi trưa sắp tới, các phái chúc tụ người, còn có một số giang hồ danh lưu, tán tu cao thủ, đều là tiến đến Sơn Hà lâu hướng Kha Hàng Long chúc tụ. Về phần còn lại mấy cái bên kia người, lại là không đủ tư cách tiến vào Sơn Hà lâu bên trong, đợi đến kha hàng lòng cùng đám người trao đổi lẫn nhau xong, mới có thể đi bên ngoài cùng những người còn lại cùng uống một chén rượu nhạt. Khi Trần Dương mang theo đám người tiến vào Sơn Hà lâu thời điểm, bàn tay của hắn có chút siết chặt, cầm Long Nguyên kiếm chua kiếm. Quách Tuần Dương không tại Sơn Hà lâu bên trong, hắn quả nhiên vẫn là đi. Trần Dương có chút nhắm mắt, che lại trong hai mắt vẻ lo lắng. Quách Tuần Dương tiến đến Nhạc Dương lầu cứu người, không chỉ là cho ra một chút thời gian để người đồng thủ cũng là để Tần Dương ngày sau tại trong cái bang thêm ra một cái đối thủ. Vũ Tranh, cái này lão bang chủ quan môn đệ tử, hắn trong bang cũng là có không ít ủng hộ. Không có Vũ Tranh, làm thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, Tần Dương có thể đại thủ hành động, thu nạp tân sinh bối là người. Còn nếu là có Vũ Tranh tại, kia liền có thêm một cái chế phách, để Tần Dương có chỗ cố kỵ. Đương nhiên, một cái Vũ Tranh không có gì đáng sợ, luận thủ đoạn cùng thực lực, đều cùng hiện tại Tần Dương kém xa vậy. Sợ là sợ Quách thuần dương ở sau lưng ủng hộ, chơi cái gì chế hành. Tần Dương cảm thấy, Quách thuần dương con hàng này không đi làm hoàng đế thật sự là đáng tiếc, hắn kia giấc tâm so với những năm gần đây tao thao tác không ngừng hạ hoàng nhưng là đáng tin nhiều. Chính là bởi vì phương diện này cần nhắc, Tần Dương không quan tâm Kha hàng lòng đến cùng phải chăng có thể đột phá, cũng không thèm để ý sinh tử của hắn, nhưng đối với vũ tranh, cái này chế phách lại là tương đương coi trọng. Không để cập tới Tần Dương ý nghĩ trong lòng. Các phái lúc này cũng là xuất gia sớm đã chuẩn bị kỹ càng thọ lễ. Thần nông giáo đưa lên vạn thọ bá hạ giống một đôi, chúc kha bang chủ phúc thọ kéo dài, trường sinh cửu thị. Thần nông giáo Tử Nguyện Hoạ thanh lên tiếng, kiêm sắc chỉ là ôm quyền thi lễ một cái, toàn bộ hành trình trầm mặc. Bọn hắn đưa vạn thọ bá hạ giống, chính là là một đôi ngọc chất long quy pho tượng, điều chính là long chi cửu tử bên trong bá hạ chi hình. Cái này vạn thọ bá hạ giống có truyền nguyên khí làm sinh mệnh tinh khí năng lực, Trường Kỳ đặt ở trong phòng. Ngày đêm hô hấp sinh mệnh tinh khí, có ích thọ duyên niên chi công. Bình thường người có ngọc tượng, tối thiểu có thể sống lâu 2 30 năm. Người tập võ có thể dùng công pháp trực tiếp hút vào sinh mệnh tinh khí, lợi dụng hiệu suất càng lớn, thấp nhất đều có thể duyên thọ 50 năm. Đương nhiên, cái này duyên thọ là cần muốn trường kỳ sử dụng vạn thọ bá hạ giống chuyển hóa sinh mệnh tinh khí, muốn dùng thời gian mấy năm liền duyên thọ mấy chục năm, kia là tồn thủy vọng tượng. Cái này hai ngọc tượng đối với kha hàng long đến nói tác dụng không nhỏ. Nếu là hắn không nghĩ đột phá, chỉ là sống tạm, dựa vào cái này hai ngọc tượng chí ít còn có thể sống 10 năm. Hiện tại hắn chủ ý đã định, cái này ngọc tượng là không phát huy được tác dụng, nhưng Thần nông giáo đưa lên cái này hai cho bảo, cũng là để kha hàng lòng vui vẻ ra mặt, một đám cái bang trưởng lão đối Thần nông giáo cũng là mắt khác đối đãi. Mặc kệ có hữu dụng hay không, Thần nông giáo đưa lên cái này hai bảo vật chính là cho thấy thiện ý của bọn hắn, cũng coi là đứng tại cùng một lập trường người. Tang Kiếm sân trang đưa lên thanh linh kiếm một thành, lệ kiếm thạch ba viên, mặc khác, đưa lên thì mời, mời cái bang tại nửa năm sau tham dự Tàng Kiếm Sơn Trang luận kiếm đại hội. Tàng Kiếm Sơn Trang Kiếm lão Đan Phong doãn Đông Lai tiến lên, bình tĩnh báo ra Tàng Kiếm Sơn Trang hạ lễ. Mặc dù tại thỏ yến bên trên đưa kiếm có chút không thích hợp, nhưng cái này Tàng Kiếm Sơn Trang đưa kiếm cũng coi là truyền thống, cái giúp mọi người cũng không tốt chỉ trích Doãn Đông Lai. Một thanh danh kiếm thanh linh, ba viên ma luyện kiêu ý, cũng có thể ma luyện ý chí lệ kiếm thạch chính là Tàng Kiếm Sơn trang hạ lễ. Trung quy trung củ hạ lễ, không thể nói sáng chói, cũng không có ác ý, cái này cũng phù hợp Tàng Kiếm Sơn trang lập trưởng trung lập. Tiếp xuống liền để ta tới đi, Dạ La sát lấy ra một vàng một bạc hai chiếc bình, đạo: "La sát cung, đưa lên kim chấp ngọc dịch mỗi loại một bình. Các ngươi trong cái bang như có người có thể dùng cái này kim chấp ngọc dịch, mong rằng cáo tri tại bản môn, ta còn có những sư huynh đệ kia nhóm, rất là chờ mong." La sát cung kim chấp ngọc dịch, vàng lỏng nhập thể. Nhân hóa kim thân, cái này kim thân là thật kim thân, nếu là hấp thu vàng lỏng người không chịu nổi, liền sẽ hóa là chân chính hoàng kim pho tượng. Bất quá nếu là có thể chịu đựng lấy, liền có thể đúc thành kim thân, thể phách kinh người. Vệ phân ngọc dịch thì là dùng để bồi dưỡng thần hồn chi vận. Cung vàng lỏng đồng dạng, nếu là thần hồn không cách nào gánh chịu ngọc dịch hiệu quả, như vậy vô hình thần hồn đều sẽ bị ngọc hóa, dù là thân thể còn sống, nhưng thần hồn lại là đã trở thành một tòa ngọc tượng. La sát cung công pháp bá liệt. Dùng tới tu luyện dược vật cũng là đồng dạng tàn khốc, người sử dụng không phải thành tứ tử, tràn ngập điên cuồng phong cách. Dạng này lễ vật nên đón đám người ghé mắt, dã la sắt cũng lơ đến, đưa lên hạ lễ sau liền hiển hách cười nhường ra vị trí. Phong Vân Các đưa lên huyết bổ để mời khỏa, chúc kha bang chủ phúc như đông hải, thọ sánh nam sơn. Phong Vân Các cũng là không thiếu tiền, kia huyết bổ để liền cùng đồng nát sắt vụn đồng dạng, đưa tới chính là mời khỏa. Bất quá mọi người ở đây đều suy đoán Phong Vân Các bên trong nuôi một đầu hỏa kỳ lân. Kim hỏa kỳ lân rơi mấy giọt máu liền có thể trồng ra một thanh huyết bộ đệ, thứ này đối người khác chân quý, đối Phong Vân các lại là chưa hẳn. Lục phái danh sách môn phái đưa xong chi hỏa, chính là 12 môn. Đại Luân tự lên trước, đưa ra năm đó Phật Tôn thân tay ghi chép dược sư bản nguyện kinh một bộ, trường kỳ nghiên cứu kinh này sách, những ngộ dược sư lưu ly Phật chi chân ý, đối với thương thế cũng là cực có chỗ tốt. Phật Tôn tại 60 năm trước chính là luyện hư cường giả, thực lực cao thâm mà chắc, hắn cho ghi chép kinh thư liền là có người bởi vì ngộ ra nhất tuyệt học cũng không phải là không thể. Đối với kia nhóm cường giả mà nói, mỗi tiếng nói cử động đều có chấn ý, nhất cử nhất động đều là võ công. Sau đó là phi tiên cùng, đưa lên lang tiêu kiếm đồ một bộ, nhìn kia đồ bên trên kiếm thế lăng lệ, kiếm khí huy lăng thiên hạ, cũng là hiếm có kiếm đạo trọng bảo. Chỉ bất quá trong cái bang luyện kiếm người giải giác, có thể dùng tới cái này lang tiêu kiếm đồ, sợ là chỉ có vừa nhận lấy Long Nguyên kiếm chấp pháp trưởng lão Trần Vũ. Ngược lại là Tàng Kiếm Sơn trang doanh Đông Lai, nhìn về phía cái này Lăng Tiêu Kiếm Đồ kia là đầy mắt lửa nóng, giống như lão tiểu quỷ nhìn thấy danh kỹu. Về sau Lôi Môn, Tuân Theo hôn xong liền đi lưu manh phong cách, đưa lên ba viên bà trăm niên lá thâm. Lễ vật xem như chân quý, nhưng so với những người khác đến nói, lại là ảm đạm phai mờ. Đây cũng chính là Lôi Môn kết quả mong muốn, hôn xong liền đi, có thể không tranh vào vũng nước đục liền tuyệt không tranh vào vũng nước đục, dễ thực hiện nhất bọn hắn không tồn tại. Cuối cùng Đó chính là được xưng là hoàng gia thích khách Lăng Sương Các. Chỉ thấy Dụng Nguyên lấy tay lấy ra một cái hộp ngọc, từ từ mở ra, thấy lạnh cả người chợt hiện, Sơn Hà Lâu bên trong như gặp phải sương lạnh xâm nhập. Lăng Sương Các đưa lên thánh băng nước mắt một viên, vật này lấy kỳ thạch băng phách điêu khắc thành, thủ bản môn cường giả trăm năm tầm bổ, nếu là dẫn động trong đó hàn khí, nhưng Đông Kết Sinh cơ cùng nguyên thận, cho dù là nhận sắp chết trọng thương, cũng có thể dùng nó bảo đảm trăm năm bất tử. Quả Nguyên nhìn Kha Hàn Long, Đem cái này thánh băng nước mắt công năng tinh tế nói ra. Trăm năm bất tử, nói cách khác, Kha Hàng Long nếu dùng vật này, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng tức sắp đến sinh tử đại nạn, chỉ ít có thể lại sống trăm năm. Vì thế, hắn cần muốn trả ra đại giới, chính là ngủ say trăm năm, khi một trăm năm người chết sống lại. Trường 314, một trăm năm quá dài, chỉ tranh sống chiều. Đê Cử Đọc Ba tốc nhân gian thiên hạ thứ chín phục thiên thị phi kiếm hỏi phạm nhân tu tiên tri tiên giới thiên vạn cổ đệ nhất đế siêu phẩm vưu sư đại đạo chỉ lên trời mục thần nhớ điểm đạo mới thôi. Một trăm năm, làm cái người chết sống lại một trăm năm, đây chính là làng xương các đưa lên lễ vật. Trăm năm về sau, có lẽ Quách Thuần Dương đã thành nhất là cường giả đứng đầu, có biện pháp trị liệu kha hàng lòng thương thế. Hay là, tại cái này trăm năm bên trong, cái bang tìm được có thể trị liệu thương thế thiên tài địa bảo, để kha hàng lòng khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Đây là vị kia lão tiền bối đưa lên lựa chọn sao?" Kha Hàng Long nhìn xem Thánh Băng nước mắt, hỏi. Mặc dù không có nói rõ là nhận vị nào cường giả luận dưỡng, nhưng ở tòa người đều là ngay lập tức nghĩ đến cái kia hoàng thất lão quái vật. Người lao quái kia vật sống mấy trăm năm, thiên hạ hôm nay cường giả đều xem như nó văn bố, cũng chỉ có hắn mới có thể luận dưỡng ra có thể bảo đảm Kha Hàng Long dạng này cảnh giới võ giả tính mệnh bảo vật tới. Cái này Thánh Băng nước mắt chính là người lao quái kia vật cho Kha Hàng Long lựa chọn. Sử dụng thánh băng nước mắt ngủ say trăm năm, ở trong đó có lẽ quế thuần dương lại bởi vậy nhận chế phách, có lẽ cái băng sẽ vì trị liệu thương thế của hắn hướng triệu đỉnh kéo dài, đây đều là có khả năng phát sinh. Đối với như thế đến lao quái vật, có biện pháp trị liệu Kha Hàng Long là không có chút nào lạ thường. Tại thánh băng nước mắt bên trong lưu lại thủ đoạn, cũng là không có chút nào lạ thường. Kha Hàng Long sử dụng cái này thánh băng nước mắt ngủ say, có lẽ ngày khác có thể lấy trạng thái toàn thịnh thức tỉnh, đến lúc đó lấy hắn nội tình. phá cảnh tỉ lệ chí ít tại 6 thành trở lên. Ma vị này chả giá, chính là Quách Tuần Dương cùng cái bang lại nhận đối phương chế ước. Cái này lựa chọn làm coi như không tệ. Kha Hàng Long tiếp nhận hộp ngọc, đem nó chậm rãi khép lại, nhưng đây không phải lão phu muốn. 100 năm qua giải, ta chỉ tranh sống chiều. Sử dụng thánh băng nước mắt, chỗ tốt là đạt được, đại giới lại là muốn Quách Tuần Dương cùng cái bang thanh toán. Kha Hàng Long tin tưởng mình một tay đệ bạc Quách Tuần Dương, tin tưởng hắn sẽ vì thương thế của mình mà buôn ba. Hắn cũng đồng dạng tin tưởng cái bang những người khác sẽ dốc toàn lực trợ giúp mình thức tỉnh. Nhưng là a, như lão phu nguyện lấy người khác hy sinh đổi lấy tự thân khỏi hẳn, năm đó lão phu cần gì phải liệu mình bảo vệ Quách thuần dương. Kha Hàng Long Hạo không lưu niệm đem hộp ngọc trả lại cho Quả Nguyên. Năm đó một trận chiến, hắn vốn không tất thụ thương thế nặng như vậy, chỉ là vì bảo vệ Quách thuần dương tính mệnh, mới lưu lại đủ lấy chí mệnh ngắm thương. Nếu là hắn năm đó nguyện ý để Quách thuần dương hy sinh, cũng có lẽ bây giờ phá cảnh thành tựu luyện hư liền có phải là Quách Tuần Dương, mà là hắn Kha Hàng Long. Bang chủ, cái bang một tất cả trưởng lão thấy thế, không khỏi kêu lên. Không cần nhiều lời, Kha Hàng Long phất tay nói, ý ta đã quyết. Trên người hắn bộc phát ra khíếp người mà uy nghiêm khí thế, một đầu cự long từ nó phía sau cuốn lượn bay lên, to lớn đầu rồng chống đỡ ở phía trên trên trần nhà, thân thể bộ phận trui vào Kha Hàng Long phía sau. Nám đấm lớn long nhãn nhìn chằm chằm trong lâu đám người, thoảng như vật sống. Thỉnh phảng nháy một chút con mắt. Lão phu tuổi nhỏ nhiều bệnh, phu mẫu chỉ cầu lão phu có thể bình an sống đến tọ tận, cho nên lấy tên trăm tuổi. Cái này Hàng Long chi danh, vẫn là tại lên làm bang chủ về sau, vì tốt hơn uy hiếp bang chúng còn có địch nhân mà đổi. Nhân sinh 50 năm, đi sự tình bừng tỉnh như Mộc Uyển, thiên hạ bên trong, há có trường sinh bất diệt người. Lão phu có thể sống trăm tuổi, cho dù là hôm nay bỏ mình, cũng coi là kiếm được. Khí thế bàng bạc làm cho đám người liên tiếp lui về phía sau. Đến cuối cùng, thậm chí để đám người lui ra khỏi núi sông lâu. Cùng lúc đó, Sơn Hà lâu dưới mặt đất Thanh Đồng trận bàn lại lần nữa khởi động, hộ giúp đại trận nguyên nguyên dịch hảo trận khuyết tán ra vô số âm dương hảo, đem trọn tòa Sơn Hà lâu vây quanh ở bên trong, hình thành một cây hướng lên bầu trời trụ trời. Quách sư huynh à, ngươi đem loại này trách nhiệm phó thác cho ta, thế nhưng là gọi tiểu đệ áp lực như núi a. Dưới mặt đất, Thanh Đồng trận bàn bên bờ, Vương Huyền Cơ một bên lo liệu lấy đại trận vận hành, một bên thở dài. Khi tiến vào dưới mặt đất về sau, hắn vẫn chưa từng rời đi, ngày đêm không thôi, quen thuộc lấy tòa này từ Quách thuần Dương chủ đạo bày ra đại trận. Bởi vì sư xuất đồng môn lại tại trận chiến trên đường, Vương Huyền Cơ đã là siêu việt Quách thuần Dương, là lấy đại trận này dù phức tạp, nhưng bây giờ Vương Huyền Cơ lại là đã có thể thao túng tự nhiên. Trọng yếu chính là tín nhiệm, đem bang chủ cái bang tính mệnh phó thác cho một ngoại nhân tín nhiệm. Cố này tín nhiệm, để Vương Huyền Cơ toàn lực thao túng trận bàn, để kia cơ bản không ngừng xoay tròn. tìm tới thích hợp nhất phù hợp điểm, vận dụng âm dương hào đem sơn hà lâu vây quanh, hình thành một đạo không thể vượt qua bình chướng. Quách sư huynh ngươi vẫn là mau trở lại đi. Đại trận dù không yếu, nhưng nếu là Lý Khuynh tiên đến, tiểu đệ thế nhưng là ngăn không được a. Vương Huyền Cơ có chút long đong nhắc tới nói. Lúc này, sơn hà lâu phía trên, từng đạo long ảnh bốc lên, một đầu lại một đầu thần long gào thét bay múa, tại hình trụ bình chướng bên trong, tựa như quấn trụ xoay quanh, 18 quả to lớn đầu rồng cùng nhau hướng lên. Khà Hàng Long bị thần long vây quanh, tựa như thiên thần giáng lâm, quanh thân tinh khí bốc lên, quang hoa chiếu rọi, cùng Nhật Nguyệt chênh huy. Cái này quang hoa chính là do nó chân khí cùng thần thức tán dật hình thành, quang hoa càng là lóe mắt, Khà Hàng Long trút ra năng lượng thì càng nhiều. Minh còn Nhật Nguyệt, ám hoàn hư không, hắn đây là muốn độ kiếp, độ phản hư chi kiếp. Hôm nay, lão phu nhảy lên trời chết, đám người chi bằng chứng kiến, nếu có thu hoạch, cũng là mệnh số cho phép. Khà Hàng Long thanh âm truyền khắp Tương Sơn. Chuyên vào 800 dặm cựu giang hồ, thậm chí ngay cả nhạc dương quận đều có thể nghe tới kia trùng trùng điệp điệp thanh âm. Nương theo cái này thanh âm kia mà đến, là không gián đoạn long âm, còn có kia càng phát ra to lớn thần long. 150 năm trước, Nam Hải có Nhiệt Long tứ ngược, lúc ấy có một võ giả độc thân ra biển, cùng Nhiệt Long đại chiến 10 ngày 10 đêm, rốt cuộc đem nó bước lui. Người võ giả kia tại hàng long trên đường, tự thân võ công không ngừng thăng hoa, cuối cùng thành giống như nay hàng long trưởng, con cháu đời sau cầm nó sông sáo giang hồ Tại Tương Sơn, kêu gọi nhau tập hợp quân hùng, sáng lập cái bang. Kha bang chủ Hàng Long trưởng đã là đạt đến hóa cảnh, nếu không phải thương thế liên lụy, định có thể độ kiếp phá cảnh. Như thế thịnh cảnh, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Sơn Hà lâu bên ngoài ăn dưa quần chúng cả đám đều liên tục sợ hại Thánh phục, thuận tiện vì Tần Dương phụ cấp khoa học hạ xuống Long trưởng vì sao từ đê vội nhảy lên chí cao võ. Bắc Hải triều sinh khúc còn tại khổ cấp cấp xung làm thôi tỉnh từ khúc. Cái này Hàng Long thập bát trưởng vậy mà liền thành thiên hạ có ít tuyệt học, nguyên lai là có mánh nhân thật cầm cái này trưởng pháp đi Hàng Long. Vân Thiên Lan dương mắt dò xét trên bầu trời cái kia đạo tắm rửa lấy thần quang thân ảnh, nghĩ ái thê của mình truyền âm nói, dựa theo vị kia lão tiền bối đoán chừng, Kha Hàng Long tuy là thụ thường, nhưng nó sớm tại 10 năm trước liền có độ kiếp tư cách, 10 năm này hắn một mực gấp chế thương thế, tâm vô bằng vụ, ngay cả bang vụ đều giao cho Quách thuần dương xử lý, nên vẫn là có một thành khả năng thành công. Hán đại nạn sắp tới, Nhưng thật muốn kéo dài hơi tàn, chí ít còn có 2 3 năm tốt sống, hôm nay lại lấy được vạn thọ bá hạ giống, tỉ mỉ điều dưỡng, còn có thể lại sống 10 năm. Quả nguyên sư huynh lại lấy ra thánh băng nước mắt dụ hoặc, nếu là hắn lựa chọn ngủ say, khi có thể sống thêm trăm năm. Nhưng những này hắn đều cự tuyệt, đập nồi dìm thuyền, chính là muốn độ kiếp đột phá. Quyết tuyệt như vậy, thẳng tiến không lùi, nhưng lại thêm một thành tỉ lệ. Hai thành, đã không tính quá thấp. Tuyết Nhi, chuẩn bị một chút Nếu là Kha Hàng Long có thành công dấu hiệu, lại quyền thế minh không cách nào ngăn cản, người ta liền đạt được tay. Cái bang tuyệt không thể lại nhiều nhất luyện hư. Chương 315, chiêu tựa người gọi là đạo. Nhạc Dương quận vùng ngoại ô, kim hồng quang hoa doanh đầy trời, cả thiên không đám mây đều bị phủ lên thành vàng nhạt chi sắc, phảng phất tiên cảnh hàng thế. Tại cái này mỹ lệ quang hoa bên trong, một tôn thuần dương thần nhân đứng lơ lửng trên không, hất lên quần mặt trời quang hoa, đãng không quét hết nguồn vạn khí. Người này chính là từ cái bang tổng đà đến đây cứu giúp Vũ Tranh Quách Thuần Dương, lúc này hắn thật đang tản ra luyện hư cường giả khí phách, động niệm ở giữa, thiên tượng biến động, phong vân biến sắc. Mà ở đối diện hắn, Bá đạo thân ảnh từng bước một đi tới, mỗi một bước đặt xuống, đều làm thường khung kịch chấn, tựa như ngay cả cái này rộng lớn bầu trời, đều dùng không được hắn bá đạo. Quên Thế Minh Minh chủ lý Khuynh Thiên, tại 10 năm về sau, lại lần nữa cùng Quách Thuần Dương gặp mặt. Lý Khuynh Thiên xem ra mới bất quá 25-26 tuổi khoảng chừng. Phong nhã hào hoa, nhưng kia phách tuyệt thiên địa khí phách, chấp chưởng phong vân vô hình khí thế, đều gọi người vô pháp đem nó coi là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Chỉ gặp hắn từng bước một đạp không mà đến, hung hồn nguyên khí khó yếu động phong vân, chỗ đến, phong vân quát tháo, liên đối kia thuần dương kim quang đều bị bá đạo kình lực vặn méo. Tại ta Lý Khuynh Thiên quanh người, dù không được không cách nào trưởng khống chi vận, bao quát ngươi thuần dương chi khí. Lý Khuynh Thiên cũng chỉ vùng lên, nửa phiến thiên không thuần dương khí bị nháy mắt đánh tan, nguyên khí gào thét. Y đổ xâm lược mặt khác nửa bầu trời, đem cái này doanh đẩy trời kim quang, thậm chí kia Lăng Lập hư không thuần dương thần nhân, đều số nạp tại trong không chế. Hắn nhất quán chính là bá đạo như vậy, có khí thôn thiên hạ chi khí khái, năm đó thậm chí đem cái này khí khái phó trừ vô hành động, đáng tiếc cuối cùng vì cái bang mà ngăn cản. Lý Quân Thiên, thân là chó nhà có tăng ngươi, đã là không có tư cách hành xử ác liệt như vậy bá đạo. Quách Thuần Dương tay áo huy động, chân khí cuốn ngược, trùng trùng điệp điệp thuần dương khí như là trào lưu. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, kẻ trước ngả xuống, kẻ sau tiến lên, cùng kia cuồng bá nguyên khí tranh phong. 10 năm trước, Quách Mô có thể ngăn cả ngươi, 10 năm về sau, như thường cũng có thể. 10 năm trước, Quách thuần dương cùng Kha Hàng Long hai người độ chiến lý Khuynh Thiên, cuối cùng đem nó đánh lui. 10 năm về sau, Quách thuần dương đã là luyện hư cường giả, Lý Khuynh Thiên cũng không phải năm đó, Song Vương đứng tại cùng một cấp bậc, chí ít đã là có cùng đại tranh chấp thực lực. Đồ tranh đua miệng lưỡi, Lý Khuynh Thiên sủi cười một tiếng. Trầm Dãi nắm tay, lấy trí tuệ của ngươi sẽ không không rõ cái bang tình cảnh hiện tại. Ngươi muốn ngăn cản chính là bản tọa sao? Sai, bản tọa không xuất hiện, thủ không nhìn được trước chính là Triều đình. Quần thế minh tiềm ẩn tại trong cái ba người tại tối hôm qua bị quét dọn, tại Triều đình cùng cái môn phái khác trong mắt, đã là không đáng để lo, hiện tại càng nên để phòng đối tượng là chính tại đột phá Kha lão quỷ. Theo nắm đấm của hắn nắm chặt, cả bầu trời đều rất giống tại thời khắc này trầm Dãi đè xuống, cường thế nguyên khí. Đem bầu trời bao khỏa, cái này một nắm, dường như đem cả bầu trời nắm trong lòng bàn tay. Hỗn độn duy nắm nôn khí khí, Cường Hàn khí tưởng chậm rãi khép lại, Thái Sơn áp đỉnh trọng lực chống rống hiện lên, đem kia thuần dương thần nhân trùng điệp phong tỏa, gọi nó khó mà động đậy. Ngươi muốn mượn cứu Vũ tranh chi danh dẫn suất bản tọa, ngươi làm được, bản tọa nóng lòng không đợi được, nhịn không được cùng ngươi người bạn cũ này tự ôn chuyện. Nhưng là, trong cái bang có người có thể ngăn trở cái khắc hạ người bất chính sao? Không sai. Quách thuần dương sở dĩ đến đây cứu Vũ Tranh, không phải là bởi vì cái này Vũ Tranh trọng yếu bao nhiêu, trọng điểm còn là muốn dẫn suất Lý Khuynh Thiên. So với trong lực có dấu khe dánh Quách thuần dương, Lý Khuynh Thiên tác phong làm việc có thể nói là thiên hạ đều biết. Bá đạo, cường thế, tin tưởng nắm đấm của mình có thể đánh tan hết thảy. Hôm qua Lý Khuynh Thiên phi tiễn truyền thư, hôm nay Quách thuần dương chủ động dẫn chiến, lấy Lý Khuynh Thiên ngày xưa tác phong, hắn sẽ không không hưởng chiến. Nếu như hắn không hưởng chiến, đã nói lên hắn mất đi ngày xưa tâm khí. Một cái mất đi lòng dạ lý Khuynh Thiên, cố nhiên tại âm u quỷ kế bên trên càng thêm khó chơi, nhưng cũng mất đi gọi người e ngại khí phách. Không tin mình có thể quyền Khuynh Thiên hạ lý Khuynh Thiên, tính là gì quyền Khuynh Thiên hạ. Đương nhiên, bá đạo cường thế không có nghĩa là lỗ mãng, Lý Khuynh Thiên không phải chỉ tin tưởng vũ lực mã phu, sở dĩ xuất hiện, chủ yếu vẫn là bởi vì Quách thuần dương cho ra đầy đủ thẻ đánh bạc cùng nó đọ sức. Cái này thẻ đánh bạc chính là chính Quách thuần dương, hắn cái này một cái luyện hư chiến lực giỏi đi tương sơn. có thể thấy được nó để lên thẻ đánh bạc chi lớn, như thế lớn thẻ đánh bạc, không tin Lý Khuynh Thiên bất động. Từ một điểm này nhìn lại, Quách Thuần Dương đối với Lý Khuynh Thiên tầm tính cũng là năm chắc rất chuẩn. Phải chăng có người có thể đứng ra ngăn cản những địch nhân khác, liền không cần ngươi lo lắng. Lý Khuynh Thiên, ngươi hôm nay liền cùng Quách Mộ Lưu tại nơi này đi. Bị vô hình trọng lực áp bách, bị trùng điệp khí tường phong tỏa Quách Thuần Dương, sắc mặt không có một gợn sóng, chỉ gặp hắn giơ bàn tay lên, liệt liệt nắng gắt xuất hiện tại Thuần Dương thần người trong tay. Tản ra vô tận huy quang, trừ ta liễm nhận. Huy quang chiếu rọi bầu trời, thiên địa một mảnh mênh mông, kia phát ra vô tận ánh nắng nhật luân bị thuần dương thần nhân nhờ ở lòng bàn tay, mà tại bề ngoài bộ, là tầng tầng lớp lớp cương khí chi tường. Thuộc về luyện hư cường giả chiến đấu, tại nhiều năm sau lại lần nữa tại thế gian xuất hiện, một trận chiến này, chú định sẽ hấp dẫn vô số người chú mục. Thương Sơn phía trên, Kha Hoàng Long còn tại độ kiếp. Minh còn nhật nguyệt, ám hoàn hư không, nhật nguyệt vị có, hư không vị không, nhân thân vị có. Nguyên Thần vì không, Kha Hoàng Long muốn đem từ giữa thiên địa chỗ cầm hết thể lại lần nữa còn cho thiên địa, đoạn tuyệt nhân quả, còn tự thân một mảnh không minh. Nhưng là cứ như vậy, hắn còn lại cái gì đâu? Sơn Hà lâu bên ngoài, có người thấp giọng thì thầm, có người dám đến không giǎng hòa sợ hãi. Sinh mệnh chi tồn tại, thành lập tại thân thể cùng thần hồn phía trên, thân thể là độ thế bảo bệ, thần hồn là tồn tại căn bản, cả hai thiếu một thứ cũng không được, nhưng vượt qua phản hư chi kiếp lại là muốn đem hai cái này đều trả lại thiên địa. kia cứ như vậy, còn có thể còn lại cái gì đâu. Thần Long bao vây bên trong thân ảnh chậm rãi trở thành hạt, tựa như từ thực thể biến thành hư thể, từ chân chính tồn tại biến thành cái bóng. Kha Hoàng Long ngay tại đem tự thân chân khí, tinh khí, thần thức đều số tràn ra, tựa như binh giải, tán đi hết thảy. Đợi đến tinh khí thần tán quang, Kha Hoàng Long tựa như không có gì cả. Không đúng, hắn còn thừa lại nói, tự thân vo nói, thần dương thấp giọng tự nói, trừu tượng người gọi là nói, hình mà xuống người gọi là khí. Đạo là vô hình, khí là hữu hình, hắn chính tán đi khí, chỉ để lại vô hình đạo. Nơi này khí là công pháp, là thân thể, là chân khí, là thuộc về tự thân tất cả vật chất hữu hình. Khi vật hữu hình tán đi, liên chỉ để lại vô hình chi đạo. Cái gọi là phản hư, chính là trả về là giả, chỉ để lại hư vô vỡ đạo, còn muốn tự thân vỡ đạo ý chí. Phản hư chi kiếp chân chính khó khăn qua, là như thế nào từ một mảnh hư vô bên trong lại lần nữa trở về thực thể, luyện hư thành thật Liên như là nhân tiên võ đạo tại thành tựu nhân tiên trước đó, cũng chính là võ thánh đỉnh phong, cần ngộ ra thuộc về tự thân võ đạo, luyện thân phản hư cũng cần lấy võ đạo làm trung tâm, để cho mình vượt qua phản hư chi kiếp. Cả hai từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, có thể nói là trăm sông đổ về một biển. Nhưng là so với vượt qua phản hư chi kiếp chân khí võ đạo, nhân tiên võ đạo lại là thiếu một chút hung hiểm. Đương nhiên, cứ như vậy, cũng thiếu một chút thần thông, chỉ có đơn thuần đấu chiến trí chi năng. Vấn đề bây giờ là Khà Hàng Long nên như thế nào luyện hư thành thật, lại lần nữa luyện ra thân thể của mình đâu? Ta rất hiếu kỳ. Tần Dương hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo bị trận thế vây quanh thân ảnh, tràn đầy vẻ tò mò. Loại thủ đoạn này, đã là có thể siêu tạo hóa, luyện hư thành thật, quả thực khiến người nhịn không được tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Giống như hắn, còn có cái khác người đứng xem, cho dù là tâm lại làm loạn người, lúc này cũng là hai mắt gấp chằm chằm Khà Hàng Long, một nháy mắt đều không muốn buông tha. Trường 316, Hiểm ác tình thế. Đối với Tần Dương đến nói, đây là trận tạo hóa, loại này đạt đến thực hạng, tại trước mắt bao người đổ kiếp võ giả, mấy trăm năm đều không nhất định có một cái. Cái này thế giới võ hiệp nhưng không có tiên hiệp thế giới loại kia thiên kiếp biện pháp, có người quái dày đổ kiếp liền liên quan quái dày người cùng một chỗ bổ. Một khi có người nắm chặt ở cơ hội hạ độc thủ, như vậy người đổ kiếp cơ hội là trăm phần trăm hẳn phải chết. Đối với những người khác đến nói, cái này đồng dạng cũng là một trận tạo h Tất cả mọi người đều đắm chìm trong trận này tạo hóa bên trong, quan sát Kha Hoàng Long từng chút từng chút đem tinh khí thần tán giữa thiên địa. Nhưng đợi đến Kha Hoàng Long sắp tản quang tất cả thời điểm, kia tình thế liền trở nên hiểm trở. Đây là Kha Hoàng Long phải chăng có thể công thành bức loạn, cũng là ở đây bên trong, những cái kia tâm không thân thiện người bức loạn. Quyền Thế Minh người chậm chạp chưa xuất hiện, trong cái bang phản đồ cũng sớm tại hôm qua bị thanh quét sạch sẽ, xem ra là không có cái khác làm rối người. Cứ như vậy, Một khi Kha Hàng Long có thành công dấu hiệu, những người khác sợ là liền muốn lộ ra răng nanh. Bầu không khí đột nhiên trở nên hiềm ác, cái bang mấy vị trưởng lão ánh mắt rơi vào tất cả trúc thọ chi trên thân người. Thiên Vũ hội, Phong Vân Các, Tàng Kiếm Sơn Trang, Thần Nông giáo, La Sắt cung, Phi Tiên cung, Lăng Sương Các, Lôi Môn, Đại Luân tự, mọi người ở đây bên trong, cho dù là trước đó biểu đạt thiện ý thần nông giáo chờ môn phái, cũng tại tất cả trưởng lão cảnh giác phạm vi bên trong. Có lẽ cũng chỉ có La Sát cung dạ La Sát vẫn chưa nhận quá lớn để phòng đi, La Sát cung người đều là thẳng tới thẳng lui, Dạ La Sát lúc trước đã nói muốn giúp cái bang, kia liền sẽ không nuốt lời. Tại một trong mọi người, Phong Vân các cùng Lăng Dương các nhất là nhận cảnh giới, nhất là Lăng Dương các, hôm nay chúc thọ thời điểm, Lăng Khai Phong cùng trăm thành vậy mà chưa đến, cái này tình thế, cơ hồ là rõ ràng Kha Hàng lòng không tuyển chọn ngủ say, vậy liền động thủ. Hiểm ác trong không khí, Dạ La Sát khi mở miệng trước chỉ gặp hắn nhìn chằm chằm Vân Tung vợ chồng kéo ra cường nhiệt tiêu dung, quanh thân xuất hiện dữ tợn ngân sắc chiến giác, La sát chân kình vận sức chờ phát động, Maha vô lượng, ta đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút. Vân Tung vợ chồng tại trong mọi người, có lẽ không phải cảnh giới cao nhất, nhưng là mạnh nhất hai người. Vợ chồng hợp lực, thi triển Maha vô lượng, mọi người ở đây không ai dám nói mình có thể 100% chiến thắng Vân Tung vợ chồng. Nhưng địch nhân càng là cường đại, Dạ La sát thì càng hưng phấn, hắn hoạt động thân thể Kim thiết cứng rắn xương cốt phát ra tiếng cọ sát chói tai. Từ tình huống trước mắt xem ra, tựa như là cái bang bên này chiếm cứ ưu thế. Ho ho ho. Âm dương hào hình thành trụ trời bên trong, nguyên khí hình thành cường đại phong áp, ép tới sơn hà lâu đều liên tục dao động. Trên bầu trời chính là 18 đầu kim long càng phát ra có linh tính, bay lượn múa, lẫn giáp hoặc là cái đuôi đụng phải trụ trời, phát ra vang dội tiếng va chạm. Kha hoàng long một thân nguyên khí, cơ hồ đều tản vào cái này 18 đầu thần long bên trong. Thần long căng mạnh, liền đại biểu nguyên khí tán càng triệt để. Rốt cục, Kha Hàng Long khí cơ quy về hư vô, thân thể cũng biến thành một đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt. Vẫn mệnh bức loạn, đến kia càng lúc càng mờ nhạt thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, ngưng trệ không thay đổi, lại làm một hồi, màu nhạt chuyển đậm, có loại mực nước họa một lần nữa biến thành mực in họa cảm giác. Kha Hàng Long lấy cường hãn vỡ đạo ý chí, chèo chống hình thể. Vị này bang chủ cái bang kinh lịch trăm năm tuế nguyệt, ma luyện ra một viên bền gan vững chí võ đạo chi tâm. Lúc trước lại cử tuyệt thành băng nước mắt, có thể nói là đập nồi dìm thuyền, đơn thuần tâm cảnh kiên định, đã là hòa luyện hư cường giả không khác. Cửa thứ nhất này, đối với hắn mà nói, không phải việc khó gì. Bất quá cho dù có bền bỉ như vậy đạo tâm, kiên định như vậy tâm cảnh, Kha Hàng Long đột phá tỷ lệ cũng vẹn vẹn chỉ có 2 thành. Sau đó, liên nhìn hắn có thể hay không luyện hư thành thực, lại lần nữa phong phú tam nguyên giai không thân thể cùng nguyên thần. Mọi người tại đây hoặc là nắm chặt binh khí, hoặc là âm thầm nắm tay đều là chờ đợi Kha Hàng Long động tĩnh. Thời gian tại thời khắc này, tựa như kéo dài ngàn vạn lần, ánh mắt mọi người đều là ngưng kết trên người Kha Hàng Long, chờ đợi lấy kết quả xuất hiện. Tựa như một cái nháy mắt, lại tựa như một và năm, tại bầu trời kia bên trong, một tia nguyên khí từ trong hư vô xuất hiện. Tia nguyên khí kia nhìn như cùng còn lại thiên địa nguyên khí không khác chút nào, nhưng nó lại là có thể chui vào Kha Hàng Long thân thể, phong phú cái kia đạo cái bóng nhàn nhạt, nhạt. Luyện hư thành thật, bắt đầu Kha Hàng Long không có ở một bước này đổ xuống, cứ việc cuối cùng là không có thể đột phá còn vì xác định, nhưng hắn bây giờ lại là mười phần an tâm phóng ra bước thứ hai. Trong chốc lát, Sơn Hà Lâu bên ngoài bầu không khí đột nhiên thay đổi, hiểm ác tình thế biến thành hiện thực. Quả Nguyên Cơ Hồ là không chút nghĩ ngợi xuất thủ, thân ảnh chớp động, cơ hồ như là tuấn di xuất hiện tại tần dương trước người, trong lòng bàn tay mang có vô hình mẫn diệt chi lực, những nơi đi qua, thiên địa nguyên khí đều mẫn diệt. Quả Nguyên vừa ra tay, chính là ngoài dự liệu Hắn vẫn chưa lựa chọn đi nhằm vào vây quanh Sơn Hà lâu trận thế, cũng chưa từng đi đối phó những người khác, ngược lại là chọn trúng vừa mới nhậm chức chấp pháp trưởng lão Trần Vũ. Không ít người đối lựa chọn của hắn không hiểu, nhưng Quả Nguyên trong lòng rõ ràng, như thật muốn xuất thủ, chính là cùng cái bang vẻ mặt, như vậy vì tương lai kế, Trần Dương, cái này cái bang Tân Tú, có trở thành trụ cột chấp pháp trưởng lão, cũng là đoạn không thể lưu. Quả Nguyên tập kích, vô luận là tốc độ hay là đối tượng, đều là ngoài dự liệu. Mấy trưởng xa khoảng cách đối với hắn phảng phất không tồn tại, coi như kịp thời phát giác, cũng ít người có thể sánh kịp lúc trở về thủ tướng trợ tần dương. Nhưng làm tập kích mục tiêu tần dương, lại là một tay đặt nhẹ long nguyên kiếm chúa ơi, y nguyên nhìn chăm chú lên ngay tại độ kiếp kha hoàng long, bất động không sợ hãi. Chỉ vì tại trưởng kình trước đó, lãng lệ đao quang chợt hiện, băng lãnh phong mang, cùng trưởng kình cùng nhau mẫn liệt. Ngươi muốn đối ta người của cái bang làm cái gì? Vương vô kỵ thân ảnh xuất hiện tại tần dương trước người, đao quang lấp loé. ngắn ngủi một mấy mắt, liền cùng Quả Nguyên giao thủ 10 chiêu có thừa, đem nó bức lui. Không uống rượu Vương Vô Kỵ, quả thật đủ điên đủ mạnh. Quả Nguyên nhẹ nhàng phủ qua bàn tay một tia vết đao, trong lời nói không thiếu kiêng kỵ chi tình. Lúc này Vương Vô Kỵ, song mắt không thấy mông lung chi sắc, một mảnh thanh minh, nhưng ở cái này thanh minh bên trong, lại nổi lên cực hạn điên cuồng sát ý. Hắn đã là có một ngày một đêm chưa từng uống rượu, cái này men say, cũng nên không có, rượu, cũng nên tỉnh. Tỉnh rượu Vương Vô Kỵ Toàn thân trên dưới đều là sát ý lạnh như băng, buông xuống trên hai tay ẩn hiện hai đạo phong mang, lang lệ đao ý bên ngoài hiện, gọi người quan tri đều cảm giác hai mắt nhói nhói. Không uống rượu Vương Ngô Kỷ, liền tựa như chết thần đồng dạng, sát ý lạnh như băng gọi người hô hấp cứng lại. Sống mơ mơ màng màng, càng say càng thanh tỉnh, càng tỉnh càng điên cuồng, đã sớm biết cái bang trưởng bắt long đầu đáng sợ đau pháp, nhưng một ngày gặp một lần, mới biết nó có bao nhiêu đáng sợ. Quả Nguyên hai mắt nhìn thẳng cặp kia mang theo thanh tỉnh cùng điên cuồng con mắt, trầm giọng nói: Cũng vậy, Vương Vũ cũng là hôm nay mới biết được, lang xương các nổi danh nhất thích khách chôn vùi tàn tiêu, sẽ là như thế một bộ tuân dùng. Vương Vũ Kỵ thản nhiên nói. Chương 317, Ma Ha vô lượng. Sống mơ mơ màng màng, Vương Vũ Kỵ sở tu cầm căn bản tâm pháp, đây là một môn cùng rượu có quan hệ, lại không cần rượu đến tiến hành tu luyện võ công. Càng là men say mông lung, nó bản nhân ý thức thì càng thanh tỉnh, nhưng tới đối đầu, tự thân đạo khí cũng sẽ sự ô xi hóa. Nếu là thoát ly men say Đao khí cũng sẽ từng bước gia tăng lăng lệ trình độ, đến cuối cùng, đao khí chí lợi, khó mà ngăn cản, nhưng đổi lấy lại là tự thân bị sát ý nắm trong tay, tại giết sạch hết thảy sống người về sau, điên cuồng mà chết. Chính là bởi vậy, môn tâm pháp này tên là sống mơ mơ màng màng. Lam Lăng Sương cấp thích khách, quả nguyên sớm tại đi tới cái bang trước đó, liền biết trong cái bang mấy vị trưởng lão giữ nhà tuyệt học, trong đó, Vương Vô Kỵ trình độ uy hiếp đứng hàng đầu, tại bát đại trưởng lão bên trong, gần với đã trở thành luyện hư quách thuần dương. Làm làm đối thủ, Vương Vô Kỵ cũng tại Quảng Nguyên xuất thủ về sau, biết được đối phương lai lịch chân chính. Lăng Xương cấp thích khách, chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều là lấy danh hiệu hành động, những này danh hiệu chỉ tại nội bộ sử dụng, tuyệt không truyền cho người ngoài. Bất quá thích khách chấp hành nhiệm vụ nhiều, đều sẽ để lại dấu vết, mà trong đó nổi danh nhất mấy cái thích khách, liền bởi vì bọn hắn dấu vết lưu lại, thu hoạch được tương ứng ngoại hiệu. Chôn vùi tàn tiêu, Lăng Xương các nổi danh nhất, xuất thủ giết người không thấy máu mạnh đại thích khách. Một thân tu luyện một môn cường đại trưởng công, trưởng kình phía dưới, vạn vật đều tiêu. Mặc kệ là binh khí còn là nhân thể, hoặc là chân khí, tại cái này trưởng kình trước đó, tất cả đều quy về hư vô, giết người không thấy máu, đó là bởi vì ngay cả máu đều bị hóa không có. Người này nổi danh nhất một lần ám sát, chính là đi đối phó Vân Mông một vị tướng quân, tướng quân kia lúc ấy thì đang ở trong quân trướng, bốn phía từng có trăm tinh binh hộ vệ. Chôn vùi tàn tiêu liền một đường sông ngang, người khi tiêu ngụy, tưởng cảnh hóa mạnh Thẳng vào cuốn chướng, sau đó sát nhân chi sau lại hoành lao ra, là thích khách vô song lưu một lớn nhân vật đại biểu. Song Phương đều là khó giải quyết nhân vật, cả hai cùng nhìn nhau, đột nhiên thân ảnh lóe lên, hóa thành hai đạo tàn ảnh. Đập bộ sát toé mộng. Chí mạng đao quang không ngừng lấp loé. Cầu thả thành tiên bước. Quả nguyên quanh thân chân khí vần quanh, gạt ra không khí, không có chút nào lực cản thi triển khinh công, tốc độ kia thậm chí có thể vượt qua vận tốc âm thanh, người bình thường hoàn toàn theo không kịp hắn tốc độ di chuyển. Hai người không ngừng giao thủ, lại không một kia khí kình tiết ra ngoài, chỉ vì một phương đạo khí ngưng tụ đến cực điểm, một phương khác thì là hóa tiêu hết thảy đến công chi khí kình. Cùng lúc đó, đứng ngoài quan sát Vân Tung vợ chồng cũng vận công ra chiêu, chỉ thấy sơn hà lâu bên ngoài, trong chốc lát gió nổi mây phun, hạo đảng chân khí xông thẳng tới chân trời, thậm chí tụ tập thành to lớn vòi rồng, hình thành thiên thai, tứ ngược tại mảnh này trong hồ hoàn đạo. Ma ha vô lượng, lấy phong chi vô tướng hợp mây vô thượng, cả hai kết hợp Để Vân Tung vợ chồng công lực bạo tăng gấp 5 lần trở lên, lại còn đang không ngừng chuyển nạp thiên địa nguyên khí, hình thành cuồng manh gió lốc. Một chiêu này đã là đủ để xưng là thiên thai võ học. Vô tận nguyên khí gió lốc càn quét, Vân Tung vợ chồng thấy Kha Hàng Long độ kiếp sắp đến, không có chút nào điểm báo trước thi triển mạnh nhất chiêu số, nhu cầu trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ chẩn thế, ngăn cản Kha Hàng Long tiếp tục phá cảnh. Một chiêu này ma ha vô lượng, cơ hồ là không ai có thể ngăn cản. Quay trùng quanh Sơn Hà lâu để phòng cái bang các trưởng lão cũng tại cái này, thiên thai chiêu số trước đó bất lực trèo chống. Vô tận cơn lốc quét lên các đá bùn đất, rút lên Sơn Hà lâu bên ngoài trong rừng trúc vô số thanh trúc, thậm chí liền tại trận chúng vị cao thủ cũng phải bị nó càn quét ở bên trong. Vân Tung vợ chồng mang theo này uy thế, cường thế va chạm nguyên nguyên dịch hảo trận. Vaĩnh, tựa như hai ngọn núi cao đụng nhau, nguyên khí gió lốc văng kích trận thế hình thành trụ trời, phát ra nổ vang rung trời, dẫn phát cùng mảnh khí lãng. Nó uy thế thậm chí dao động cả tòa tường sơn đảo, khiến cái này to lớn hồn đảo đều chấn động không ngớt. Dưới mắt Nguyên Nguyên Dịch Hảo trận cơ vào tại Sơn Hà lâu chung quanh, còn lại chính là giới không có trận thế gia cố, cho dù là khí lãng xung kích cũng là khó có thể chịu đựng. Sơn Hà lâu dưới mặt đất, Vương Huyền Cơ hai tay múa ra tàn ảnh, thoá như động tinh tại thanh đồng trận bàn bên trên điều chỉnh trận cơ, để âm dương hảo trọng chỉnh, khiến cho đại trận sẽ không bởi vì va chạm mà bị hao tổn. Ta vẫn là tìm được ta tại trận đạo bên trên không bằng sư huynh địa phương, kia chính là ta thực lực kém xa Tít tấp thực lực, có thể phát huy uy lực tự nhiên cũng là suy yếu rất lớn. Vương Huyền cơ thượng cười chi sắc, hung hăng điều chỉnh cơ bản. Chủ trận người thực lực cũng là cân nhắc đại trận uy lực một cái tiêu chuẩn. Toa đại trận này là quét thuần dương lấy mình làm chủ trận đối tượng quy hoạch ra, tự nhiên cũng cần hắn cường hãn như thế thực lực võ giả đến chủ trận, mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Vương Huyền Cơ mặc dù tại trận đạo bên trên đã là siêu việt Quách thuần dương, nhưng ở thực lực này cảnh giới bên trên nha, lại là cùng Quách thuần dương càng kéo càng xa, bây giờ đã là ngày đêm khác biệt. Hy vọng có thể chống đỡ đi. Phong Vân các Vân Tung vợ chồng coi là thật đủ quả quyết, trực tiếp dùng Ma Ha vô lượng va chạm trận thế, cũng không cần nhắc trước cùng mấy cái kia trưởng lão giao một chút tay. Sơn Hà lâu bên ngoài. Ma Ha vô lượng, tốt một cái Ma Ha vô lượng, ha ha. Dạ La sát mắt thấy như thế khiếp người chẳng cảnh. không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lớn tiếng cùng thiếu, sau lưng xuất hiện to lớn La Sát Ma Ảnh, trưởng, chảo, chỉ quyền, quỷ phủ bổ, điện quan pháp, Lưu Tinh Sầu, đom đóm luênh tệ suất, người khoác ngân sắc chiến giáp La Sát Ma Ảnh đánh ra cường thế bốn kích, xâm nhập cụ trong gió, tấn công Vân Tung vợ chồng. Oan. Va chạm kịch liệt lại lần nữa phát sinh, lần này là dạ La Sát La Sát Ma Ảnh va chạm Ma Ha vô lượng, bá đạo La Sát chân kình mạnh kích phong vân khí kình, khiến người khiếp sợ là La sát ma ảnh cơ hồ là bị nháy mắt đánh lui, dã la sát miệng mũi chảy máu, chỉ trong một chiêu liền đã bị thương. Chỉ vì tại cái này ngั้น ngồi trong khoảnh khắc, Phong Vân khí kình tiếp tục bành trướng thêm, lúc này đã là bộ phát ra gấp 7 công lực, Vân Tung vợ chồng hai người đều là luyện được nguyên thần cao thủ, cả hai hợp lực lại bành trướng gấp 7 công lực, cỗ này thực lực đã là không ai có thể ngăn cản. Quả nhiên là gọi người kinh diễm lực lượng. Tang Kiếm Sơn trang doãn đông lai trong lòng không khỏi dâng lên chiến ý, muốn kiếm thử Ma Ha Bất quá nhớ tới trước khi đi trang chủ căn dặn, vẫn là bất đắc dĩ đè xuống chiến ý. Cùng tại hạ đứng ngoài quan sát, như thế nào? Hắn cầm kiếm ngăn lại Phi Tiên cung đám người, kiếm ý khóa chặt Mỹ phụ Vân Huyền thư, các ngươi còn có tiểu bối ở đây, tham dự chiến đấu cũng không thích hợp, không bằng bó tay đứng ngoài quan sát, như thế nào? Tang Kiếm Sơn trang là có ý gì? Vân Huyền thư sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào cả đường người. Tang Kiếm Sơn trang trừ kiếm bên ngoài, không còn cầu mong gì khác, nàng là vạn vạn không nghĩ tới Ngay cả Tàng Kiếm Sơn Trang đều bị người lôi kéo qua khứ. "Một lần giao dịch thôi, Doãn Đông Lai có chút bất đắc dĩ nói, Lăng Sương các đưa tới một người anh hùng kiếm, giao dịch này chúng ta khó mà cự tuyệt. Cho nên các hạ cùng ta cùng nhau đứng ngoài quan sát, như thế nào?" Nói thật ra, Doãn Đông Lai cũng không muốn giúp trợ Triều Đình, nhưng đối phương cho ra bảng giá quá thơm. Anh hùng kiếm thế gian chỉ có 2 thành, Tàng Kiếm Sơn Trang phải một thành, một thành khác lại là một mục tin tức hoàn toàn không có. Khi Lăng Dương các đưa lên khắc một người anh hùng kiếm lúc, liền cơ bản chú định giao dịch thành công. Chương 318, xem kiếm, tăng thêm. Tang Kiếm Sơn trang Doãn Đông Lai ngăn lại phi tiên cùng, Vân Huyền thư vì không để bọn hậu bối tác động đến, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi từ bỏ chi viện. Nàng cho dù chết đấu, cũng không nhất định có thể đấu được Doãn Đông Lai, còn không bằng dựa theo Doãn Đông Lai đề nghị, Song Vương đều thối lui một bước, làm cái người xem cho thỏa đáng. Một bên khác, Thiên Vũ hội hai cái đương già cũng trực tiếp rời xa chiến trường, ngồi nhìn đứng ngoài quan sát, không thâm dự, cũng không rời đi. Lôi Môn Nhân trốn được càng nhanh, sớm tại Song Vương rằng cơ thời điểm, liền làm bộ muốn lui, khi Quảng Nguyên xuất thủ tập kích thời điểm, liền trực tiếp rời đi. Về phần đại luân tử, A Di Đà Phật, thí chủ xin dừng bước. Vân Độ lão hòa thượng thân thể gầy yếu kia lúc này lại là như xung khí bành trướng, trong ngáy mắt đã là biến thành một cái bảng đại eo thô, toàn thân màu đỏ, cổ trung niên trắng hẳn. vành cảnh tại thần nông giáo hai người phía trước. "Hoàng thượng, người muốn ngăn ta?" Kiếm sát thiên lặng gỡ xuống trên lưng kia vải trắng quấn quanh trên kiếm, tinh hồng sắc lệ khí, nhuộm đỏ vải trắng. "Tiểu." Bến nhọn kiếm minh xuyên vào vân độ lỗ tai, chỉ là nghe nói, liền gần như sinh ra như trôi huyết hải ảo giác. Hung kiếm chi cùng lệ, gọi vân độ mày nhíu lại gấp, nhưng hắn lại có không thể không cản. Năm đó bản tự có thể lưu tại đại hạ, toàn do hạ hoàng ân chuẩn, bây giờ hạ hoàng bị hạ có lệnh, Bản tự lại là không thể không tuân a. Vân Độ thở dài. Đại hạ giang hồ cùng triều đình cũng không phải là hoàn toàn chia cắt, mà là có tương ứng trùng hợp. Đại hạ triều đình cũng không phải là đối giang hồ hoàn toàn không có lực khống chế, mà giang hồ môn phái cũng không phải là không có người trở thành trên triều đình quan to có nhỏ. Giống Phong Vân Các, Đại Luân Tự liền cùng triều đình quan hệ chặt chẽ, Lãng Xương các phía sau càng là có vị kia hoàng thất lão tổ tại. Tại cái bang bành trướng thành đại hạ đế nhất bang trước, cũng cùng triều đình quan hệ không tầm thường. Nếu không phải là bởi vì thế lực bành trướng quá nhanh dẫn phát triều đình kiêng kỵ, hiện tại cái bang cũng là triều đình trong giang hồ một lớn minh hữu. Cho nên đối với giang hồ thế lực, triều đình cũng không phải là không có cách nào đối phó. Người giang hồ nha, nói là năm bè bảy mảng không có chút nào quá phận, kiêng kỵ về kiêng kỵ, thật muốn động thủ thật đúng là không sợ. Dù sao không phải mỗi cái giang hồ môn phái đều giống như mặc da, động một chút lại phóng đại điều, làm cho cả đại hạ vì đó dung chuyện. Hiểu, tiếp kiếm đi. Bị nhuộm thành huyết sắc vải trắng nháy mắt băng liệt, một thanh kiếm cách như cánh, ở trung tâm có một viên như con mắt tinh hồng bảo thạch đen nhánh chiến kiếm xuất hiện tại sát trong các kiếm thủ. Theo kiếm sắc vận khởi kiếm khí, một đạo huyết sắc dài hoành quán xuyên thân kiếm, mang theo khát máu khí thế hung ác. Kiếm tên Civu chính là thiên ngoại vận thạch tạo thành chi kiếm, hung lệ tàn bạo, nếu là cầm kiếm người định lực không đủ, liền sẽ bị nó khí thế hung ác xâm nhiễm, tâm tính nhập ma. Đây cũng là hung binh cơ bản tiêu chuẩn thấp nhất, không có có đủ thực lực liền sẽ làm binh khí chống phản phệ. Bất quá thần nông giáo si view đường một mạch, trước có binh chủ trưởng lão sử dụng hộ phách, sau có sát kiếm sử dụng si view kiếm, tự nhiên là có một bộ khống chế hung binh pháp môn. Kiếm sắt trên tay si view kiếm cố nhiên hung lệ, lại cũng không bằng hộ phách dao hung, lấy thực lực của hắn, sử dụng ngự binh pháp cửa khi có thể sử dụng si view kiếm mà không phản phệ mà lo lắng. Tay cầm hung kiếm, kiếm sắt vốn là sắp mặt bình tĩnh tăng thêm một điểm hờ hững, chỉ thấy có chút khó thân, đột nhiên phát lực tựa như như đạn pháo đạn bắn tới, trong tay hung kiếm xẹt qua nguy hiểm độ cong, chém về phía Vân Độ lão hòa thượng. A di đà Phật. Vân Độ lão hòa thượng sắc mặt phát khổ, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nên tiếp. Bản thân hắn là không muốn cùng kiếm sắt bậc này hung nhân đối đầu, làm sao xuất thủ chậm một bước, hiện tại cũng chỉ có kiếm sắt có thể chọn. Oen, cuộn trong gió, mấy đạo thân ảnh bay ra, cái bang mấy vị trưởng lão, có một cái tính một cái, đều cùng dạ la sát, phun máu tươi bị bức lui, mỗi người đều thụ không cạn tương thế. Ma ha vô lượng uy lực đã là bạo tăng đến 8 lần công lực, Vân Tung vợ chồng bốn cũng không phải là yếu hơn bọn họ bên trong bất kỳ người nào cao thủ, hai vợ chồng như keo như sơn, nhiều năm như vậy đều không ngán, kia ăn ý trình độ tự nhiên không cần nói thêm. Hai người hợp lực, công lực lại bạo tăng 8 lần, cũng chính là bọn hắn chủ công đại trận, ý đồ trong thời gian ngắn nhất đánh gãy Kha Hàng lòng đột phá, nếu không hiện tại đã có người thương vong. Trong mọi người, cũng chỉ có Tần Dương còn có thể bình yên vô sự, theo kiếm đứng tại nguyên khí gió lốc bên trong. Sở dĩ chỉ có hắn không việc gì, cũng không phải nói Tần Dương thực lực cao đến siêu qua tất cả mọi người tình trạng, hắn coi như triển lộ thực lực chân chính, cũng khó có thể tại Ma Ha vô lượng trước đó chiếm được tốt. Tần Dương có thể tại nguyên khí cụ trong gió vị nhưng bất động, không dựa vào cái khác, dựa vào chính là bên hung đao long nguyên kiếm. Quả nhiên là tính không lộ chút sơ hở a, Quách Tuần Dương. Tần Dương tối đầu nhìn về phía bên hung bảo kiếm, chỉ thấy lúc này có công chính bình thản thuần dương chi khí. Từ Long Nguyên kiếm cùng vỏ kiếm tiếp lời chỗ chàng ra, một dòng nước gấm từ kiếm trôi lưu vào trong tay, lại chuyển nhập thể nội, làm cho Tần Dương như có vô tận lực lượng. Đối với Vân Tung vợ chồng y hiệp, Quách thuần dương sẽ không nghĩ không ra, cho nên hắn trước lúc rời đi liền lưu lại đối phó ma ha vô lượng chuẩn bị ở sau. Không, nên nói tại đem Phản Chân Long khí hoàn giao cho Tần Dương thời điểm, liền đã có phương diện này kế hoạch. Phản Chân Long khí hoàn, số phản chân kinh bên trong ngổn ngào tiềm năng, còn có cái này Long Nguyên kiếm bên trong. giơ hạo như biển sâu vực lớn thuần dương, khí cùng thâm hậu địa mạch long khí thật sự là tính không lộ chút sơ hở. Ba cái này kết hợp lại, chính là ứng đối ma ha vô lượng chuẩn bị ở sau. Thuần Dương chậm rãi rút ra Long Nguyên kiếm, kim sắc quang mang theo lưỡi kiếm rực rỡ, chiếu rọi thiên địa, Thuần Dương tựa như nắm lấy một thanh thái dương thần kiếm, quanh thân nở rộ ánh sáng vô lượng hoa, thần uy hiển hách. Nguyên ngông thuần dương khí tràn vào trong cơ thể hắn, tràn đầy tứ chi bách hải của hắn thậm chí thân hồn, khiến trong cơ thể hắn dương hòa chi khí cực tốc tăng trưởng. bước này thuần dương khí, đã là có thể để một cái luyện thần giai đoạn trước võ giả tiến vào trung kỳ, tại âm thần bên ngoài luyện thêm thành dương thần. Hiển nhiên, đây chính là quế thuần dương nhu độ. Để tần dương thuận lợi tiến vào luyện thần trung kỳ, tại lấy mộng ảo tiềm năng kích phát tiềm lực, thao làm ở trong chứa vô lượng thuần dương khí cùng địa mạch long khí long nguyên kiếm, một trận chiến phong vân kết hợp vân tung vợ chồng. Tần Dương bản thân, ngược lại không cần luyện thêm thành dương thần, bất quá cái này cũng cho hắn một cái tiến một bước triển lộ thực lực cơ hội. Chỉ cần không bại lộ tự thân khí huyết bí mật, tần dương đại khái có thể tần vũ cái thân phận này thi triển hơn phân nửa thực lực. Kết quả là, liền trong mắt mọi người, tần dương toàn thân trên dưới tràn đầy thuần dương chi khí, thần thức khí tức hiển thị rõ dương hỏa chi tượng. Dương thần. Phó bang chủ Hồng Diệp nói ra lòng của mọi người âm thanh. Luyện thần trung kỳ, nhanh như vậy luyện thần trung kỳ, đúng là hiếm thấy. Đương nhiên, lúc này chính là trong lúc nguy cấp, lại hiếm thấy luyện thần trung kỳ cũng vô pháp để đám người gáy mắt. Dù sao mọi người ở đây bên trong, cơ bản đều có cảnh giới này, thậm chí có không ít ở đây cảnh giới phía trên. Chân chính gọi người ghé mắt, chính là lúc này tần dương trên thân lăn lộn thuần dương khí, còn có long nguyên kiếm bên trên kia ngưng tụ thành hình rồng long khí. Lấy quách thuần dương là địch, quả thật là đáng sợ. Tần Dương lắc đầu, cầm kiếm trực diện gió lốc bên trong hai thân ảnh, huy kiếm quét ngang. Vân Thiên Lan, Tiêu Tung Tuyết, xem kiếm. Chương 319, Thiên Nhất. kia chớp kiếm mang chém ra phong vân. Kình Thiên kiếm lướt đạo, gọi Vân Tung vợ chồng như lâm đại địch. Chỉ bằng vào một thanh Long Nguyên kiếm, cho dù là thần kiếm, lại làm sao có thể đem một thân công lực tăng phúc đến tình trạng như thế? Vân Tung vợ chồng quả thực khó có thể tin hai người ma ha vô lượng lại nhận dạng này chống cự, Trần Vũ rõ ràng liền chỉ là vừa phá luyện thần cảnh giới, dù là có thuần dương khí tướng trợ nhanh chóng luyện thành dương thần, cũng là tuyệt đối không thể nào cùng nó chống đỡ mới đúng. Hắn đương nhiên là minh bạch không được, liền ngay cả Trần Dương cũng là hiện tại mới nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Long nguyên kiếm tuyệt không phổ thông, chí ít tại quách thuần dương trên thân không phổ thông. Thanh kiếm này bị quách thuần dương lấy tam binh nhập thể pháp môn ẩn dưỡng không biết bao lâu, hấp thu không biết bao nhiêu thuần dương khí, có cái này uy lực, thuần dương không ngạc nhiên chút nào. Liền xem như có thể có địch nổi hai vợ chồng ta thực lực, cũng cũng không đủ cảnh giới, Tiêu Tung Tuyết lạnh lông mày mắt, giọng thần sắc lạnh lùng, trước bại thuần dương, lại phá đại trận. Không sai, dù là lực lượng để lên như cũng không đủ cảnh giới, cũng cùng tiểu hài sách đại truy không khác. Hai người mình đều là nguyên thần đã thành cao thủ, đối chân khí đem khống tỉ mị nhợ vi, có thể đem một điểm khí phát huy ra mười phần lực, hắn thần vũ coi như tạm thời có đầy đủ công lực, cũng vô pháp cùng phe mình địch nổi. Nghĩ đến tầng này, Vân Thiên Lan phối hợp Tiêu Tung Tuyết lại triển thần công, Ma Ha vô lượng tiếp tục vận hành, nhưng kia cuồng bạo gió lốc lại là hóa thành vô cùng bất nhập khí kình, phảng phất vô số võ giả tại bốn phương tám hướng đồng thời ra chiêu. Hai vợ chồng cảnh giới vượt qua được nhân, lại nhiều năm đồng tiến đồng xuất, sớm đã tâm ý tương thông, đối với một cái giựt vào ngoại lực hậu bối còn không dễ dàng. Nhưng sự thật lại là, rất không dễ dàng. Quách thuần dương có thể tính tới Vân Tung vợ chồng trở thành đắc nhân, há lại sẽ không nghĩ tới tần dương cảnh giới không bằng người. Phản chân long khí hoàn mang tới cường đại tính toán năng lực, liền có thể đến bù song phương cảnh giới chênh lệch. Nếu là cảnh giới là một loại đối chân khí bản năng đem khống, thuộc về tương đối cảm tính năng lực, Kia tồn vị tí tính toán chính là lý tính năng lực. Dựa vào cường đại tính toán năng lực, Tần Dương tuyệt đối có thể đến bù cảnh giới không đủ. Huống chi, Tần Dương bản thân đã đạt đến đúng phương pháp mà quyên pháp cảnh giới, các loại chiêu thức túi nhặt có thể dùng. A. Chỉ thấy Tần Dương khẽ cười một tiếng, ào ào xuất kiếm. Gió làm đao, xương làm kiếm, phong đao xương kiếm. Nhưng đao này kiếm lại là hoàn toàn giống một thể, đao kiếm công phần, nhất là trở thành tồn thú một thức kiếm chiêu. Ngàn mời làm một chiêu. một thức vì ngàn thước. Phong đao xương kiếm 1001 thức đều quy về một thức, một thức này lại như là 1001 thức đồng thời sử xuất. Lớn uy lực, đại sát thế, đại diệt tuyệt, lạnh lẽo gian nan vất vả bên trong còn bao hàm thấu xương sát cơ, cẳng có bá đạo đao kiếm chi ý thẳng trảm nguyên thần. Rõ ràng chỉ chém ra một kiếm, nhưng cái này trong một chớp mắt kiếm cương, lại như cuồng phong bạo tuyết cuốn tới, đem hết thảy trước mặt đều chằm diệt. Anh, nguyên khí gió lốc cẩm vang nổ tung, càn quét khí lãng vỡ bờ địa phương. Trừ trận pháp phòng hộ Sơn Hà Lâu, còn lại chính là giới đều số gặp hủy diệt tính đặc kích, lộ ra tầng sâu nham thạch. Vân Thiên Lan, tổn thương. Tiêu Tung Tuyết, tổn thương. Rõ ràng là cảnh giới cao hơn hai người, lại là dưới một kiếm này bị thương bại lui. Vân Tung vợ chồng cùng nhau nôn ra máu, Ma Ha vô lượng cũng bởi vì hai người bị thương mà đình chỉ vận hành. Khi Ma Ha vô lượng không cách nào có hiệu quả về sau, các người vợ chồng hai người thực lực cũng là để cho người có hơi thất vọng. Tần Dương đem kim sắc lưỡi kiếm thả lỏng phía sau, thản nhiên nói: "Dựa vào quách thuần dương ủng hộ, Tần Dương không nhìn nguyên khí gió lốc uy hiếp, một kiếm thương tích hai người, gọi tất cả mọi người vì thế mà chôn váng." Thiên nhất. Quả nguyên thân ảnh chớp nhoáng, tránh đi lang lệ dao quang, có chút khó có thể tin nói. Tần Dương mới một kiếm kia, rõ ràng chính là đem 1001 thức phong đao xương kiếm hóa làm một thể thiên nhất chi chiêu. Nhưng đối phương rõ ràng chưa từng đem tất cả chiêu thức học trộm, rõ ràng còn kém tiếp cận 200 chiêu mới đúng. Long chi, cho dù là thiên nhất, cũng không nên dễ dàng như vậy đánh bại Vân Tung vợ chồng mới đúng. Cũng không chỉ là Phong Đao xương kiếm Tần Dương luôn ngữ chưa hết lẩm bẩm. Lấy năng lực hiện tại của hắn, còn lại 200 chiêu cũng không phải là bao lớn vấn đề, hắn thậm chí có thể đem Phong Đao xương kiếm bên ngoài chiêu thức dung nhập. Mới một kiếm kia, liền có đoạt mệnh đệ thập tứ kiếm sát ý, còn có tử lôi đao pháp một điểm bá đạo. Đối với tự thân nắm giữ võ công, Tần Dương hiện tại hoàn toàn có thể tùy ý tổ hợp, phát huy thích hợp nhất lại nhất cực hạn uy lực. Bất quá tại một kiếm này về sau, Long Nguyên kiếm bên trên thuần dương chi quang cũng có chỗ ảm đạm. Đến cùng là quét thuần dương tổn chứa lực lượng, mà không phải tần dương bản thân thực lực. Khi phát ra cái này cực hạn một kiếm về sau, năng lượng liền trên phạm vi lớn hạ xuống. Sao sẽ như thế? Quả Nguyên mắt thấy Át chủ bài khó mà kiến công, bị quét thuần dương lưu lại chuẩn bị ở sau phá, cũng là sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhất thời vô ý, bị Vương Vô Kỵ lấn đến gần người. Song long chuyển bộ thôn mang, một tốc ngắn một tốc hiểm. Gần sau lưng Vương Vô Kỵ như điên như ma, đao mang từng khúc, tại phương thốn ở giữa hiển thị rõ giết người, đao quang lướt qua, ra chớp thịt bong. Hoành bộ sát kinh hồn, lược bộ sát sơ cuồng. Vương Vô Kỵ giết tới hai mắt xích hồng, như bóng với hình dáng Quả Nguyên, một đôi đoản đao không ngừng lấp loé, lâm ly máu tươi bốn phía huy sái. Quả Nguyên nhất thời mất đi tiên cơ, lại là bị nháy mắt trảm gần 10 đao, cũng may bản thân hắn có thể hóa tiêu nhập thể La Mang, nếu không cái này 10 đao liền đủ để cho nó mất đi sức sống. Ngũ lôi hóa cực thủ, mẫn diệt vạn vật trưởng kinh công phạt thiếp thân quân ảnh, song phương cận thân chiến đấu, thân ảnh không ngừng na di, có vạn phần hung hiểm. Cho dù ai bị đối phương kích bên trên một trường, chém lên một đao, đều không phải cái gì chuyện dễ dàng. Hai người này giao thủ động tính dù không lớn, nhưng trình độ hung hiểm thậm chí càng thắng qua Tần Dương cùng Vân Tung vợ chồng chiến đấu. Cùng lúc đó, Vân Tung vợ chồng tập hợp lại, phải tiếp tục một trận chiến Tần Dương. Quách Thuần Dương lưu lại lực lượng không phải vô t Nhưng vợ chồng bọn họ lại là người sống, có thể dựa vào phong vân kết hợp lại lần nữa phát chiêu, Tần Dương có thể ngăn nhất thời, lại khó ngăn một thế. Nhưng Tần Dương cũng không cần ngăn một thế. Nhanh kết thúc. Tần Dương giơ kiếm chém ra kim sắc kiếm cương, để Vân Tung vợ chồng chân khí khó mà kết hợp, đồng thời thân ảnh vụt sáng, tiếp cận hai người, múa kiếm gian nan vất vả, một kiếm hóa thiên kiếm. Thiên nhất. Chém xuống một kiếm, lại là phô thiên cái địa kiếm mang, chẳng cắt ở trên mặt đất. cũng chạm tại Vân Tung vợ chồng chân khí hộ thân bên trên. Kích liệt chấn động để Vân Tung vợ chồng khí huyết sôi trào, nhưng đối nó tạo thành thương thế lại không bằng trước đó. Vân Tung vợ chồng trưởng chân tế xuất, phong vân chi khí lúc đóng lúc mở, cùng kiếm mang xung kích không thôi. Nếu là một mực tiếp tục đánh, tần dương thật đúng là nhất định có thể ngăn cản Vân Tung vợ chồng, nhưng kha hàng long độ kiếp cũng nhanh kết thúc. Từ trong hư không bay ra nguyên khí không ngừng tăng nhiều, nhàn nhạt thân ảnh bắt đầu phong phú, có loại từ hư ảo lại lần nữa biến thành sự thật cảm giác. Rõ ràng chỉ có 2 thành tỉ lệ thành công, vị này bang chủ cái bang vậy mà đem cái này 2 thành tỉ lệ nắm chặt, dưới mắt tức đem thành công. Cái bang thật chẳng lẽ muốn thêm một cái luyện hư sao? Chương 320, tuyệt mệnh một kích. Tại tất cả nhìn chăm chú, hư ảo thân ảnh dần dần trở nên phong phú, càng có một loại dị chất cảm giác bắt đầu xuất hiện. Một loại, cùng loại với quanh thân vạn vật bị người trưởng khống dị chất cảm giác. Luyện hư cường giả đoạn tuyệt thiên địa nhân quả. Lấy tự thân chân lý võ đạo làm căn cơ tái tạo công thể cùng nguyên thần. Tại thành tựu luyện hư về sau, chân lý võ đạo thậm chí có thể khuyết trừ ra, lấy hư vô chân ý ảnh hưởng hiện thực, hình thành một mảnh tuyệt đối lĩnh vực. Loại này lấy ý chí ảnh hưởng hiện thực pháp vực để luyện hư cường giả có thể phi thiên độ địa, có thể làm việc người khác không thể, cho dù đối với nâng cấp cường giả không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với thực lực so tự thân thấp võ giả, lại là chính cống tạp binh tu hoài khí. Dưới mắt, Kha Hoàng Long Liễn hữu hình thành pháp vực xu thế Đến một bước này, cơ bản có thể nói là 89 phần 10 có thể thành, cái bang tức sẽ sinh ra một vị mới luyện hư. Nhưng mà cũng ngay một khắc này, lúc trước bị Ma Ha vô lượng kích thương phó bang chủ Hồng Diệp trong mắt tinh quang lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại trận pháp trước đó, trong tay có trận văn xuất hiện, một trường khắc ở âm dương hào hình thành trụ trời phía trên. Hoa. U u lục quang mang tử trên lòng bàn tay tràn ra, nháy mắt bao trùm ngay ngắn trụ trời, sau đó kia vô số âm dương hào tạo thành cây cột như tuyết lở sụp đổ. Hào tựa mạn thiên phi vũ, tựa như tuyết lớn tung bay, lại như cát tháp sụp đổ. Vị Ma Ha vô lượng mấy lần va chạm trụ trời, đúng là tại Hồng Diệp một dưới lòng bàn tay sụp đổ. Sơn Hà lâu dưới mặt đất, lơ lửng tại thanh đồng trận bàn bên trên ngọc chất la bàn phát ra u quang, mấy đạo u lục quang hoa bắn vào trận bàn phía trên, to lớn trận bàn nháy mắt sụp đổ, bộc phát ra khí lãng khiến chuyên tâm thao tác vương huyền cơ trực tiếp đụng ở trên tường. Làm sao có thể? Ta thiết kế la bàn lại có vấn đề. Từ trên tường trượt xuống Vương Huyền Cơ đều không rảnh bận tâm tự thân thương thế, nhìn xem kia sụp đổ trận bản, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Chu chơi sụp đổ, không phải là kia Hồng Diệp có vượt qua Ma Ha vô lượng thực lực, mà là hắn lay trận văn cộng minh pháp trận, làm cho cùng đại trận khảm hợp làm một thể la bàn phát động, để đại trận tự hành sụp đổ. Nhưng cái này la bàn chính là Vương Huyền Cơ một tay thiết kế, hắn cơ hồ là ngày đêm không ngớt chế tác la bàn, trừ mấy lần giải quyết vấn đề sinh lý bên ngoài, hắn liền cơ hồ không hề rời đi qua. Liền ngay cả dùng bữa ăn đều là dùng tích cốc đan trực tiếp giải quyết. Chẳng lẽ là có người tại ta rời đi thời điểm chui vào trong đó động tay động chân? Như vậy ngắn ngủi thời gian làm ra làm ta khó mà phát giác tay chân, người này trận đạo tạo nghệ coi như không bằng ta, cũng sẽ không kém quá xa. Dạng này người, tất hạ học cung bên trong sẽ có người nào? Có ai có thể làm ra tay chân, Vương Huyền Cơ còn chưa xác định, bất quá bây giờ có thể xác định chính là sự tình muốn hàng việc. Chu chơi sổ độ. Còn chưa đột phá thành công Kha Hàng Long liền bại lộ tại trước mặt mọi người. Phá hư trụ trời hồng diệp thân pháp phi xuất như quỷ mị, linh động như chim bay, bay lên không trung, trưởng phong khí kình hóa thành vô số khí vòng, một trưởng đặt tại Kha Hàng Long tim, khí vòng liên tiếp vây kích, mỗi một đạo đều đánh vào lồng ngực tim, trọng thương nó trái tim. Gặp tập kích Kha Hàng Long sắc mặt đại biến, trưởng kình sâu phát, một đầu thần long bay vút lên, vánh trên người hồng diệp, nhưng kia bị vánh kích thân ảnh lại là nháy mắt tiêu tan. Hồng Diệp Chân Thân xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn một kích thành công, liền không còn lưu lại, thân hình chớp động, chống giống rồng na gì, tại không trung liên tục lấp lóe, dây lát ở giữa đã là lôi ra tàn ảnh, lóe ra dài dằng dặc khoảng cách. Một kích phải trúng, nháy mắt trốn xa. Chỉ vì một kích này, đã là đủ để đem Kha Hàng Long từ thành công đỉnh phong đánh vào vực sâu. Thu nó khí cơ, Kha Hàng Long thân thể như là nhũ chí, tinh khí thần đại tiết, nhưng cùng lúc đó Lúc trước hắn tiết ra nguyên khí lại là lại lần nữa tràn vào thân thể của hắn. Bất quá đây không phải bổ sung hắn thấm hút, mà là muốn đem nó thân thể triệt để đồng hóa, để nó về tại trong thiên địa. Tại đạo môn bên trong, loại hiện tượng này gọi là vô hóa, là cái biểu tượng trở tiên danh tử. Nhưng trên thực tế vô hóa không có chút nào mỹ hảo, càng nhiều người thích gọi nó bệnh giải. Kha Hàng Long thất bại, liền trong nháy mắt này, bị Hồng Diệp một trưởng hỏng xong việc. Bang chủ, phía dưới cái giúp mọi người lớn tiếng hô to. nhưng cũng không cách nào ngăn cản Kha Hàng Long sinh mệnh dần dần sói mòn. Phản hư chi kiếp, không phải thành tựu, Kha Hàng Long đã thất bại, vậy liền chỉ chết mà thôi. Thất bại. Không trung thân ảnh ai than một tiếng, nhưng cũng không quá mức ý hối hận. 100 năm quá dài, chỉ tranh sống chịu. Cái này là chính hắn lựa chọn đường, hắn tự nhiên là không hối hận. Đáng tiếc cô phụ thuần dương một fan nưu đồ. Vì Kha Hàng Long có thể đột phá, Quách thuần dương nưu đồ đã lâu, đem hết toàn lực thúc đẩy hôm nay chi cục diện. Đáng tiếc tại cái này, một khắc cuối cùng, bị Hồng Diệp phá hư. Hồng Diệp, không, Hồng Diệp hẳn là đã sớm chết, người kia giết Hồng Diệp, thay thế thân phận của hắn, một mực kiên nhận ở nút, thẳng đến cuối cùng này nháy mắt, mới phát ra tuyệt mệnh một kích. Một kích này, liền để một cái cơ bản đã xác định thành công luyện hư cường giả không có tính mệnh, người này chi danh, sẽ chấn động thiên hạ. Thời khắc hấp hối, Kha Hoàng Long trong lòng quả nhiên niệm cái bang, lấy một điểm cuối cùng chân khí hạ lệnh, La Phu sau khi đi, trước bang chủ tử Quách thuần dương kế thừa. Các ngươi khi tận tâm tương trợ bang chủ mới nhậm chức ổn định thế cục, chớ có để cái bang sinh loạn. Việc này là nhất vì tất yếu sự tình, cái bang không ổn định chính là lao phu thủ, các ngươi cũng không thể báo. Nhớ lấy nhớ lấy. Thân ảnh chậm rãi trở thanh nhạt, biến mất, nhưng kia tiếng thai phát hội thanh âm lại còn vang vọng trên không trung, một lòng vì công di ngôn để vô số người trong cái bang lệ nóng danh trọng, sơn hà lâu bên ngoài tất cả trưởng lão không để ý thương thế, lại lần nữa gia nhập chiến trường. Giết bọn hắn. Sát cơ đối hướng tất cả suất thủ lẫn nhân, cho dù là một lòng vậy nước giang đông lai cũng chịu ảnh hưởng. Hôm nay muốn phá hư Kha Hàng Long đột phá người, đều có thể dễ chi. Cho dù là vì thế dựng nên rất nhiều cương địch, cũng sẽ không tiếc. Long hình đao bộ xong Long khiếu cửu thiên. Vương vô kỵ triệt để dứt bỏ lý trí, song đao như đằng long hét giận dữ, phá không phát ra tràn ngập sát ý lao mình, hắn đã là triệt để điên dại, chìm vào đồ sắt hết thảy tâm cảnh bên trong, không giết quảng nguyên thể không bỏ qua. Mà khi giết hết quả nguyên về sau, hắn sẽ còn tiếp cận kế tiếp địch nhân, địch nhân giết hết liền giết quân đội bạn, thẳng đến ánh mắt chiếu tới lại không người sống, cuối cùng điên cuồng mà chết. Vương Vô Kỵ không phải ví dụ, còn lại cái bang trưởng lão cũng trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, không tiếc đại giới tấn công mạnh, thế muốn diệt trừ tất cả địch nhân. Tần Dương trong tay, đã từng bị Quách thuần dương tan binh nhập thể Long Nguyên kiếm cũng phát ra từng tiếng gào khét, bám vào tại trên đó thuần dương khí tụi hồ muốn cảm thấy phẫn nộ, thúc dục Tần Dương đi chém giết địch nhân. Vân Tung vợ chồng Liên mời các ngươi đem tính mệnh lưu tại nơi này đi. Tần Dương sắc mặt ngưng lại, một mực kềm chế không sử dụng ngạo ảo tiềm năng rút cục xử suất, lưỡi kiếm phía trên huy quang tụ tập, một cái hình rồng hư ảnh từ trên thân kiếm bay ra, chui vào Tần Dương thân thể. Sau cùng thuần dương khí, còn có tất cả địa mạch long khí, đều bị Tần Dương rút ra ra, hắn đem đánh bạc sức mạnh lớn nhất, đem Vân Tung vợ chồng chém giết tại đây. Hôm nay cơ hội, không dung bỏ lỡ. Chương 321, bất tử đạo nhân. Ha ha ha. Khả Hàng Long thân ảnh cuối cùng biến mất thời điểm, chín trên giang hồ, sát mặt uy nghiêm huyền bảo nam tử hành vi phong túng, hoàn toàn không có hình tượng, cười đến vô cùng thoải mái. "Ha ha ha Quách Tuân Dương, ngươi cho rằng ta không biết ngươi xin nhờ Vương sư đệ chế tác la bàn. Ngươi tại Tắc Hạ học cung bên trong có nhân mạch, chẳng lẽ ta liền không có sao?" Đông Vương Vân Trinh chưa hề cảm thấy qua sảng khoái như vậy, từ khi lão sư của hắn đời trước lễ chấp lệnh tạ thế về sau, hắn vẫn là lần đầu cười đến không kiêng kỵ như vậy. Quách thuần dương xin nhờ Vương Huyền Cơ chế tác la bàn, chuyện này không có những người khác biết được, nhưng Vương Huyền Cơ hết ngày dài lại đêm tối, không ngủ không nghỉ chế tác, lại làm cho đồng dạng xuất thân từ Tắc Hạ học cung Đông Phương Vân Trinh rõ xét thấy manh quẻ. Tại phát hiện cái này la bàn chính là cùng một loại nào đó đại trận phù hợp sự vật về sau, chuyện kế tiếp, liền nước chảy thành sông. Thừa dịp Vương Huyền Cơ giải quyết vấn đề sinh lý thời điểm, Đông Phương Vân Trinh em thầm hạ thủ, tại trong la bàn động tay động chân, khiến đại trận cuối cùng sụp đổ. Mà ra tay tập kích kha hàng lao người. Trên mặt hồ có một bóng người vụ sáng mà đến, hắn giống như dưới thái dương cái bóng, không có chút nào khí tức, bình tĩnh như quỷ mị, trèo lên bình đập nước, lướt gấp đến khinh chu phía trên. Người tới thân xuyên đạo bào màu đen, khuôn mặt ôn hòa bên trong mang theo tang thương, lại có một kia tà dị dầu dẻm, khí cớ như chính tự tà, không phải chính không phải tà, khí tức như có như không, như chân thực lại như hư ảo. Người này tên gọi Bất Tử đạo nhân, từng tại đại huyền chính nhất đạo học đạo. Sau lại phá cửa mà ra, chuyển đến Vân Mông Ma Tông, trở thành ma môn một cự phách. Một thân sở học, ma đạo đều thông, tựa hồ còn học qua Phật môn võ công, võ công nội tình thần bí khó lường. Lần này hắn hợp tác với Đông Phương Vân Trình, đồng nưu cái bàng, Đông Phương Vân Trình muốn Kha Hàng Long mệnh, mà hắn thì là muốn lấy độ kiếp Kha Hàng Long một sợi khí cơ. Phản hư chi kiếp, quả thực hung hiểm, cho dù là bần đạo, vượt qua kiếp nạn này nắm chắc cũng chưa tới một thành. Kha Hàng Long có thể gần như công thành Quả thực gọi người sợ hai thánh phục. Bất quá, Bất Tử đạo nhân mỉm cười cảm thụ thể nội kia sợi lẳng lặng an trí khí cơ, hiện tại Bần đạo có 3 thành năm chắc. Phương Đông Ti thủ, lần sau nếu có loại chuyện tốt này, ngươi còn có thể tìm Bần đạo. Bất Tử đạo nhân liễm tức chi thuật độc bộ thiên hạ, tại biết la bàn công năng về sau, tất lực bản thân phong ấn công lực, cho dù là quế thuần dương tự mình chiêu khán trận pháp cùng la bàn, cũng chưa từng phát hiện thân phận chân thật của hắn. Có này liễm tức thủ đoạn, kia lẻn ám sát tự nhiên là không có gì bất lợi. Đồng Vương Vân Trinh chính là nhìn vào một điểm này, mới tìm bên trên Bất Tử đạo nhân, cùng nó hợp tác. Bất Tử đạo nhân muốn đứng ngoài quan sát Kha Hoàng Long đột phá, đồng thời tại cuối cùng lấy ra một đạo bản mệnh khí cơ, mà Đồng Vương Vân Trinh, kỳ vọng của hắn ngược lại là đơn giản, đó chính là muốn để Quách Thuần Dương thưởng thức Ân sư chết đi thống khổ. Năm đó đời trước lễ chấp lệnh độ kiếp thất bại, đạo hóa thân vong, trước khi chết, đại tế tửu lấy bí thuật bảo trụ một ngày sinh cơ, hắn muốn thấy Quách Thuần Dương một mặt. Nhưng là Khi đó cái bang cùng Triệu Đình ở giữa bầu không khí không hài, Tắc Hạ Học Cung lại là đại hạ một đại nhân tài môi trường nuôi cấy địa, Quách Thuần Dương thực tế không thể chạy đến Tắc Hạ Học Cung đi. Cho nên, hắn mười phần lý trí làm ra một cái lựa chọn, để đợi trước lễ chấp lệnh ân hận mà qua. Bởi vì chuyện này, cùng Quách Thuần Dương cũng địch cũng bạn Đông Phương Vân Trinh dưới cơn nóng giận, rời đi Tắc Hạ Học Cung, gia nhập Tĩnh Võ Ty, chuyên môn cùng cái bang đối nghịch. Từ sau lúc đó, mười mấy năm qua đi, Đông Phương Vân Trinh thành Tĩnh Võ Ty thủ Tại đại hạ triều đình tri bên trong hết sức quan trọng, mà Quách thuần Dương cũng đem kế nhiệm bang chủ cái bang chi vị, nhưng khi đó hận ý vẫn chưa theo Tuế Nguyệt mà trôi qua, ngược lại như là rượu ngon, càng phát ra lắng động. Tại biết Quách thuần Dương bố trí về sau, Đông Vương Vân Trinh liền biết cơ hội đến, để Quách thuần Dương nếm cả thống khổ cơ hội đến. Kha Hàng Long tuy không phải Quách thuần Dương ấn sư, lại đối nó ảnh hưởng quá sâu. Quách thuần Dương có thể có hôm nay, toàn do Kha Hàng Long trợ giúp, thậm chí nếu không phải Kha Hàng Long Quách Thuần Dương tại 10 năm trước đó liền đã chết tại Lý Khuynh Thiên quyền hạ. Quan hệ giữa bọn họ có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cỡ nào tốt, cũng vừa là thầy vừa là bạn, Kha Hàng Long mà chết, kia Quách Thuần Dương cũng có thể nếm thử hắn Đông Phương Vân Trinh năm đó thống khổ. Năm đó đời trước lễ chấp lệnh bởi vi phản hư chi kiếp mà chết, hôm nay Kha Hàng Long cũng là như thế, cái này có thể nói là thiên lý tuần hoàn, báo ứng sát đáng. Đều nói Ngô Phương Đông Ti thủ bị Quách Thuần Dương đánh lui, bản thân bị trọng thương, có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nhưng không ai từng nghĩ tới, cuối cùng thắng nội quế thuần dương chính là người Đông Phương Vân Trình. Bất Tử đạo nhân nhìn xem Đông Phương Vân Trình, trên mặt cũng là khó nén sợ hãi thán phục chi sắc. Trước mắt vị này, mới là dấu sâu nhất cái kia, nhìn như sớm bị loại, trên thực tế lại là ám tử thâm tàng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm quên thế minh hòa phong mây, lăng xương hai cát, lại không chú ý còn có một cái tính võ ti ti thủ một mực gần nút bất động, chỉ chờ cuối cùng một kích. lấy hư tâm tính vô tâm thôi, Quách thuần dương đến cùng không phải thần, không có khả năng chu đáo. Đông Vương Vân Trinh lúc này cũng là thu liễm trong lòng đắc ý, thản nhiên nói: "Hắn lần này tính toán, nói trắng ra bất quá là một chiêu minh tu sạn đạo ám độ trận thường, nếu không phải người của thế lực khác một mực gây sự, bất tử đạo nhân thật đúng là không nhất định có thể thành công. Cho dù phá đại trận, cũng có thể là bởi vì vì những thứ khác người chặn đường mà thất bại." Đông Vương Vân Trinh thành công, xem như đứng tại thế lực khác cơ sở bên trên. Giao dịch đã hoàn thành, kia Bần đạo liền cáo từ. Bất quá có một việc Bần đạo phải nhắc nhở Phương Đông Ti thủ, cái bang chấp pháp trưởng lão sở dĩ phản bội, toàn là bởi vì Vân Ngung Ma môn tha sinh độ bố trí, ngươi nhưng muốn coi chừng. Bất tử đạo nhân nói. Bất tử đạo nhân am hiểu sâu ám sát ẩn nhận chi đạo, vừa ra tay chính là tuyệt sát, cũng sẽ không nửa đường làm sự tình khác. Chấp pháp trưởng lão phản bội, cũng không phải là hắn bố trí, mà lại kia chấp pháp trưởng lão tâm tính vặn vẹo đến tận đây. Không phải là mùa sớm một chiều chi công, bất tử đạo nhân gần đoạn thời gian mới nhập đại hạ, cũng không có thời gian này đi đối phó chấp pháp trưởng lão. Đồng thời hắn cũng không biết cái gì tha sinh độ. Người cũng là vân mông người của Ma Môn, liền như vậy đem tình báo nói cho tại bản tọa rồi. Đông Phương Vân Trinh nhíu mày nói: "Phương Đông Ti thủ sợ là hiểu lầm cái gì, Ma Môn chúng ta cũng không có gì một lòng đoàn kết chuẩn tắc." Bán một chút điểm tình báo đền đáp, Vân đạo yên tâm thoải mái. Đã là yên tâm thoải mái Vậy không bằng đến Tĩnh Võ Ti tạm giữ trước một khách khanh như thế nào. Miễn Miễn, Bất Tử đạo nhân liên tụ khoắt tay, hôm nay Bần đạo ám sát Kha Hoàng Long, tuy là vẹn vẹn một chiêu, nhưng cũng đầy đủ bại lộ Bần đạo nội tình. Cái này Bất Tử thất huyễn, trên đời này nhưng cũng chỉ có Bần đạo một người hội. Bần đạo cũng không muốn đứng trước luyện hư cường giả truy sát. Luyện hư cường giả thực tế khủng bố, dù là tự cho là Bất Tử Bất Tử đạo nhân, cũng không dám một thí luyện hư cường giả truy sát, vẫn là trở về Vân Mông đáng tin cậy điểm. Như vậy, gặp lại. Bất tử đạo nhân thân ảnh lấp lóe, trong chớp nhoáng liền đã lướt đi mấy chục trượng khoảng cách, biến mất ở phương xa cuối cùng. Chương 322, Lực thừa lục long, Hạo kiếp chi quyền. Giọng lớn bầu trời cương khí kiên kỵ, cuồng bạo khí lưu khi thì vặn mèo, khi thì bành trướng. Đột một người, trên bầu trời có kim hà trải ra, một tôn thuần dương thần nhân từ khí lưu bên trong bay ra, nhìn về phía phương đông, khuôn mặt bên trên hiện lên một tia buồn sắc. Xem ra Kha Hoàng Long là thất bại, đáng tiếc bản tọa còn tưởng rằng quyền hạ có thể lại đánh chết luyện hư chi quỷ. Lý Khuynh Thiên một quyền oanh mở khí lưu, trong dong đi ra. Cùng Quách Thuần Dương kịch chiến tụi hồ vẫn chưa khiến vị này quyền Khuynh Thiên hạ có một tia tiêu hao, hắn ba khí vẫn như cũ, chân đạp hư không mà đến, có quân lâm thiên địa chi thế, xem ra, chung quy là gọi những lũ tiểu nhân kia là được, đáng tiếc. Lý Khuynh Thiên mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, có chút đáng tiếc Kha Hàng Long liền như vậy chết bởi ám toán. Bất quá Kha Hàng Long chết, cũng là có giá trị, chí ít hắn chết Để cái bang cùng Triệu Đình lại khó đi đến một hồi, cái này cũng đối lý Khuynh Thiên Mưu đồ có lợi. Nếu không hắn là có bao nhiêu nhàn, mới có thể giúp đã từng địch nhân ngăn lại Quách thuần dương. Như thế nào? Quách thuần dương phải chăng muốn cân nhắc cùng bản tọa liên thủ, lật tung cái này khiến người thống hận đại hạ. Lý Khuynh Thiên phát ra mời. Quách thuần dương sắc mặt lãnh đục, nhưng thật muốn nói giận đến mất lý trí, lại cũng chưa chắc, chỉ nghe hắn nói, Lý Khuynh Thiên là quyền lực nô lệ, cùng ngươi liên thủ, bất quá là gọi bách tính sinh linh đồ thán. Quách Mô muốn báo thủ, tự có quách mộ phương thức, không cần ngươi lý Khuynh Thiên hao tâm tổn trí. Ngươi nói sai, Lý Khuynh Thiên là quyền lực chủ nhân, mà không phải quyền lực nô lệ. Nếu ngươi chịu cùng bản tọa liên thủ, bản tọa có thể để ngươi một nửa Giang Sơn. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng cũng là câu nệ tại vô vị đồng tình tâm phàm nhân. Lý Khuynh Thiên thân ảnh dần dần lên cao, tựa như muốn rời đi, đã là không muốn liên thủ, vậy liền như vậy cáo biệt đi. Bản tọa rất kỳ vọng, ngay khác có thể nhìn thấy ngươi quách thuần dương đối địch với đại hạ tình cảnh. Đây là cực có chuyện có thể xảy ra, Quách Thuần Dương người này ngay ngắn lại có nguyên tắc, lại không phải cổ hủ ngu trùng hạ người. Tất hạ học cung cũng không giống bình thường nho ra thư viện, hung hăng cho học sinh quán thâu trùng quân tư tưởng. Một thân càng tin phụng quân chi xem thần như tay chân, thì thần xem quân như tim gan, quân chi xem thần như quyền mã, thì thần xem quân như người trong nước, quân chi xem thần như đất giới, thì thần xem quân như khấu thủ, bây giờ triều đình một lòng xem cái bang vị rạ cỏ, Quách Thuần Dương tất có đáp lại. Lý Khuynh Thiên rất là chờ mong, năm đó hợp lực sửa lại án xử sai triều đình cùng cái bang, cuối cùng sẽ như thế nào đối địch, như thế nào công phạt. Lại có cái gì, so hai cái cựu địch lẫn nhau chó cắn chó càng khiến người ta thư thái đâu. Nhưng mà Lý Khuynh Thiên muốn đi, Quách Thuần Dương lại là không nghĩ để hắn như vậy dễ dàng rời đi, chỉ thấy Thuần Dương thần nhân nạp khí quy nguyên, dẫn cản thiên chi khí, hạo đãng thuần dương hóa khí làm sáu long, gào thét phi thiên. Ngươi muốn đi, cũng được lưu lại đại giới đến. Quách thuần dương cùng vận thuần dương trưởng cùng Hàng Long trưởng, thuần dương càn nguyên chi khí vô cùng mêng ngông. Làm mới bang chủ cái bang, hắn nếu là sẽ không Hàng Long trưởng, kia là không thể nào nói nổi. Quách thuần dương trên thực tế rất là tinh thông Hàng Long trưởng, đồng thời luận Hàng Long trưởng tạo nghệ, không dưới Kha Hàng Long. Chỉ thấy sáu long phi thiên, thuần dương thần nhân ngữ tràn lòng, một mạch sâu thời tiết. Thuần dương vô cực lực thừa lục long. Lớn nữa càn nguyên, lực thừa lục long lấy ngữ thiên. Một trường này, nạp xong trưởng làm một thể. Càn Dương biến hóa tận ở trong đó, thuần dương thần nhân thừa sáu long lấy ngự thiên, khí phách chi lớn, gọi từ trước đến nay tự phụ thiên hạ độc ta Lý Khuynh Thiên cũng vì đó sợ hai tháng phục. Tốt một cái thuần dương vô cực, tốt một cái lực thừa lục long, tốt một cái quách thuần dương. Lý Khuynh Thiên ha ha cùng thiếu, ha ha ha ngươi có tư cách tiếp bản tọa một quyền này. Trung cực một kỳ hạo kiếp chi quyền. To lớn quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, siêu thoát sinh tử, oanh phá thiên địa quyền ý, sâu phát ra hương thế gian hàng cấp quyền phong. hạo kiếp chi quyền, quyền ra thì hạo kiếp đến, quyền ra. Nhưng Khuynh Thiên, trên bầu trời xuất hiện to lớn trống rỗng, giữ tợn vết rách xuất hiện tại trên trời cao. Giống như Lý Khuynh Thiên chỉ dành, một quyển này, Khuynh Thiên. To lớn quyển ảnh cùng sáu long chạm vào nhau, thăng lên không trung thuần dương thần nhân, từ trên trời giáng xuống hôn thê ba chủ, song phương đều là lấy thực lực mạnh nhất tấn công địch, quyền trưởng tiếp xúc, vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, bức hơi ngàn giảm tiên vân, tròn trịa hình, cầu bành trướng, trong vòng trăm dặm Sinh linh tận tuyệt, đại địa bên trên còn để lại hình nửa vòng tròn hố sâu. Kia khí lãng càng làm cho mấy ngàn dạng phạm vi bên trong cuồng phong gào thét, tựa như thiên thai giáng lâm. Lần này đối kích, Quách Thuần Dương lại cũng chưa từng cân nhắc sẽ hay không thai họa vô tội, hắn nhìn như mặt núi bình tĩnh phía dưới, lúc này đã là lửa giận trong lòng, có thiêu đốt vạn vật chi thế. Thật lâu, dư ba hơi tán, Thuần Dương thần nhân đạp không mà ra, tán đi thuần dương khí, hiện ra sắc mặt có có chút tái nhợt áo trắng nho sĩ. Cuối cùng vẫn là thất bại. Quách Tuần Dương thấp giọng thở dài. Hắn tính toán các mặt, lại còn không phải tính không lộ chút sơ hở, tại tối hậu quan đầu thua một nước, cái này một thua, chính là Kha Hàng Long mệnh không có. Tại thất bại về sau, Quách Tuần Dương đem lửa giận trong lòng tiết ra, toàn lực thi triển, lại cũng vẫn là thất bại, chưa từng đem Lý Khuynh Thiên lưu lại. Vị này quyền thế minh minh chủ xưa đâu bằng này, năm đó hắn liền có chống lại Quách Tuần Dương cùng Kha Hàng Long thực lực, hiện nay Quách Tuần Dương mặc dù đuổi đi lên, nhưng đối phương quyền phong ý nguyên cường đại, mới một kích kia đã làm cho Quách thuần dương thân phụ thương thế, mà Lý Khuynh Thiên bản nhân lại là phiêu nhiên mà đi. Bất quá Quách thuần dương cũng mượn lần này công kích phát tiết ra lửa giận trong lòng, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn đạp gió ngự khí, hướng về cái bang bay đi, chuẩn bị xử lý sau tự sự vụ. Kha Hàng Long đã chết, vậy hắn Quách thuần dương liền phải đón lấy gánh, xử lý tốt bang chủ chết đi phòng ba, mà lại kia Tương Sơn phía trên chúng địch, cũng cần hắn đi xử lý. Thiên Nhất, lại là Thiên Nhất, nhưng lần này lại là ngàn thức hóa một thức. Tuần Dương ở trong đó dung nhập Tử Lôi Thức thứ 7 nộ lôi tê thiên liệt địa pháp môn, đem ngàn đạo kiếm khí phù hợp một trên thân kiếm, một kiếm này, thanh thế không hiện, nhưng lại có chém mất hết thể lớn uy lực. Vân Tung vợ chồng vừa mới lên tay phong vân kết hợp bị cưỡng ép chặt đứt, La Nguyên kiếm quét ngang, một con cánh tay ngọc bay lên, thiên kiếm hợp nhất kiếm cương chui vào Vân Thiên Lan lồng ngực. Thiên Lan, Tiêu Tung Tuyết không để ý cánh tay bị trảm, giọng mang giọng nghẹn nào, ôm lấy bị thương nặng trợ phụ trên mặt đất trượt ra mấy trượng xa khoảng cách. Bên cạnh khốc bên cạnh là thổ huyết. Ma ha vô lượng uy lực cố như lớn, tiêu hao cũng lớn, vẻn vẹn là mấy lần thi triển liền để vợ chồng bọn họ chân khí tiêu hao hơn phân nửa. Tần Dương lại mang theo quách thuần dương chi uy, để hai vợ chồng này muôn vạn khó khăn ngăn cản. Bất quá một kiếm này qua đi, Long Nguyên kiếm bên trên thuần dương khí cùng long khí cũng là kiệt quệ, Tần Dương khí tức cũng là chậm rãi suy yếu. Phốc phốc. Một cái đầu người bay lên, tại không trung lượn vòng, lộ ra một trương mặt núi vặn vẹo. Lăng Xương các quả nguyên Hắn cuối cùng chết tại điên cuồng vương vô kỵ đạo hạ, chỉ là vương vô kỵ cũng bởi vì giết người thấy máu, mà càng điên cuồng lên, giết quả nguyên về sau, ánh mắt của hắn ban khoan, đúng là chăm chú vào tần dương trên thân. Ta đi, đã nói xong trước hết giết địch nhân đầu. Tần Dương nhìn xem cặp kia tràn đầy tơ máu đồng tử, im lặng nhà rảnh. Chương 323, Tiêu Biệt Ly. Hứa là bởi vì trong lòng đối tần dương còn có cảnh giác, tại giết quả nguyên về sau, vương vô kỵ mục tiêu thứ nhất, đúng là chuyển hướng tần dương. kia cùng ra sát khí cùng đạo ý, cũng cũng là đồng dạng nhắm chuẩn Tần Dương. Thật sự là phiền phức gã Tần Dương có chút phiền lòng. Nếu là chiếu hắn chân chính ý nghĩ, lúc này nên trực tiếp hạ nặng tay kích thương Vương Vô Kỵ, gọi nó không cách nào tiếp tục động thủ. Nhưng là, loại ý nghĩ này phó trừ vô thực tế, lại là tương đương khó mà áp dụng. Vương Vô Kỵ là Tần Dương tiền bối, Tần Dương trực tiếp hạ nặng tay, khó tránh khỏi lưu lại lương bà cơn tượng, chính là cái này tới tay chấp pháp trưởng lão đều có thể bởi vậy bất ổn. Đồng thời Vương Vô Kỵ hiện tại chiến lực bởi vì sống mơ mơ màng màng mà phóng đại, mà Tân Dương thì là thật ở vào tung lũng khí, thật muốn hạ nặng tay cũng là khá khó khăn. Giao cho ta đi. Muối kiếm lê đất chi tiếng vang lên, kiếm sắt kéo lê xi view kiếm mà tới. Sau lưng hắn là một bộ khô quắt thi thể, kia là máu tươi bị xi si view kiếm rút khô văn độ. Vị này trên tay kiếm thế nhưng là thật là hung, mọi người tại đây bên trong liền hắn cái thứ nhất kết thúc chiến đấu, hiện tại lưu lại nguyệt hoạ thành tại kết thúc. riếc chốc nhưng cái kia còn lại đại luân tự hòa thượng. Một trận chiến này, Thần nông giáo cùng đại luân tự xem như vậy mặt, cùng Triều đình cũng chính thức hiện lộ ý. Cái này trên thực tế còn phải trách đã chết dự vương, nếu không phải hắn đầu gốc có hô nhất định phải cướp đoạt thần nông thước, Triều đình cùng Thần nông giáo cũng không đến nỗi chơi cứng đến loại tình trạng này. Về sau nguyện hỏa thanh mang về thần nông thước, nói thẳng là mặc gia thiện ý, cái này khiến Thần nông giáo tự nhiên mà vậy có khuynh hướng. Cùng mặc gia tới gần, chính là cùng Triều đình rời xa. lại thêm lần này cái bang tao ngộ nhằm vào, thần nông giáo cũng là có môi hở răng lạnh cần nhắc. Hắn thần nông giáo hiện tại có binh chủ trưởng lão dốc hết sức gánh đại đỉnh, tự vệ có thừa, lại không một cái chân chính luyện hư cường giả. Đối với luyện hư, bọn hắn cũng là cực kỳ khao khát. Mà lục đại trưởng lão bên trong, có khả năng nhất đột phá chính là binh chủ trưởng lão. Một khi binh chủ trưởng lão đột phá, tại tăng thêm hộ phế đạo, kia chiến lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Hôm nay triều đình sẽ ngăn kha hàng lòng đột phá. Ngày khác sao biết sẽ không trở bình chủ trưởng lão đột phá. Cứ việc bây giờ còn chưa người phát giác bất tử đạo nhân nội tình, nhưng mọi người đã là đem nó đặt tại triều đình trên đầu. Trên thực tế, Đông Vương Vân Trinh mặc dù không có báo cáo chuẩn bị triều đình, nhưng lấy thân phận của hắn để triều đình đang hạ cái này nổi, thật đúng là không sai. Kiếm sắt lấy phi thường cuồng mãnh tư thái hướng về điên cuồng vương vô kỵ thẳng lướt, đao kiếm giao phong, so với bình thường trưởng kiếm muốn lớn mấy phần chiến kiếm cùng so chủy thủ dài không có bao nhiêu đoạn đao giao kích. một cuồng máy một hiểm, tình hình chiến đấu kịch liệt. Dung cái này đồng thời, Tần Dương lại lần nữa rút kiếm đi hướng Vân Tung vợ chồng, sát cơ nghiêm nghị. O o o. Như nghẹn ngào như gào thét âm thanh ầm vang lên, Tần Dương lỗ tai khẽ nhúc nhích, đã là phân biệt đây là nhị hồ thanh âm. Người đến hồ âm thanh phi thường, dung nhập điều hưu trong gió thu, mang đến phi thường chi khí, làm cho lâm vào sát phạt bầu không khí bên trong tất cả mọi người ở trong lòng sinh ra một cô phi thường cảm giác. Nhất là cái ba mấy vị trưởng lão Bởi vì Kha Hàng Long tại thế bị thương bị cái này nhị hồ âm thanh dẫn xuất, cả đám đều khóc không thành tiếng. Ngay sau đó, thu diệp bay xuống, một thân ảnh như từ trong gió đi ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chư vị, không bằng cho tiêu nào đó một bộ mặt, việc này dừng ở đây như thế nào? Người đến dương ra chính là đại lão phong cách, để đám người cho hắn một bộ mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác, người này thật đúng là một vị đại lão. Cái này thân mang thanh sam, Sở mặt tang thương trung niên nhân có cái danh chấn thiên hạ thân phận, thần phong các các chủ. Nếu là cảm thấy như thế còn chưa đủ, hắn còn có thực lực kinh người, nửa bước luyện hư. Nói là nửa bước luyện hư, mà không phải phản hư, là bởi vì người này tại mấy năm trước đã từng nếm thử độ kiếp, lúc ấy hắn ngay cả nguyên khí đều tán một nửa, hai cái chân đã phóng ra một bước, lại phát hiện nội tình không đủ, như cưỡng ép độ kiếp chỉ có thập tử vô sinh. Kết quả là, hắn dứt khoát đem phóng ra một bước bước chân thu hồi lại đến trả giá thực lực đại giảm đại giới, từ phản hư chi kiếp bên trong lùi trở về. Từ trước không cách nào dừng lại phản hư chi kiếp bên trong, lại là có người lùi trở về, cái này tại lúc ấy gây nên sóng to gió lớn. Bất quá cái này sóng to gió lớn không phải nịnh thán năng lực của người nọ, mà là mịa mai thần phong cắt có cái sợ chết các chủ. Độ kiếp như trứng đạo, trứng đạo không hối hận. Đường đường phong vân các các chủ, vậy mà tại trong quá trình độ kiếp bởi vì sợ chết, như rùa đen rút đầu rụt trở về. chà giá thực lực đại giảm đại rơi kéo dài hơi tản, cái này khiến tuyệt đại đa số người đối nó chơ chẽn. Bất quá theo sát phía sau biến hóa, lại là làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Hào tổn công lực bị nhanh chóng lên mù, thậm chí còn có đột phá, từng cùng thiên vũ hội vị kia hội thủ luận võ, vị nó khen là nửa bước luân hư. Hắn tao ngộ, thậm chí để một chút phản hư chi cảnh người bắt đầu nghiên cứu như thế nào từ phản hư chi kiếp bên trong lui về tới. Tiêu Biệt Ly. Thần Dương cau mày nói ra tên họ của người này. Doan Đông Lai thừa dịp đám người chiến ý đại giảm thời khắc, thu kiếm tiệm đến Tiêu Biệt Ly phụ cận, nói: "Cái bang Trư vị, bây giờ cái bang bị thương, Vương Long Đầu cũng lâm vào điên cuồng, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, như vậy coi như thôi đi." Cái bang các trưởng lão, từng cái bị thương, Vương Vô Kỵ càng là lâm vào trong điên cuồng, cũng liền tần dương khá tốt. Hiện tại tình huống này, một khi Tiêu Biệt Ly xuất thủ, kia thật vất vả chiếm cứ ưu thế cái bang, sợ là lại phải gặp gặp tai họa ngập đầu. Huynh trưởng, bọn hắn tổn thương Thiên Lan, Còn chạm ta một tay, ta muốn bọn hắn trả giá đắt. Tiêu Tung Tuyết lại là không chịu, một bên vận công áp chế Vân Thiên Lan thể nội kiếm cương, một bên đầy mắt cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Nếu là Vân Thiên Lan không thương tổn con tốt, hiện tại Vân Thiên Lan trọng thương sắp chết, Tần Dương kiếm cương còn tại nó thể nội tứ ngược, Tiêu Tung Tuyết bản nhân cũng bị chạm một tay, loại này cừu hận, cho dù dốc hết Tam Giang Nam Hải chi nước đều khó mà rửa sạch. Đây là cho các ngươi giáo huấn." Tiêu Biệt Ly thản nhiên nói. Giang hồ cùng triều đình lẫn nhau rất tay, có thể thành thái bình tĩnh thế, nhưng lẫn nhau cấu kết lại là đại đại mầm thai vạ. Phong Vân các không thể trở thành giang hồ nhân sĩ trong mắt Triệu Đình Nghiên Trảo, câu nói này ta đã sớm nói với các ngươi, nhưng các ngươi lại là không nghe. Hôm nay Thái Hường chính là đối các ngươi tốt nhất cảnh cáo. Huynh trưởng, ngươi. Tiêu Tung Tuyết trừng to mắt nhìn xem mình đường hình, đầy mắt đều là vẻ không thể tin được, ngươi đã sớm đến rồi. Cánh tay đoạn mất có thể lại nối tiếp, ngươi chỉ cần không chết liền có thể trị. Những thương thế này cũng có thể khỏi hẳn, nhưng ý nghĩ trong lòng lại không phải muốn thay đổi liền có thể đổi. Không nhân cơ hội này cho các ngươi cái giáo huấn, các ngươi ngày sau sợ không phải muốn đem Phong Vân Các kéo tới vũng bùn bên trong đi." Tiêu Biệt Ly nói. "Nói hay lắm." Trần Dương vỗ tay nói, cánh tay đoạn mất có thể lại nối tiếp, người chỉ cần không chết liền có thể trị, nhưng người nếu là chết đây." Thanh âm nhàn nhạt bên trong, nhưng lại có rõ ràng sắc cơ, "Ta bang chủ cái bang hôm nay bởi vì các ngươi mà qua." Cầm ngươi như như vậy nhẹ nhàng linh hoạt rời đi, vậy ta băng chủ cái băng, liền trắng chết sao? Thật nếu để cho những người này rời đi, cái băng sợ là muốn trở thành người trong thiên hạ trò cười. Chương 324, luyện hư thần dị. Nửa khắc đồng hồ. Tần Dương làm cái một nửa thủ thế, Tần Mỗ cược nửa khắc đồng hồ không đến, tân nhiệm Quách băng chủ liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó, liên nhìn ngươi cái này nửa bước luyện hư có thể thắng hay không qua chân chính luyện hư cường giả. Quách thuần dương cùng Lý Khuynh Thiên lại chiến lại đi. Sớm đã rời xa Nhạc Dương Lâu, tần dương bọn người căn bản không biết hắn bây giờ tại nơi nào. Nhưng lúc trước kia thật lớn chiến đấu dư ba, Tương Sơn bên này cũng tại tác động đến phạm vi bên trong. Kia thoáng như thiên thai giáng lâm cuồng phong tiếp tục thời gian mặc dù ngắn, lại làm cho đám người trong lòng run sợ. Từ sau lúc đó, lại không một chút dư ba truyền đến, thoạt nhìn là chiến đấu đã kết thúc. Chỉ cần Quách thuần dương bất tử, hắn liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tương Sơn đến, bởi vì Kha Hàng lòng chết, hắn sẽ không thể không biết. Cho nên Tần Dương muốn kéo Tiêu Biệt Ly nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ thời gian đủ để cho Quách Thuần Dương đuổi tới. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi như thế nào kéo tiêu mô nửa khắc đồng hồ? Tiêu Biệt Ly nhẹ nhàng lôi kéo nhị hồ, bình bình đạm đạm điều đạo. Nửa khắc đồng hồ thời gian, nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó, có đôi khi cao thủ giao phong, thắng bại vẹn vẹn trong nháy mắt. Lấy Tiêu Biệt Ly cùng Tần Dương trị ở giữa chính lệnh, chiến đấu tỷ lệ lớn cũng vẹn vẹn trong nháy mắt. Nếu là rời đi, Vậy thì càng không có độ khó. Phải biết, tiêu biệt lý thế nhưng là thần phong các các chủ, thần phong các phổ cấp nhất võ công chính là phong thần tối. Vậy sẽ phải thử một chút. Kiếm sang long lánh, cực nhanh, cực tốc, cực đơn giản thiên nhất chém đúng ra, chính là vô số đao khí kiếm mang oanh thiết. Trải qua ngắn ngủi quen thuộc, Tần Dương đã là đem cái này cũng đao cũng kiếm một chiêu hiểu rõ tại tâm, có thể tùy tâm sử dụng thu phát. Đã nhưng ngàn chiêu hóa một chiêu, lại nhưng một chiêu hóa ngàn chiêu, Long Nguyên bố trí. Đao kiếm phá vỡ người, lăng xương các phong đao xương kiếm. Tiêu Biệt ly lôi kéo nhị hồ, toàn bộ phảng phất hóa thành như gió, không, hắn chính là gió, là cái này ở khắp mọi nơi thanh phong, cũng là kia vô hình vô tướng không khí. Chỉ thấy thân ảnh của hắn như là hư ảo, từ đao kiếm chi khí xen lẫn lưới bên trong bay ra, nhị hồ khẽ kéo, lại minh một khúc ly thương. "Ngươi trẻ tuổi, thiên tư của ngươi thực tế hơn người, nhưng thiếu tuế nguyệt tích lũy, vẫn là không đủ khả năng." Cái này thiên nhất truy mạnh lại còn không thả ở trong mắt Tiêu Mỗ. Phiêu diêu tại không trung thân ảnh, chân khinh động, như lao như kiếm, tối ảnh bên trong đã có kiếm chi linh xảo, lại có đao chi bá đạo, càng có chân chi nhanh chóng. Hắn lấy tối công thi triển đao kiếm chi pháp, luận tại đao kiếm chi đạo bên trên tạo nghệ, còn muốn thắng qua Tần Dương. Bang! Ng mũi chân điểm trúng Long Nguyên kiếm mũi kiếm, phát ra tiếng sắt thép va chạm, Tần Dương chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng chi lực từ trên thân kiếm truyền đến, chấn động cánh tay. Đại kim cương thần lực Trân khí màu vàng lóe loản đầy ở thân kiếm, Tần Dương giơ kiếm thả người, thân ảnh lướt gấp, trên tay Long Nguyên như thời gian qua nhanh, trong chớp nhoáng đã tới tiêu biệt ly thân ảnh trước đó. Ngươi một kiếm này bên trong, chí ít dung hợp ba loại bản tướng, còn có bản môn phong chi vô tướng, luận tiên tử, chính là tiêu mô đều không nhất định có thể bằng ngươi, nhưng trên võ đạo tiên tử cũng không phải là duy nhất cân nhắc phương thức. Tiêu biệt ly trên đùi phải khuốc, trực diện Tần Dương một kiếm này, khi chân cùng kiếm chạm nhau thời khắc, đùi phải của hắn phía trên dao ánh lóe lên liền biến mất, chân tựa như hóa thành một cây đại đao, cùng Long Nguyên kiếm va chạm. Bang! Chém sắc như chém bùn thần kiếm liên ý áo đều khó mà làm bị thương, Tiêu Biệt Ly đi đứng chấn động, liền đem Long Nguyên kiếm phản chấn trở về. Quả nhiên, Tiêu Biệt Ly đã là luyện thành Phong Thần Gào Rít giận dữ, thối công tập đao, kiếm, chân làm một thể. Bậc này công pháp, đáng giá tham khảo. Tần Dương thấy mình thế công vô công, nhưng cũng không khí, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Phong Thần Gào Rít giận dữ, Võ Lâm Thần Thoại vô danh tập bách ra võ đạo chi trưởng, lộ ra trước ba câu khẩu quyết, sau tử nhiếp phong bộ tốc thứ từ câu khẩu quyết. Nay công dung hợp vô danh cùng nhiếp phong một thân võ nghệ, là hai người võ công góp lại chi sản phẩm. Tần Dương chính là cảm giác tiêu biệt ly khả năng tu thành này công, mới mượn cơ hội nhìn trộm. Đương nhiên, bực này võ công không phải cái gì nát đường cái mặt hàng, Tần Dương coi như tính toán năng lực mạnh hơn, năng lực nhận biết lại linh mẫn, tại không tốn đầy đủ kiếp lực gian lận tình huống dưới, cũng khó có thể đem nó trọng học đến tay. Nhưng hắn cũng không cần học trọng, hắn càng nhiều còn là thông qua giao thủ, tham khảo phong thần gào rít trận dữ loại kia dung hợp đao, kiếm, chân kết cấu, thống hợp tự thân võ công, sáng chế thuộc về tự thân võ đạo. Tần Dương khốn tại võ thánh trung kỳ thời gian đã không ngắn, hắn đã là đem tự thân sở học hóa thành bản năng của thân thể, cũng chính là đúng phương pháp mà quyên pháp, nhưng đây chỉ là để tự thân sở học hóa thành một hạt giống, về phần như thế nào để nó nở hoa, nhưng vẫn là phải chính Tần Dương cố gắng. Lần này đứng ngoài quan sát kha hàng lòng đột phá, lại mượn quách thuần dương chi lực giao thủ ma ha vô lượng, tần dương trong lòng đã có ngao nghèo muốn động cảm giác, hiện tại chính là muốn mượn giám phong thần gào rít giận dữ, cho mình ngưng lên một chút. "Chú vị, người trẻ tuổi, ngươi đang trộm học tiêu mộ tối pháp." Tần Dương động tác, dấu không được tiêu biệt ly, chỉ nghe hắn nói, ngươi xác thực gọi tiêu mộ kinh ngạc, nếu không phải là thời gian không đợi người, tiêu mộ thật đúng là muốn thử xem ngươi có thể học bao nhiêu. Chân chính hạch tâm không phải tốt như vậy học. không giới hạn tại triều thức, tâm pháp, thần ý, thậm chí còn dính đến khó mà nói nên lời cảm ngộ. Coi như tay nắm tay dạy bảo, cũng không nhất định có thể khiến người khác học đến bản thân võ công, huống chi cái này học trộm. Nếu không phải là không đủ thời gian, Tiêu Biệt Ly thật đúng là muốn nhìn một chút Tần Dương có thể học trộm đến bao nhiêu. Cảm ứng được tiết như nắng gắt khí tức tới gần, Tiêu Biệt Ly không còn lưu thủ, thân hình đàng không, mây gió đất trời chi khí hội tụ lòng bàn chân, một chân đạp xuống, liền như đem bầu trời giẫm tại dưới chân. Nặng nề phong áp lao xuống, trong nháy mắt, thoảng như bầu trời che đậy mà xuống. Động Phong Vân, một cước này chính là muốn đem mây gió đất trời chi lực đã gần giống như ma ha vô lượng. Trong đó Phong Vân chi khí khoáy động dung hợp chi biến hóa, chính là lấy tần dương tính toán chi lực tăng thêm đại la thiên, cũng chỉ có thể dò xét thấy một hai phần ảo diệu. Chiêu thức chưa đến, thật lớn phong áp liền để đám người cảm thấy áp lực cường đại, một chút bị thương nặng người càng là nội thương lại lần nữa phát tác. Một cước này như là hoàn toàn đặt xuống. Ở đây bị thương nặng người cũng có thể một mệnh o oh hô. Oh. Cũng may Tiêu Biệt Ly còn không có mất lý trí, giáng một cước đạp giết đám người. Nếu như hắn làm như vậy, Quách Tuần Dương liền dám trực tiếp giết tới Phong Vân Các. Một cước này, chủ yếu vẫn là vì thị uy, bày ra cái này nửa bước luyện hư uy. Nguyên khí không chỉ lấy ở thiên địa, càng có thể có thể trong minh minh hư vô hấp thu không thuộc ở thiên địa nguyên khí, đây chính là luyện hư rượu dụng sao? Tuần Dương nhìn chằm chằm kia mênh mông khí tượng, không ngừng phân tích tình hình. Có thể bị Thiên Vũ Hội hội thủ, vị kia thiên hạ đệ nhất đạo sư là nửa bước luyện hư, nhất định là có một ít luyện hư thần dị chỗ. Cái này từ hư không tối tăm chỗ hấp thu nguyên khí, có lẽ chính là luyện hư bộ phận thần dị. Luyện hư trước đó có phần hư, có lẽ chính là bởi vì từ thực phần hư, lại luyện hư thành thật, mới có thể từ kia hư vô trô hấp thu nguyên khí. Nếu là như vậy, như vậy trừ phi lấy đại lực cưỡng ép ngăn chặn, nếu không luyện hư cường giả cho dù là tại Tuyệt Linh chi địa cũng có thể có liên tục không ngừng nguyên khí cung cấp bọn hắn thúc đẩy, có thể xương động cơ vĩnh cửu. Tần Dương thu hồi trường kiếm, nhìn lên bầu trời bên trong thân ảnh phân tích nói: Thời gian trôi qua 3 phút, nhưng Quách thuần dương lại là đã đổi tới. Tiếp xuống, không cần Tần Dương nhọc lòng. Chương 325: Lựa chọn nửa khắc đồng hồ. Ngay cả nửa khắc đồng hồ một nửa cũng chưa tới. Ngập trời thuần dương khí bên trong sấn thác một vành mặt trời, vốn nên công chính dịu thuần dương chi khí, bây giờ lại là hiển thị rõ tốc sát. Tựa như một vầng mặt trời chói chang, sáng rực khó mà nhìn thẳng. Quách Thuần Dương trên bầu trời tiêu biệt ly sắc mặt nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng. Cái này quần quật tốc sát chi khí, cũng không giống như là vui vẻ đưa tiễn khách tới dáng vẻ, trong ngày thường ngay ngắn quân tử, hôm nay cũng là giận dữ. Trên tay nhị hồ biến ảo hình thái, cuối cùng biến thành một thanh xương lạnh đại đao, chính là thần phong các bảo vật trấn phái Tuyết ẩm đao. Chỉ là cái này Tuyết ẩm đao lại là cùng trong truyền thuyết cái kia thanh thần đao khác biệt. Khi Tiêu Biệt ly cầm đao thời điểm, khí thế của hắn thẳng tắp dâng lên, tăng vọt gấp 10, cơ hồ có thể cùng kia ngập trời thuần dương khí sánh vai. Thần thạch. Quách Thuần Dương từ Nhật Luân bên trong đi ra, nhìn xem Tiêu Biệt ly trên tay tuyết tầm đao, ngươi cho rằng có thần thạch nơi tay, liền có thể chống lại Quách Mộ. Phong Vân các bước này đứng hàng lục phái môn phái, nó cửa bên trong tiền bối cũng là đi ra luyện hư cùng giả, những này tiền bối tại lúc cân nhắc qua ngày khác tự thân qua đời về sau, môn phái không đáng kể. là lấy đa số cũng sẽ ở khi còn sống vơ vét thiên hạ thần binh lợi khí, hoặc là tinh nghiên bí thuật trận pháp, cho môn phái lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái này thần thạch chính là phong vân các lớn nhất chuẩn bị ở sau ác chủ bài một trong. Nghe nói nó chính là hoa hoàng bổ thiên sau lưu lại mạnh nhất ngũ thái thạch, có thể tùy ý biến ảo hình thái, đồng thời có thể đem người nắm giữ công lực tăng phúc đến gấp 20 lần trình độ. Đương nhiên, thần thạch cuối cùng cũng có cực hạn, cũng không có khả năng đặt ở trên tay người nào đều có thể tăng phúc gấp 20 lần. Trên tay Tiêu Biệt Ly, nhiều lắm là tăng phúc gấp 10, đến Quách Thuần Dương trong tay, có thể tăng phúc năm thành đều tính là không sai. Tiêu Biệt Ly bản thân liền là nửa bước luyện hư, lại có thần thạch nơi tay, công lực tăng phúc đến gấp 10, đã nhưng hòa luyện hư cường giả sánh vai. Nhưng mà, luyện hư cường giả chỗ cường đại, không chỉ ở chỗ công lực, càng ở chỗ chân lý võ đạo, ở chỗ kia tự nhiên mà thành pháp vực hòa luyện hư thành thật đại thần thông. Chỉ thấy Quách Thuần Dương ánh mắt mãnh liệt, Thuần Dương chi khí tựa như thanh biển, Quần quần khí chiều ở trên bầu trời lao nhanh, mà Tiêu Biệt Ly chính là kia trong biển rộng một tòa đảo hoang. Cương đại trung quy là người không phải vật, đến luyện hư cấp độ, trừ phi công lực kém cách lớn đến khó để bù đắp, nếu không tại cấp độ này bên trong, liền không cách nào tạo thành nghiền ép tính ưu thế. Tiêu Mộ có tự mình hiểu lấy, biết được cho dù dựa vào thần thạch, cho dù Quách Bang chủ từng đại chiến một trận, cũng vô pháp cùng Quách Bang chủ chống lại. Nhưng là, Tiêu Biệt Ly ánh mắt chuyển hướng phía dưới, phía dưới đám người đâu? Nếu là động thủ Tiêu Mô tự tin có thể tự vệ, Quách Bang chủ làm ở đây người mạnh nhất, cũng tất nhiên là không ngại. Nhưng phía dưới cái ba người, phía dưới đến đây chúc thọ người, coi như không nhất định. Cũng không phải là mỗi cái chúc thọ người cũng giống như phong vân các mấy phái, có nhu độ tâm làm loạn. Sơn Hà lâu bên ngoài, cũng có thần nông giáo chờ phái trợ giúp cái bang. Mà ở phía xa, tại toàn bộ Tương Sơn tổng đà bên trong, càng có vô số đếm không hết giang hồ nhân sĩ, to to nhỏ nhỏ còn lại môn phái, thậm chí còn nổi danh cửa thế ra đến đây chúc thọ. Những người này đều là khách nhân, trong đó có lẽ có lòng mang ý đồ xấu hạ người, nhưng bọn hắn chỉ là chiếm một bộ phận, lại vẫn chưa chân chính làm ra chuyện bất chính. Tiêu Mỗ chỉ muốn mang theo kia bất thành khí đường muội cùng muội phu rời đi, những người còn lại Tiêu Mỗ một mực mặc kệ. Tiêu Biệt Ly Tương Dương thành khẩn nói, Thần Phong Các cùng Kinh Vân các khác biệt, Tiêu Mỗ cùng Vân sư huynh dù là đồng môn, nhưng ý kiến cũng là khác biệt. Chỉ cần quách bang chủ bỏ qua Vân Tung vợ chồng một ngựa, Tiêu Mỗ có thể cam đoan Sau này Thần Phong Các tuyệt không tham dự Triều Đình sự tình. Phong Vân Các bên trong cũng không phải là bền chắc như thép. Thần Phong Các cùng Kinh Vân Các tại môn phái trên lợi ích nhất trí, nhưng ở lập trường phương diện lại là có khác biệt ý nghĩ. Thần Phong Các cường điệu Triều Đình là Triều Đình, giang hồ là giang hồ, cả hai tốt nhất đừng nói nhập là một. Mà Kinh Vân Các thì là chủ trương mượn nhờ Triều Đình chi lực lớn mạnh tự thân, lấy song phương chi lực để Phong Vân Các sinh ra một vị luyện hư cường giả. Bởi vì lý niệm khác nhau, hai các dù thân mật vô gian, nhưng ở có quan hệ chuyện của triều đình bên trên, lại là lúc nào cũng cái cỏ. Tựa như lần này tập kích sự tình, thần phong các bên này cũng là không muốn ra lực. Nhưng là làm sao, hai trong các có Vân Tung vợ chồng đôi này tồn tại, cái này hai vợ chồng bên trong Tiêu Tung Tuyết cường thế, Vân Thiên Lan tính tình ôn hòa, nhưng ở đại phương hướng bên trên, lại là từ Vân Thiên Lan chủ đạo. Tựa như trước đó Kha Hàng Long đột phá, cũng là từ Vân Thiên Lan truyền âm Tiêu Tung Tuyết, quyết định động thủ. Không thể không nói Tiêu biệt ly đề nghị này tương đương có sức hấp dẫn, từ lý tính tư duy đi lên giảng, đáp ứng yêu cầu của hắn là lựa chọn tốt nhất. Cái này đích xác là một cái cực lựa chọn tốt. Quách thuần dương nhẹ nhàng nói, nhưng là, cái này lựa chọn, vì Quách mỗi chỗ không lấy. Từ cảm tính đi lên giảng, tập sát kha hàng lòng, hại cũng vừa là thầy vừa là bạn lão bang chủ của mình, để Quách thuần dương lựa giận trong lòng nhưng đốt sạch tam giang năm biển. Từ lý tính đi lên giảng, Quách thuần dương có thể đè xuống lửa giận Nhưng còn lại cái bang thành viên lại là không thể, cũng không thể để mỗi người đều có quách thuần dương như vậy lý tính tư duy. Thả ngươi cố nhiên có thể để cho thần phong các có chỗ khi hướng, nhưng nó kết quả là trong cái bang, đám người ly tâm. Thưa vị giảng nên so đó không chỉ là lợi ích được mất, còn phải bận tâm đi theo mình người tâm ý. Mặc kệ là cảm tính vẫn là lý tính, quách thuần dương đều sẽ không đáp ứng tiêu biệt ly thành cầu. Vân Tung vợ chồng cùng Quả Nguyên xuất thủ trước, liền làm gánh chịu xuất thủ hậu quả, Quả Nguyên vừa chết, Vân Tung vợ chồng cũng nên vì đó hành vi tội tội. Quách Thuần Dương một chưởng đè xuống, Thuần Dương khí trụ từ trên trời giáng xuống, đem ôm cùng một chỗ Vân Tung vợ chồng vây quanh tại hạ. Tiêu Biệt ly đồng thời xuất thủ, thần thạch biến thành tuyết ẩm đao phát ra trạm thiên đoạn điệu đao cường, càng có vô số đao khí như vạn xuyên về biển, chồng chết, chém về phía Quách Thuần Dương đè xuống khí trụ. Quách Mộ không giết ngươi, ngươi đi đi. Quách Thuần Dương một bàn tay khắc lên tiếp đao cường, lấy chưởng áp chế đao, trong lòng bàn tay có hỏa diễm chân khí đang tiêu đốt. Chuẩn Dương một mạch, chấn vỡ Dao Cương. Lại một chưởng, đem Tiêu Biệt Ly đánh bay, trực tiếp biến mất tại cuối tầm mắt. Quách Thuần Dương trong lòng tự có một cây cái cân, giết người thả người đều có chủ trương, Tiêu Biệt Ly muốn rựa vào luôn ngứa can thiệp hắn, vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Về phần vũ lực can thiệp, vậy thì càng không được. Quách Thuần Dương dùng sự thực chứng minh, Tiêu Biệt Ly ở trước mặt hắn nhiều nhất tự vệ, nghĩ làm cái khác, kia là tuyệt đối không thể nào. Vân Tung vợ chồng đang giận trụ bên trong im lặng biến mất. Quách Thuần Dương từ không trung hạ xuống, bấm tay bắn ra một viên thuốc, đưa vào Vương Vô Kỵ cho miệng, lấy chân khí khiến cho đối phương nuốt xuống dược hoàn. Sống mơ mơ màng màng sẽ để cho người tu luyện tại thanh tỉnh trạng thái dưới dần dần nổi điên, cho đến điên cuồng mà chết, cho nên muốn cứu Vương Vô Kỵ, liền cần để hắn lại lần nữa chìm vào men say bên trong. Viên này trong rượu đan là sớm đã chuẩn bị kỹ càng thuốc hay, nếu là Quách Thuần Dương có thể thành công trở về, đã nói hết thảy thuận lợi, vậy liền để Vương Vô Kỵ thức tỉnh. Nếu là hắn không cách nào trở về, đã nói lên sự tình vẫn chưa xong, liền để Vương Vô Kỵ tiếp tục giết tiếp. Cuối cùng liếc một cái bầu trời, Quách thuần dương hất lên thuần dương khí hạ xuống tại mặt đất, trừ vị, sự tình nên kết thúc. Chương 326: Thuận thế liên hợp. Doãn Đông Lai cười khổ thu kiếm, thúc thủ chịu trói. Tại Quách thuần dương giáng lâm thời điểm, hắn đã là biết được mình không đường có thể trốn, thúc thủ chịu trói mới có một chút hy vọng sống, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy thì cùng Vân Tung vợ chồng cùng đi đi. Lúc này Quách thuần dương chính lòng tràn đầy hỏa khí, không ngại lấy thêm hắn vung chút giận. Quách thuần dương lấy chân khí hóa thành xiên xích, khóa lại Doãn Đông Lai công lực cùng thân thể, nói: "Quách mộ sẽ để cho quý trang trang chủ tự mình đến chỗ ngươi, Tàng Kiếm Sơn trang đã là tham dự việc này, liền cần trả giá đắt." Bang chủ, không bằng trực tiếp giết hắn đi. Việc này nhưng có liên quan, cái bang tuyệt không bỏ qua. Tình lại Vương vô kỵ sát ý không giảm, hung ác tiếng nói. Doãn Đông Lai vẫn chưa xuất toàn lực, chỉ là ngăn lại phi tiên cùng chư vị "Tôi không đáng chết." Quách Tuần Dương nói, "Quách Mộ cũng có thể nói rõ với ngươi, tội chết cũng không có, tội sống khó tha." Tang Kiếm Sơn trang muốn chuột về ngươi, liền cần giúp cái bang hướng lần này sự kiện chủ đạo người báo thủ. "Ngươi nghĩ muốn đối phó triều đình?" Doãn Đông Lai thất thanh nói, "Việc này chỉ là giang hồ phân tranh, triều đình có xuất thủ sao?" Quách Tuần Dương hỏi ngược lại. "Chuyện hôm nay kiện bên trong, triều đình vẫn chưa xuất thủ, xuất thủ đều là người trong giang hồ." Phong Vân Các, Lăng Sương Các, thậm chí còn có về sau xuất hiện bất tử lão nhân. Cứ việc người người đều biết bọn hắn cùng triều đình có quan hệ, nhưng thân phận của bọn hắn nhưng đều là người trong giang hồ, ngay cả tính võ ti người cũng không có xuất hiện. Cho nên muốn dùng cái này lúc đối phó triều đình, sợ là vô cớ xuất binh. Triều đình về triều đình, giang hồ về giang hồ, triều đình cùng giang hồ, tại không có lý do tình huống dưới không thể lẫn nhau can thiệp, cái này là lúc trước cái bang tương trợ triều đình bình định quyền thế minh chi loạn sau đặt thành nghi nghị. Triều đình đã chưa từng xuất thủ, kia cái bang cái hiệp nghị này đưa ra người liền không thể xuất động thủ trước. Quách Tuần Dương trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, Quách Mộ muốn đối phó, tự nhiên là kẻ đầu Têu Lăng Xương các. Lăng Xương các đã dám ám sát ta bang chủ cái bang, bất diệt không đủ để bình ta cái bang nội khí. Nếu là Quý Trang Trang chủ ngay cả cái này đều không đáp ứng, cũng đừng trách Quách Mộ bắt người kiếm loạn đàn phong thế cỡ. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Doãn Đông Lai cười khổ nói: Ai không biết Lăng Sương các người đều là hoàng gia thích khách, cùng Triều Đình cơ hồ một thể, đối phó Lăng Sương cát, Triều Đình sao lại không nhúng tay vào? Đợi đến Triều Đình nhúng tay, kia cái bang liền sư xuất nổi danh. Đương nhiên, đại hạ Triều Đình cũng không đến nỗi tại ngoài sáng bên trên xuất thủ, Lăng Sương các môn phái trô đến nay không muốn người biết, cái bang nghĩ diệt Lăng Sương cát cũng không dễ dàng như vậy. Hướng chi, Lăng Sương các phía sau còn có lao quái vật kia tại. Bất quá Quách thuần dương cũng không nghĩ lấy có thể nhất cổ tác khí báo thủ. Thời gian còn rất dài xa. Trước cô lập lăng Sương Các, lại đi đối phó Phong Vân Các, từng bước một gạt bỏ Triệu Đình trên giang hồ xuất tu, y theo lúc trước định ra hiệp nghị, để giang hồ sự tình triệt để về giang hồ, tránh lần này sự kiện lại lần nữa phát sinh. Nghe Huyền Ca mà biết nhạ ý, Quách thuần dương thăm ý, mọi người tại đây hiểu được không phải số ít, thần nông giáo cùng phi tiên cung chờ phái khác bên trong người, nghe nói về sau, cũng là hưu tâm thăm dự. Bọn hắn đồng dạng không nghĩ để Triệu Đình xuất tu tiếp tục trên giang hồ tồn tại. Hôm nay có thể tập kích cái bang lão bang chủ, ngày khác sao biết sẽ không tập kích mình một vái. Thần nông giáo thần nông đức đã gặp phải một lần ngắc ngế, thần nông giáo bên trong người đối này càng là đặc biệt lưu tâm. Kiếm sắc cho Nguyệt Hoạ Thanh một cái ánh mắt, mình lui qua một bên, để Nguyệt Hoạ Thanh nói ra, việc này liên quan đến giang hồ đại nghĩa, Nguyệt Hoạ Thanh chắc chắn đem việc này báo cáo tại giáo chủ cùng 6 vị trưởng lão, mới nói định đoạt. Thiếp thân cũng sẽ bẩm báo công chủ." Vân Huyền thư nói. Loại chuyện này, chúng ta cầu còn không được. Dạ la sát cởi đến phá lệ giữ tợn. Chúng phái bên trong, chỉ có la sát cung dạ la sát trực tiếp đánh cực muốn thăm dự, đối với la sát cung của người mà nói, việc này cầu con không được. Vừa vặn, la sát cung cung chủ, khoảng cách 2 thất đại hạn cũng không xa, đang muốn tại cuối cùng này thời gian đại chiến một trợ, làm ra sau cùng thăng hoa. Thần ông giáo cùng phi tiên cùng đã tại hôm nay trợ giúp cái bang, như vậy cái này 2 phái cũng 8-9 phần mới sẽ đáp ứng. Về phần thiên vũ hội, lôi môn những này chung là phái. Cái bang tạm thời không có đem bọn hắn cân nhắc ở trong đó. Có thần nông giáo chờ môn phái đáp ứng gia nhập, cũng đã là một cố sức mạnh hết sức mạnh. Nếu là không có ngoại y mến, Tang Kiếm Sơn chàng cũng sẽ gia nhập. Quách thuần dương dù giận bất loạn, chiêu này rút thùi dưới đáy nổi, coi là thật gọi người vì đó sợ hai tháng phục. Thần Dương đứng ngoài quan sát một màn này tiến hành, trong lòng cảm thán. Tại gạt bỏ chiêu đình xúc tu phương diện này, mặc gia cùng cái bang lợi ích nhất trí, nói không chừng đến lúc đó cũng được giúp đỡ một chút. Tranh thủ đem Lăng Sương Các đánh vào chỗ vạn kiếp bất phụ, chẳng trừ triều đình xuất tu. Lấy mặc ra năng lực, có thể để Đường môn cùng Ngũ Độc giáo cũng gia nhập vào cái này một bên đến, Đường Đại Tiên Sinh cùng Lam Nguyệt Phượng hoàng nghĩ đến cũng vui vẻ tương trợ. Dù sao diệt trừ Lăng Sương Các, đối với bọn hắn, thậm chí đối toàn bộ giang hồ đến nói đều là có chỗ tốt. Quách Tuần Dương mượn hôm nay tập kích, sư suất nổi danh, bất kể như thế nào đối phó Lăng Sương Các, cũng không tính là quá phận. Muôn phái khác thấy Quách Thuần Dương vị này luyện hư cường giả còn có cái bang cái này các đại phái dẫn đầu, cũng vui vẻ đậy một tay. Thuận nước đẩy thuyền, nghịch chuyển tình thế. Lợi hại. Tần Dương âm thầm cùng Nguyệt Hoạ thanh liếc nhau, tới đỡ ở cái khác thủ thương trưởng lão, tạm thời xung làm một cái quân chúng. Khoảng cách tương sơn đủ có mấy chục dặm địa giới, một thân ảnh như kinh hồng, từ không trung rơi xuống, hung hăng va chạm ở trên mặt đất. Oeng. Bay lên trong bụi đất, tiêu biệt ly chậm rãi đứng lên, sắc mặt trầm ngưng, có vẻ kinh ngạc. đến cùng ta vẫn là xem thường luyện hư cùng giả. Có thần thạch hộ thân, lại thêm thực lực bản thân bất phàm, Quách thuần dương một trưởng kia lại không phải lấy giết người làm mục đích, tiêu biệt ly ngược lại là không có bị thương gì. Ngươi xem thường không phải luyện hư, mà là Quách thuần dương. Nhan nhạt hà khí trên mặt đất hội tụ, từ trong đó hiện ra một đạo phiêu miểu thân ảnh, Quách thuần dương người này không phải bình thường, hắn đột phá mới bất quá 1 năm, liền có thể cùng Lý Khuynh Thiên giao thủ, có thể thấy được nó nội tình chi thâm hậu. Lão phu lúc trước từ một nơi bí mật gần đó rình mò, cũng bị nó phát hiện manh khoẻ, hắn nên tu luyện một môn cực kỳ cao thâm nhãn công. Cái gì? Quách thuần dương còn tu luyện một môn nhãn công? Vì sao không người biết được? Tiêu Biệt Ly lần này là thật kinh, không nghĩ tới Quách thuần dương còn giấu sâu như vậy, hắn không phải luôn luôn lấy thuần dương trưởng đánh thiên hạ sao? Sao còn nhiều một môn nhãn công? Đã có nhãn công, phải chăng còn có cái gì khác võ công giấu giếm? Vì sao muốn có người biết được? Đạo thân ảnh kia nhàn nhạt nói. hắn nếu không nói, lấy nhãn công tính bí mật, có mấy cái có thể phát giác. Cất giấu không tốt sao, vì sao muốn nói cùng người khác biết được? Quân tử giấu khí tại thân, Quách Tuần Dương ngược lại là đem điểm này làm được cực hạn. Lần này, nếu không phải là hắn tại cùng Lý Khuynh Thiên chiến đấu thời điểm bị tổn thương, sợ là cũng sẽ không bại lộ nhãn công đến cảnh cáo lão phu. Quách Tuần Dương, hắc hắc, người này thật sự là một cái có ý tứ người. Thân ảnh đột nhiên trở thành nhạn, hóa thành vô hình. Người này lại cũng là một cái luyện hư cường giả, thân ảnh kia chính là nguyên thần của hắn hình chiếu. Chương 327, cái bóng của ta. Tại thuận thế liên hợp mấy phái về sau, cái bang cũng bắt đầu phân phát quý khách, đóng cửa thiết lập Kha Hàng Long hậu sự. Chuyện vui này cuối cùng vẫn là diễn biến thành tang sự, bởi vì cái bang thủ trọng thương, bang chủ mới tang, phó bang chủ còn có mấy vị trưởng lão, đa chủ đều là bỏ mình, đối với các nơi phân đà đêm khống cũng xuất hiện trống chỗ, là lấy Kha Hàng Long tang sự cố nhiên trang trọng. nhưng cũng không muốn cho ngoại nhân đến đây bài kiến. Đầu bảy về sau, Quách thuần dương toàn thân áo trắng, tự thân vì Kha hoàng long nhấc quan tài. Bởi vì Kha hoàng long thân thể đã tán quy thiên địa, trong quan chỉ có nó y quan, nhưng Quách thuần dương đối đãi cái này y quan hổng con tài, giống như đối đãi đã chết lao bang chủ di thể giúp trang trọng, một bước một cước hấn, đem nó đưa vào chung nghĩa đường phía sau mộ trong đất. Toàn bộ việc tang lễ cực kỳ ngột ngạt, tựa như tất cả mọi người kìm nén một ngọn lửa. Tại việc tang lễ về sau, Liên có người không ngừng ra tương sơn, tiến về đại hạ các đạo. Ở trong đó, có mới nhậm chức đà chủ, cũng có sống sót mấy vị trưởng lão. Vinh định từng cái phân đà khả năng sinh ra hỗn loạn, đồng thời lấy cái bang mạng lưới tình báo tìm kiếm lăng xương các chỗ, chuẩn bị diệt trừ cái này hoàn gia thích khách môn phái, chính là nhiệm vụ của bọn hắn. La mới nhậm chức chấp pháp trưởng lão, Tần Dương tự nhiên cũng thiếu không được nhiệm vụ. Cái này một, chính là muốn tuần sát từng cái phân đà, đối xúc phạm bang quy người tiến hành xử phạt, hai nha lại là muốn dẫn lấy vừa được cứu ra Vũ Tranh, bãi phòng cấp phó, cho Tiềm Long bảng chống chỗ bổ khuyết vị trí. Tần Dương bản thân đã là thoát ly thế hệ trẻ tuổi phàm chủ, cho nên cái bang là nghĩ đến để vừa mới được cứu ra Vũ Tranh thay thế Tần Dương, tiến hành khiêu chiến. Cái này một vị bị cầm tù thời điểm, quyền thế minh cũng không có bạc đãi hắn, ăn ngon uống sướng cùng bãi, không ít một miếng thịt, không có lưu một giọt máu. Chỉ là đãi nộ như vậy, tại Vũ Tranh bị cứu trở về về sau, liền thành hắn lớn nhất nguyên tội. Vũ Tranh bị bắt, là thúc đẩy Quách thuần dương rời đi nguyên nhân. Cứ việc ở trong đó có Quách thuần dương tự thân kế hoạch, hắn rời đi chủ yếu vẫn là vì dẫn suất cũng ngăn chặn Lý Khuynh Thiên, nhưng người trong cái bang không hiểu rõ. Bởi vì Vũ Tranh bị bắt, Quách thuần dương tại Thỏ Yến thời điểm rời đi, khiến Kha Hàng lòng nhất sau bỏ mình. Đây là đại đa số người ý nghĩ. Chính Vũ Tranh cũng là như thế ý nghĩ, tại bị cứu trở về về sau, hắn liền một lòng luyện võ, tựa như muốn đem tất cả sinh mệnh đều tốn tại võ công bên trên. Chẳng đến luyện thổ huyết mới đình chỉ. Bất quá cũng nhờ vào đây, Vũ Tranh bản thân liền thực lực không yếu lại có tiến bộ, Triệu Tần Dương đến xem, hắn chí ít cũng có thể tại kia Tiềm Long bảng xếp tới trước năm. Hai người kết bạn, lại thêm mấy cái sáu tuổi đệ tử, đây chính là Tần Dương một đoàn người phối trí. Tuân sát từng cái phân đà, diệt trừ con sâu làm rầu nồi canh, sau đó để Vũ Tranh tiến đến khiêu chiến các phái trẻ tuổi tài tuấn, Tần Dương mượn cơ hội này tiếp xúc các phái cao tầng, du thuyết các phương túc đẩy giáo sát triều đỉnh xúc tu sự tình. Cái này chính là nhiệm vụ của bọn hắn. Cái bang ở sau đó hành động, cùng lợi của chúng ta tương xứng, chúng ta cần hết sức giúp đỡ. Bất quá ta lại là không có kiên nhẫn mỗi vũ tranh cái kia cổ đại cựu thâm thanh niên đi thanh lý việc vặt vãnh. Đêm đó, Nhạc Dương quận vùng ngoại ôm một chỗ trong rừng cây, Tần Dương thoát ly cái bang đội ngũ, đi tới cái này đất vàng đất hoang, gặp mặt Huyền Tiễn cùng Yểm Nhật. "Để các ngươi bắt người, bắt tới rồi sao?" Yểm Nhật vỗ vỗ tay, trong rừng cây có người khiêng ra một cái quan tài kim loại. Hắn tự mình qua khứ vận vẹo cơ quan, quan tài kim loại từ từ mở ra, lộ ra một cái yên tĩnh ngủ say tuổi trẻ thân ảnh. Trương Ha Lạc nhận Phong Hàn, luyện thân trung kỳ, am hiệu kiếm pháp, lại bởi vì trước kia kỳ ngộ, lấy dị quả đúc thân, nên phù hợp sư giả yêu cầu. Tiểm Nhật chỉ vào quan tài kim loại bên trong thân thể nói: "Phong Hàn bản nhân cũng là nhanh đến tuổi 40, lúc này lại có một trương trẻ tuổi khuôn mặt. Chỉ như vậy, đều bởi vì hắn đang bị nắm về sau." Mặc ra bên trong người còn đối nó khuôn mặt tiến hành điều chỉnh, mà hắn hiện tại khuôn mặt, hay lại chính là thuộc về tần vũ mặt. Không sai biệt lắm có thể, chân khí có thể từ bản tọa tự mình điều chỉnh, thân thể cũng có thể lại lần nữa tăng cường, coi như đối mặt quách thuần dương, cũng hẳn là có không nhỏ tỷ lệ không bị nhìn ra chân thân. Thần Dương tưởng tận xem xét một lát, nói: "Cái bang tổng đà chiến dịch, tần Dương thu hoạch to lớn, không chỉ là từ từng cái đối thủ chiến đấu bên trong lấy được chỗ ích không nhỏ, càng là từ Long Nguyên kiếm bên trên thuần dương khí" còn có kha hàng lòng đột phá bên trong thu hoạch thiên đại tạo hóa. Có như thế thu hoạch, chính là bế quan củng cố thời điểm, Tần Dương nhưng không có chạy khắp nơi chân dự định. Mà lại, Tần Dương cùng Tần Vũ, cuối cùng cần tách ra, miễn cho người khác hoài nghi hai cái này thân phận. Cần nhất cảnh giới chính là 14, cái này một vị, thế nhưng là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát tương sơn chiến dịch, rất khó nói hắn sẽ không hoài nghi Tần Dương có phải là Tần Vũ. Bởi vì những lý nguyên do, Tần Dương dự định chế tạo một cái thế thân Một cái có thể đảm nhiệm tần vũ thân phận thế thân. Về phần cái này thế thân như thế nào chế tạo, liền phải nhìn cái này. Tần Dương từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một cái sự vật, ám tử sắc linh trạng vật thể ở dưới ánh trăng lóe quỷ dị quang trạch, cho người ta một loại quỷ bí lại không rõ cảm nhận. Diêm Vương Linh. Tần Dương lúc trước lấy khí máu tịnh hóa Diêm Vương Linh bên trong ý thức, lại đem cái này kỳ vật lưu lại, nạp cho mình dùng, hiện tại chính là nó phát huy được tác dụng thời điểm. Sư giả muốn dùng nó chế tạo hóa thân. Huyền Tiễn lo lắng nói, đây có phải hay không có chút không ổn. Bị chế tạo hóa thân cùng chân thân có đồng dạng ký ức, ngay cả tư duy hình thức đều như thế, tuyệt đối có thể dễ giả loạn chân. Nhưng là, không ai có thể chịu đựng có hai cái mình, cũng sẽ không có người sẽ cam nguyện làm hàng giả. Đồng dạng ký ức cùng phương thức tư duy, quyết định hóa thân cùng thần dương ý tưởng giống nhau. Thần dương sẽ cam nguyện làm hàng giả sao? Dĩ nhiên không phải, bản tọa vẫn là có tự mình hiểu lấy, như là hoàn toàn phục chế bản tọa tư tưởng. Cái này hóa thân chỉ sợ vừa xuất hiện liền sau đầu có phản cốt. Thần Dương cười nói, hắn vẫn rất có bức số, biết mình là một cái lợi mình lại duy ta người, hắn phục chế phẩm cũng sẽ không cam nguyện làm cái phục chế phẩm. Mà chính hắn cũng sẽ không muốn trên đời xuất hiện bản thân thứ hai, chỉ là một cái tương tự tư tưởng thể thôi, chỉ có một bộ phận ký ức, bản tọa còn ở trong đó đánh xuống tư tưởng dấu trăm nổi, để nó tuyệt sẽ không phản bội. Hắn sẽ là một cái cực tốt thế thân. Ngày sau có thể để cho hắn phát huy được tác dụng địa phương, còn rất nhiều." Tần Dương nói. Dựa vào Đại La Thiên phân tích, Tần Dương sáng chế biên soạn tư tưởng pháp môn, kết hợp tự thân bộ phận ký ức, tại Diêm Vương Linh bên trong sáng tạo một cái tư tưởng thể, một hình bóng thế thân. Tần Dương đuốt ve Diêm Vương Linh, chậm rãi bước tiến lên, đem Long Vũ cuối cùng, điểm hướng Phong Hàn mi tâm. Khi Diêm Vương Linh đâm trúng mi tâm sát na, trong đó suy nghĩ nhanh chóng xâm nhiễm Phong Hàn thần hồn, cũng từng bước bao trùm trí nhớ của hắn. đem nó biến làm một người khác. Sau này, Phong Hàn vẫn là Phong Hàn, từ thân thể đến thần hồn đều không có thay đổi, nhưng tư tưởng của hắn lại là đã biến thành một người khác. Thức tỉnh đi, cái bóng của ta. Quan Tài Kim Loại bên trong thân thể bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt biến hóa, dần dần diễn biến ra cùng Tần Dương tương tự ánh mắt. Chương 328: Phân phó. Đỉnh lấy Tần Vũ khuôn mặt thân thể từ Quan Tài Kim Loại bên trong chậm rãi leo ra, tựa hồ còn có một chút không thích đứng hiện tại thân thể. bất quá tại quen thuộc thân thể trước đó, hắn còn nhớ rõ cho Tần Dương hành lễ, bái kiến chủ nhân. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bản tọa cái bóng, danh hiệu ảnh một, xung làm Tần Vũ cái thân phận này cái bóng thế thân đại kim cương thần lực ký ức, bản tọa đã khắc vào ý thức của ngươi bên trong, bao lâu thời gian có thể đem chân khí chuyển hóa hoàn thành." Tần Dương nói. Ảnh khép lại mắt vận chuyển chân khí cảm thụ một lát, trả lời, đại kim cương thần lực trọng ý không năng hình, thuộc hạ được chủ người quán châu tương quan ký ức. nhưng cũng chỉ ít, cần hơn tháng thời gian mới có thể tinh thông. Đồng thời, thuộc hạ tư chất kém xa chủ nhân, số phản chân kinh tu luyện sợ là khó nói hết toàn công. Đây là sơ hở lớn nhất, ảnh một chưa từng dùng qua phản chân long khí hoàn, dù là hắn có thể được tần dương truyền thâu ký ức, nhưng tính toán năng lực lại là cao không dậy, số phản chân kinh uy lực trên tay hắn muốn giảm bất đi nhiều. Thậm chí, hắn nếu là đi gặp mặt Quách thuần dương, cũng sẽ bởi vì phương diện này không đủ mà lộ ra sơ hở, bị nó phát giác. Tần Dương cũng sẽ không đối Quách Thuần Dương có chút xem thường, như hắn cùng mình bực này quan sát nhập vi hạ người, nhất là giỏi về từ chỗ rất nhỏ tra thấy hiểu biết chính xác, có lẽ chỉ là suy nghĩ vấn đề có chút quá tại chi độn, liền có thể để Quách Thuần Dương suy nghi. Có thể có đại khái luyện thần trung kỳ thực lực liền đủ đủ rồi, bản tọa tại cái bang chiến dịch bên trong thôi phát ngộng ảo tiềm năng, lại thân phụ hải lượng thuần dương khí cùng địch một trận chiến, lúc này ở vào suy yếu kỳ cũng là bình thường. Về phần Quách Thuần Dương bên kia, Cùng gặp mặt hắn thời điểm để bản tọa tự thân xuất mã chính là. Thần Dương có chút hài lòng gật đầu nói, có kết quả này đã không sai, Diêm Vương linh lại thần kỳ, cũng không có khả năng sáng tạo ra như Tần Dương như vậy tuyệt thế hạ người, nếu là Tần Dương cảnh giới cùng thực lực dễ dàng như vậy bị tạo ra, vậy hắn kiếp trước kiếp này 10 năm như một ngày tu hành tính là gì? Tiếp xuống một tháng, ngươi liền tại âm thầm theo dõi cái bang đội ngũ, thẳng đến chân khí chuyển đổi hoàn thành, liền có thể thay thế Tần Vũ thân phận. Thần Dương phân phó nói, Nói xong, hắn lại nhìn về phía Huyền Tiễn cùng Nghiệm Nhận, nói, cái bang muốn hướng Lăng Xương các báo thủ, mặc ra từ một nơi bí mật gần đó cho điểm trợ lực, để bọn hắn nhanh chút thời gian độ vào. Còn La Giả ngân phiếu sự tình, hiện tại bên ta thu hoạch như thế nào? Trước đó mượn giả ngân phiếu còn chưa hiện ra manh khỏe thời khắc, mặc ra thế nhưng là nhờ vào đó tại đại hạ các nơi tốt là thu hoạch một đợt lợi ích, mặc dù đều là trăm lượng ngân phiếu, nhưng góp gió thành bão, dùng cái này đổi lấy vàng dòng bạc trắng tụ tập lại. Phân lượng thế nhưng là không ít. Những mẻ vàng dòng bạc trắng tại ngân phiếu bị phát hiện là giả về sau, mượn cơ hội lại lần nữa chạy vào thị trường. Bởi vì đại lượng thương gia trong tay góp nhặt lấy so như giấy lộn ngân phiếu, thật cần vàng dòng bạc trắng thời điểm. Khi Mạc gia người lấy ngân lượng giao dịch hàng hóa, kia là chí ít đệ thấp 3 thành giá, đem hải lượng vật tư bỏ vào trong túi. Mạc gia mập, đại hạ triều đình bên kia liền khó chịu, hoàng gia sở thuộc long tức tiền trang hiện tại có tiếng xấu, dù là có hoàng thất ở sau lưng chỗ dựa, cũng là không tiếp tục mở được. Người trong hoàng thất mấy lần thúc dục Tịnh Võ Ti phả án, nhưng Đông Vương Vân Trinh vào xem lấy tính toán cái bang, làm sao có thời giờ bận tâm ngươi kia lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thu hoạch quá lớn, mượn cơ hội này, chúng ta thu nạp nhiều đến trình thể giá trị nhiều đến ngàn vạn ngân lượng vật tư, mặc ra bên trong đã là có người nói cùng phải chăng cần nhờ nhõn vật tư này lại lần nữa trùng kiến cơ quan thành. Huyền Tiễn trả lời. Giống như tần trong thời gian Mặc Gia đồng dạng, năm đó Mặc Gia là có cơ quan thành. Nó chỉnh thể diện tích trước chừng muốn nửa cái tắc đô lớn nhỏ, danh xưng Mạc gia Thánh địa. Chỉ là tại Mạc gia biến thành người người kêu đánh học phái về sau, cơ quan này thành cũng là gặp tai vạ. Hiểm trở vị trí địa lý khó mà ngăn cản võ đạo cao thủ, cơ quan mạnh hơn cũng vô pháp chống lại luyện hư cường giả. Tại đời trước cự tử chết đi, Mạc gia cửu toán ly tâm tình hỗn dưới, cơ quan thành chính là thị trên tớt, mặc người chém giết. Trung kiến cơ quan thành làm gì? Làm cái bia ngắm cho người ta đánh sao? Người tin hay không? địch người biết chúng ta trùng kiến cơ quan thành về sau, sợ là muốn trực tiếp vui chết. Thần Dương im lặng nói, không có có đủ thực lực liền trùng kiến cơ quan thành, đó chính là đang tìm cái chết. Dưới mắt mặc gia chia thành tóp nhỏ tình huống liền rất tốt, rất có một loại chặt kế tiếp đầu liền mọc ra hai cái đầu dáng vẻ, nếu là tập hợp một chỗ, sợ là phải bị địch nhân một mẹ hốt gọn. Trùng kiến cơ quan thành không phải lúc, việc này đừng muốn nhắc lại, Tần Dương quả quyết nói, những cái kia vật tư, lưu lại 4 thành, còn lại 6 thành. cầm tới các nơi đi trận hai đi. Kinh tế hai hương tổn thương không kém gì thiên hai, dưới mắt tình huống còn chưa sáng tỏ, tình thế còn không rõ hiện, đợi đến thương hộ cùng một chút thế gia nhóm phát phát hiện mình chống đỡ không nổi thời điểm, người cảm giác đến bọn hắn là sẽ làm người đợi chết, vẫn là trước khi chết đánh cược một lần. Đến lúc đó, chính là đầy đất thời điểm. Mạc gia mượn cơ hội này cầm cái này sáu thành vật tư cứu sĩ nông công thương tại thủy hỏa, chính nhưng lôi kéo người tâm, cũng thuận thế thẩm thấu tiến các phương các mặt, nhu đồ đại sự Sáu thành vật tư, tổng thể giá trị hơn 6 triệu, có thể xứng một bút món tiền khổng lồ. Bất quá đổ vật thả trong tay cũng là mục nát, thả trong kho hàng cũng là tích trò, còn không bằng đem nó dùng ra đi, đổi thành lợi ích lớn hơn nữa. Đúng, còn có một việc, ngươi đi cáo tri huyền chủ, Quách thuần dương là cự tử khả năng không lớn, để nàng tiếp lấy điều tra những người khác đi. Minh Bạch. Huyền Tiễn cùng Nghiễm nhận nói. Mọi việc phân phó xong tất về sau, Tần Dương liền dẫn ảnh rời tách đi. Sau đó một tháng, Tần Dương muốn tương trợ ảnh một, để nó chân khí mau chóng chuyển đổi hoàn thành, để cho mình từ cái ràng nhiệm vụ bên trong thoát thân, hắn đã là không kịp chờ đợi muốn bế quan lĩnh hội trận chiến này chỗ được. Tại Tần Dương rời đi về sau, Tiểm Nhật thấp giọng nói, cổ tay của hắn càng ngày càng mạnh, như vậy xuống dưới, huyền chủ cũng vô pháp hấp chế hắn. Dựa vào một khối ngân phiếu mô bản, liền chế tạo ra như vậy lớn phóng ba, đồng thời bản thân thực lực cũng không kém ai. Tiểm Nhật bọn người cơ hồ là mắt thấy Tần Dương từng bước một mạnh lên. Tất nhiên là rõ ràng hắn kinh người chỗ. Kinh người hơn chính là, dưới mắt còn không phải Tần Dương cực hạn, hắn tựa hồ y nguyên ở vào cao tốc trưởng thành kỳ, mỗi một lần gặp mặt, thực lực liền có biến hóa mới. Chiếu tình huống như vậy nhìn, lúc này Tần Dương đã đủ để cùng Huyền chủ địa vị ngang nhau, tại tương lai không lâu, Huyền chủ liền đem không cách nào ức chế ở hắn. Vì sao muốn áp chế? Huyền Tiên nói, Huyền chủ cùng Tần Dương mục đích không xung đột, song phương thậm chí có thể bổ sung. Đồng thời hai người đều không phải loại kia sẽ bị quyền lực mê mắt nhân vật, Tần Dương càng mạnh, đối huyền chủ liền càng có lợi. Đừng quên, huyền chủ thù người một trong, Diệp Trường Canh, cũng là Tần Dương cựu nhân. Mà Diệp Trường Canh phía sau có tiêu miện, lúc này mặc ra muốn giết Diệp Trường Canh, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tiêu miện, hai chữ này pháng phất có ma lực, để hiểm nhật lập tức an tĩnh lại. Nếu là lấy tiêu miện là địch, đích thật là còn thiếu rất nhiều. Nhìn huyền chủ ý tứ đi. Hiểm nhật nói. Chương 329, chấm nghiệm chứng. Đế chiếu, hiện có mặc gia yêu nhân, họa thế loạn dân, chấm tâm khó có thể bình an. Thời gian Phật môn chúng tăng phạm pháp nhập cảnh, chấm không muốn khiển trách, mệnh Phật môn lập công chỗ tội, hàng phục mặc gia yêu nhân, lấy trục tội nghiệt. Đỏ chốt áo mãng bảo khoác thân đại thái giám cao giọng tuyên đọc xong ý chỉ, đối đại môn kia rộng mở đại hùng bảo điện nói, đại trí tuệ, tiếp chỉ đi. Hơi có vẻ bén nhọn thanh âm tựa như một thanh lợi kiếm, đâm vào cửa điện bên trong, bay thẳng kia mặt hướng Phật tổ. Đưa lưng về phía ngoài điện Tân Ảnh, nhưng không chờ nó tới gần, cái này âm kiếm liền hư không tiêu thất, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Đại thái giám mặt hiện lên âm sắc, trong lòng biết đại trí tuệ thực lực không phải mình có thể đo, nhưng vẫn là kêu lên, mời đại trí tuệ tiếp chỉ. A Di Đà Phật, vô niệm hòa thượng chậm rãi từ trong điện đi ra, đi tới đại thái giám trước người, cũng không hành lễ, trực tiếp đưa tay mò về thánh chỉ, cái này ý chỉ, liền do tiểu tăng thay mặt tiếp đi. Làm cản Đại thái giám Song Mi dựng thẳng lên tràn ngập lệ khí đường cong, nghiêm âm thanh quát chói tai, mặt lộ vẻ Diêm La chi tướng, mên ngông âm trầm quỷ khí kích xung, kia vươn hướng thánh chỉ trắng non bàn tay. Vị này phục thị hạ hoàng đại thái giám, cũng là một vị thế gian ít có cao thủ, một thân âm minh chân khí thông suốt cửu địa, lấy một giới thái giám chi thân triển lộ chúa tể sinh tử Diêm La chi tướng. Luân khí phách, người này cũng là không kém gì trên giang hồ tùy ý một vị cao thủ. A Di Đà Phật. Vô niệm bàn tay uy nguyên vươn hướng thánh chỉ Phía sau hắn, quả vạc trạng binh khí từ kiếm túi bên trong bay ra, lăng không khanh tròn, màu nhạt vòng sáng đem Đại Thái giám cùng Vô Niệm cùng nhau vòng nhập trong đó, Đại Thái giám chỉ cảm thấy chân khí trì trệ, một thân âm minh chân khí lúc này bị quản chế một nửa. Cái này còn không chỉ, liền ngay cả nguyên thần, tinh khí cũng đều bị chóng rống áp chế một nửa, Diêm La chi tướng đều nhạt đến tới gần trong suốt, một thân công thể đều tao ngộ hùng hang áp chế. Công thể bị áp chế một nửa, kia phóng tới Vô Niệm bàn tay âm minh chi khí Tự nhiên cũng sẽ không có lúc đầu uy lực. Bàn tay trắng đoan không có chút nào đình trệ từ Đại thái giám trên tay tiếp nhận thánh chỉ, Đại thái giám bởi vì công thể bị quản chế, nhất thời sơ sẩy, đúng là bị thắng lợi dễ dàng thánh chỉ, rất mất mặt. Ngươi, Đại thái giám trong mắt chứa tàn khốc, nhìn về phía vô niệm, lại vạn phần kiêng kỵ nhìn thoáng qua viên kia quy kỳ binh, cuối cùng không dám nhiều lời, trực tiếp phất tay áo rời đi. Công thể bị áp chế một nửa, trước mắt cái này trẻ tuổi hòa thượng đều có hại nó lực. chớ nói chi là kia cao thâm mật chắc đại trí tuệ. Đại thái giám có thể trở thành hạ hoàng ngự tiền người thân thiết, không phải là không có ánh mắt hạ người, trong lòng biết lúc này nói quá nhiều, cũng bất quá là xấu mặt, rước quát trực tiếp phất tay áo rời đi, hồi cung hướng hạ hoàng bẩm báo Phật môn quỹ dị chỗ. Đợi nó sau khi đi, Kim Hoàng sắc cổm vạ chấp niệm chướng lại lần nữa trở về phía sau kiếm túi, vô niệm nắm lấy thánh chỉ, sắc mặt vẻ chế cười, hạ hoàng quả nhiên là không người có thể rụng, đúng là còn muốn mượn ta Phật môn đạo Cái này trên thánh chỉ ngôn ngữ, xem ra cao cao tại thượng, trên thực tế lại là đem hoàng thất mặt nguễ vung trên mặt đất. Chuộc tội ý tứ, chính là hàng phục mặc ra về sau, thủ giết cha liền xóa bỏ. Nếu là đổi một cái hoàng đế, cho dù là nước phá, đoán chừng cũng sẽ không hạ dạng này thánh chỉ. Từ Phật môn nhập cảnh, chiêu đỉnh đầu tiên là không nhìn Phật môn, mặc kệ chiếm cứ đại tướng quốc tự, hiện tại hạ hoàng lại hạ dạng này ý chỉ, cái này khiến vô niệm có thể nào không sinh lòng niệm ai. Nghĩ tới đây, Vô niệm trong lòng trừ chê cười tri ý bên ngoài, còn nhiều một chút thoải mái cảm giác, đại hạ bức Phật muôn tại Tây vực nhốt ở 60 năm, bây giờ nước suy, có lẽ trong khoảnh khắc nước mất nhà tan cũng có khả năng, đến lúc đó. Vô niệm tỉnh lại. Đột nhiên tới tiếng quát, như thể hồ cơn đỉnh, để trong lòng ác niệm không ngừng, thậm chí đã sinh ra mượn cơ hội phá diệt đại hạ tri ý nghị vô niệm tỉnh lại. Ho ho. Vô niệm lưng tại ngắn ngủi trong chớp mắt sinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, trong lòng bận bịu niệm lăng nghiêm kinh. kiềm chế kia ý nghĩ rằng vậy, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn phía sau kiếm túi, quay người hướng về trong đại điện thân ảnh dài bái nói, "Ta đại chí tuệ." Vừa mới nếu không phải đại chí tuệ cảnh tỉnh, vô niệm đã chìm vào chấp chứng bên trong, đến lúc đó ít thì tâm tính đại biến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, quả nhiên là hiểm lại càng hiểm. Chấp niệm chứng chính là một viên ma châu kết hợp Phật tôn chấp niệm tạo thành, đại chí tuệ đưa lưng về phía vô niệm, "Đạo, năm đó Phật môn bị ép nhập Tây vực, Phật tôn chính là tự mình kinh lĩnh người." Đối với chủng Hưng Phật môn chấp nghiệm, Phật tôn trên thực tế không kém gì Ngô. Nhưng mà thân là Phật môn chi tôn, tuyệt không thể là một cái lâm vào chấp nghiệm hạ người. Là lấy Phật tôn đem tự thân chấp nghiệm toàn bộ rốt vào ma châu bên trong, năm rộng tháng dài, một giấc quá khứ, Phật tôn chi chấp nghiệm, trên thực tế đã là vượt qua ma châu chi ma năng. Bởi vì Phật tôn chi cho nên, cái này ma binh trên thực tế nói là Phật binh cũng không đủ. Nhưng cũng bởi vì nguyên cớ, cái này chấp nghiệm chướng bên trong chấp nghiệm Đối với tăng nhân có cực mạnh khắc chế tính, ngươi ngày gần đây nghiên cứu chấp niệm chứng, sử dụng quá nhiều, đã là chấp niệm nhập tâm, tiếp xuống 3 ngày, khi tính tâm lễ Phật, bài trừ trong lòng ý nghĩ sang bậy. Vâng, đại trí tuệ. Vô niệm tự nhiên là không có không nên. Càng là Phật công cao thâm Phật giả, sinh ra chấp niệm thì càng khủng bố. Như Phật tôn như vậy đại đức chí sĩ, vốn nên ý nghĩ sang bậy không sinh, tâm như liêu liêu, nhưng năm đó sự tình lại gọi nó trong lòng chấp niệm cắm rễ, khó mà bài trừ. vạn bất đắc dĩ phía dưới, Phật Tôn đem chấp niệm đều số rót vào ma châu bên trong, hình thành chấp niệm trướng, lấy cam đoan tự thân tâm cảnh. Phật Tôn chi chấp niệm, để chấp niệm trướng năng lực tăng cường rất nhiều, cho dù là đại thái giám kia các cao thủ, tại chấp niệm trướng trước đó cũng bị sinh sinh áp chế một nửa thực lực, có thể sưng nghe trợn cả người. Nhưng là, cũng chính là bởi vậy, sử dụng chấp niệm trướng sẽ mỗi giờ mỗi khắc không bị Phật Tôn chấp niệm chỗ xâm nhiễm, một lơ là, liền có thể lâm vào Phật Tôn chấp niệm bên trong. đem trùng hưng Phật môn, chả thu đại hạ xem như thay đổi sinh mệnh đều sẽ không tiếp sứ mệnh, thậm chí đại biến. Đại trí tuệ, hạ đỉnh coi là thật không người sao? Ngăn chặn trong lòng ý nghĩ sang bậy, vô niệm lại là nhớ tới lúc trước sự tỉnh, không khỏi hỏi. Lúc trước ý nghĩ sang bậy, tuy có chấp nghiệm chướng nhân tố, lại cũng chưa chắc không phải vô niệm ý nghĩ trong lòng. Hạ hoàng ngay cả thù giết cha đều có thể từ bỏ, có thể thấy được lúc này đại hạ triều đình hoàn cảnh chi xấu hổ, vô niệm ngay lập tức đã cảm thấy triều đình không người. chỉ có thể mượn nhờ bọn hắn phần môn. Hạ hoàng người này không đơn giản. Đại trí tuệ trầm mặc một hồi, nói, nô đêm qua lấy nguyên thần hình chiếu tiến vào hoàng cung, không chờ nhiều hơn giở xét, liền bị một đạo tử trong thâm cung bộ ra đạo khí phá hình chiếu. Vậy đạo khí ma ý khiếp người, lại có sinh diệt không thôi chí cao khí tức, không phải là đại hạ hoàng thất vị lão tổ kia thủ bút. Như Ngô suy đoán không sai, một đạo này đến từ hạ hoàng. Hạ hoàng không thích hợp không phải một ngày hai ngày. Rất nhiều người đều cảm thấy Hạ Hoàng làm việc khó mà phòng đoán. Nhưng giống đại trí tuệ dạng này trực tiếp vào cung đêm tối thăm dò, có lẽ là đổ một cái. Cái này cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, tự nhiên thu hoạch không nhỏ, không phải sao? Đại trí tuệ liền thu hoạch một đạo đạo khí, cũng nô ra Hạ Hoàng một góc của băng sơn. Hạ Hoàng đã muốn chơi, kia chúng ta liền bồi hắn chơi tiếp tục đi. Vô niệm, bài trừ ý nghĩ sảng bậy về sau, mang chấp nghiệm trưởng tìm kiếm tần thí chủ, cùng nó một hồi. Lâu muốn ngươi dùng chấp niệm chướng đến bước ra thần thí chủ tiệm lực, để hắn nâng cao một bước. Chương 330, Thần Dương bế quan, tất hạ pháp hệ. Đầu tháng 9, Tần Dương một đoàn người ra Hoài Nam đạo, hướng về Giang Nam đạo bước đi. Đi Giang Nam đạo, một là vì giúp mới nhậm chức đại nghĩa phân đà đà chủ trấn áp cục diện, hai là để Vũ tranh tiến đến lôi môn phiêu chiến, ba nha, chính là đưa Vũ đại dũng thượng nhiệm. Đại nghĩa phân đà sớm tại trước đó, liền bị Tần Dương đồ sát hơn phân nửa thành viên. Để cái bang tại Giang Nam đạo căn cơ cơ bản hao tổn, cần cái này mới nhậm chức chấp pháp trưởng lão tiến đến ép chẳng diện. Về phần Vu Đại Dũng thì là để hắn thượng nhiệm đại đức phân đà đại chủ. Tần Dương như là đã thành chấp pháp trưởng lão, kia liền không thể lại chiếm đà chủ vị trí, tại suy nghĩ qua Tần Dương công tích về sau, Quách thuần dương quyết định để Tần Dương quyết định Thiên Nam đạo đà chủ vị trí từ người nào gánh chịu. Sau đó Tần Dương liền để Vu Đại Dũng thượng vị. Đại đức phân đà thành viên Lúc này đã có 1/3 là mặc ra bên trong người, Vũ Đại Dũng người này tương đối sơ ý, suy nghĩ cũng không toàn diện, vừa vặn có thể để cho hắn tới làm cái này đã chủ. Phân đả sự tình, mặc ra bên trong người sẽ vì chỗ hắn đưa tốt, hắn chỉ cần luyện một chút công, khi làm linh vật là được. Vũ Đại Dũng bản nhân cũng không có dạ tâm gì, có thể làm cái vung tay trưởng quý vừa vặn phù hợp bản ý của hắn. Bất quá khi tiến vào giang nam đạo trước đó, hành một chân khí chuyển đổi liền xong xong rồi. Tần Dương cùng nó đổi thân phận lại bí mật quan sát 3 ngày, cuối cùng xác nhận ảnh muội sẽ không bại lộ, liền nhẹ lướt đi. Dưới mắt đối với Tần Dương đến nói, cần gấp nhất chính là bế quan tiêu hóa thu hoạch, kéo dài 1 tháng đã là cực hạn, lại mang xuống, liền lầm thời cơ. La lấy dù là ảnh muội không nhỏ tỉ lệ bại lộ, Tần Dương cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục kéo lấy, dạng này có thể hoàn mỹ thay thế thân phận của hắn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Cùng cái bang một đoàn người sau khi tách ra, Tần Dương một mình rời đi, cũng không nói cho những người khác Độc thân tiến vào Thiên Nam Đạo bên kia quần sơn trông, trở lại lúc trước tỉ nạn địa phương. Đã từng, Tần Dương tại Diệt Sư Tỷ về sau, chính là giấu ở chỗ này phía sau thác nước tu luyện mấy tháng, lại lần nữa rời núi. Bây giờ trở lại chỗ cũ, vẫn là vì tu luyện, chỉ là thực lực bây giờ cùng khi đó đã là ngày đêm khác biệt. Lần này, không đến võ thánh đỉnh phong, ta liền không xuất quan. Tần Dương cũng chỉ vạch một cái, thác nước trung ương thường thường tách ra, dưới chân hắn không khí bị cường hãn kinh lực ngưng tụ thành một khối. biến thành từng đạo cầu thang, từ hắn từng bước mà lên, tiến vào phía sau thác nước trong sơn động. Tu luyện, ngộ đạo, tiếp xuống sinh hoạt, chính là đơn giản như vậy. Không thành võ thánh đỉnh phong, liền không xuất quan. Tát Hạ Học cung, Kỷ Phạm này lấy một tiếng màu lam nhạt váy dài lưu tiên váy, đoan trang hảo phóng, tại đi tại phiến đá lắt thành trên đường nhỏ, ven đường ngẫu nhiên có tuổi trẻ nữ học sinh hướng nàng làm lễ, nàng cũng là nhất nhất gật đầu đáp lại. Tát Hạ Học cung cũng không cự tuyệt nữ tính nhập học. thậm chí còn cổ vũ nữ tính làm đầy bụng kinh luân người. Ma nhạc bộ, Lam Lục bộ bên trong duy nhất tử nữ tính đảm nhiệm chấp lệnh học bộ, càng là nhận tuyệt đại đa số nữ học sinh tiên vị. Nhạc bộ chi địa chính là Tắt Hạ Học Cung Bạch Hoa Vườn, là cái này trang nghiêm túc mục trong học cung có đủ nhất sức sống địa phương. Kỷ Phạm này vừa vào học cung, mấy năm gần đây cơ bản ở tại bên ngoài học cung một trong sơn trang nhạc chấp lệnh mạc vẫn huyền liền tự mình tu đồ, khiến cho trở thành môn hạ duy nhất đệ tử, lại thêm nó bản nhân tài nữ quan hoạn. khiến cho tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền thành trong học cung thụ nhất truy phùng đối tượng. Dù là hiện tại quá khứ mấy tháng, kỳ phạm này tại trong học cung nhân khí cũng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, dần dần có trở thành thế hệ này học sinh nhân vật đại biểu một trong. Đây cũng là ứng hữu chi lý. Phải biết, kỳ phạm này cũng không phải người bình thường, nàng La huyền chủ mới nhất áo lót, lấy huyền chủ giao tế thủ đoạn, giao hảo trong học cung, cái này tuổi trẻ học sinh còn không dễ dàng. Có lẽ trong bọn họ sẽ có riêng lẻ vài người bởi vì nhà học nguyên nhân mà tâm tư thâm trầm, nhưng người trẻ tuổi thâm trầm ở trong mắt Huyền chủ xem ra cũng bất quá là non nớt biểu diễn thôi, không đáng giá nhắc tới. Đi đến tiểu đạo cuối cùng, chính là Tĩnh Mịch rừng trúc. Trong gió thu, tố vàng lá trúc bay xuống, để trong rừng trúc gương một tòa lầu cát nhiệm lên một vòng sắt thu. Kia là Nhạc chấp lệnh Mạc Vân Huyền hiện đang ở nghe dây cung các, tại Mạc Vân Huyền không tại học cung tình huống dưới, nơi này chính là kỵ phạm này cho ở. Huyện chủ đi vào nghe dây cung các, tùy ý cầm trong tay cổ cầm bẩy ra tại một chương bàn ngọc bên trên, mình bản nhân lại là đi đến cách đó không xa tam trọng rèm châu về sau, nhẹ nhàng ngồi dựa vào trên ghế nằm, thư triển, cao điệu uyển chuyển dáng người, cầm lấy đặt ở ghế nằm bên cạnh một phong thư. Cho dù là tại Tắc Hạ học cung bên trong không ra ngoài, huyện chủ y nguyên với bên ngoài sự tình biết quá tường tận, phong thư này bên trên, liền ghi chép gần nhất trên giang hồ phát sinh một chút đại sự, bao quát cái bang chiến dịch tưởng tình. Tinh tế nhìn qua thư, nhất là chú ý nhìn cái bang chiến dịch, cùng Tần Dương bây giờ tại trong cái bang địa vị, Huyện chủ nhếch môi son mỉm cười, ta vị này Tần sư đệ, thật đúng là cái loạn bên trong thủ lợi hảo thủ a, dễ dàng như vậy ngay tại trong cái bang lên làm chấp pháp trưởng lão. Đối với Tần Dương biểu hiện, Huyện chủ vui thấy kỳ thành, vẫn chưa lên mày may kiêng kỵ tâm tư. Nang cung Tần Dương xem như người một đường, đã là đồng đạo, liền có thể sống chung vì mưu, đồng đạo căn mạnh, đối với nàng đến nói, cũng là càng có lợi. Nay đối với tại tin nuôi bên trên nhiệm nhật đề cập lo lắng, Huyền chủ vẫn chưa để ở trong lòng. Có cái bang mạng lưới tình báo, mặc gia đối lăng xương các phản kích cũng như chân chính khởi sướng. Gạt bỏ chiều đình nhanh vút, lại hướng chiều đình nổi lên, "Mặc gia, không phải tốt như vậy châm đúng." Huyền chủ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, toàn bộ nghe dây cùng các nhiệt độ đều trong nháy mắt này hạ xuống mấy độ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nhiệt độ nháy mắt hồi phục đến bình thường trình độ, Huyền chủ vân vê thư tín ngón tay khẽ nhúc nhích. Cái này vừa xem hết tình báo liền thành cho bụi. Tiếng bước chân rất nhỏ từ lầu các bên ngoài truyền đến, ngay sau đó là người nào đó giọng hỏi. Nghe nói Mạc sư muội về học cung đến, ngu huynh vừa vặn một chuyện, muốn tìm Mạc sư muội hỗ trợ. Lâu ngoại chuyện đến khiến Huyền chủ quen thuộc lời nói, Huyền chủ một nghe thanh âm, liền biết được người đến thân phận. Số bộ chấp lệnh, Vương Huyền Cơ. Lần này phát sinh ở trong cái bang đại chiến, Vương Huyền Cơ cũng có tham dự trong đó. Hắn mặc dù chưa từng xuất thủ, Nhưng cũng tại trận đại chiến này, bên trong đóng vai một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Nếu không có Vương Huyền Cơ thao túng nguyên nguyên dịch hảo trận, Kha Hàng Long cũng vô pháp an tâm đột phá, thẳng đến một khắc cuối cùng mới bị người tập kích. Nếu không phải Vương Huyền Cơ mang theo la bàn có vấn đề, Kha Hàng Long cũng sẽ không ở tối hậu quan đầu thất bại trong gang tấc. Có thể nói, người này là quét thuần dương trong kế hoạch mười phần trọng yếu một vòng, hắn có lẽ biết được một chút tần dương không biết tin tức. Trong đầu nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, Huyền chủ có chút suy tư về sau. Nói: "Vương sư huynh, mời tiến đến đi." Trong miệng nàng phát ra thanh âm, thanh linh cùng kỉ phạm này âm điệu khác lạ. Mà lâu bên ngoài Vương Huyền Cơ cũng chưa từng phát hiện chút nào không thỏa, khi nghe thấy sư muội đáp ứng về sau, liền đẩy cửa vào, tiến vào thính huyền các bên trong. Chương 331: Thiên chí lệnh. Vương Huyền Cơ tiến vào nghe dây cùng trong các, cũng không thấy bên ngoài, tìm cái băng ngồi xuống, trong miệng nói ra: "Sư muội nghĩ đến cũng nghe nghe cái bang tổng đà phát sinh đại biến." Chận kia đại biến Ngô huynh ta cũng ở tại chỗ, lúc ấy, Quách thuần dương sư huynh mời Ngô huynh. Vương Huyền Cơ cũng mặc kệ tam trọng phía sau bức rèm che người, nói liên miên lại nhại giảng thuật lần này tại cái bang tổng đà phát sinh sự tình, sắc mặt đau khổ, phảng phất tao ngộ khó mà lựa chọn sự tình. Cái bang lão bang chủ Kha Hàng Long, cuối cùng bởi vì trận pháp phòng hộ bị phá, chết bởi bất tử đạo nhân chi thủ. Mà có thể tại ta La bản bên trong động tay chân người, cũng chỉ có bên trong học cung bộ người. Ta trở về về sau, Điều tra kia mấy ngày tiếp cận ta cho ở nhân vật, tuy không không có phát giác nhân vật khả nghi, nhưng lúc kia, vừa vận Đông Phương sư huynh trở lại qua. Sư huynh tại tính võ ti nhậm chức, dưới tay không thiếu trận đạo cao thủ, nếu là hắn một lần nào đó thừa dịp ta không tại chui vào phòng đánh cấp la bàn bản vẽ. Còn lại, Vương Huyền cơ ý nghĩa lời nói chưa hết, nhưng phía sau bức rèm che huyền chủ lại là có thể nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ tới. Chế tác trận pháp la bàn, đương nhiên sẽ không nghĩ tới nơi đó liền làm tới chỗ đó. Vương Huyền Cơ chịu chắc chắn lúc trước đó liền vẽ xong bản vẽ, sau đó mới tiến hành chế tác. Lấy Đông Phương Vân Trinh thực lực, cưỡng ép ghi nhớ một phần bản vẽ cũng không là vấn đề. Chỉ cần đem bản đồ giấy mang về tính vọ ti, triệu tập mấy cái trận đạo cao thủ nghiên cứu, làm chút tay chân cũng không khó. Về sau chỉ cần tại la bàn hoàn thành trước đó lại lần nữa chui vào, đem cửa ngầm an trí tại trong la bàn, vậy liền vạn sự sẵn sàng. Sư Minh là tại buồn dầu quách sư huynh cùng Đông Phương sư huynh sẽ triệt để thành thủ. uyên chủ tại gièm châu về sau hỏi. "Đúng vậy, A Vương Huyền Cơ thở dài nói, Di Vãng hai vị sư huynh cố nhiên đối địch, nhưng ở giữa giao tình vẫn đang. Nếu là lần này tại La bàn bên trong làm tay chân quả thật là Đông Phương sư huynh, đồng thời việc này còn bị Quách sư huynh biết, như vậy hai người này bên trong tất có một vong." Cái này cũng đều tại ta, bởi vì tại trong học cùng, liền buông lòng cảnh giác. Nếu là ta cẩn thận một chút, có lẽ Đông Phương sư huynh liền sẽ không được như ý, Kha Bang chủ cũng sẽ không chết. Kha hàng lòng có chết hay không, vương huyền cơ cũng không quá để ý, nhưng hai vị cùng hắn giao tình đều không cạn sư huynh trở mặt thành thủ, vậy liền cứ gọi người vạn phần đau lòng. Vương huyền cơ mấy ngày nay chỉ cảm thấy ngay cả thích trận pháp đều không thơm, ngày đêm lo lắng hai vị sư huynh, sợ có một ngày liền nghe tới một trong số đó chết tại một người khác trong tay. Từ tình huống trước mắt đến xem, giống như đông phương vân trinh tử vong tỷ lệ tương đối lớn. Vương sư huynh tìm ta, liền là vì việc này sao? Cái kia sư mội có thể nói. Việc này sư muội giúp không ngươi bất dịu. Thậm chí lấy Quách sư huynh trí tuệ, hiện tại cũng đã nghĩ đến vấn đề xuất hiện ở Tắc Hạ học cung bên trong. Huyền chủ nói, nàng không chỉ không sẽ hỗ trợ giải quyết Quách thuần dương cùng Đông Phương Vân Trinh mâu thuẫn, thậm chí còn có thể lựa cháy thêm dầu, để hai người này chân chính đấu. Vương Huyền Cơ muốn tìm nàng hỗ trợ, kia tổn trí là nghĩ nhiệm. Sư muội nói cứ phải, Vương Huyền Cơ cời khổ nói, lấy Quách sư huynh trí tuệ, định nhưng đã đoán được là Tắc Hạ học cung bên này xảy ra vấn đề. Thậm chí Hắn còn có thể có mục tiêu hoài nghi. Ngưu huynh ta cũng không muốn cho sư muội nhúng tay, chỉ là mấy ngày nay Ngưu huynh ngày đêm không được an bình, nỗi lòng dắp rối, ngụy xin sư muội vì Ngưu huynh tấu một khúc thanh tâm phổ thiện chú, để ta yên lặng một chút thôi. Điểm này, sư muội ngược lại là có thể làm đến. Huyền chủ chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt biến ảo, liên đối lấy y phục đều phát sinh cải biến. Nàng chậm rãi từ phía sau bức rèm che đi ra, vây gọi dẫn tới bàn ngọc bên trên cổ cầm, tố thủ khép vút. Một khúc thanh tâm minh ý khúc đàn liền khoan thai vang lên. Khuôn mặt, thanh âm, nói chuyện quen thuộc, thậm chí khúc đàn tạo nghệ đều cùng Vương Huyền Cơ trong trí nhớ sư muội không khác chút nào, phảng phất đây chính là cùng một người. Hay là nói, các nàng chính là cùng một người. Chốc lát, một khúc cuối cùng, Vương Huyền Cơ đưa tay xoa mi tâm, chỉ cảm thấy mấy ngày nay đến bực bội nỗi lòng đều trừ bỏ, cả người tựa như như nhặt được tân sinh, lập tức cảm khái nói, sư muội cầm nghệ, đã có thể nói là nhập đạo. Bây giờ sư muội cảnh giới, sợ là đã nhập phản hư đi. Vương Huyền Cơ võ công không thể nói mạnh bao nhiêu, cũng chính là luyện thần giai đoạn trước tà hữu, nhưng kia nhãn lực lại là thập phần cường đại. Cùng hắn cái này một lòng trận đạo sư huynh khác biệt, sư muội Mạc Vân Huyền tâm lực càng có khuynh hướng võ đạo. Bây giờ Mạc Vân Huyền cẩm nghệ đều đến tiêu chuẩn này, lại la luyện đàn công người, kia võ đạo đạt thành tựu cao, cũng kiên quyết sẽ không thấp. Sư huynh tại trận đạo bên trên tạo nghệ, sao lại không phải nhập đạo đâu? Chỉ là sư huynh đùa tại võ đạo mới khiến cho tiểu muội đi đến đằng trước. Huyền chủ cười nhạt nói: "Sư muội quá khen." Vương Huyền Cơ cười khoát khoát tay, cáo từ nói: "Thừa dịp hiện tại trong lòng thanh tịnh, ta liền đi trước ngủ hắn một giấc." Đa tạ sư muội giúp đỡ, cáo từ. "Sư huynh muội." Nhìn xem Vương Huyền Cơ rời đi, Huyền chủ khuôn mặt dần dần lộ ra thật sâu ý cười, Đông Phương Vân Trinh cùng Quách thuần dương ở giữa cừu hận, không nghĩ tới cái này Vương sư huynh đưa tới cho ta như thế cái đại lễ. Chuyện này thao tác không gian thế nhưng là rất lớn. Nếu là dùng đến tốt, sẽ xuất hiện vương huyền cơ châu nghĩ như vậy, hai hổ tranh chết ốc, tất có một bị thương. Vấn đề là hiện tại quét thuần dương cái này đầu láo hổ đã tiến hóa thành thần thú bạch hổ, đồng phương vân trinh cùng nó đánh nhau, lạc bại tỷ lệ là 9 thành 9. Cái này đã kích địch nhân sự tình, huyền chủ thế nhưng là tương đương vui lòng đẩy một cái. Trong lòng đang lập nguyên nên như thế nào đem chuyện này không để lại dấu vết tiết lộ ra ngoài mà không cùng mình dính vào quan hệ, huyền chủ đột phải lông mày khinh động. Từ trong ngực lấy ra một viên đen nháy thiết lệnh tới. Phู่ phู่ thông thông hắc thiết lệnh, lúc này lại là rắc lên một tầng thần quang, khiến cho phạm vật chỉ qua lệnh rốt cục có cùng nó tướng sưng đôi bề ngoài. Đây là huyền chủ có chút nhíu mày, thiên chí lệnh. Cái gọi là thiên chí lệnh chính là mặc ra tối cao lệnh triệu tập, chỉ có mặc ra cự tử hoặc đương đại cửu toán mới có thể tuyên bố. Nhưng từ khi đời trước cự tử sau khi chết, cái này thiên chí lệnh liền bị lặng yên sửa đổi, chỉ có cự tử phương có thể sử dụng, những người còn lại bao quát coi như đều không thể phát ra thiên chí lệnh. Như hôm nay chí khiến lại xuất hiện, đại biểu vị kia Mạc gia cự tử cũng sắp nhịn không được. Thiên chí lệnh mới ra, Mạc gia Cửu toán liền muốn tại Thượng Hiền cung tụ tập, chỉ là bây giờ ngay cả cơ quan thành đều không có, Thượng Hiền cung vẫn còn chứ? Huyền chủ trầm thấp lẩm bẩm. Thượng Hiền cung bản nên là cự tử thường trú địa, cũng là Mạc gia Cửu toán họp nơi trốn. Nhưng năm đó đời trước cự tử qua đời, Mạc gia đám địch nhân ngay cả cơ quan thành đều công phá, tự nhiên sẽ không bỏ qua Thượng Hiền cung. Theo Huyền Chu biết, Thượng Huyền Cung đã sớm thành một vùng phế tích, cự tử hiện tại tuyên bố thiên chí lệnh, lại là không biết ra sao ý nghĩa. Thiên chí lệnh mới ra, nếu là có Cửu Toán không xuất hiện, cự tử liền sẽ vạch trần thân phận của hắn, hiệu triệu còn lại Cửu Toán cùng thảo phạt chi. Cửu Toán thân phận này sẽ là một cái hấp dẫn người quá khứ dụ hoặc điểm. Đối với thân phận bại lộ Cửu Toán, điểm này tự nhiên không cần quan tâm, nhưng những cái kia còn núp trong bóng tối người, thế nhưng là không nghĩ thân phận bị vạch trần. mà bại lộ thân phận người cũng sẽ muốn biết những người khác thân phận, nói không chừng cũng sẽ nhịn không được tiến đến thượng hiền cung. Cái này thiên tri lệnh mới ra, cũng không biết mặc ra cửu toán cuối cùng sẽ xuất hiện mấy người. Chương 332: Võ Thánh đỉnh phong. Ầm ầm. Thác nước từ cao bảy trượng trên vách núi rủ xuống, mà nước đánh ở phía dưới trong đầm nước, phát ra ầm ầm thanh âm. Tại cái nào đó nháy mắt, từng tiếng giang hà chào lên dòng nước xiết thanh âm, hỗn tạp tiếng dưới thác nước rơi trong thanh âm, nó âm thanh dần dần rõ ràng. Càng phát ra to lớn, một cái chớp mắt thắng qua một cái chớp mắt. Hoa. Tựa như lại giang vào biển, kia trào lên không dứt tiếng vang, rốt cục vượt trên thác nước thanh âm. Đồng thời, một cỗ không hiểu dị lực xuất hiện tại thác nước trung ương, vặn vẹo rủ xuống màn nước, chậm rãi hình thành một cái vòng tròn vòng hình dạng. Ông. Thác nước bởi vì mâm tròn mà khô, từ bên trên lao xuống dòng nước đập nện tại mâm tròn phía trên, đã thấy mâm tròn chậm rãi chuyển động, đem kia dòng nước hấp thu đi vào. Vô số dòng nước hình thành mâm tròn dần dần mở rộng, ở trong đó tâm, thấu qua mặt nước, có thể nhìn thấy một người khoanh chân ngồi tại mâm tròn về sau, như ngủ không phải ngủ, khí tức quanh người bảnh trướng, vô hình ý chí vặn vẹo hiện thực, làm cho quanh thân không khí đều xuất hiện không bình thường vô lượng, hình thành từng tầng từng tầng vân sáng. Kia vặn vẹo thác nước dị lực, hack nhưng liền là tới từ ở chỗ này Bế Quan Tần Dương, đến từ hắn kia cường hãn võ đạo ý chí. Ý chí cùng tinh thần lực khác biệt, tinh thần lực cũng coi là một loại sức mạnh Dùng để di động sự vật cố nhiên khó khăn, nhưng cũng không phải không có biện pháp. Nhưng ý chí lại là vô hình chi vật, muốn để nó ảnh hưởng hiện thực, so với còn khó hơn lên trời. Tần Dương có thể làm được lấy cường hàn ý chí ảnh hưởng hiện thực, đã là bắt đầu vượt qua hữu hình cùng vô hình giới hạn, cái này tại nhân tiên võ đạo ở trong cảnh giới, chính là võ thánh đỉnh phong, có thể so với phàm hư. Lúc này, Tần Dương hai mắt hơi khép, nhưng ở nó thiên linh phía trên, lại hình như có một đôi to lớn vô hình chi nhãn nhìn chăm chú phía trước. Viên kia vòng, chính là cái này song vô hình chi nhãn ánh mắt tập trung chỗ. Đột nhiên, Tần Dương mở hai mắt ra, trong đôi mắt có điện mang tinh quang hiện lên, kia dòng nước hình thành mâm tròn dường như mất đi điểm chống đỡ, từ giữa không trung hung hăng rơi xuống, như sao trời tập địa. Nhưng không ngờ cái này dòng nước mâm tròn rơi xuống, liền thấy một cô huyết sắc lang yên xông lên trời không, thẳng vào không trung, hừng hực vô cùng. Kích liệt nhiệt độ cao từ cái này lang yên bên trong sinh ra, đem cái này mâm tròn, còn có phía trên cỏ rửa hạ mà nước đều bốc hơi. Mây mù hơi nước cực tốc tăng nhiều, lại bị huyết sắc lang yên nhuộm thành sắc hồng chi sắc, lôi cuốn lấy hướng lên đảo ngược, trong nháy mắt đó, tựa như một đạo huyết sắc thác nước đảo lưu, tràng cảnh chi mỹ lệ, khó mà dùng ngôn ngữ văn tự biểu lộ, người khác quan tri, chỉ có sâu nhất tầng dung động. Tại cái kia đảo lưu huyết sắc trong thác nước, một tôn to lớn sinh tử vòng bay lên, mấy chục cái thần linh tử trong hư không xuất hiện, cộng đồng năng sinh tử vòng, chậm rãi thôi động. Võ Thánh đỉnh phong, tinh khí như lang nhiên, Nương tụ ra độc thuộc tại quyền ý của mình tinh thần. Cái này búp hơi thác nước huyết sắc lang nghiền chính là tần dương một thân tinh khí, mà kia to lớn sinh tử vòng, đó là thuộc về quyền ý của hắn tinh thần. Tôn kia sinh tử vòng bên trong, như có long xà bám đuôi, quay quanh lấy đạo vòng, tượng trưng cho viên mãn, hoàn mỹ, vô hạn, mà tại vòng bên ngoài, mấy chục cái mơ hồ không rõ thần linh bên trong, có ma có Phật, có tà có chính, chính là tần dương một thân võ công hiện hóa. Chốc lát, ngang dương tinh khí dần nghĩ Lang Yên chậm rãi sa sút, kia tử quyền ý hình thành sinh tử vòng chi tướng cũng chậm rãi trở thành nhạn, biến mất tại không trung. Giữa thiên địa, chỉ có kia còn tại phiêu tán hơi nước, còn có thể chứng minh vừa rồi một màn kia chân tự tính. Ầm ầm. Thác nước lại lần nữa hình thành, mọi chuyện đều tốt như khôi phục nguyên trạng. Tần Dương toàn thân khí tức thu liễm, tựa như phàm nhân, nhưng kiếp như ngọc lạnh ra, còn có kiếp như là bạch ngân tốc giải, đều đối ngoại thể hiện ra hắn cùng người thường khác biệt. Võ Thánh đỉnh phong, rốt cục đã tới. Tần Dương siết chặt nắm đấm, cảm thụ được kia tựa như có thể đem thiên địa nắm trong lòng bàn tay bằng chướng lực lượng, trong lòng khó nén phấn chấn chi tình. Đến một bước này, trừ những cái này đã không tính người luyện hư cường giả, Tần Dương không sợ bất cứ địch nhân nào. Chỉ là muốn lại có tiến bộ, vậy thì không phải là một chút điểm tư lương còn có kiếp lực. Nghe muốn thành tựu nhân tiên, tài nguyên cùng kiếp lực đều là ắt không thể thiếu. Nhân tiên luyện thiếu, 1.296 cái huyết thiếu, đều cần tôi diễn. Về phần tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng ra một người tiên, không sai biệt lắm cần nhất quốc chi lực mới có thể không có chút nào gánh vác cung cấp nuôi dưỡng ra. Thế giới này cố nhiên bất phàm, nhưng cũng không có dương thần thế giới như vậy khắp nơi đều có bảo, khắp nơi đều có kỳ ngộ tồn tại tình huống, muốn đi vào nhân tiên cảnh giới, chỉ mới nghĩ lấy kỳ ngộ lấy được bảo kia là người si nói ngọng, thật muốn đột phá đến nhân tiên, còn cần có một quốc gia đến cung cấp nuôi mình đáng tin nhất. Tần Dương nghĩ nghĩ, vẫn là xem trước một chút luyện hiếu công pháp cần bao nhiêu kiếp lực. Đại La Thiên liệt ra đứng đầu nhất luyện khiếu pháp môn. Thái thượng đan kinh, trình bảy vũ trụ ảo diệu, thông suốt thiên địa huyền có thể. Luân hoàng đỉnh nội cảnh 24 thần, nhật nguyệt 18 tôn âm thanh, đan điền 81 hạt giống thần, đến cực hạn chỗ, có thể ngưng tụ thái vũ chi pháp, chủ cực chi trùng, quyền trấn thời gian. Thôi diễn cần tiêu hao 10 vạn kiếp lực. Hiện tại như lai kinh, như lai như lai, sương bá hiện tại. Vô cùng gây nên lực lượng nắm chắc hiện tại, xuyên qua tương lai, tu luyện này công nhưng luyện thành tiên cực, địa cực Thông minh, Linh Sơn chờ Huyết Kiếu, nương tụ vô lượng đại lực. Thôi Diễn cần tiêu hao kiếp lực 9 vạn. Trường Sinh Bí Điển, xuyên qua sinh tử huyền quan, đả thông chi môn, luyện hóa bệnh tình nguy kịch hai khiếu, trường sinh bất tử, thiên địa đồng to. Thôi Diễn cần tiêu hao kiếp lực 100 vạn. Tạo Hóa Thiên Thư, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ. Thôi Diễn cần tiêu hao kiếp lực 10 vạn. Chư Thiên Sinh Tử Luân, dịch kinh. Đại La Thiên liệt ra chí ít hơn 30 bộ công pháp. Mỗi một bộ đều là có giá trị không nhỏ, trong đó cũng bao quát nguyên bản Chư Thiên Sinh Tử Luân, nhưng Tần Dương thôi diễn một bộ kiếp lực đều không đủ. Nếu là giảm xuống yêu cầu, hắn ngược lại là có thể thôi diễn một chút cấp thấp điểm pháp môn, nhưng lại như thế luyện khiếu lại không phải Tần Dương muốn. Đã có thể làm đến tốt nhất, cần gì phải tìm kiếm kém một bậc thậm chí lần nhiều cấp sự vật. Cái bang chiến dịch, để ta thu hoạch dòng dã một vạn kiếp lực, những này kiếp lực tăng thêm trước đó, thôi diễn một bộ phận huyết khiếu ngược lại là đủ. Tần Dương ánh mắt Vô ý thức liếc về phía Thái Thượng Đan Kình, hiện tại Như Lai Kinh còn có Chư Thiên Sinh Tử Luân cái này ba bộ vô thượng thần công. Tân Dương đã thôi diễn ra một phần nhỏ Chư Thiên Sinh Tử Luân, môn võ công này đối với hắn tham khảo ý nghĩa lớn nhất. Hắn đã từng tu luyện qua Đại Uy Thiên Long Bổ Tát Kình, cùng hiện tại Như Lai Kinh xem như một mạch tương thừa. Về phần Thái Thượng Đan Kình, này công liên quan đến đấu chiến bộ phận không nhiều, đại bộ phận đều là luyện khiếu chi pháp cùng thiên địa lý lẽ, đồng thời cùng Chư Thiên Sinh Tử Luân chỗ tương thông không ít. Nếu là thôi diễn này cùng, có thể tại tương lai cùng chư thiên sinh tử luân hoàn mỹ quan thông. Bây giờ chủ yếu nhất vẫn là luyện hiếu, liền trước thôi diễn bộ phận Thái Thượng Đàn Kinh đi. Tân Dương nói, đại La Thiên, thôi diễn Thái Thượng Đàn Kinh bên trong Hoàng Đỉnh nội cảnh 24 thần. Chương 333, thượng hiền cung trước. Tất cả kiếp lực một hao tổn mà không, sau đó liền thôi diễn ra. Xách, mới thôi diễn ra bên trên cảnh bắt thần cùng bên trong cảnh bắt thần. Ngay cả hoàng đỉnh nội cảnh 24 thần đều không thể hoàn toàn thôi diễn ra. Thần Dương có chút tiếc nuối nhếch miệng, biểu lộ mười phần bất đắc dĩ. Hiện tại điểm này tiếp lực, kia là hoàn toàn không đủ hao tổn a, muốn đem tất cả huyết khiếu thôi diễn ra, chỉ bằng vào cái này hơn một vạn lượng vạn không đến tiếp lực, còn thiếu rất nhiều. Tốc độ như thế, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể thành tựu nhân tiên. Nhân tiên đột phá so luyện hư dễ dàng, nhưng cùng so luyện hư yêu cầu càng nhiều. Thần Dương thở dài nói, nhân tiên hòa luyện hư khác biệt. Chân khí võ đạo giai đoạn trước không ngừng cầu thông thiên địa, từ luyện khí hóa thần bắt đầu liền cần thiên địa nguyên khí tham dự tu luyện. Nhưng đến luyện hư, lại là muốn đoạn tuyệt cùng thiên địa liên hệ, tự thành một phiến thiên địa, cầu được siêu thoát. Ma nhân tiên võ đạo, giai đoạn trước phối hợp văn nan uống uống, lấy tài nguyên cùng công pháp rèn luyện tự thân thể phách, căn bản không quản hoàn cảnh như thế nào. Nhưng đến nhân tiên cảnh giới này, lại là đem tự thân tiểu thiên địa cùng ngoại giới đại thiên địa hợp nhất, lĩnh ngộ tiểu vũ trụ cùng đại vũ trụ ảo diệu, nhân thân giao hòa thiên địa. Quân ý thông suốt Nhật nguyện, mới có vô thượng chi lực. Ma huyết khiếu chính là câu thông thiên địa con đường, theo huyết khiếu tăng nhiều, nhân thân cùng thiên địa giao hòa con đường dần dần mở, lại thêm cường Hãn Võ đạo ý chí, để thiên địa đại vũ trụ lực lượng dung nhập tự thân, mới có thể thành tựu nhân tiên chi thân. Dựa theo Tần Dương đoán chừng, hắn ít nhất phải đem Thái thượng đan kinh bên trong tất cả huyết khiếu toàn bộ mở, mới có tiến vào nhân tiên cơ sở, đi ngộ người kia thân cùng thiên địa tương dung đạo lý. Nói cách khác, Hắn chỉ ít còn cần đại khái 9 vạn kiếp lực mới có thể đạt được tiến vào nhân tiên vé vào cửa. Đạt được vé vào cửa về sau phải chăng có thể nhập môn, còn phải nhìn hắn bản lãnh của mình. Kiếp lực kiếp lực tần dương từ trong ngược lấy ra trị qua lệnh, nhìn như vậy đến, cái này thượng hiền cùng chi hội lại là có thể vừa đi. Huyền chủ thu được thiên chí lệnh, tần dương thân là cửu toán một trong, cũng tương tự thu được. Nguyên bản, hắn là không thế nào muốn đi thượng hiền cùng cùng còn lại cửu toán cùng cự tử một sẽ, thân phận của hắn đã sớm bại lộ. Đối với cái khắc cửu toán thân phận cũng không bằng Huyền Chủ, như vậy cảm thấy hứng thú. Đối với Tần Dương đến nói, để hắn hứng thú lớn nhất chính là nhìn xem thực lực mình từng chút từng chút tiến bộ, chuyện còn lại đều muốn sắp xếp tại việc này về sau. Bất quá bây giờ hắn nhu cầu cấp bách kiếp lực, cái này thượng hiền cùng, cũng không phải không đáng giá đi một lần. Đi chiếu cố cái khắc cửu toán, cùng bọn hắn lục đục với nhau thậm chí trực tiếp động thủ, đoán chừng là có thể thu lấy được không ít kiếp lực. Có kiếp lực mới có công pháp mới có thể để cho thực lực tiếp tục bảo trì một mức tăng trưởng xu thế. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Dương đưa tới Mục Diên, một bên cảm ngộ vừa thôi diễn ra bên chiến cảnh, bên trong cảnh 16 thần, một bên ngồi Mục Diên hướng thượng hiền cung vị trí xuất phát. Thượng hiền cung vị trí, tại Tần Dương trở thành Cửu Toán một trong về sau, Huyền chủ cũng có cáo tri với hắn. Chỉ bất quá Huyền chủ đã từng đề cập tới, Thượng hiền cung đã trở thành một vùng phế tích, hơn nữa còn có không ít địch nhân một mực phái người nhìn chằm chằm. Không có việc gì tốt nhất đừng đi thượng hiền cung gì chỉ. Hiện tại cự tử phát ra thiên chí lệnh, cũng không biết cùng thượng hiền cung như thế nào, phải chăng đã bị nó đặng sê. 3 ngày sau, hạ Huyền được Tam Quốc Giáp giới chi địa, một tòa dãy núi vờn quanh vị trí. Trang Nghiêm Tốc Mục Thạch Điện sừng sững tại dãy núi ở giữa, giản dị tự nhiên, nhưng lại hiển thị rõ trang nghiêm khí quyển. Một đạo kiếm quang từ không trung rủ xuống, hiện ra thư sinh ăn mặc thân ảnh. Diệp Trương canh hung đeo trường kiếm, Bàn tay tại Thái Bạch kiếm trên vỏ kiếm nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn trước mắt thật điện, lộ ra không hiểu mỉm cười, quả nhiên là gọi người ngạc nhiên, cái này thượng hiền cung thật đúng là bị người vô thanh vô tức chứng kiến. La ai đâu? Còn lại cửu toán, vẫn là cự tử. La ai không trọng yếu, trọng yếu là người phương nào phát ra thiên chí lệnh triệu tập chúng ta. Bị hắc bảo thùng thình che dấu, liên thân hình đều khó mà phân rõ thân ảnh từ trong núi lóe ra, trong chớp nhoáng xuất hiện sau lưng Diệp trưởng canh cách đó không xa, thản nhiên nói: Thanh âm này là Lao Thất à?" Diệp Trưởng canh chầm chậm quay người, Thái Bạch kiếm lộ ra một đoạn, sắc bén kiếm quang vụ sáng tức thì, "Lao Thất, không muốn lặng lẽ xuất hiện sau lưng ta." Bị gọi là Lao Thất Cửu toán thành viên ống tay áo dương nhẹ, tia sợi kiếm quang bay vào lớn trong tay áo giống như nhập lỗ đen, chợt để mất tung ảnh. "Hừ, người lão sáo nếu là có như vậy chỉ độn, sớm 10 năm liền bị giết." Lao Thất lạnh hừ một tiếng, dường như đối Diệp Trưởng canh cảnh cáo bất mãn. Mạc Gia Cửu toán Mỗi một cá nhân thân phận đều không đơn giản, tại những người này lần thứ nhất tụ hội thời điểm, đời trước cự tử căn cứ bọn hắn họp lúc phương vị, từ trái đến phải thiết hạ 9 chữ số. 9 người này từ đó về sau, liền lấy riêng phần mình con số là danh hiệu lẫn nhau xưng, Diệp Trường Canh là lão lục, mà Hắc Bảo nhân này thì là lão thất. Vậy liên đổi một cái thuyết pháp, Diệp Trường Canh lại lần nữa rút ra một đoạn thân kiếm, lần sau không muốn như vậy lén lén lút lút. Sáng như tuyết kiếm quang trên thân kiếm lưu ly, Tựa hồ tùy thời có thể ly kiếm bay tập, chém ra lão thất áo bào đen. Đối với những người khác thân phận, Diệp Trường canh thế nhưng là tương đối yếu khí, không phải hắn cũng không sẽ tới đây. Ngươi nghĩ nên biết được thân phận của ta." Lao thất cười lạnh nói, "Vàng ngươi nhưng còn chưa đủ. Không thử một chút làm sao biết đâu." Diệp Trường canh con mắt nhắm lại, trường kiếm một tấc một tấc rút ra. Sắc bén khí cơ theo trường kiếm ra khỏi vỏ mà dần dần lộ ra răng nanh. Diệp Trường canh bên cạnh thân cổ trại đột nhiên ý mang thấp hơn phân nữa. Nửa khúc trên đều bởi vì lăng lệ kiếm ý mà đức. Tung hành gia tuyệt đỉnh kiếm pháp sắp ở chỗ này hiện thế. Đúng lúc này, bầu trời xa xa truyền đến tiếng thét to lớn chim bay cái bóng xuất hiện tại bên trên bầu trời. Mạc gia cơ quan, Mục Diên, Lão Thất trầm giọng cười nói, "Lão Lục, lão ngu người thừa kế cũng tới. Ngươi nói ta cùng hắn cùng một chỗ liên thủ, phải chăng có thể đem ngươi lưu tại nơi này?" Lão Ngũ Lâm Thiên các người thừa kế Tần Dương, Cái này một vị thế nhưng là một kẻ hung ác ca mặc dù không biết vị này trẻ tuổi hậu bối thực lực bây giờ như thế nào, nhưng từ trước đến nay coi như không bằng nhóm người mình, cũng không xa đi. Cùng nó liên thủ, là có thể đối diệp trường canh tạo thành uy hiếp không nhỏ. Liên thủ với hắn. Diệp trường canh ngay vậy, cười lạnh một tiếng, lao thất ngươi là cảm thấy hắn cùng ngươi là bạn đường sao. Hắn nhưng là lâm thiên các người thừa kế, là lao nhị hợp tác đồng bạn. Lúc trước vây giết đời trước cự tử, dù không gặp thân ảnh của ngươi. Nhưng ngươi cũng chưa từng ra tay cứu viện. Muốn Diệp Mộ nói a. Cao giáo mắt phượng đong nhiên mở to, hiển thị rõ tàn khốc, Tuyệt Sát kiếm thế trực tiếp xuất thủ, vẫn là giữ hắn lại tốt nhất. Thái Bạch hành phi kiếm quyết mây bay, Tuyệt Thế kiếm khí vượt ngang trời cao, tung trạm thiên kiếu ý, để mục diên trên lưng thân ảnh cảm giác được thấu xương băng lãnh cùng phong mang. Diệp Trương canh phía sau đại huyền triều đình, cùng Tần Dương hiện tại chấp chưởng đại hạ mặc ra, là thế bất lưỡng lập tồn tại, khi phát hiện Tần Dương xuất hiện thời điểm, Diệp Trương canh lập tức liền đem địch ký chuyển hướng tần Dương, ra chiêu công sát. Chương 334, một điễn. Ngâm. Lôi đao tự động vọt vào trong tay, tần Dương hoành đao thẳng vùng, đao khí phá không. Lôi đỉnh đao khí cùng lăng lệ kiếm khí va chạm, kết quả là vừa đúng lẫn nhau mẫn diệt. Ầm. Diệp Trương canh thật sâu nhíu mày. Nếu là hắn nhớ không lầm, nhanh 2 năm trước, hắn bị Huyền Chủ dẫn tới Hoành Hành Sơn Trang, chủ động bước vào cạm bẫy thời điểm, Từng để Phong Lôi Lực quá khứ chặn giết cái này Tân Dương. Khi đó Tân Dương, bất quá là luyện khí hóa thần cảnh, đánh lui Phong Lôi Lực đều miễn cưỡng. Mà bây giờ, hắn lại là đã có thể cùng Diệp Trưởng canh vị này lục phiến môn tổng bổ đầu chống lại, thậm chí còn có thể vượt qua. Sĩ biệt tâm nhật, lau mắt mà nhìn đều không đủ lấy đạo tận tài năng của ngươi, Thương Dương quân đúng là cái gọi người kinh ngạc người. Diệp Trưởng canh tại ngẩn ngùi nhíu mày về sau, triển mi cười dài, Trong tay mổ bạch kim trưởng kiếm phân hóa ra vô số kiếm ảnh, bay vào không trung, hóa thành đầy trời mưa kiếm, phá không thẳng xuống dưới. Thủ đoạn này đã là như là tiên thần đồng dạng. Lão Lục Tích Lũy coi là thật thâm hậu, hắn nên có tư cách đi đụng vào kia phản hư chi kiếp, chỉ là còn không có nắm chắc, tạm làm Tích Lũy thôi, một bên người áo đen lao thất lặng lặng quan sát Diệp trưởng canh kiếm đạo, trong lòng làm ra phán đoán. Bọn hắn đám người này, năm đó đáp lên thay mặt cự tử mời làm cửu toán thời điểm, đã là công thành danh toại người. Mọi người cảnh giới đều sẽ không thấp hơn Luyện Thần. Lão Lục Diệp Trường canh thân là lục phiến môn tổng bổ đầu, lưng tựa tiêu miện cây to này, hiện tại có thực lực này, đã gọi người bất ngờ, lại cảm thấy đây là hợp tình hợp lý. So sánh với Diệp Trường canh, vẫn là cái kia thương dương quân khiến cho người sợ hai thảm phục. Lúc này, Tần Dương chân đạp mục diên, trong tay lôi đao bắn ra vô số lôi điện, hóa thành dao hình, để hắn tựa như cầm trong tay một thanh dài trăm trượng cự đao. To lớn lôi điện thần đao vung dậy, Vô cùng đao kình đã cuồng mãnh lại tinh tế, đem tia đẩy trời mưa kiếm toàn bộ quét sạch sẽ, không để một đạo kiếm ảnh tới gần mục diên. Diệp Trưởng canh có thể có thực lực thế này còn tính là hợp tình hợp lý, nhưng cái này thương dương quân tần dương có thể cùng Diệp Trưởng canh chống lại, liền gọi người khó có thể tin. Không trung kiếm ảnh biến hóa tự dưng, mỗi một đạo kiếm ảnh đều như một cái kiếm khách, sự xuất huyền diệu kiếm thức, vô số kẻ kiếm ảnh, chính là hàng ngàn hàng vạn kiếm khách. Nhưng kia lôi điện thần đao hành không đả qua, mặc ngươi là kiếm ảnh vẫn là kiếm khách. đều bị bá đạo lôi kình phá hủy, cường thế đao ý chấn nhiếp trời cao, đệ kia kiếm ảnh đẩy trời khó mà vượt qua lôi trì nửa bước. Thái Bạch Hành. Diệp Trương canh biển trị bóp ra kiếm quyết, thân ảnh phá không bay vút lên, thanh huy chiếu hải nguyệt. Kiếm ảnh quy nhất, hóa thành Thái Bạch kiếm bay vào bàn tay, Diệp Trương canh một kiếm quét ra trên biển sinh minh nguyệt chi cảnh, thanh thiên bạch nhật phía dưới, kiếm quang thành biển, một vòng kiếm khí tạo thành chăng tròn treo cao. Ánh trăng như nước, tại không trung xuất hiện trong vắt ánh trăng ngân sóng. Nhìn như duy mỹ hình tượng, lại ẩn chứa vô tận sát cơ, ánh chăng tức kiếm khí, ánh chăng đi tới chỗ, chính là kiếm khí, chính là kiếm quang. Thương thương thương. Chỉ thấy tần dương quanh thân không ngừng vang lên âm vang thanh âm, kia là kiếm khí cùng hắn hộ thân quyền ý va chạm thanh âm. Đạt tới võ thánh đỉnh phong, đã là có thể dụng ý chí ảnh hưởng hiện thực, tần dương quyền ý và khí huyết dung hợp, hình thành so với chân khí hộ thân còn kiên cố hơn tiếp thân phòng ngự. Tần dương quanh thân, hình tròn hư ảnh chậm rãi chuyển động, vô hình đại lực vận mẹo kiếm khí. đem nó cưỡng ép FF diện, ngươi cũng tiếp bản tỏa một đao. Tần Dương giơ lên lôi đao, lôi điện đao cương xuyên qua không tiêu, một đao chém xuống, như bầu trời tức giận, không trung chợt hiện vạn vèo tử sát điện vân. Cuồng lôi chấn cửu tiêu, liên tục chín đao, chín đao đao hành cơ hồ hòa làm một thể, một đao này đã là cuồng lôi chấn cửu tiêu, lại dung nhập nộ lôi tê thiên liệt địa trùng điệp đao kình chi pháp môn. To lớn đao cương giận chém trên biển chi nguyệt, đao kiếm va chạm, ý chí đối kích, cách không nhìn nhau hai người, một hờ hững Một lăng lệ, lại đều không chút do dự biểu lộ ra giết người kiên định. Đều là đối thủ cũ, đối với đối phương, đều chỉ có lưu túy sát ý. Trên trời kiếm quang điện kình anh xiết không thôi, sáng tỏ thời tiết bợ vì hai người này tranh đấu xuất hiện sáng tắt biến ảo sắt trời, khi thì thiểm điện oanh xiết, khi thì kiếm bổ điện quang. Hai người thực lực đều đã gần hồ không phải người, ác chiến phía dưới, đối với hoàn cảnh ảnh hưởng thực qua kịch. Mắt thấy hai người cương đánh lâu dài, quần sơn trông, một cỗ cuồng bạo khí cơ ngay tại ngao ngoe muốn động. Mưa gió muốn tới âm trầm cảm giác, để Lao Thất liếc nhìn. Kia là lão lục đến đây phương hướng, cổ này khí cơ áo bào đen phía dưới, Lao Thất mặt lộ vẻ vẻ suy nghĩ sâu xa, đây là Tiên Thiên Càn Khôn công khí cơ. Hắn đối với Tiên Thiên Càn Khôn công có chút quen thuộc, nhận ra đây là Càn Khôn thức thứ 7 Thiên Kinh Địa Động ba động. Cũng chỉ có cái này Thiên Thai võ học mới có thể đang xuất thủ thời điểm có cường liệt như vậy báo hiệu. Lão lục còn có giúp đỡ. Nhìn khí tượng này, cho là phong hệ phá địa. Tiêu Miện năm đó từ chính nhất đạo cấp đi tiên thiên càn khôn công bí tịch, người này cho là Tiêu Miện người. Nhưng là ai có thể luyện thành thiên kinh điệu động đâu? Lao thất bản tay nhẹ giơ lên, thẩm vận chân khí nghi muốn xuất thủ. Nếu là Lao Ngũ Thương Dương quân tao ngộ Diệp Trường canh cùng Âm Thẩm hai người vây công mà bị thương, vậy hắn không phải là không thể được thừa cơ xuất thủ, tập kích vừa mới trải qua qua đại chiến Lao Lục Diệp Trường canh.